thân là yêu tu huyết quỷ tự nhiên cũng là hội pháp lực thủ đoạn thậm chí thủ đoạn của bọn nó vẫn là từ huyết quỷ mẫu hoàng tự mình căn cứ huyết quỷ đặc điểm cùng tại diêm quân theo đề nghị đặc biệt vì huyết quỷ nhóm nghiên cứu sáng tạo cùng phổ thông yêu tu thủ đoạn hoàn toàn không giống là dựa vào một loại phụ trợ cùng cường hóa là mục đích chủ yếu yêu pháp đệ nhất tăng cường huyết quỷ trên thân lân phiến phòng ngự năng lực thứ hai tăng cường huyết quỷ tốc độ di chuyển cùng đang di động bên trong tận khả năng đạt tới lạng yên không tiếng động trình độ thứ ba, hàm răng cùng đạn trên lưới đều phụ ra cường hóa đâm xuyên loại pháp thuật để cầu đạt tới càng lớn cường độ công kích sau cùng chính là huyết quỷ nhóm bí mật nhất sát lục thủ đoạn cái kia thì làm á u của mình dịch dùng pháp lực đem máu của mình không ngừng ngưng luyện quá trình tuy nhiên thống khổ có thể hiệu quả lại là liền tiết vô toán đều kinh ngạc như thế ngưng luyện về sau huyết quỷ huyết dịch tính ăn mòn trọn vẹn tăng gấp m ộ ư ơ i lần có thửa đồng thời bởi vì pháp lực gia trì nguyên nhân đối với hồn phách cũng có cùng loại hồn độc hiệu quả thậm chí viện nghiên cứu đinh xuân thu đã hữu dụng huyết quỷ huyết dịch đến nghiên cứu chế tạo ngũ phẩm hồn độc tư tưởng như thế tiến hóa về sau lại trở thành yêu tu diệt thế sinh linh bây giờ lần thứ nhất tại vị diện công phạt bên trong để cho địch nhân cảm thấy không gì địch nổi khủng bố so với giết hại hiệu suất huyết quỷ thậm chí so âm binh hàng ngũ đều muốn tới cường đại phía sau địch tập phía sau địch tập t h ê tâm liệt phế tiếng gọi ầm ý tràn đầy hoảng sợ âm xoa môn phát hiện đối mặt mình lại là một đám không biết e ngại không quan tâm thương vong đồng thời có thể thông qua thôn vệ hồn phách đến làm bản thân mạnh lên quỷ dị sinh vật khủng bố nhiều như vậy số lượng như thế tốc độ nhanh để chúng nó căn bản không biết như thế nào phòng ngự chỉ có thể theo bản năng cao d ọ n g hướng phe mình thiên quỷ cường giả cầu viện nhưng như thế lớn chiến trường bị vây quanh tại trung tâm vị trí âm binh nhóm cũng không phải ăn chay nếu là không có cái kia tám vị thiên quỷ cảnh giới cường giả áp chế bọn chúng ma bản rào sắt còn có thể càng thêm sắc bén hiệu suất chém giết tối thiểu còn có thể sách cao tam thành có thể để đó mặc kệ cũng là không thể chí ít nói thế cục trước mắt muốn là tùy ý phía sau âm sai bị tàn sát cái kia không được bao lâu bị vây quanh nhưng là đổi thành bọn họ cho nên tám tên i thiên quỷ cảnh giới cường giả tâm lý lẫn nhau hợp lại m à tính rút đi bốn tên i hồi đi hỗ trợ còn lại tính cả tất cả quỷ tiên cảnh giới âm sai cùng một chỗ càng thêm điên cuồng đập lên âm binh trận liệt ma bàn trượn thiên quỷ cảnh giới cường độ công kích cái này kỳ thật đã là âm binh trận liệt tầng trên cùng nhất độ năng lực chịu đựng mà lại không có thể dài lâu bây giờ đi bốn cái thiên quỷ cảnh c ư ờ n g giả đối với bị vây ở trong trận âm binh hàng ngũ t ô i nói không thể nghi ngờ là cái đại tin tức tốt chí ít bọn họ như thế liền có thể nhiều đỉnh một hồi mà lại địch nhân liền đi bốn cái thiên quỷ cảnh thì muốn đối phó trọn vẹn năm trăm ngàn huyết quỷ vãn hồi phía sau xu hướng suy tàn quả thực nói chuyện viền vông lúc trước tư không huyền cùng trung vạn cựu tăng thêm vương g i a tam huynh đệ cũng không đều là thiên quỷ cảnh giới hợp lực sáu mươi ngàn âm binh đều chơi không lại vượt qua hai trăm ngàn huyết quỷ những thứ này ngu ngốc cũng quá ngây thơ rồi chút đương nhiên đây hết thể cũng đều là quân sư đường sớm liệu đến sự tình cũng phù hợp bình thường l o dịp. cũng là địch nhân cần phải có hiện trường phản ứng vốn là nha không biết huyết quỷ sâu cạn nhìn lấy tựa như là yêu tu mà lại tu vi còn thiếu một chút đến c ự c cảnh cái này tựa hồ cũng không tính là gì cường lực tồn tại chỗ lấy dết đến hàng sau kêu cha gọi mẹ hẳn là bởi vì loại quái vật này tốc độ quá nhanh xuất hiện đến quá đột ngột thêm ă n g t không cách nào sử dụng cảm giác mới đưa đến tình huống đặc biệt bốn cái chạy tới chợ giúp phía sau thiên quỷ cảnh cường giả nghĩ như thế đến có thể khi chúng nó thật đang đối mặt huyết quỷ thời điểm mới phát hiện sự t ì n h xa so với chúng nó tưởng tượng muốn phức tạp quá nhiều hoàn toàn chính xác thiên quỷ cảnh lực công kích đã có thể tùy tiện phá vỡ huyết quỷ phòng ngự nhưng nhất định phải bảy tám phần lực đạo mới được muốn tùy tiện giết chết máu me đầy đầu quỷ đó là không có khả năng điều này cũng làm cho bốn vị này thiên quỷ cảnh cường giả tâm lý chỉ cảm thấy thán loại này chưa từng thấy qua quái vật quả nhiên là khó chơi một khi không thể tùy tiện miễu sát mang tới hậu quả chính là bị một đám một đám huyết quỷ không sợ chết nhào lên đồng thời không bao lâu thì hoàn thành đối bốn cái thiên quỷ cảnh cường giả vây quanh cùng chia cắt mà huyết quỷ vì thế trả ra đại giới lại là hơn ba trăm đầu bị chém giết nhưng hiệu quả lại rõ ràng nhất phạm vi co rụt lại nhỏ xây dịch không gian cũng lại càng nhỏ mỗi g i ế t máu me đầy đầu quỷ đều sẽ bị đầu này huyết quỷ trước khi chết tận lực tuân ra tới máu tươi ăn mòn một điểm hai điểm còn có thể gánh v á t được chỉ khi nào bị loại này có cực mạnh ăn mòn tác dụng thậm chí có thể ăn mòn hồn thể huyết dịch n h ữ n g nhiều thiên quỷ cảnh cường giả cũng gánh không được lúc trước huyết quỷ cũng là dùng loại thủ đoạn này làm cho tư không huyền cùng trung vạn cựu cùng vương ra tam đồng truy luôn cuống tay chân lúc đó cũng không phải trước khi chết nổ huyết chỉ là s i n h s i n h theo trong miệng b ứ ớ c một chút huyết đi ra mà thôi có thể so sánh hiện tại những thứ này âm xoa môn hưởng thụ đãi ngộ thật tốt hơn nhiều nửa nén hương vẹn vẹn thời gian nửa nén hương hết thể năm trăm sáu mươi còn lại đầu huyết quỷ bị bốn vị này thiên quỷ cảnh giới cường già chém giết mà bọn hắn buôn cái kết cục cuối cùng chính là bị huyết quỷ huyết dịch t a n mòn rơi mất tất cả chiến đấu lực sau đó bị xé thành mảnh nhỏ phân mà ăn chi đến tận đây lần này đến ba triệu âm sai đ ỉ n h phong chiến lực bị chặt đến hơn phân nửa còn sót lại chiến cục cũng đã bắt đầu cấp tốc ngã về âm bình hàng ngũ mà hết thể này tình hình chiến đấu tại phía xa diêm la điện bên trong diêm la vương muốn biết lại là cần chờ đợi tiền tuyến phi nước đại thuộc hạ hồi báo nay vừa đến vừa đi đoán chừng món gì đều phải lạnh chương năm trăm chín mươi ba giết địch g i a thiên thủ loại trận pháp này cùng một chỗ cho dù là chân tiên cảnh giới tu sĩ cũng không cách nào nhìn lén đến nửa điểm diêm la vương vừa vặn cũng là một vị chân tiên cảnh giới tu sĩ hãn loại tu vi này đặt ở tam đại thế lực bên trong kỳ thật cũng coi như khó lường yếu đi nhưng quan đối với với này âm binh hàng ngũ là đã sớm chuẩn Truyền tin kỵ binh, âm sớm một, cái tiếp một cái, lấy tiếp sức phương là cái cái, sức tiếp kỵ so trương của ba vị tướng quân đã tại loại hà kiều đối diện năm mươi dặm chỗ cùng số lớn địch quân tiếp xúc tiền quân truyền đến cấp báo địch quân số lượng đoán chừng ba triệu còn lại lúc này đã đem hai cánh trái phải cùng tiền quân tổng cộng bốn vạn năm ngàn âm binh đoàn đoàn bao vây báo trước mắt phía trước chiến sự cháy bỏng địch nhân cao đoan chiến l ư ợ c xa nhiều hơn phía trước quân ta trước mắt tình thế vô cùng nguy cấp từng cái từng cái chiến báo bị hỏa tốc chuyển đến vương thiên vận trước mặt một đám tùy quân mưu sĩ lại không một cái lộ ra lo lắng hoặc là k h á c cảm xúc tiêu cực nguyên một đám bình tĩnh trên mặt mang cười thi liên ở giữa đứng yên vương thiên vận cũng giống như vậy rất tốt tuân du kế hoạch của các ngươi trước mắt mà nói đều đoán không sai địch nhân hoàn toàn chính xác không có một lần tính đầu nhập tất cả binh lực ba triệu tuy nhiên so trước đó dự tính nhiều năm trăm ngàn nhưng hiệu quả không có kém lần này các ngươi quân sư đường thế nhưng là lập công lớn tuân du k h ẽ khóc người mỉm cười nói tướng quân nói quá lời quân ta sư đường chính là bạch hổ nha môn một viên chỗ có công lao đều là tại tướng quân chỉ huy phía dưới mới có thể làm đến càng đem s i nhóm đ ấ m máu sát địch có được kết quả quân sư đường tất cả mưu sĩ có thể vạn vạn không dám g i à n h công vương thiên vận cười cười lại không có nói tiếp quay đầu nhìn lấy canh giữ ở bên trên lính liên lạc hỏi còn bao lâu nữa có thể đến mại hà kiều hồi tướng quân năm mươi môn côn hình hoàng tuyển pháo vận chuyển thực sự không thiện trước mắt đã là có thể đạt tới cao nhất tốc độ dự tính đuổi tới mại hà kiều còn cần chừng mười phút đồng hồ vương thiên vận nhịu nhữ mày nghĩ nghĩ mở miệng nói để vương g i a tam huynh đệ cùng hai vị thần tướng cùng một chỗ tham dự côn hình hoàng tuyển pháo vận chuyển ân cầm ta thủ lệnh tiến vệ là tướng quân có thể di chuyển nhanh chóng loại kia quái vật khổng lồ đồng thời bảo trì không tổn thương đến tinh vi thiết bị toàn quân cũng chỉ có tư không huyền cái này năm vị thiên quỷ cảnh đỉnh phong chiến l ư ợ c tướng quân cái này giống như không quá hợp quy củ đi tuân du do dự một chút nhỏ giọng tại vương thiên vận bên người nói một câu vương thiên vận minh bạch tuân du ý tứ để đỉnh phong chiến l ư ợ c đi vận đồ vật cái này xác thực không hợp quy củ cũng có chút xếp cái kia năm vị thể diện ý tứ、ừ. bọn họ không có ý kiến cho dù có cũng không lo được nhiều như vậy cùng lắm thì các loại trận chiến này đánh xong ta không hoàn thủ để chúng nó đánh một trận là được tiếp vào thủ lệnh tam bổng truy phản ứng lớn nhất tiếng chửi rủa cách thật xa đều nghe thấy tư không huyền cùng trung vạn n g u ngược lại là không nói tiếng nào bất quá cái này nam vị lại không có chút nào kháng lệnh liền tam bổng truy cũng là một vừa hùng hùng hổ hổ một bên vội vội vàng vàng chạy đến quân trận phía sau giúp đỡ vận chuyển có năm vị thiên quỷ cảnh đỉnh phong chiến lực giúp đỡ Chuyển vận tốc độ đột nhiên tăng tốc, nhiên tính vận tăng đột độ dự lần ạ i có p h c h u này g liền mại đến có thể hạ i đại Trung quân x o á là Vương Thiên Vận, Thiên cũng ó thể cụ thể trong quyết Thiên thấy chỉ huy Chu Chu huấn kháng hiện định pháp biểu cụ cùng lực cùng năng lực ứng biến đều bị Vương Thiên vận cảm c Du. Du luyện đều vui mừng. Lần này lại là Lần đối biện biến đang ra năng năng ứng Vương Vận mừng. bị là tự mình điểm chu du bên trong quân đại tướng năm phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua một cây cầu lớn thì vượt ngang qua vòng xuyên hà phía trên trung quân không chút nào dừng lại vượt qua lưu thủ ở đây hơn trăm tên đ âm binh trực tiếp nhào về phía ngoài năm mươi dặm chiến trường mà lúc này ba triệu âm sai đã bắt đầu hiện ra rõ ràng tan tác dấu hiệu phía sau sắp bị huyết quỷ rết xuyên qua trọn vẹn sáu trăm ngàn âm sai đã tại cái này không đến nửa giờ bên trong bị huyết quỷ nuốt xuống cái bụng mà cái kia một mực nhìn như lung lay sắp đổ lại từ đầu đến cuối không có bị nện phá to bằng cái thất trận đã vô thanh vô tức tiêu hao hết gần bốn trăm ngàn âm sai tổng cộng cùng nhau ba triệu âm sai đến đây bây giờ chỉ còn lại có không đến hai triệu mà điểm chết người nhất vẫn là sĩ khí đã ngã rơi xuống đáy cốc phía trước tử cắn cũng là cắn không vỡ đằng sau đối mặt huyết quỷ giết hại một chút có thể được chống cự thủ đoạn đều không đáp lại bọn họ cũng không có âm binh hàng ngũ cái chủng loại kia cường đại chiến giáp có thể kết trận ngăn cản huyết quỷ trùng kích cùng các loại có mạnh mẽ liệp sát thủ đoạn tan tắc lúc nào cũng có thể phát sinh muốn là đổi thành có chút chiến trường kinh nghiệm tướng lanh ở đây lúc này biện pháp tốt nhất cũng là rút lui tuy nhiên sẽ còn bị đuổi r ế t rơi đại lượng nhân mã có thể tổng tựa như xuất hiện tan tác bị tùy ý giết hại tới tổn thất không lớn lắm đi nhưng âm sai cuối cùng chỉ là âm sai làm là bắt giữ hồn phách chủ trì luân hồi nghề đối với trong chiến tranh lâm thời phán đoán cùng cơ biến lại là cực độ khiếm khuyết đến mức bọn họ rất nhanh liền bỏ qua tốt nhất thoát ly thời gian tan t á c đang ở trước mắt ha ha ha bọn lao tử đến rồi r ế t dết r ế t một trận hét lớn từ phương xa bay tới chính là được cho phép thoát ly trung quân đến đây trợ giúp vương g i a tam huynh đệ ba vị này thế nhưng là kìm nén đến quá sức theo trung quân vốn cho rằng sẽ c ó đại chiến kết quả đây một đường chỉ là đi cái g i á m địch nhân đều không thấy được còn bị vương thiên vận cái kia c ầ u vật sai sử làm lực phu đi đài đại pháo bây giờ thật vất vả nghe thấy được giết hại khí tức làm sao không để chúng nó ba cái hưng ơ phấn không hiểu đâu đến mức tư không huyền cùng trung vạn cứu hai vị thần tướng lại không có theo tới bọn họ tuy nhiên cũng muốn ra trận sát địch nhưng đối với công lao cũng không dám đi tranh giành dù sao hiện tại bọn họ thế nhưng là vô đạo địa phủ bên trong kém vị cao nhất hai cái vong hồn mà lại cũng là mười hai tòa diêm la điện thiên điện bên trong duy một hai cái và ở âm sai lại lập bao nhiêu công lao cái này khiến diêm quân làm sao thưởng mà lại trung quân cũng không thể liền một cái cao đoan chiến lực cũng không lưu lại đi tam bổng truy đến cũng là đệ sập đối diện âm sai sau cùng cái kia q u ò n cỏ bởi vì cái này ba hàng vừa đến không nói hai lời tặc nhãn ở trong sân quét qua thật nhanh liền phát hiện chính vây quanh ma bản trận l i ề u mạng đập lên cái kia bốn tên thiên quỷ cảnh cường giả cùng mấy trăm quỷ tiên cười hắc hắc tam đ ồ n g truy nhìn lẫn nhau một cái vung lên binh khí trong tay thì v ọ t xuống dưới tam đ ồ n g truy cũng không thích đần độn cứng đôi cứng bọn họ thì ưa thích mánh khỏe đằng sau làm sao vô sỉ làm sao làm người tức giận làm sao tới căn bản cũng không cùng bốn cái thiên quỷ cảnh giới cường giả n g ạ c c ư ờ n g ngược lại là hi hi ha ha vung lấy c h ả n mã đao đi tự sát những cái kia quỷ tiên một lát không đến liền chặt rơi mất trọn vẹn mười cái quỷ tiên sau đó bất luận cái kêu bốn cái thiên quỷ như thế nào nổi giận chửi mắng cũng là không tiếp chiêu một lòng một dạ đuổi theo so với chúng nó ba cái thực lực thấp trọn vẹn một cái đại cảnh giới quỷ tiên nhóm chém vào sảng khoái một bên chặt còn vừa không chút hoang mang tràn ngập vui sướng lẫn nhau gọi hàng đại ca ta giết chín cái quỷ tiên chín cái hắc nhằm nhỏ gì lão tử giết mười một cái ta cũng đã giết tám cái những thứ này quỷ tiên rất yếu a lấn chịu tới thật sự là thuật tay cũng mặc kệ những lời này có thể hay không đem đuổi theo bọn họ nhưng lại ngăn không được bọn chúng bốn tên thiên q u ỷ cảnh giới âm sai cấp khí t à n hồn mặc kệ sống người vẫn là v o n g hồn cái này nổi nóng vừa đến lý trí liền thành khan hiếm hàng nao tử cũng liền biến đến không thế nào dùng tốt thậm chí sẽ biến cực độ tự tin coi là chỉ cần mình có thể nắm chặt cái này ba cái chạy khắp nơi bị ổi ra hỏa liền có thể đưa tay đem làm giống như chết có thể sự tình thật tình huống lại là đã mất đi lý trí thì mang ý nghĩa chúng tam đ ổ n g truy tinh kế một cái đơn giản tốc độ tăng giảm biến hóa cùng di động phương hướng giao nhau tiếp lấy đột nhiên quanh người lập tức thì tạo thành một cái ba đánh một tuyệt sát cơ hội g ơ tay chém xuống ngâm độc ngâm đến đủ đủ t r ả m mã đao tại đối phương ánh mắt kinh h ã i bên trong sẹn qua cổ hồn thể lập tức phai mờ t ố t cuối cùng ba cả ba tới tới tới không phải mới vừa mắng vui mừng sao hiện tại để nhà ngươi ba vị vương ra ra đo cân nặng các ngươi đến cùng có mấy lạng xương cốt giai đoạn thứ ba cùng cảnh d ư ớ i dưới ma đạo tu sĩ riêng là chỉ bằng lục sắc năng lượng so thiên địa nguyên khí thêm ra tới cường độ liền có thể chiếm cứ ưu thế huống chi vương g i a tam đ ổ n g truy tu hành thế nhưng là theo đại năng giả huyết hống kinh nghiệm bên trong tổng kết gia pháp môn cùng thần thông chiến đấu lực hoàn toàn không phải trước mắt ba vị này nơi đây địa phủ âm sai có thể so sánh đã đánh thắng được vì sao muốn như vừa mới tốt như vậy một phen vui lụa âm ĩ không tại sao nhân phẩm thấp kém mà thôi bốn tên thiên quỷ cảnh giới âm sai cứ như vậy ôm hận mà kết thúc hồn phi phách tán ha ha đại ca thế nào ta liền nói loại phương thức này rất có hiệu quả đi cho lúc trước ngươi nói ngươi còn cảm thấy hèn tỏa chẳng lẽ không hèn tỏa sao ngươi không thấy được cái kia bốn cái ngu ngốc trước khi chết tròng mắt đều nhanh chừng phát nổ tâm lý không biết nhiều hận chúng ta đây sợ cái gì hồn phi phách tán đều còn có thể cầm chúng ta thế nào lại nói chúng ta tu chính là ma không đến điểm xuất kỳ bất ý chiêu số sao được nhị ca nói đúng chúng ta thế nhưng là ma không tà dị điểm chẳng phải là thẹn với như thế bá khí s ư n g hô tà dị ma tà ma vương đại trùy hơi s ư ơ n g sở trên mặt cũng theo nổi lên ý cười tà ma ha ha vẫn là đại ca có văn hóa n g ư n h ư vậy khí tên cũng nghĩ ra được cái kia kể từ hôm nay chúng ta thì tà ma có được hay không chúng ta cũng đi một đầu không có tiền nhân đi qua đường tà ma con đường ha ha nghe thì bá khí đúng cứ làm như vậy ừ m ta cũng cảm thấy có ý tứ các loại bên này chiến sự xong chúng ta trở về thật tốt suy nghĩ suy nghĩ khác không có hoàn thành còn n áo chuyện tiếu lâm thì mất mặt vương đại truy sờ lên c ằ m một bộ rất có làm đầu bộ dáng cũng không biết bọn họ có phải là thật hay không chuẩn bị tại vô đạo hệ thống bên trong thăm dò một đầu thuộc về bọn chúng t a ma con đường tam đ ồ n g truy não mạch kín cũng là như thế thanh kỳ bọn họ luôn luôn có thể tại hoàn toàn không hợp thời thời điểm đi kéo một số cùng trước mắt không có không liên quan sự tình đồng thời còn cảm thấy mình là đang làm chính sự cái này ba cái mặt hàng ngoại trừ tại r i ê n g quân trước mặt dịu dàng ngoan ngoan chất p h á t còn lại thời điểm có thể nói nghênh phong thối mười dặm người nào gặp người nào nổi giận ô thế lương tiếng kèn từ phía sau vang lên đây là trung c ò n đến mà đã đã mất đi cơ hồ tám thành đỉnh phong chiến l ư ợ c gâm xoa môn rốt cuộc để không nổi nửa điểm ý chí chống cự lại mất đi chỉ huy toàn bộ trận liệt bắt đầu rối loạn sau đó tan tác hướng như thủy triều thật nhanh bao phủ toàn bộ trận liệt tuy nhiên còn sót lại âm sai còn có trọn vẹn khoảng một triệu có thể tan tác phía dưới chỉ là một đám mắt bị mù mê đầu xuyên loạn c h ấ n kinh con cứu non biến trận tán binh trận hình tự do truy sát ba vị tướng quân đồng thời ra lệnh ba cái quân đoàn bắt đầu phối hợp huyết quỷ đối tan tác âm sai tùy ý truy kích giết hại đây là toàn bộ chiến dịch khai hỏa về sau kết quả cuối cùng cũng là tất cả âm binh cùng huyết quỷ hưng phấn nhất c u ồ n g hoan thời khắc đương nhiên đối với huyết quỷ âm binh nhóm là giận mà không dám nói gì Bọn gia hỏa này động tác nhanh, số lượng gia lại hỏa là tác tạc số â một binh thật nhiều lần, giết lần, lên thật h i binh ự nhiên càng này muốn thông khổ hại hội Cái giết là lưu loát. Cái này khổ muốn thông qua bên i binh n quân công h tích Một lũy âm óm. b vì ăn một bên vì có thể tích lũy quân công cũng không thì đoạt sao sau cùng thường xuyên nhìn đến gấp đỏ mắt âm binh cứ thế mà theo hết u y quỷ trong miệng đoạt thức ăn kém chút không có bị trái lại cắn chết truy sát khoảng cách chỉ là cái này mấy trăm trượng bên trong lại xa thì ra giả thiên thủ che lấp phạm vi cái này không tại trong kế hoạch bất luận là ai cho dù mắt đỏ huyết quỷ cũng không dám mảy may làm trái diêm quân nghiêm lệnh ai dám dây vào đương đương đương bây giờ thu binh trung quân đã đến tuyến đầu trận địa đã vững chắc không cần thiết tham công liều lĩnh dẫn xuất biến qua bởi vì diêm quân nói đến rất rõ ràng lần này không là đơn thuần muốn đánh thắng mà lại phải nhanh chuẩn hung ác mấu chốt nhất là sạch sẽ hơn thanh ly đến một chút cặn bã cũng không thể có cho nên cùng đuổi theo giết những cái kia hội b ì n h đến mức đối phương khắp nơi tứ tán chạy mất sau đó lại phải đi tìm ra đến phiền toái như vậy chẳng bằng để chúng nó tất cả đều trở lại đại bản g doanh tập hợp một chỗ dạng này mới là một lần hành động tiêu diệt phương pháp chính xác mà quân sư đường cũng là nhằm vào sạch sẽ hai chữ đến chế định kế hoạch tác chiến bước đầu tiên đánh bất ngờ bước thứ hai áp chế bước thứ ba vòng giết cho nên thủ hạ âm binh bắt đầu dựa theo mệnh lệnh cấp tốc theo trung quân hướng phía trước đẩy mạnh đồng từ h nhìn không hết thể tất cả đều không nghề không có lại dựa vào già thiên thủ trận pháp đến che、giấu. Hết thể kêu to đại phóng, chính là muốn nói cho này, phương địa phủ vong hồn hoặc là âm thần nhóm, ờ đường i núi đại điện. lại kiêng lại già đại nói rồi. một đem mặt Mặc Mà muốn âm bộ tất đất vật toàn tất trận to tử t đến đủ đồ đây đều đến địa đến lên cùng săn bằng. vẫn cũng này vong bọn gì là là là là lao dấu. cả cả cả, có kệ vào dây dựa kêu giờ trở đi mỗi người ước thúc tốt chính mình quân tốt không có, có mệnh lệnh không thể vượt qua tiêu chuẩn cơ bản tuyến người nào thủ hạ vượt qua tiêu chuẩn cơ bản tuyến người nào thì sau khi chiến đấu chính mình đi địa ngục lãnh phạt phạm sai lầm quân tốt hết t h ể khai trừ ra âm binh hàng ngũ đồng thời thu hồi tất cả phúc lợi đoạt được đều nghe rõ ràng sao nghe rõ ràng lâm thời dựng trên đài cao vương thiên vận nhìn phía dưới một các tướng lĩnh lần nữa nhắc lại kỷ luật đây là vì chính bọn hắn tốt vạn nhất xảy ra sự tình nhưng chính là muốn mạng đại sự mà cái kia cái gọi là tiêu chuẩn cơ bản tuyến chính là tại vượt qua phán quan điện chi sau tiếp tục hướng bắc tám mươi dặm chỗ một tòa chuyên môn lưu lại cự đại thạch trụ lấy căn này thạch trụ làm điểm xuất phát đồng hành tại loại hà kiều một cái thẳng táp hỏa tại trên mặt đất màu đỏ chính là cái kia tiêu chuẩn cơ bản tuyến cái chỗ kia đã cực kỳ cao này mới địa phủ diêm la điện khoảng cách không cao hơn ba mươi dặm thám tử hồi báo nói hiện nay có âm sai đều tập trung diêm la điện phương viên hai mươi dặm phạm vi bên trong số lượng đại khái bốn triệu sai s ố t sẽ không vượt qua trên dưới hai trăm ngàn Bạch. vương thiên vận triển khai địa đồ đây là diêm quân t r ư ớ c đó tại địa phủ du lịch về sau tự mình vẽ chế ra vô cùng kỹ càng âm binh hàng ngũ các tướng lĩnh đã sớm minh bạch cái này giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chi tiết n g h e xong vương thiên vận nhắc nhở về sau thì mỗi người rời đi đi xuống chuẩn bị mà duy chỉ có lưu lại chính là này mới vị diện thế giới thổ dân minh h i ế u trương diệp nơi này chính là diêm la điện mà ở trong đó chính là chúng ta bây giờ vị trí vương thiên vận một bên nói một bên thật nhanh tại trên địa đồ chỉ rõ vị trí bởi vì nơi này vong xuyên hà là theo toàn bộ địa phủ bên trong quanh co lưu động theo l ạ i hà kiều bắt đầu đến phán quan điện liền sẽ đến cái đại chuyển biến sau đó tại lục đạo luân bản phía dưới hoàn thành sứ mệnh sau cùng vòng trở về theo l ạ i hà kiều bên trái trở lại hư vô nhìn chính là như vậy diêm la điện thì ở cái này to lớn nước sông hồi trống mặt trung ương bị bao quanh cho nên ra vào diêm la điện đều cần dùng đến cầu nối nơi này hết thệ có năm tòa cầu nối trong đó lại hà kiều đã tại trên tay của chúng ta mặt khác bốn tòa có hai tòa tiếp giáp phán q u a n điện ta sẽ để âm binh đem cái này hai tòa cầu cấp hủy đi mà còn có hai tòa là tại diêm la điện chính đông mặt cùng mặt đông bắc tại trong tay địch nhân các loại chiến dịch bắt đầu chúng ta hội ưu trước cầm xuống cái này hai tòa cầu đồng thời hội đem bên trong một tòa giao cho ngươi đến phòng thủ ngươi thủ hạ một trăm ngàn quỷ binh tố chất không tệ nhưng đ ố i quân trận vận dụng còn vô cùng non nớt không thích hợp cùng ta bản trận liên hợp chiến đấu này lại liên lụy ta bản trận tiết tấu chiến đấu đương nhiên hiệp trợ ngươi phòng thủ còn có hai trăm ngàn huyết quỷ đúng cũng là những cái kia toàn thân huyết hồng quái vật như thế nào có thể có lòng tin đón lấy nhiệm vụ này trương diệp nghe xong vương thiên vận g i ả n g thuật tâm lý không khỏi một trận hốt hoảng nó cùng nó thủ hạ một trăm ngàn quỷ binh cần độc lập trấn thủ một tòa tất nhiên sẽ trở thành công hạm thủ tiêu điểm cầu nối cái này cần đối mặt bao lớn áp lực mà lại vạn nhất diêm la vương đích thân tới n ó nhưng không cách nào từ ngăn cản nghe trương diệp lo lắng vương thiên vận cười ha ha một tiếng nói những chuyện nhỏ nhặt này không cần đến ngươi đến lo lắng d i ê m quân đã sớm đã suy nghĩ kỹ ngươi bây giờ cần chính là chấp hành mệnh lệnh hỏi ngươi một lần nữa có thể có lòng tin trương diệp nghe vương thiên vận trong giọng nói đã mang theo s á c ý dùng mình một cái lúc này mới muốn lên mình bây giờ nhưng tại quân trận bên trong nơi nào có cái gì cự tuyệt hoặc là lựa chọn quyền lực vương tướng quân tại hạ minh bạch ta có lòng tin giữ vững cái kia cây cầu chương năm trăm chín mươi lăm quét sạch bắt đầu trương diệp sau khi nhận được mệnh lệnh cũng không dám trì hoãn vội vàng trở lại chính mình quỷ binh bên trong kỹ càng đem vương thiên vận nói cho hắn biết sự t ì n h đầu đuôi thuật lại cấp thủ hạ mấy cái đầu lĩnh đại vương không thể nào đơn độc c h ấ n thủ cầu đá không phải hợp tác tác chiến sao cái này trương diệp ngắt lời nói t ố t nơi này là quân trận vương tướng quân lời nhắn nhủ là quân lệnh nào có cò kẹ mặc cả trôi t r o n g chúng ta vẫn là nhìn xem làm sao hoàn thành nhiệm vụ đi trương diệp vội vội vàng vàng cùng chính mình thủ hạ nghiên cứu đối sách thời điểm thời gian lại là không ngừng thậm chí toàn bộ âm binh hàng ngũ theo trước đó áp chế chiến kết thúc về sau căn bản cũng không có làm nhiều điều chỉnh đại quân vẫn luôn tại hướng phía trước áp không ngừng hướng về trước đó dự định đầu kia tiêu chuẩn cơ bản tuyến tới gần lưu cho trương diệp thương nghị thời gian cũng không nhiều mà liền tại âm binh hàng ngũ không ngừng áp trước đồng thời ngay tại diêm la điện bên trong diêm la vương đã nhanh tức nổ tung trong tay duy nhất chín tên thiên quỷ cảnh giới cường giả chuyến đi này chẳng những tất cả đều gãy thì liền phái đi ra ba triệu âm sai trở về cũng chỉ có k đến một hai triệu loại tổn thất này để một mực tin tưởng vững chắc chính mình có thể thắng diêm la vương cũng không nhịn được có chút tâm lý thích thích địch nhân đến cùng là lai lịch gì vì sao rõ ràng tu vi đều không cao số lượng cũng không nhiều lại chiến đấu lực như thế không thể tưởng tượng còn có cùng là vong hồn vì sao nó trên người trung có thể mặc mang loại kia nghe nói phòng ngự lực kinh người chiến giáp còn có thể chấp nhoáng giết chết âm sai khủng bố vũ khí nghe lấy thủy hạ báo cáo diêm la vương thật sâu n h ư mày bọn này quỷ dị vong hồn quả nhiên là chưa từng nghe thấy mà nhất làm cho diêm la vương lo lắng mãi cho tới hiện tại thiên đ ỉ n h cùng tây thiên viện quân vẫn không có đến mà thâm n g uyên diêm la vương đã không đi hy vọng xa vời đây hết t h ể đều thuyết minh nhất định là có đại sự xảy ra trạng hướng trước mắt đến cùng phải làm thế nào ứng đối ra ngoài tiếp tục nên chiến diêm la vương lắc đầu hắn có thể cảm giác được từ vừa mới bắt đầu nhất đạo ý niệm một mực tại như có như không chăm chú nhìn hắn đây cũng không phải là cái gì thiện ý hành động mà đối phương đột kích sợ là còn có cường giả không có hiện thân tăng thêm trước đó đếm trận đại chiến đánh xuống bất luận theo sĩ khí vẫn là thực tế chiến lược so sánh tới nói diêm la vương đều không thể không thừa nhận phe mình hoàn toàn không là địch nhân đối thủ kể từ đó duy có lợi dụng diêm la điện địa hình tiến hành c o đầu rút cổ phòng thủ diêm la điện ba mặt bị nước bao quanh duy chỉ có mặt hướng phán quan điện một mặt có thể nối thẳng mặt khác ba mặt cần dựa vào qua cầu mới có thể thông qua muốn vượt qua nước sông trừ phi đại năng giả không phải vậy ai cũng không có khả năng lăng không qua sông đây là vong xuyên hà hiểm yếu cũng là thiên địa tự nhiên sinh ra huy năng nếu như c ư ơ n g ép lăng không qua sông tu vi lại không đến đại năng giả cấp độ kết quả duy nhất chính là bị vong xuyên hà lôi ra trong sông từ đó hết thể biến mất chỉ lưu hồn phách tại trong sông rẽ rùa tất như luân hồi cho nên diêm la vương hiện tại đánh chủ ý chính là muốn giữ vững những thư này cầu sử dụng địa lý ưu thế đến át chế địch nhân tiến công tốc độ đương nhiên diêm la vương cũng rõ ràng chính mình loại này sách lược cũng không thể bền bỉ dù sao so với tiêu hao đến trong tay hắn âm sai tố chất xa xa so bất quá đối phương trung quy là sẽ bị công phá hắn sở dĩ như vậy quyết định chỉ là vì trì hoãn thời gian địch nhân tiến công tiến độ nhanh như vậy nhất định là muốn tia chớp cầm xuống địa phủ toàn cảnh mà diêm la vương dự định cũng là kéo chậm cái này tiến trình đồng thời chờ đợi viện quân đến hắn chắc chắn tây thiên cùng thiên đình viện quân nhất định là bị sự tình gì cấp kéo lại mới không thể tới chỉ cần hắn lại kéo một chút thời gian viện quân nhất định có thể xông mở ngăn cản vương xuống nơi đây đối thiên đình cùng tây thiên cường đại diêm la vương vô cùng tin tưởng bất quá có thể hay không kéo đến đầy đủ lâu đâu lại là tâm lý không chắc đang lúc diêm la vương chuẩn bị xuống khiến đi giữ nghiêm còn ở trong tay chính mình hai cây cầu đá đột nhiên trong nhận thức một trận oanh minh kinh dị phát hiện địch nhân đem tại chính bọn hắn trong tay hai cây cầu đá làm hỏng cầu đá chính là đại năng giả xây dựng dùng để là qua sông dùng cũng không phải dùng để phòng ngự cái gì thành lập không dễ hủy đi lại là đơn giản nhưng là vì cái gì địch nhân muốn hủy đi đối bọn hắn tới nói là cực có lợi hai cái lối đi đâu diêm la vương còn đang bố trí cái kia hai cái phương hướng binh lực tại h chí cũng dự định một khi tình huống không h ậ m một cũng đúng liền dự lệnh cầu. Nhưng không ngờ hủy h cầu. ệ n tại đ ị cảm h nhân hắn nhiên phát hiện mình xem không hiểu.、Mà、chuyện không cho muốn muốn Vương Vương càng là không rõ ràng Đây đem đều đột xem làm làm. làm Diêm Mà Diêm lắm. việc tiếp Tại c là La La là gì kế rõ giác của hắn bên trong địch quân bắt đầu hướng về mặt k h á c còn lại hai cây cầu đá hội tụ đồng thời tại phán quan điện đầu kia duy nhất thông lộ phía trên bắt đầu bố phỏng đông đông đông tiếng trống trận lại nổi lên đã đến dự định vị trí âm binh nhóm ở đây mới địa phủ chấn giữ cầu đá đầu cầu triển khai bày ra thế mà không phải tiến công tư thái mà là một bộ phòng ngự tường sắt trạng thái tựa hồ căn bản không có công đi lên ý tứ loại hành vi này lại một lần nữa để nhìn chăm chú lên chiến cuộc diêm la vương đổi tới vạn phần khó hiểu mà hắn một cái khác để ý phương diện chính là chính diện trên lối đi lit nha lit nhít hội tụ gần ba trăm ngàn loại kia toàn thân huyết hồng quái vật cùng ba mươi ngàn âm binh trừ cái đó ra còn có năm mươi môn to lớn không biết công dụng lại chưa từng thấy qua vũ khí những thứ này to lớn vũ khí cùng địch nhân trận liệt bên trong cái t r ù n g loại kia có thể phát xạ đan hoàn ống dài hình vũ khí có chút giống nhưng quá lớn chẳng lẽ là loại kia nhỏ một chút ống dài hình vũ khí ra cường p h i ê n bản mà một dạng nhìn c h ầ m c h ầ m chiến cuộc vương thiên vận thì là nghe lấy thủ hạ báo cáo tướng quân trước diệp bộ đội sở thuộc tính cả hai trăm ngàn huyết quỷ đã tới số một cầu vị trí đóng giữ Quân cầu đoàn thứ nhất thứ hai cũng đã thứ thứ tới số hai hai số vương ị vị trí thần t đóng giữ. Hai ớ n phân đừng phòng ngự. Ba vị quỷ quốc chấp trưởng đại nhân thì là đã đến chính diện phán quan điện một đường. Hợp tác thứ ba, quân đoàn thứ tư đóng giữ cùng còn g giữ hiệp chấp Hợp hai thì thứ thứ h đây đại đã tại tòa trợ một tác tư lại Ba ba cầu quốc quỷ vị là vạn n huyết quỷ đ ó giữ. Vương thiên v ậ n nghe xong báo cáo nhẹ gật đầu vung tay lên tiếng c h ố n g trận bắt đầu biến đến gấp rút tổng tiến công bắt đầu ba cái phương diện tất cả đều là chọn lựa thủ thế tự nhiên tổng tiến công đao thứ nhất không phải là những thứ này cận chiến quân tốt dầm dầm dầm liên tiếp tiếng oanh kích vang động trời chính là cái kia năm mươi môn bị bố trí ở chính diện trên lối đi bính hình côn cấp hoàng tuyển pháo lớn nhất tầm bắn một trăm sáu mươi dặm mỗi phút đồng hồ có thể phát xạ sáu cái đạn hoàn không có một khoả đạn hoàn chừng hai thước đường kính bên trong là áp xúc sau cao nồng độ tứ phẩm hồn độc cộng thêm một khoả trợ giúp hồn độc khuyết tán pháp lực nổ tung châu mà mỗi một phát đạn hoàn nổ tung về sau có thể bao trùm trọn vẹn ba mươi t r ư ợ n g phương viên đại tầm b ắ n đại diện tích che phủ đây cũng là quân sư đường n h ư u đồ đi ra thanh trừ kế hoạch lấy địa hình vì dựa vào đem địch nhân vây ở một cái không cách nào phạm vi lớn di động trong khu vực sau đó sử dụng cái này năm mươi môn bính hình côn cấp hoàng tuyển pháo phát xạ hồn độc đem địch nhân toàn bộ độc chết tiếng pháo cùng một chỗ vòng thứ nhất năm mươi mai to lớn đan hoàn bay vùn vụt hơn trăm dặm khoảng cách dựa theo trước đó dự phán phạm vi tận khả năng tướng hồn độc đều, đều phân bố tại tất cả địch nhân dày đặc địa phương chỉ là đánh vòng thứ nhất tạo thành kết quả lại là kinh khủng hồn độc lực xuyên thấu cực mạnh như là bột phấn lại sen vào năng lượng ở giữa một khi bị hồn độc ăn mòn đến đối với không có nhục thân phòng ngự vong hồn tới nói càng thêm trí mạng tu vi cảnh giới không tới chân tiên tri cảnh đối mặt hồn độc chỉ có thể là trong nháy mắt phai mờ tiếng pháo vẫn như cũ liên tiếp mười vòng sau đó toàn bộ diêm la điện t r ù n g quanh phương viên trong vòng mười dặm đã bị hồn độc tràn ngập ra tại trong đó tất cả vong hồn xuống c h ẳ n g có thể nghĩ pha vây nhanh theo ta pha vây kịp phản ứng diêm la vương cảm nhận được vô khổng bất nhập hồn độc đối thương tổn của chính mình may ra hắn là chân tiên c h i cảnh không có bị trước tiên phai mờ nhưng bại lộ tại những thứ này âm độc đồ vật phía dưới một khi thời gian dài một dạng nguy hiểm vội v à n g triệu tập may mắn giữ được tính mạng âm sai theo chính mình hướng về chính diện thông đạo phá vây đồng thời đồng thời dùng ý niệm cáo chi mặt khác hai tòa trên cầu âm sai tranh thủ thời gian phánh vây, nếu không tánh mạng đáng lo chương năm trăm chín mươi sáu sau cùng phản công năm mươi môn bính hình côn cấp hoàng tuyển pháo uy lực tại thời khắc này bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế dùng trước tiết vô toán tại đối vũ khí nhà xưởng phát biểu lúc nói lời chính là đây là vô đạo địa phủ bên trong xuất hiện loại thứ nhất đại quy mô sát thương tính vũ khí sau này tất sẽ thành vô đạo địa phủ tại đại hình trong chiến tranh vô song lợi khí mà n à y mới địa phủ âm sai thảm trạng đã hoàn toàn thuyết minh tiết vô toán trước đó lời nói đến mức đến cỡ nào chính xác đối với bao quát diêm la vương ở bên trong tất cả địch nhân đối mặt cấp tốc phóng tới đạn hoàn căn bản là không có cách bắt hoặc là sớm phòng ngự chỉ có thể dựa vào cảm giác tìm vận may lựa chọn một cái tránh né phương hướng tu vi càng cao người tránh né tỷ lệ càng lớn đương nhiên muốn là tu vi có thể so sánh r i ê n g l à vương cao hơn vậy cũng không cần đến tránh có thể chính xác bắt được đan hoàn quỹ tích n h ấ t lên đem phá hủy không biết sao những cái kia đan hoàn nổ tung về sau văng khắp nơi hồn động phạm vi quá rộng đạn hoàn số lượng cùng độ dày lại quá cao để âm xoa môn chỉ có thể ở kêu rên bên trong bị hồn độc xâm nhiễm sau đó phai mờ những thứ này nhóm đầu tiên lần bị mất đi chính là bị diêm la vương lưu tại diêm la điện t r u n g quanh làm chuẩn bị lực lượng âm sai dù sao hai tòa cầu cộng thêm chính diện thông đạo muốn bày đặt còn lại hơn bốn triệu vong hồn cũng không thích hợp cũng hoàn toàn không cần thiết cho nên cũng tạo thành tuyệt đại đa số âm sai đều tại diêm la điện phụ cận cũng không có theo lấy đến ba cái phòng ngự vị trí đóng g i ữ cũng tạo thành hiện nay loại này tụ tập mật độ quá cao bị hồn độc mảng lớn mảng lớn độc chết tình huống bi thảm phản công tại cự hình hoàng tuyền pháo triển khai vòng thứ ba phạm vi lớn doanh sắt về sau liền tới lần này trước đó biểu hiện tạm được gâm xoa môn lại biến đến vô cùng dũng manh cùng hung hãn thậm chí có loại điên cuồng ý vị phai mở phù đầu đụng một cái có lẽ còn có cơ hội đi ra ngoài không liệu mà nói chỉ có thể bị như là heo dê đồng dạng bị vòng giết vốn cho rằng là có lợi cho mình địa thế điều kiện bây giờ lại thành dùng thế lực bắt ép chính mình g i a o nhọn chật hẹp mặt cầu cũng không thể phát huy âm xoa môn số lượng ưu thế mà chúng quanh rộng lớn vong xuyên hà lại như là một đầu tràn ngập tuyệt vọng danh trời ba mươi ngàn âm binh đóng giữ số hai cầu không có chút rung động nào phía trước là mười lăm ngàn âm binh trận hình phòng ngự đằng sau chính là thay phiên nghỉ ngơi mười lăm ngàn tên âm binh dạng này thay phiên đến đã có thể t r ừ a lại đầy đủ khôi phục âm khí thời gian cũng thích hợp nhất loại này chật hẹp địa vực phòng ngự độ dày quá nhiều ngược lại sẽ thiếu đi xây dịch không gian mất đi linh hoạt tại ngăn chặn giao lộ quân trận đằng sau chính là từng dây thưởng quy bính hình hoàng tuyển pháo cùng cung n ỗ thủ bình thường tu sĩ bay bất quá vong xuyên hà có thể hoàng tuyển pháo đạn hoàn cùng mũi tên lại là có thể cái này khiến giết chóc hiệu xuất lại một lần nữa bị nói tới đáng thương này mới địa phủ âm s o a môn nhất định phải đ ỉ n h t r ư ớ c lấy hoàng tuyển pháo cùng mũi tên độc chết cùng bắn giết may mắn không bị mất đi mới có cơ hội vọt tới trên cầu cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch lại võ trang đầy đủ âm binh nhóm đập vào cái này là bực nào bị thương vùng vây dây chết nhìn lấy lại làm cho mỗi một cái âm binh dữ tợn dưới mặt nạ vung lên thỏa mãn mỉm cười quân công a đây đều là còn có cái gì tỉ như này dễ dàng cầm tới quân công càng để chúng nó hưng phấn đâu một trận chiến này đánh xuống nói ít cũng có thể có cái gần ngàn quân công đáng giá đi nếu là có cơ hội quay về vô đạo địa phủ đây chẳng phải là ván đã đóng thuyền có thể vơ vét cái kém vị ngồi một chút mà số một cầu đóng g i ữ trương diệp bộ đội sở thuộc tình huống tuy nhiên vẫn như c ũ ổn định nhưng so với thành thạo tâm tính thư sướng âm binh tới nói liền không như vậy mỹ diệu tuy có hai trăm ngàn huyết quỷ ở phía trước chợ giúp đánh lén có thể sau cùng trùng kích tới âm sai số lượng vẫn là không ít cấp t r ư ơ n g diệp thủ hạ những thứ này chưa bao giờ trải qua lớn như thế tràng diện quỷ binh mang tới áp lực xác thực chưa bao giờ có mà lại giết hại loại sự tình này bình thường làm tựa hồ vẫn không cảm giác được đến có cái gì thật là khi như thế mười 10 cái trăm cái g i ế t không ngừng g i ế t địch nhân trước khi chết kêu r ê n hoặc là cặp kia tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn hận ánh mắt loại kích thích này còn thật không phải ai đều có thể thói quen đây cũng là trương diệp thủ hạ càng g i ế t càng cảm thấy khó khăn cùng hiệu suất thấp nguyên nhân bởi vì bọn họ tâm không rất cứng cũng không có qua giống âm binh nhóm trải qua đặc thủ tính nhắm vào huấn luyện cho nên một trăm ngàn quỷ binh còn cần hai trăm ngàn huyết quỷ hiệp trợ mới có thể miễn cưỡng ngăn trở đối diện điên cuồng đánh bất ngờ tư không huyền cùng trung vạn cựu phân biệt tại đệ nhất cùng số thứ nhì cầu hiệp phòng bọn họ không sẽ chủ động xuất thủ công lao bọn họ không thiếu cũng không muốn làm cái gì đại công trái lại để cho mình khó chịu chỉ cần không xuất hiện cái gì lớn biến cố bọn họ thì đợi tại quân trận đằng sau không n ú p nhích cùng hai tòa cầu nối phía trên nhẹ nhàng thoải mái giết hại khác biệt chính diện trên lối đi lại là một phương k h á c tràn g diện bởi vì là chính diện thông đạo so với cầu đá muốn bao quát được nhiều có thể dung nạp đâm sai số lượng cũng liền càng nhiều chú thủ tại chỗ này hai cái quân đoàn từ quan vũ trương phi hai huynh đệ chỉ huy gắt gao đỉnh lấy tiêu chuẩn cơ bản tuyến đằng sau tăng thêm còn lại hai mươi vạn huyết quỷ đính đến tương đương cố hết sức đây không phải trước đó cái chủng loại kia ma bản trận phòng ngự mà chính là muốn tử đỉnh lấy dài đến gần hai dặm phòng tuyến loại này chiều dài mang tới lại là quân trận độ dày nghiêm trọng thiếu thốn có thể gắt gao đỉnh đến hiện tại còn chưa có xuất hiện nửa điểm chỗ sơ xuất toàn là bởi vì đời thứ tư chiến giáp tự mang lượng tin năng lực chiến d ắ p năng lượng ra chỉ phía dưới mới làm được mà lại vương gia tam huynh đệ cũng là r ế t đến hai mắt đỏ bừng căn bản cũng không có nửa điểm nghỉ ngơi hoặc là hoàng thần cơ hội binh khí trong tay thì chưa bao giờ dừng lại qua những thứ này ngốc thiếu ngược lại là đủ hung ác ca như thế cái hướng pháp quả thực thì không muốn sống nữa vương tam truy một bên múa binh khí một bên một mặt g i ữ tợn chửi bới nói nói nhảm đằng sau tất cả đều là đại pháo đánh đi ra bao trùn hôn đ ộ c bọn họ gánh không được chẳng lẽ ở lại chờ lấy bị độc chết ra tự nhiên liều mạng hiện tại tiêu chuẩn cơ bản tuyến tác dụng thì thể hiện ra chẳng những cự hình hoàng tuyển pháo tại càng khoảng cách xa phía trên phát huy thường quy hoàng tuyển pháo đạn hoàn xạ kích điểm cũng đang không ngừng trở về co lại mà chỉ cần vượt qua tiêu chuẩn cơ bản tuyến thì rất có thể bị hồn độc n ộ sát cho nên đứng tại tuyến ngoài cùng vương gia tam huynh đệ lúc này cũng là khoảng cách tiêu chuẩn cơ bản tuyến trọn vẹn mười trượng không dám tới gần mà ở phía sau xoáy dưới cờ vương thiên vận lúc này thần sắc căng cứng mật thiết chú ý chính diện phòng tuyến tình huống nó không lo lắng âm sai hội đột phá bởi vì nó tin tưởng thì hiện tại âm binh nhóm sĩ khí cùng trang bị mang tới tiếp tục tính nhất định có thể lại kiên trì trí ít nửa giờ mà không dùng đến nửa giờ tại hồn độc ăn màu dưới nơi này lực lượng đề kháng thì sẽ nhanh chóng suy giảm xuống cho nên thời gian mỗi qua một giây đối với vô đạo địa phủ tới nói thì càng có lợi bất quá địch nhân hiện tại có thể không đơn giản chỉ có âm sai bọn họ còn có một vị chân tiên cảnh giới cường giả này phương địa phủ diêm la vương đối hồn độc có tương đương kháng tính đồng thời đối với phòng tuyến trận liệt tới nói có uy hiếp cực lớn trước đó trương diệp cũng hỏi qua vương thiên vận liên quan tới vạn nhất diêm la vương chỉ huy sông trận nên như thế nào phòng ngự vương thiên vận lúc đó nói qua diêm quân sẽ giải quyết nhưng trên thực tế hắn cũng không biết diêm quân dự định lúc trước đệ trình kế hoạch thời điểm diêm quân thì nhẹ nhàng tới một câu cái này các ngươi không cần phải để ý đến coi như xong cụ thể ứng phó như thế nào lại nửa điểm không có sách lo lắng cái gì liền đến cái gì một đạo cường han sóng pháp lực đột nhiên từ đằng xa bắn mạnh mà đến kèm theo còn có một tiếng gào to ai cản ta thì phải chết ngạc nhiên chính là nơi đây địa phủ duy nhất chân tiên cảnh cường giả diêm la vương t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy tại sao lại không chứ diêm la vương lúc này đã không cách nào chờ đợi thêm nữa dẫn một nhóm may mắn chạy ra cự pháo đánh âm sai thì dết tới chính diện thông đạo trước mặt không có lựa chọn cái kia hai cây cầu đá là bởi vì cầu đá thông hành diện tích quá nhỏ cho dù sông r a địch nhân chặn đường cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn chạy ra càng nhiều âm sai mà chính diện thông đạo thì không đồng dạng bên này thông hành diện tích càng lớn mà lại tụ tập âm sai số lượng càng nhiều một khi có thể pha vây có thể để càng nhiều âm sai có thể mạng sống bất quá diêm la vương biết mình nhất định phải đụng một cái đánh cược một lần cái kia trong bóng tối vẫn đang ngó chừng hắn thần bí tồn tại ngăn không được hắn trước hết nên đón chính là vương gia tam huynh đệ ba vị này trước mắt chính diện phòng tuyến phía trên mạnh nhất chiến lược một chút không có bị diêm la vương quanh người rào rạt cường hãn u y năng hù dọa ngược lại thậm chí đáy lòng liền chút điểm e ngại chưa từng có qua c ầ u vật cuối cùng là ra đến rồi c á c g i a g i a có thể chờ ngươi chờ thật là lâu thì ngươi cái này ngốc thiếu hàng sắc cũng xứng x ư n g diêm la g i a g i a một truy gó nát của ngươi đầu chó còn có mặt mũi đi ra thấy thủ hạ nhanh chết sạch muốn chính mình đảo mệnh đi thôi dù sao cái gì khó nghe cái này ba hàng thì nói cái gì bất quá động tắc trên tay lại là không chậm thậm chí rất là hiếm thấy đánh lên mười hai phần tinh thần lan đi diêm la vương không nhìn thẳng trước mắt hùng hùng hổ hổ chào đón vương ra tam huynh đệ hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra ba vị này cũng liền thiên quỵ cảnh giới sơ kỳ thực lực ở trước mặt hắn cùng trẻ nhỏ khác nhau ở chỗ nào quát to một tiếng đưa tay cũng là một đạo pháp lực dòng nước lũ hướng phía trước cọ rửa đi qua muốn nhất kích liền lật tung vương ra tam huynh đệ lao cẩu thật can đảm nhìn ngươi ra ba vị ra ra như thế nào ngăn lại ngươi cái này mèo ba chân thủ đoạn vương đại truy thanh n â m vừa dứt sau lưng lách mình mà đến vương nhị truy cùng vương tam truy cùng nhau triển khai tư thế ba quỷ hình thành một cái chặt chẽ xếp theo hình tam giác kết cấu sau đó trong nháy mắt một cỗ huyền diệu liên hệ tại ba quỷ thân phía trên liên tiếp pháp lực tựa hồ chấn tạo nên tương tự tần suất đồng thời tại đè vào phía trước nhất vương đại trùy trên thân khơi dậy một tầng lục sắt mị n sủ bị kỳ truy vòng phòng hộ bà n h pháp lực trùng kích mang đến tiếng vang đồng thời cũng để cho vương gia tam huynh đệ hồn thể dung mạnh nhưng không có di động nửa bước lấy thiên quỷ cảnh giới đối cứng chân tiên cảnh giới diêm la vương c h ọ n vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới đối trùng thế mà không có rõ ràng dấu hiệu bị thua không thể không nói vương gia tam đ ổ n g truy cũng là có lòng sớm đang suy nghĩ làm sao cho mình thêm chút thực lực chỉ dựa vào tu vi thủ đoạn không thể tại rất ngắn dưới điều kiện đạt tới thực lực tăng vọt mục đích cho nên tam đồng truy đã nhìn chằm chằm hợp kích chi thuật nói ví dụ bọn họ hiện đang sử dụng loại này tam tài tụ trận pháp cái gọi là tổng cộng chi thuật tên như ý nghĩa cũng là liên hợp hai cái trở lên cá thể lực lượng buộc phát ra vượt xa quá một cái cá thể chiến đấu lực thủ đoạn cái này cửa hợp kích chi thuật là theo huyết hống trí nhớ kinh nghiệm bên trong nói ra so với bình thường tổng cộng chi thuật muốn lợi hại hơn nhiều dù sao có thể bị một vị đại năng người chỗ cất giữ thứ này đương nhiên sẽ không đơn giản bất quá cái này cửa tam tài tụ trận pháp tập luyện yêu cầu lại là rất cao đối với tu luyện giả ở giữa ăn ý vô cùng hà khắc bất quá đây hết thể đối với vương gia tam bồng truy tới nói cũng không có vấn đề lớn tự nhiên ưu tiên thì tuyển cái này cửa thủ đoạn gian luyện về sau một mực cất giấu không lộ bây giờ lấy ra ngược lại là còn thật hù dọa không ít người nói ví dụ trước mắt diêm la vương thế nhưng là ngây ngẩn cả người hắn một mực tại ý chính là cái kia từ vừa mới bắt đầu thì trong bóng tối nhìn chăm chú lên hắn thần bí tồn tại chưa bao giờ nghĩ tới trước mắt cái này ba cái mặt mui tràn đầy g i ữ t ậ n cặn bã thế mà cũng có thể ngăn cản công kích của mình ha ha ngốc tiếu h ngươi bây giờ phải biết nhà ngươi ba vị gia ra lợi hại đi vương đại trùy cười ha ha trong ngôn ngữ rất là tốt ý không có chút cảm giác nào mình bây giờ hồn thể rung động suy yếu đã bị thương không nhẹ bất quá cũng xác thực đủ để đắc ý chỉ là thiên quỷ cảnh sơ kỳ liền có thể ngạnh kháng chân tiên cảnh nhất kích cái này đổi tại nơi khác sợ là không có ai có thể tin diêm la vương cũng hơi hơi ngây người chật giận dữ thế mà bị ba cái con kiến hôi coi thường lập tức liền muốn lại ra nặng tay một lần hành động đem cái này ba cái cặn bã nghiền thành t h o i phiến mà ngay tại lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện tại tam đ ổ n g truy cùng diêm la vương trung gian một tay huy động đem lòng tự tin bạo dạc còn thật chuẩn bị cùng diêm la vương tiếp tục ngạnh cương vương ra tam đ ổ n g truy nhấc lên bay ra ngoài thật xa tay kia nắm tay không có chút nào sức tưởng tượng thì chiếu vào diêm la vương toàn lực kích phát một đoàn âm khí quỷ đầu đập tới b à n h tam đ ổ n g truy bị nhấc lên bay ra ngoài đồng thời một tiếng pháp lực bạo phá thanh âm đột nhiên nổ tung ở giữa cái kia diêm la vương toàn thân r u n g mạnh liên tiếp lui hơn mười trượng xa một lần nữa lui trở về tiêu chuẩn cơ bản tuyến bên trong tam đ ổ n g truy gật gú đắc ý đứng lên tập trung nhìn vào vội vàng mặt lộ vẻ vui mừng cũng mặc kệ hiện tại có phải hay không không hợp thời lập tức thì té quỵ dưới đất phanh phanh dập đầu trong miệng hô to thuộc hạ tham kiến diêm quân diêm quân thanh an nói thật bàn về đập t â n buốc lớn nhất không mặt mũi cùng phòng tuyến cuối cùng toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong trên một số ba vị này hoàn toàn mặc kệ hiện tại có phải hay không còn tại trong chiến trận như cũ đập cút sang một bên tới không phải tiết vô toán chân thân mà chính là một bộ thế thân tiết vô toán cho tới bây giờ lời nói thiếu h u n g chi hiện tại loại này cần tốc chiến tốc thắng tình huống nay phương vị diện công phạt lập tức liền muốn nên đón thời khắc quan trọng nhất càng xử lý sớm rơi càng tốt miễn cho đêm dài lắm n g ậ u n g ư ờ i là ai vì sao muốn tập kích của ta phủ ngươi chẳng lẽ không sợ bị tam đại thế lực diệt sát sao vừa mới cái kia không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền để diêm la vương minh bạch trước mắt cái này một vị chính là một cái giống như hắn cảnh giới tu sĩ đồng thời cái kia nhục thân cường hãn đến khó có thể tin thế mà chỉ dựa vào nhục thân mà không có sử dụng phát lực phóng ra ngoài liền tiếp nhận vừa mới hắn toàn lực nhất kích loại chuyện này diêm la vương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy biết là cơn ư giả g diêm la vương liền đem trong lòng mình nghi hoặc đã oán niệm g h đều bao hàm tại trong lời này hỏi lên đúng vậy à vì cái gì tại sao lại muốn tới tập kích địa phủ đồng thời một đường đuổi tận giết tuyệt lại nửa điểm nguyên do cũng không nói v ư ợ bực đầu cũng là giết giết giết cái này khiến diêm la vương một mực không hiểu mà lại bọn g i a hỏa này chẳng lẽ không biết địa phủ chỗ r ử a chính là thế gian tam đại thế lực sao bọn họ từ đâu tới lá gan tiết vô toán thế thân cười hắc hắc căn bản không tâm tư cùng đối phương ngôn ngữ vẹn vẹn là trên người đối phương một cái diêm la vương tên thì đầy đủ phạm hắn k i ê n kỵ còn trò chuyện cái r á m không nói một tiếng giơ cánh tay lên đối với diêm la vương cũng là một trận đập loạn mỗi một quyền đều là đã bao hàm tiết vô toán thế thân thân thể lực lượng cùng hàm ẩn lục sắc năng lượng chỗ lấy không dùng khác thủ đoạn là bởi vì tiết vô toán muốn xem thử một chút chính mình tăng lên tại một cái tác chiến thời điểm đối lên cùng cảnh giới tu sĩ lớn bao nhiêu ưu thế không thể nghi ngờ nhục thân được cường hóa qua có bất d i ệ t tính chất tiết vô toán thế thân tại đơn thuần sử dụng thân thể lực lượng thời điểm thì đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong mà phía sau lại thêm bên trên sử dụng pháp lực thủ đoạn cùng diêm la vương cái này tu sĩ đối lên dùng nghiền F2 chữ thì vô cùng chuẩn xác diêm la vương lúc này biểu lộ ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc hán vô pháp tưởng tượng trên đời lại có loại này q u á nhân không có chút nào thèm quan tâm chính mình nhục thân bị chém đứt hoặc là đánh nát một bộ phận bởi vì một lát sau liền sẽ một lần nữa phục hồi như cũ tiếp tục tái chiến mà lại chẳng những lực lượng to đến kinh người pháp thuật thủ đoạn cũng là sắc bén dị thường quỷ dị nhất chính là theo vừa mới bắt đầu diêm la vương cũng cảm giác có c ô quỷ dị hấp xả lực đang không ngừng hút lấy chính mình hồn thể bên trong năng lượng tuy nhiên yếu ớt nhưng lại vô cùng làm phức tạp dừng tay ngươi không thực sự muốn tiêu diệt toàn bộ địa phủ cùng toàn bộ thế gian là địch đi mắt thấy bị liên tục ba quyền đập trúng lồng ngực của mình pháp lực chấn động thẳng vào hốn phách đã để diêm la vương bị thương thật nặng lòng hắn biết rõ muốn là lại đánh như vậy đi xuống chính mình nhất định khó thoát phai mở sau đó mở miệng muốn thử lại lần nữa nhìn đối phương có thể hay không cố kỵ sau cùng một tia thể diện tha chính mình nhất mệnh dù sao tam đại thế lực uy nghiêm thế nhưng là bao phủ thế gian này vô số năm mà hắn lại là tam đại thế lực tại địa phủ người phát ngôn cùng thế gian là địch tại sao lại không chứ tiết vô toán cười h i ế p mắt tiếp tục thay phiên quyền đầu hướng diêm la vương đập lên người vừa cười nói ra c h ư n g năm trăm chín mươi tám chiếm lĩnh trình tự bắt đầu bị pháp lực thủ đoạn cầm cố lại di động sau đó s i n h s i n h bị từng quyền từng quyền đập nát hồn thể đây là loại cái gì cảm thụ diêm la vương biết nhưng hắn rốt cuộc cũng không nói ra được mau chóng điểm qua rơi nơi này tất cả còn sót lại vong hồn nhớ kỹ sạch sẽ hơn một cái không cho phép lưu diêm la vương vẫn lạc đối với vô đạo địa phủ thế lực tới nói đây không thể nghi ngờ là lớn nhất c ủ a vũ mà đồng dạng đối với nơi đây địa phủ còn sót lại lực lượng tới nói lại là kinh thiên tin d ữ sợ hãi người có l i ề u mạng một lần chuẩn bị tử thì tử vậy có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng có nhưng âm binh nhóm g i ữ t ậ n dưới mặt nạ mặt lại là từng đôi không có không dao động lánh khóc hai mắt giết diêm quân nói một cái không cho phép lưu tiết vô toán thế thân không có đi mà là tiếp tục dừng lại ở giữa không trung phía dưới chính là tốt một trận nghiêng về một phía đồ sát đã mất đi hy vọng cuối cùng còn lại nơi nào còn có cái gì trùng kích lực hoặc là nói lực phản kháng duy c ó vô tận tuyệt vọng đích bách xa chuyện vị diện thế giới địa phủ thế lực đã bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ phải chăng lập tức khởi động chiếm lĩnh trình tự đã lâu hệ thống thanh niêm tại tiết vô toán trong đầu vang lên xác định đích bắt đầu khởi động vị diện địa phủ chiếm lĩnh trình tự dự tính thời gian ba mươi sáu giờ mời ký chủ cần phải trong đoạn thời gian này cam đoan không có một cái nào t h u địch tồn tại thực sự nhập địa phủ nếu không chiếm lĩnh trình tự sẽ lập tức bị đánh gãy bước vào đều không được cái này muốn là cái nào đó đại năng giả chuyển rời tiến đến làm sao bây giờ ký chủ yên tâm chiếm lĩnh trình tự sau khi bắt đầu địa phủ không gian sẽ xuất hiện tạm thời không ổn định trạng thái không cách nào tiến hành không gian na z i nhưng địa phủ cửa vào y nguyên có thể liên tiếp tiến vào thông đạo thiết vô toán nghe ở đây lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hệ thống cái gọi là chiếm lĩnh trình tự ngay từ đầu tạo thành động tĩnh nhưng là quá lớn bất luận là phổ thông sinh linh vẫn là tu đạo người lại hoặc là tu ma giả chỉ cần phương thế giới này thổ dân đều tại hệ thống bắt đầu khởi động chiếm lĩnh trình tự trong n g á y mắt cảm thấy đột ngột cảm giác nguy cơ đây là một loại đến từ bản năng cảm giác rõ ràng lại lại có chút không hiểu thậm chí tất cả tồn tại bất luận mạnh yếu cũng có thể cảm giác được loại nguy cơ này là bắt nguồn từ nơi nào chỉ bất quá đối với phổ thông sinh linh mà nói cho dù cảm thấy thế nhưng là một dạng không có bất kỳ cái gì hành động thậm chí bọn họ cũng không biết địa phủ ở nơi nào biết ngọn nguồn lại như thế nào nhưng đối với một số cường đại tu sĩ tới nói cái này nhưng là khó lường thì trong chớp nhóm này thiên hạ đại loạn xa tại không gian toái phiến bên trong còn tại cùng huyết hống liều mạng chiến đấu a di đà phật cùng ngọc đế cũng là trước tiên cảm nhận được loại này bản thân uy hiếp thậm chí đã sớm bước vào vô đạo thể hệ huyết hống tâm lý đều là một trận kinh hãi ngọc đế cùng a di đà phật kinh hãi là bởi vì bọn họ căn bản không có ngờ tới sẽ có loại này hoảng sợ biến cố mà huyết hống là không nghĩ tới diêm quân động tác cư to lớn như thế có thể chiếm lánh địa phủ vì sao lại mang đến loại này cảm giác nguy cơ mãnh liệt đâu trong lòng nghi ngờ nhưng huyết hống đã sớm không có lựa chọn khác vẫn là câu cách n ô n kia đã lên thuyền vậy cũng đừng nghĩ lấy nửa đường đi xuống huyết hống nhanh dừng tay ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được vừa mới cái kia cỗ thiên địa cảnh báo sao mau d ừ n g tay huyết hống lão nạp hứa hẹn việc này như vậy coi như thôi như thế nào đổi mau d ừ n g tay đi cái kia địa phủ nhìn nhìn xảy ra đại sự gì mới là quan trọng hai vị đại năng người lo lắng để huyết hống đột nhiên có loại thoải mái cảm giác tuy nhiên không biết muốn chuyện gì phát sinh nhưng vừa mới đau lòng lại khẳng định không phải công việc tốt có thể nó cũng không có lựa chọn vốn là tâm lý còn có chút không vui có thể nhìn đến hai vị này nóng n ả y bộ dáng một chút thì thăng bằng đúng vậy a ta huyết hống không có lựa chọn sau này đến theo người khác lăn lộn cuộc sống nhưng so với hai vị này tới nói ngược lại là cũng xem là không tệ chí ít ta biết sau này con đường của mình ở nơi nào cũng có hy vọng mới mà hai vị này đường đi hà tại bọn họ đều vẫn chưa hay biết gì gào to về sau phát hiện huyết hống căn bản không có nửa điểm dừng tay ý tứ thậm chí so trước đó công kích biến đến càng thêm m á n h liệt huyết hống phản ứng như thế lập tức để a di đà phật cùng ngọc đế hiểu rõ rất nhiều việc nói thí dụ như huyết hống cực có thể là biết cái này một số hoặc là trước đó dự cảm được sẽ phát sinh cái này biến cố thậm chí nói huyết hống bản thân liền là phen này biến cố bên trong nhất hoàn cũng là trận này thiên địa đại kiếp người đề xuất một trong bằng không vì sao cho tới bây giờ đều n ú t ở trong vực sâu lặng im im mắng huyết hống tại sao lại đột nhiên thái độ khác thường đầu tiên là nhúng tay tử vi đại đế sự tình sau đó lại quy mô lớn tiến công nam thiên môn làm bộ muốn g i ấ y lên lần thứ hai chư thiên đại chiến tư thế cái này một cái ý niệm trong đầu cùng một chỗ lập tức thì vì a di đà phật cùng ngọc đế giải thích rất nhiều nghi vấn trong lòng nhất thời một mặt hoảng sợ huyết hống n g ư ờ i trước đó liền biết đây hết thể đúng hay không ngươi khởi xướng đối nam thiên môn công kích đồng thời không tiếc đại giới chính là vì muốn ngăn chặn trong tay chúng ta lực lượng còn có chúng ta chân thần có phải hay không ngọc đế một mặt kinh hãi mang theo phẫn nộ một bên tiếp tục chống đỡ lấy huyết hống công kích một bên lớn tiếng chất vấn đến các ngươi đoán được không sai bất quá cụ thể nội tình ta lại là không rõ ràng ta chỉ là người chấp hành không phải bố trí người cho nên kỳ thật ta cũng không rõ ràng địa phủ đến cùng xảy ra chuyện gì là ai đang bố trí đây hết thể a di đà phật sắc mặt tâm trầm lại không nửa phần ý cười hắn nghe được huyết hống chính mình thừa nhận liền nó đường đường thâm huyên chúa tể cũng chỉ là một cái người chấp hành cái kia sau lưng hấp thụ cái kia có cường đại cỡ nào thế gian này còn có thể để huyết hống đều thuận theo nghe theo an bài tồn tại sợ là thiên đạo đều không lớn như vậy mặt mũi đi một cái nắm trong tay một phương rất thần kỳ địa phủ diêm la ân vô đạo diêm la thần kỳ của hắn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng không thể dừng tay sao chẳng lẽ vì một cái cái gì vô đạo diêm la ngươi liền nam thiên môn bên ngoài cái kia ba trăm ngàn thật vất vả bồi dưỡng lên tâm phúc chiến tướng đều muốn bỏ đi không thèm để ý tại ngọc đế cùng a di đà phật xem ra huyết hống trước đó đủ loại hành động đều là giả vờ căn bản chính là đánh giống như bọn họ tâm tư cũng là trì hoãn thời gian mà những cái kia còn tại nam thiên môn bên ngoài thâm v i ê n đại quân cũng là huyết hống m ù i nhử bỏ đi không thèm để ý đây là nơi nào ngươi cho rằng ta hội cùng các ngươi một dạng không cầm thủ hạ mình coi ra gì sao vậy ngươi ngươi các ngươi tại nam thiên môn bên ngoài còn có mai p h ủ ngọc đế phản ứng rất nhanh lúc này liền nghĩ đến để huyết hống như thế ngôn ngữ lực lượng chỗ bất quá lại đoán không đủ chuẩn xác ta cũng không biết viện quân của ta ở nơi nào cũng không phải ta an bài huyết hống nói chuyện động tác trong tay lại là càng phát sắc bén nó có mới dự định đã như hôm nay đều tại cảnh báo cái kia địa phủ phát sinh sự tình chắc chắn nghe rợn cả người mà vị kia vô đạo diêm la nhất định là có đòn sát thủ không phải vậy như thế nào k h ô n g chế cái thế giới này sinh linh chỉ bất quá nó không biết là loại thủ đoạn nào thôi kể từ đó muốn là huyết hống có thể đem ngọc đế cùng a di đà phật tiếp tục ngăn chặn thậm chí sử dụng bọn họ nóng n à y tâm tính đem bọn hắn trọng thương lời nói có phải hay không ngay tại tại sau này cùng vị kia vô đạo diêm la tiếp xúc bên trong nhiều một ít điểm ấn tượng có thể cầm tới một chút chỗ tốt nói thí dụ như nhiều mấy cái như là này phương cái gọi là cao đẳng thế giới quyền q u ả n hạn trước dừng tay huyết hống ngươi làm sao lại không biết các ngươi bố trí cái gì đều không rõ ràng ngươi cũng dám theo làm vì cái gì không dám trực giác của ta từ trước đến nay rất chính xác các ngươi hẳn phải biết lại nói loại này vĩnh viễn không ngày nổi danh thời gian các ngươi chưa từng có đủ sao ta dù sao là không muốn lại như thế qua đi xuống đúng một cái dùng hết toàn lực coi như lớn nhất sau thân t ử đạo tiêu thì thế nào huyết hống nói chuyện về nói chuyện nhưng làm sao có thể dừng tay lại nói hai vị này tín dự nhưng so với nó đến kém không biết bao nhiêu chương năm trăm chín mươi chín đại năng pháp thân h u y ế thân ố n hạn cũng chính là như g có được cực thể làm là b y giờ h như hết ư vậy. Xem như dùng hết cố gắng cố là ớ n nhất. Còn lại cũng chỉ có thể có lại dựa v o toán tiết thiết trí. Thân vô chính mình dự thiết lập bổ trí. Thân là bổ đại nam giả bất luận là ngọc đế vẫn là a di đà phật đều là có biện pháp thân thậm chí không ngừng một bộ nói ví dụ bây giờ đang ở nam thiên môn bên ngoài thì có một bộ huyết hống pháp thân cùng ngọc đế cùng a di đà phật pháp thân chỉ bất quá cái này ba bộ pháp thân cũng không có động thủ bởi vì chân thân tại không gian t o á i phiến bên trong toàn lực đánh nhau chết sống pháp trên người ý chí cùng toàn bộ linh trí đều bị thu hồi chân thân bên trong cũng không thể tự chủ dù sao những thứ này chỉ là pháp thân bọn họ còn không đạt được hiển hóa thân ngoại hóa thân tự thành linh trí chí trình độ đó là thánh nhân bản sự n à y mới thế giới đại năng còn kém xa lắm kể từ đó tuy nhiên thân tại không gian t o á i phiến bên trong không cách nào vượt qua không gian hàng rào vận dụng cảm giác nhưng pháp lực mình ngưng luyện ra được pháp thân vẫn là có thể tự do cấu kết cho nên cùng ngày cảnh báo xuất hiện mà huyết hống thái độ đã sáng tỏ hóa về sau a di đà phật cùng ngọc đế tự nhiên là phải nghĩ biện pháp tới đất trong phủ lại nhìn xem sau đó thì cắn răng mỗi người phân một bộ phận tâm thần ra ngoài đến mình tại phía ngoài pháp trên khuôn mặt cái này thì thú vị trước đó nghi hoặc huyết hống nói tới v i ệ n quân hiện tại đem linh trí thả một bộ phận tại pháp thân trên thân về sau liền đều hiểu lại là tử vi đại đế phản loạn kiềm chế ban đầu vốn thuộc về thiên đình hai trăm năm mươi ngàn đại quân đồng thời để thâm nguyên đại quân lại ra tay chẳng những giải quyết bị vây n ố t phiến phước đồng thời còn trái lại hung tợn hướng về tây thiên thiên long bát bộ chúng điên c u ồ n phước cắn làm a di đả phật cùng ngọc đế linh trí một lần nữa buông xuống pháp thân thời điểm nam thiên môn bên ngoài cục thế đã tương đương tối nát chẳng những thiên quân bị ngăn ở nam thiên môn bên trong căn bản ra không được tây thiên tám bộ chúng tức thì bị giết đến quân lính tan giã đã loáng thoáng thật có loại sắp tan tác dấu hiệu ngọc đế tự nhiên nổi giận hắn trước đó thật có chút hoài nghi tử vi đại đế tại sao lại tại chuyển thế thời điểm xuất hiện dị tượng có thể sau cùng hắn vẫn là sơ sót coi là cái này vô số năm qua trung tâm tay chân không đến mức phản bội chính mình có thể lại không nghĩ rằng còn là mình nghĩ đơn giản cái này mới tạo thành bây giờ lần này k h ố n cục t ử vi tinh người thật to gan ngọc đế pháp thân hiện ở nam thiên môn bên ngoài lớn tiếng gầm thét lên hắn lúc này tức giận đến hận không thể bóp chặt lấy đối phương t ử vi đại đế nghe vậy nhìn thoáng qua ngọc đế p h á p thân sắc mặt không thay đổi trả lời bây giờ đã là đạo bất đồng tự nhiên n h u cầu khác nhau ngọc đế tha thứ tại hạ bất kính nói xong hơi hơi không người xem như giải quyết xong cùng ngọc đế cấp trên cấp dưới quan hệ đạo bất đồng nhu cầu khác nhau cái này nói cái quái gì chẳng những ngọc đế nghe không rõ bên trên á di đà phật cũng giống vậy nghe hiểu bất quá nghe không hiểu không quan hệ bọn họ minh bạch mình bây giờ muốn làm chính là cái gì ta nói các ngươi hai cái đấu pháp làm sao có chút không quan tâm nguyên lai là phân thần làm thật không sợ ta đập nát các ngươi chân thân sao thanh âm đột nhiên theo tử vi đại đế bên người vang lên chẳng biết lúc nào nhiều một đạo huyết hồng khói bụi xuất hiện đồng thời đứng lên một mặt khói bụi giống như màu đỏ tường khí vừa vặn ngăn trở đột nhiên hướng về tử vi đại đế làm khó dễ ngọc đế nói cách khác muốn là huyết hồng không xuất hiện vừa mới ngọc đế thì đánh lén đắc thủ mà vẹn vẹn chỉ có nhân cực cảnh tu vi tử vi đại đế tuyệt đối trốn không thoát bởi vậy có thể thấy được ngọc đế đều đã không nể mặt ra đến đối một cái xa kém xa chính mình tu sĩ đều áp dụng đánh lén cái này tâm lý hận ý rốt cuộc mạnh cỡ nào huyết hống đương nhiên đối với huyết hống ngọc đế tự nhiên cũng là hận không thể đem rút g ầ n l ộ t ra không cần cùng hắn nói nhảm chúng ta chia ra hành động cứu mỗi người đội ngũ sau đó đi địa phủ dò xét mới là quan trọng a di đà phật lòng nóng như lửa đốt đánh gãy ngọc đế ngôn ngữ mà cái sau cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu hiện tại còn thật không phải tính toán tổng nợ thời điểm cứu người quan trọng như thế nơi này dù sao không phải tại cái kia không gian thu hẹp toái phiến bên trong mà lại ngọc đế cùng a di đà phật pháp thân căn bản cũng không hợp huyết hống chiến đấu một mực giúp nhân thủ của mình cái này để chiến cục lần nữa lâm vào g i à n g co thậm chí đối với đối thâm viên đại quân cùng phản chiến tử vi đại đế tới nói còn có một chút yếu thế bất quá đây đối với huyết hống tới nói cũng không tính là gì hắn biết đây là ngọc đế cùng a di đà phật duy nhất mỗi người pháp thân mà lại cho dù còn có bọn họ cũng không dám lại nhiều phân thần dù sao không gian toai phiến bên trong chân thân vẫn còn đang đánh lấy phân thần quá nhiều đó là sẽ muốn mệnh cái kia cứ như vậy kéo lấy đi huyết hống cười híp mắt nghĩ như thế đến có thể a di đà phật cùng ngọc đế lại không có khả năng cứ như vậy lần nữa bị kéo ở cắn răng một cái cảm thấy thích hợp hy sinh là tránh không được cũng nhìn lẫn nhau một cái thế mà một cái cắn răng đứng vững huyết hống p h á p t h ầ n một cái quả thực là đem bị ngăn ở nam thiên môn bên ngoài tây thiên tám bộ c h ú n g cấp chuyển rời vào dựa vào nam thiên môn địa lợi chuẩn bị cố thủ ngọc đế nơi đây liền giao cho ngươi ta phải đi địa phủ điều tra đến tột cùng a di đà phật để lại một câu nói liền lách mình muốn chuyển rời rời đi trực tiếp đi cái kia địa phủ có thể ngay tại lúc này a di đà phật sắc mặt một mảnh nghĩ hoặc ngươi tại sao còn chưa đi ngọc đế hướng xứng s ở tại nguyên chỗ a di đà phật gấp giọng h ô Địa bị gian phủ không gian bị không biết tên biết lần ự c chỗ lượng giam m k h ô g Ngươi không phương cách chuyển rời. chuyển cận nào đến lân cận địa phương sau đó bay qua sao? Lần sao. sau qua bay rời. rời sẽ địa đó thứ nhất ngọc đế cảm thấy hòa thượng này nguyên lai nao tử như thế khó dùng a di đà phật mặt mo hơi đỏ lên cũng không nói chuyện lách mình liền biến mất không thấy gì nữa huyết hống pháp thân nhìn lấy rời đi a di đà phật cũng là không có cách nào đuổi theo một khi nó rời đi cái này nam thiên môn bên ngoài chiến trường thì lại bởi vì gia nhập ngọc đế pháp thân mà biến đến nghiêng về một bên cái này tổn thất huyết hống không muốn ra mà lại diêm quân cũng không nói qua nhất định đem pháp thân đều ngăn chặn nó cũng làm cố gắng lớn nhất còn lại liền muốn nhìn diêm quân tại địa phương khác c a n bài mà a di đả phật pháp thân rời đi nam thiên môn chuyển rời tới đất phủ chỗ gần đồng thời tiết vô toán đã cảm ứng được hạn tại nam thiên môn bên ngoài có như thế nhiều ý chí hạt giống muốn cảm ứng được toàn bộ chiến cục tự nhiên vô cùng nhẹ nhõm tâm niệm nhất động một bộ thế thân liền chuyển, chuyển qua tại phía xa tây hồ bờ kim sơn tự lôi phong tháp trước mà hắn chân thân lúc này đứng tại chỗ phủ lối vào bên ngoài chắp tay sau lưng ngậm lấy điếu thuốc lẳng lặng chờ lấy a di đà phật pháp thân buông xuống đồng thời cỗ kia đến kim sơn tự thế thân cũng chuẩn bị bắt đầu kích hoạt bố trí tại tây thiên trên người quân cờ đông đông đông thiết vô toán gõ lôi phong tháp cửa tháp thanh âm không vang nhưng là tràn ngập pháp lực mỗi một cái chấn động đều thẳng nhập trong tháp tác động đến đến cả tòa thân tháp đều tại run nhẹ nhẹ lớn mật quân đ ồ dám quấy nơi đây nhanh chóng rời đi nếu không nhất định phải ngươi hồn phi phách tán cái kia thủ tháp phật tướng đột nhiên lách mình hiện ở ngoài tháp thấy một lần trước mắt một cái tu vi còn cao hơn hắn tu sĩ tại dùng pháp lực thủ đoạn gõ cửa tháp trong lòng nghi ngờ lại là nửa điểm không sợ hắn thân là thủ tháp phật tướng lệ thuộc vào tây thiên hiện tại thủ tháp chính là chức trách của hắn chỗ có can đảm mạo phạm hắn chẳng khác nào mạo phạm tây thiên trên đời tu sĩ nào có lá gan lớn như vậy bất quá trước đó cái kia cố đau lòng cảm giác để vị này thủ tháp phật tướng cũng là tâm lý ưu tư đối với đột nhiên lúc này xuất hiện lạ lẫm tu sĩ tự nhiên đề phòng thái độ cũng là ác liệt muốn ta hồn phi phách tán hắc tiết vô toán lẩm bẩm một câu không cần phải nhiều lời nữa đưa tay một đạo pháp lực dòng nước lũ thì chiếu vào hòa thượng kia đánh qua trong khoảnh khắc liền đem nó tứ chi đánh nát sau đó một tay nắm hòa thượng đầu giang dác một tiếng nát đầu không giống nhau nói bên trong nguyên anh thoát đi miệng hơi mở liền tiến trong bụng. bị hút vào c á i này p h ậ t tu n g u y ê n Anh s i n h cơ trăm ố t đ ồ linh thế ngược lôi phong tháp ngược lại một tòa tháp cao bên trong chính là giam giữ lấy tây thiên tội tù địa phương là một mảnh c h ỗ chết toàn bộ tháp kỳ thật đều là che giấu căn nguyên chính là đáy tháp phương này trận pháp trận pháp chính là tây thiên a di đà phật tự mình luyện chế m à thành kiên không thể phá cho nên muốn dùng bên ngoài lực lượng phá vỡ trận pháp trừ phi tu vi cao hơn a di đả phật mới có thể kiên cố như vậy lòng giam tự nhiên cũng liền không cần quá nhiều lãng phí nhân thủ ở chỗ này đóng giữ một tên bị tiết vô toán tăng lên hút rơi phật tướng chính là lôi phong tháp tất cả cao đoàn phòng bị lực lượng đương nhiên kỳ thật kim sơn tự bên trong phật tu nhóm cũng là phòng bị lực lượng nhưng đối với tiết vô toán tới nói có thể bỏ qua không tính những thứ này hòa thượng mệnh đến giữ lấy đây là đáp ứng tử vi đại đế khen thưởng trong lòng đọc câu thông tại lôi phong tháp cơ sở yên lặng tụ lực những cái kia ma tu chỉ một câu đã đến, đến giờ cái kia đi ra còn tại tu hành lưu giữ tục lực lượng h ắ c quan g các loại viễn cổ tu sĩ bắt đầu ha ha thét dài đồng thời lại không che giấu trên người mình vô đạo khí tức cũng không lại thận trọng hấp thu lục s ắ c năng lượng mà chính là mở rộng hút dùng bao lớn sức lực thì hút bao nhiêu căn bản không cần quan tâm có thể hay không dẫn tới thủ tháp phật tướng bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn nổ đến thời cơ thích hợp vậy còn chờ gì này cậu thí vây nhốt trận pháp từ bên ngoài phá vô cùng khó có thể từ bên trong bài trừ chính là dễ dàng hơn nhiều tại ba tháng trước mấy cái viễn cổ cường giả liền đã khôi phục được đỉnh phong thời kỳ cựu thành thực lực đã có thể phá trận một mực tại ẩn nút chờ đợi diêm quân triệu hoán tuy ý trong tiếng cười điên dại nguyên một đám viễn cổ cường giả bắt đầu đem pháp lực của mình nào hào xoắn cùng một chỗ thật nhanh hình thành một đầu từ lục s ắ c năng lượng tạo thành tráng kiện m ô i khoan bắt đầu chiếu lấy bọn hắn nghiên cứu vô số năm tìm kiếm được một cái trận pháp yếu kém điểm mấu c h ố t chui loại này cương ép phá trận muốn là đổi tại lúc khác lập tức liền sẽ bị thủ tháp phật tướng phát giác ra được ngăn cản thậm chí bố trí trận pháp a di đà phật cũng sẽ lập tức lòng sinh cảm ứng hiện tại nha tình huống rất khác nhau thủ tháp phật tướng thành tiết vô toán cố này thế thân lương thực a di đà phật chân thân còn tại không gian toái phiến bên trong cùng ngọc đế chân thân cùng một châu ngăn cản huyết hống cường công duy nhất có thể khống chế một bộ pháp thân chính vội vội vàng vàng chạy tới địa phủ điều tra cho dù hắn hiện tại cảm ứng được lôi phong tháp tòa này giam giữ lấy rất nhiều địch nhân nhà tù đang bị phá mất cũng chỉ có thể cắn răng không đi phản ứng tiết vô toán c ố kia thế thân cười híp mắt thoát ra bay đến đỉnh tháp một chân g i ẫ m tại đỉnh tháp m ũ i nhọn phía trên cảm thụ được dưới chân thân tháp t r u y ề n đến càng ngày càng mạnh chấn động trong lòng biết nơi này lập tức liền phá vỡ kim sơn tự hòa thượng lấy pháp hải cầm đầu kinh hãi muốn chết vội vàng chạy tới phát hiện lôi phong tháp ngay tại k h ẽ nghiêng mắt thấy tựa hồ muốn đổ sụp mà trên đỉnh tháp còn đứng lấy một người người này pháp hải g ặ p qua chính là vị kia truyền thuyết bên trong tiêu g i a o vương gia trong lòng nghi ngờ muốn tiến lên xem xét nhưng lại phát hiện mình bị một tầng vô hình tường ngăn cản tại mấy chục trượng bên ngoài căn bản tới gần không được pháp hải lớn tiếng hướng về trên đỉnh tháp tiết vô toán thế thân gọi hàng cũng không có hồi âm tại tiết vô toán xem ra pháp hải mạng già đã không phải là chính hắn mà chính là từ sen lẫn hứa sĩ lâm ý thức tử vi đại đế đồ vật đồ của người khác thiết vô toán không hứng thú phản ứng vẹn vẹn không đến mười hơi thời gian toàn bộ thân tháp liền bắt đầu bị càng ngày càng mãnh liệt chấn động chấn động đến nước gãy thậm chí kim sơn tự c h â u ngọn núi lớn này đều đang run d ậ y một cố r ồ i dào giống như là biển gầm khí tức ngay tại theo lôi phong tháp đáy tháp xuất hiện không tốt nhanh khởi điểm đốt tế hương đem lôi phong tháp ngược lại sự tình nhanh trong thông báo ngày phật tướng pháp hải cách làm không sai có thể cũng vô dụng không giống nhau hòa thượng nhen nhóm phải không tế hương lôi phong tháp đã tại một mảnh ẩm v a n g bên trong nghiêng đổ ngã thành một mảnh đá vụn gạch ngói vụn sau đó bị lơ lửng ở giữa không trung tiết vô toán thế thân phất tay thổi tới dưới núi triệt để lộ ra đáy tháp trận pháp chỉ thấy trận pháp lúc này chính đang nhấp nháy lấy kim sắc quần quận cường quang nhưng cũng có thể nhìn đến tại kim quang này bên trong có như vậy một luồng lục sắc quang mang kỳ lạ đang nhảy vọn chính là nhanh chóng đem kim sắc quang mang đẻ xuống lại là m ư i ơ i kim sắc quang mang yếu cực liền nghe răng rắc một tiếng v a n g giòn toàn bộ đại trận bắt đầu vỡ vụn thành t ừ n g mảnh lần lượt từng bóng người cấp tốc theo trong trận bay ra ha ha ha lão tử rốt cục ra đến rồi ra đến rồi cuối cùng còn có được thấy ánh mặt trời một ngày mọi việc như thế càn d ỡ cười to bên thai không dứt thậm chí đi ra chính là từng tiếng thét dài để tiết trong lồng ngực phiên muộn mà tiết vô toán tại những thứ này bóng người bên trong rất nhanh đã tìm được tiểu thanh xả cùng theo xuất hiện bạch xà bạch tố trinh nói đến bạch tố trinh cũng là bị ưu đãi tây thiên không hy vọng bạch tố trinh bị như hắc quang giả như vậy tù phạm giết chết đơn độc mở một cái che đậy phòng đơn cho nàng tuy nhiên tịch mịch nhưng may ra an toàn cũng là vì hà thời gian dài như vậy tiểu thanh từ trên xuống dưới cũng không có tìm được nàng nguyên nhân lúc này đại trận một phá bạch tố trinh tự nhiên theo thì đi ra một chút cảm ứng liền tại một nhóm khủng bố tu sĩ trung gian tìm được thần sắc lo lắng tiểu thanh đạt được ước muốn việc nơi này là xong tiết vô toán thế thân cười híp mắt bắt chuyện hai vị này nhanh đi trong chùa miếu tìm kiếm hứa tiên sau đó hồi huyện tiền đường đến tiếp sau hạng mục công việc sau khi trở về liền có thể biết được lưu lại không phải công việc tốt các nàng thực lực quá thấp không giúp đỡ được cái gì chư vị bây giờ ra tới có thể còn cần giúp ta hoàn thành một chuyện tiết vô toán thế thân không có chở những thứ này ra tù tù phạm phát tiết hết liền cất giọng mở miệng nói ra đều không phải người ngu càng là tu hành vô đạo hệ thống càng là minh bạch hiện nay tình cảnh của mình trước mắt vị này chính là bắt lấy bọn hắn cánh cửa tu hành tồn tại mà lại đây cũng là trước đó thì ước hẹn sự tình hắc quang xem như sớm nhất bước vào vô đạo thể hệ v i ê n cổ c ứ n g giả nghe tiết vô toán nói như thế liền hỏi mượn nói chúng ta có thể đi ra tất cả đều là diêm quân các hạ trợ r ú t có ân báo ân có toán niệm g h báo o á n chúng ta không phải tây thiên những cái kia qua đ ư ớ c chúng ta nói là làm tiết vô toán không để ý đến những thứ này tù phạm thái độ bây giờ bọn họ còn không biết lợi hại chờ địa phủ triệt để thống ngự phương thế giới này về sau bọn họ liền sẽ minh bạch chính xác cùng hắn phương thức nói chuyện là thế nào các ngươi có thể đi địa phủ cửa vào dọc theo đường phía trên nhìn đến bất kỳ thuộc về tây thiên hoặc là thiên đình tồn tại lo nghĩ rết đến địa phủ cửa vào về sau đến đón lấy các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch nên làm như thế nào làm sao hiện tại thì cùng ta cùng một chỗ chuyển rời đi qua h ắ c quang sau lưng một cái độc nhãn tóc dài lao đầu lúc này mở miệng Các hạ v ân nói, không không cẩn thận, cẩn thận. nói như vậy trước đó thiên địa cảnh báo chính là ta đưa tới hiện tại các ngươi phải làm cũng là giúp ta ngăn lại tây thiên cùng thiên đình lực lượng hiểu không cái này thì dựa vào chúng ta những người này đương nhiên sẽ không ta tự nhiên còn có sắp xếp mà a di đà phật cùng ngọc đế không thực sự thân tới như thế các ngươi còn sợ sao muốn là còn sợ hãi vậy ta thì thu hồi các ngươi trên thân vô đạo chỉ dẫn chính là về sau các ngươi đều có thể tùy tiện đi nơi nào như thế nào chương sáu trăm linh một tham dò không phục hoặc là tự cho là nhìn lấy tiết vô toán thế thân tu vi thấp chuẩn bị béo nhờ nuốt lời không phải là không có thiết vô toán cũng không khuyên giải cứ như vậy nhìn lấy tất cả la hét muốn đi về trước tu luyện các loại tu luyện thành mới có hư không giúp tiết vô toán làm việc mà bây giờ không dành tu sĩ bất luận tu vi cao thấp đều tại lời ra khỏi miệng trong nháy mắt bị dẫn nổ chính mình trong thức hải viên kia tiết vô toán ý chí chỉ dẫn bị tạc hủy không chỉ là bọn họ mới lấy được vô đạo hệ thống cửa lớn thậm chí còn có chính bọn hắn chuyển rời đến vô đạo hệ thống bên trong trước đó chính mình vô số năm qua lĩnh ngộ đọc được chính là cái kia đạo nền nói cách khác tiết vô toán một cái ý niệm trong đầu động đậy về sau những thứ này chuẩn bị béo nhờ nuốt lời tu sĩ trong nháy mắt thì theo vân đoan ngã rơi xuống đáy cốc không có vô đạo hệ thống cùng mình vô số năm qua linh n g ộ trên người pháp lực cùng cảnh giới căn bản là không có cách nào tiếp tục tồn tại chỉ có thể phi tốc tán đi vẹn vẹn không đến bốn năm cái thời gian hô hấp liền có người theo viễn cổ cường giả ngã rơi xuống nhân cực cành phía dưới đồng thời còn đang không ngừng hướng xuống ngã thẳng đến bọn họ số tuổi thọ cùng tu vi sinh ra cực lớn xung đột về sau liền sẽ hóa thành cho bụi Thành làm một làm cho dù hiện tại chạy các loại phương thế giới này đặt vào vô đạo địa phủ thống ngự về sau còn có thể chạy tới địa ngục bên trong đi cùng ngục tốt liên hệ mới là bọn họ trước mắt kết cục tốt nhất biến cố này quả nhiên là vội vàng không kịp chuẩn bị mà lại vô cùng hoảng sợ tự cho là đã coi như là giữa thiên địa tầng chốt nhất tồn tại cho dù tiết vô toán trưởng quản lấy bọn họ cánh cửa tu hành bọn họ cũng giống vậy không giả không tin tiết vô toán dám trở mặt thì không sợ hủy bọn l a o tử cửa lớn lao tử giết chết hẳn sao hiện tại tốt sự thật chứng minh tiết vô toán không sợ mà lại căn bản cũng không quan tâm giết chết trong bọn họ bất kỳ một cái nào đồng thời căn bản không cần đến động thủ vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để cho bọn họ vạn kiếp bất phục kết quả là hết thể đều đơn giản không dùng tiết vô toán tiếp tục thúc giục những thứ này minh bạch đến cùng ai là thịt cá ai là dao thất thoát khốn tù phạm không nói hai lời có thể chuyển rời liền bắt đầu chuyển rời không thể chuyển rời tìm cao thủ mang chính mình chuyển rời muốn không dựng lên các loại đám mây không muốn mạng liền hướng địa phủ lối vào tiến đến không có người nào còn dám nói nửa chữ không hoặc là nửa đường chạy mất thiết vô toán thế thân cười hắc hắc nhiều khi ngôn ngữ thật sự là không bằng trong khi hành động tới có tác dụng đặc biệt là giống vừa mới như thế có thể uy hiếp được chính mình sinh tồn hành động càng là có hiệu quả ngươi nhìn không có người nào lại âm dương quái khí hỏi muốn cái gì giải thích đi một đám n g ố c tiếu h người ta đường đường thâm n g u y ê n chúa tể đều hiểu lên thuyền thì không thể đi xuống những vật này lại nhất định phải chịu thu thập mới hiểu trước khi đi nhìn thoáng qua biến thành một mảnh hố sâu lôi phong tháp địa chỉ ban đầu lại nhìn một chút sắc mặt tái xanh đứng ở đằng xa không dám tới phát hải thiết vô toán cười cười cũng chuyển rời đi mà c ố này thế thân chuyển rời trở lại địa phủ cửa vào thời điểm trang diện kỳ thật đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng ban đầu địa phủ lối vào chỗ vắng ngắt nhìn chung quanh đi qua ai cũng gặp không đến chỉ có trong bóng tối giấu ở già thiên thủ trong trận pháp chín trăm ngàn huyết quỷ yên lặng chầm dưới đất mà lúc này lại là tốt một phen dương cùng bạc kiếm ở giữa đứng tại chỗ ngục lối vào chính là tiết vô toán chân thân mà cách hắn không đến một trăm trượng lăng không đứng yên chính là tây thiên a di đà phật pháp thân tại a di đà phật pháp thân đằng sau chính là vội vàng liều lĩnh chạy tới tây thiên tất cả bồ t á t cùng thiên đình bên trong có thể thoát ra tất cả tiên nhân trang diện xem ra liền giống với tiết vô toán một n g ư ờ i đối mặt lấy đầy trời thần phật đồng dạng ngươi chính là cái kia vô đạo diêm la không tệ tiết vô toán một bên trả lời một bên đồng dạng đánh giá trước mắt cái này vị đại năng người tây thiên a di đ à phật tuy nhiên trước mắt chỉ là một bộ pháp thân nhưng trên đó sóng pháp lực có thể xưng ơ khủng bố dù sao tiết vô toán trước mắt tu vi là còn kém rất rất xa thậm chí đơn thuần tu vi Khiết t vô o á nhưng so với tại trước tại mắt ắ n số l ợ này đột phá các là ộ một tiên Phật、bồ、Tát tới nói đều không bị kịp, thậm nói cái không hắn cũng không sánh bằng. Nhưng chí Bồ bị đều kịp, l cứ như vậy có ý tứ rõ ràng tu vi cũng không bằng một chúng tiên phật bồ tát nhưng lại bao quát đá di đà phật ở bên trong tất cả mọi người cũng không dám thật thì như thế xông đi lên diệt vị này tự xưng vô đạo diêm là người nhỏ yếu yếu sao nhìn qua thật tại tất cả tiên phật trong mắt yếu đến đáng thương chỉ là chân tiên cảnh hơn nữa còn có thể xác định trước mắt cũng là này chân thân có yếu như vậy hậu trường hát thủ yếu như vậy lại có thể kích động thiên địa biến sắc đem thế gian tam đại thế lực tất cả đều tính kế mấy lần đồng thời còn đem tam đại thế lực bên trong chiến lược đứng đầu thâm viên toàn bộ tính toán đến chính mình trận doanh bên trong đây hết thể đều không cần nói năng dườm giả nói rõ trước mắt vị này nhỏ yếu vô đạo diêm la tuyệt đối không giống bề ngoài xem ra đơn giản như vậy thậm chí mỗi một cái tiên phật tâm lý đều đang nghĩ lấy cùng một cái ý niệm trong đầu như thế trắng trợn chân thân xuất hiện sợ không phải lại tại đánh âm như quỷ kế gì đi a di đà phật tâm tư cũng là như thế nói đến hắn là hoàn toàn xem không hiểu trước mắt vị này vô đạo diêm la lớn như thế thủ đoạn tuần tự tính kế nhiều như thế thậm chí ngay tại vừa mới hắn tây thiên nhốt mấy trăm ngàn năm lâu tất cả tù phạm đều bị phóng ra không cần đoán đều biết chắc cũng là trước mắt vị này làm mà bây giờ hắn như thế cản ở trước mặt mình không cho tiến vào địa phủ nhưng lại là có cái gì mưu tính sao cái này thiên địa đại kiếp cũng là ngươi trọc lên tây thiên cùng thiên đình bây giờ bị kiếp nạn cũng là bởi vì ngươi mưu đồ bây giờ địa phủ lại là hà nguyên do muốn ngươi ngăn lại chúng ta đường đi a di đà phật chính mình cũng gấp không được chính mình bao lâu không có như thế đối với một cái rõ ràng so với chính mình tu vi quá thấp tồn tại kiên nhẫn nói chuyện qua thậm chí không tự chủ liền đem chính mình đặt ở cùng đối phương vị trí ngang nhau phía trên vì cái gì trên đời cái nào có nhiều như vậy vì cái gì muốn muốn đi vào vậy liền đi thử một chút đi tiết vô toán gảy rơi mất xì gà phía trên khói bụi nụ cười không thay đổi nhìn phía trước a di đà phật pháp thân nói ra a di đà phật làm nghẹn lời tâm đạo muốn không phải sợ ngươi lại đang dở trò chỗ nào sẽ còn ở chỗ này theo ngươi nói nhảm buổi sáng đi hai ngón tay nắm ngươi chết bẩm làm lão đại chỗ tốt ngay tại ở nhiều khi đặc biệt là tồn tại thời điểm nguy hiểm không cần đến chính mình thân trên người mạo hiểm liền giống với hiện tại chỉ cần không phải ngu ngốc đều nhìn ra được trước mắt vị này vô đạo diêm la là yên tâm có chỗ dựa chắc hiện tại đi lên đoán chừng giữ nhiều lành ít có thể a di đ à phật mặc dù không có ngôn ngữ nhưng thủ hạ phật đà bồ tát chỗ nào không biết này suy nghĩ trong lòng đi lên giúp a di đ à phật thăm dò hư thật của đối phương nếu có thể dò ra đến sau đó nhất định trọng thưởng mà muốn là không dò ra đến hoặc là đi lên chính mình liền bị âm tử cái này nhưng là không còn người nào đồng tình ngươi nhiều lắm là chính là cho ngươi tuyên một tiếng a di đà phật loại này không là vấn đề phật hiệu mà thôi có đi hay là không lúc này thời điểm địa vị tranh lệch thì thể hiện ra đầu tiên thân là thiên đình những cái kia tiên là không thể nào đứng ra giúp a di đà phật dò đường còn sót lại chính là tây thiên chính mình người mà bồ t á t loại này cao tầng tự nhiên cũng sẽ không đi làm cái này gieo xuống khổ sự tình bọn họ cũng không thiếu điểm này a di đà phật ban thưởng chỗ lấy cuối cùng việc cần làm cũng chỉ có thể rơi vào phật đà trên thân cảm giác đưa đầu một đ a o rụt đầu cũng là một đ a o không bao lâu liền có một vị phật đà hét lớn một tiếng tay cầm một đôi vi đà truy toàn thân buốc lên ngọn lửa màu vàng từ trên trời giang xuống uy thế dọa người trong miệng một bên hét lớn này ngươi cái này tà vọng nhìn ta phật diệt ngươi cũng không thấy tiết vô toán cái gì động tác trên đầu đột nhiên hắc mang t r ợ t hiện tiếp lấy cái kia vọt tới đỉnh đầu hắn không đủ năm trượng phật đà cứ như vậy mạc danh kỳ diệu thoái l ặ n g yên không một tiếng động chỉ là tại một sát na kia ở giữa tựa hồ có cô cường đại đ è ép lực lượng lóe lên một cái rồi biến mất chương 602, m ộ t người đã đủ giữ con ải tại chỗ ngoại trừ tiết vô toán chính mình minh bạch vừa mới cái kia lóe lên một cái rồi biến mất đ è ép lực lượng cùng hát sắc quang mang là cái gì bên ngoài còn có một vị hơi có chút cảm ứng chính là cô kia a di đà phật pháp thân a di đà phật theo thủ hạ mình phật đ ã chạy tới giúp mình dò đường thời điểm liền bắt đầu hết sức chăm chú nhưng một sát na kia xuất hiện lực lượng vẫn là để hắn vô cùng không hiểu a di đà phật cảm nhận được cái gì hắn thế mà cảm thụ bốn cỗ tựa hồ là đến từ thiên địa quy tắc lực lượng có thể cái này bốn cỗ lực lượng nhưng lại không giống nhau mà lại cùng a di đà phật quen thuộc thiên địa quy tắc lực lượng cũng không giống nhau vô cùng lạ lẫm hắn căn bản không biết cái này bốn cỗ lực lượng làm sao xuất hiện lại là lai l ự c gì vì sao hắn xưa nay không từng nghe nói qua c ù n g a di đà phật đồng dạng tâm lý kinh h ã i chính là cái kia một chúng tiên phật trước sau trong tích tắc công phu một cái tu vi đã đạt tới chân tiên cảnh hậu kỳ phật đà cứ như vậy bị diệt mà lại vô thanh vô tức bọn họ căn bản cũng không có phát hiện nửa điểm dấu vết chỉ có cái kia lóe lên một cái rồi biến mất màu đen quang mang kỳ lạ may mà ta không có đi lên thể hiện cũng không biết a di đà phật có hay không nhìn ra thứ gì tới rất nhiều vừa trong lòng mới còn đang do dự phật đà đều không tự chủ ở trong lòng âm thầm may mắn vận khí của mình tốt đồng thời cũng nhìn về phía mình lão đại hy vọng vừa mới vị kia dũng cảm lại xui xẻo phật đ ã không dùng chết vô ích thiết vô toán hít sâu một cái khói cười híp mắt cũng không nói lời nào cứ như vậy mang theo khiêu khích nhìn phía trước gã di đà phật cùng cái kia hơn năm ngàn tiên phật bị hù dọa đi không hiểu đi xem không hiểu đi muốn chính là cái này hiệu quả vừa mới trên thực tế là tiết vô toán tận lực làm cho như thế mơ hồ hãn kỳ thật thật sớm liền đem chính mình bản m ệ n h pháp khí địa phủ nhất lãm đồ chuẩn bị xong sử dụng chính là hệ thống tạm thời lưu giữ đồ vật năng lực tại vừa mới vị kia phật đà hướng hắn động thủ trong nháy mắt kích phát pháp khí bên trong tứ phương thế giới hình chiếu lực lượng đè ép diệt s á t thu hồi hết thể đều tại một cái ý niệm trong đầu ở giữa hoàn thành một cái chân tiên cảnh phật đà cho dù tu vi so với hắn tiết vô toán cao như vậy một số lại như thế nào đối mặt tứ phương thế giới đè ép có thể chống đỡ được một hơi thở thời gian coi như song ghê gớm thuấn sắt chính là cực kỳ bình thường kết quả lại thêm hệ thống không gian chữ a vật hoàn toàn áp đảo này mới thế giới tất cả tu sĩ cảm giác phía trên đặc thù năng lực cái này mới tạo thành vừa mới như thế rung động một màn vì cái gì cái gì kéo dài thời gian chứ sao chiếm lĩnh trình tự cần ba mươi sáu tiếng mới có thể hoàn thành bây giờ cũng mới đi qua không đến ba giờ còn rất sớm tiết vô toán cũng không muốn cứ như vậy vừa lên đến liền lấy ra toàn bộ thủ đoạn nhất kích đánh bạc thắng bại thính không ra cũng không cần thiết càng không có toàn thắng nắm chắc không nóng nảy từ từ tốn thời gian chỉ cần hệ thống chiếm lĩnh trình tự hoàn thành cái gì ngọc đế hoặc là a di đà phật còn có thể lật ra lòng bàn tay đi không được như thế nào còn muốn lên đi tìm cái chết tiết vô toán ngậm lấy điếu thuốc chắp tay sau lưng một bộ ngươi còn chưa lên chịu chết biểu lộ nhìn qua khiến người ta có loại không cầm được ngôn đánh hắn nhưng ai lại dám đi tới đâu giữa sân hơn năm ngàn tiên phật thế mà đều s ư n g sờ không có một cái dám vọng đậu a di đà phật hiện tại cũng rất x o a n suýt đây không phải hắn thói quen phương thức thân là đại năng giả cái này vô số năm tháng bên trong a di đà phật sớm đã thành thói quen tính trước làm sao thông qua đo lường tính toán hắn có thể biết tuyệt đại bộ phận mình muốn biết tất cả mọi người hoặc là sự tình bây giờ lại không thể không biết nền tảng mà lại đối phương rõ ràng giấu g i ế m kỳ quặc cái này khiến a di đà phật còn thật có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ đương nhiên còn có một một nguyên nhân trọng yếu cũng là huyết hống thời gian dài như vậy tiếp xúc thậm chí tại thành là đại năng giả trước đó a di đà phật thì nhận biết huyết hống minh bạch đây là một cái cái gì tính cách tồn tại bây giờ đã triệt để ngã về trước mắt vị này vô đạo diêm la bản thân cái này thì rất kỳ quái lấy huyết hống tính khí không có năng lực tin phục nó nó là không thể nào ngoan ngoãn nghe lời làm tay chân đừng tưởng rằng diệt ta thủ hạ một vị phật đà thì ngon tu vi của ngươi cũng là một giới chân tiên m à thôi năng lực hoặc là pháp khí hoặc là thần t h ô n g đây cũng là ngươi vừa mới thi triển thủ đoạn ta tuy nhiên không hiểu thủ đoạn của ngươi tại sao lại trước sau không có không đấu vết có thể tìm ra nhưng có một chút ta có thể khẳng định cái kia chính là mặc kệ thủ đoạn của ngươi như thế nào đến tu vi của ngươi thủy chung là ngươi bình cảnh lại thủ đoạn lợi hại lấy ngươi cái này không quan trọng chân tiên cảnh tu vi thi triển đi ra cũng là rất có hạn cho nên ngươi chính là tại cố làm ra vẻ chỉ hoan thời gian tiết vô toán biểu lộ không thay đổi vẫn như cũ cười híp mắt nhìn lấy a di đà phật pháp thân trả lời có đúng không vậy ngươi đều có thể thử nhìn một chút nhìn xem phía sau ngươi cái này một chúng tiên phật có có thể hay không làm khó dễ được ta thiết vô toán còn thật không phải đang nói đùa thật sự là hắn là muốn kéo dài thời gian nhưng cũng rõ ràng muốn dựa vào lóe lên một cái rồi biến mất một c h i ề u thủ đoạn liền để đường đường đại năng giả co vòi cái này là không thể nào thiên địa cảnh báo t r u n g quanh cường địch nhìn t r u n g quanh làm sao có thể cứ như vậy một mực bị ngăn đón chung quy phải có chút tiến một b ư ớ c thử nói ví dụ lại phái một cái hoặc là mấy cái so trước đó vị kia phật đà lợi hại hơn nhân thủ đi ra dò đường quả nhiên tiết vô toán vừa dứt lời cũng không biết giá di đà phật dùng như thế nào ý niệm đi câu thông lần này ra sân lại là nhân mã của thiên đình ba tên kim tiên bước vào tiên cấp bước đầu tiên chính là nhân tiên tri cảnh sau đó liền là đ ị a tiên tri cảnh đến đón lấy cũng là tiết vô toán bây giờ chân tiên tri cảnh lại sau này cũng là trước mắt ba vị này bây giờ cảnh giới xưng là kim tiên cái này đã coi như là đầu này tu hành hệ thống bên trong tương đối gần mũi nhọn một cái tu vi cảnh giới kim tiên đặt ở này mới thế giới tam đại thế lực bên trong đó cũng là đỉnh phong một nhóm lực lượng đều là số rất ít mà kim tiên lại hướng lên chính là giường cột đồng dạng lực lượng tồn tại nói ví dụ thiên đình bên trong hai vị thiên quân chấp trưởng tử vi đại đế toàn thịnh thời kỳ chính là kim tiên hướng phía trên một cái đại cảnh giới xưng là la thiên cảnh giới la cảnh giới lại hướng lên chính là a di đà phật ngọc đế huyết hống chỗ đại năng c h i cảnh chỗ lấy gọi hắn là đại năng ý là đại m à vô biên không gì làm không được cảnh giới pháp lực ba tên kim tiên ra sân tiết vô toán tự nhiên cũng sẽ không mập mờ có điều hắn cũng không muốn lại triển lãm chính mình bản mệnh pháp khí dạng này nhiều lần khó tránh khỏi phải bị a di đà phật pháp thân nhìn ra manh mối gì so nhiều người sao chỉ thấy tiết vô toán cười ha ha một tiếng tay phải đánh ra một cái búng tay ngay sau đó sau lưng trống rống xuất hiện trọn vẹn một trăm cỗ thế thân cái này có thể lại một lần nữa thấy choáng giữa sân tất cả thiên phật cái này đây là cái quái gì không phải p h á p thân bởi vì những thứ này giống nhau như lúc vô đạo diêm la trong thân thể rõ ràng chính là có hồn phách ba động mà lại cũng là tại chân thực bất quá thân thể máu thịt trọng yếu nhất chính là cái này một trăm cái mới xuất hiện vô đạo diêm la bất luận là khí tức vẫn là tu vi đều cùng trước đó một cái kia giống như lúc thân ngoại hóa thân chân tiên cảnh giới thì có cái này cửa trong truyền thuyết mới tồn tại thậm chí rất nhiều tu sĩ đều đem cái này làm thành đàm tiếu cảm thấy không có khả năng thực hiện thủ đoạn tiếng k ê u kinh ngạc khắp nơi bên trong a di đà phật pháp thân lại là phát hiện manh mối những thứ này đột nhiên chống rông xuất hiện còn lại vô đạo diêm l à trên thân tuy nhiên cũng có hồn phách ba động nhưng là mệnh hồn lại là một mảnh hỗn độn đây không phải bình thường sinh linh cái kia có bộ dáng thân ngoại hóa thân không có khả năng như thế khuyết thiếu linh tính đây không phải thân ngoại hóa thân h ừ loe người mà thôi những thứ này không phải thân ngoại hóa thân thì tu vi của hắn cũng xứng a di đà phật l ệ n h hừ một tiếng ra hiệu ba tên sắc mặt phức tạp có chút do dự không dám lên trước kim tiên không cần lo lắng tiết vô toán thế mà cũng theo nhẹ gật đầu nói ra hoàn toàn chính xác không phải thân ngoại hóa thân bất quá đối phó cái này không quan trọng kim tiên hẳn là cũng đủ đến thử xem chương sáu trăm linh ba so nhiều người một trăm cái chân tiên cảnh trung kỳ thế thân đối phó ba tên kim tiên cái này nhìn qua tựa hồ có chút mạo hiểm nhưng trên thực tế tiết vô toán lại là có ý nghĩ của mình nơi này tu đạo người đấu pháp tràng diện như thế nào tiết vô toán đã nhìn qua mấy lần cao nhất đại năng giả ở giữa đấu pháp lại đến đồng dạng nhân gian tu sĩ đấu pháp trên bản chất đều không khác mấy đối với tiết vô toán tới nói loại phong cách này tương đương văn nhã mà lại căn bản không có phát huy ra chính mình toàn bộ ưu thế cùng vô đạo địa phủ phong cách một trời một vực muốn nói một chút để tiết vô toán để mắt một số chỉ có huyết hống thu cùng côn bạo đây mới là chém giết cái kia có bộ dáng tức khắc một trăm thế thân liền cùng ba cái kia đi ra kim tiên đứng chung với nhau từ vừa mới bắt đầu cũng là cuồng phong bạo vũ giống như trùng kích tràn g diện hợp kích chi thuật a di đả phật ở bên cạnh nhìn tâm lý âm thầm nói thầm tổng cộng chi thuật không hiếm thấy nhưng trên trăm đơn vị tổng cộng chi thuật lại không nhiều gặp hơn nữa thoạt nhìn tăng phúc còn không nhỏ đương nhiên làm sao tăng phúc cũng không có khả năng khiến cái này tu vi chỉ có chân tiên cảnh giới cá thể nắm giữ kim tiên thực lực nhưng tăng phúc nhưng vẫn là có c h ọ n vẹn gấp ba hai bên qua tiếp xúc ba tên i thiên đ ỉ n h kim tiên viên kia nỗi lòng lo lắng thì để xuống những thứ này nhìn lấy dọa người một trăm vô đạo diêm la còn thật không giống như là thân ngoại hóa thân bọn họ hẳn là có thể đầy đủ ứng phó có thể ngắn ngủi bốn năm hơi thở sau đó ba tên i kim tiên thì phát hiện không hợp lý mặc kệ bọn hắn như thế nào hành động chém vỡ cũng tốt đốt thành cho cũng được chỉ cần không thể trong nháy mắt phai m ở sạch sẽ trước mắt những thứ này không biết là dùng hà thủ đoạn ngưng tụ ra nhục thân liền có thể không hạn chế không ngừng khôi phục mà muốn trong nháy mắt đem phai m ở sạch sẽ trung quy bị còn lại ngăn cản không thể kết thúc toàn công còn có những thứ này chân tiên nhục thân cường độ cực cao rõ ràng chỉ có chân tiên cảnh tu vi nhục thân cơ hồ đã có thể so với kim tiên mà lại thích vô cùng cao tốc thân cận về sau sáp lá cả trong đó một vị kim tiên vội vàng không kịp chuẩn bị thụ nhất quyền kém chút bị nện ra một miệng lao huyết mặt khác quỷ dị nhất vẫn là quanh quẩn tại cái này ba tên kim tiên bên người cái kia c ố hấp lực căn bản là không nhìn pháp lực của bọn hắn che chắn trực tiếp có thể hút kéo trên người bọn họ sinh chi khí tức một cái hấp xả lực còn tốt nhưng hôm nay trọn vẹn một trăm cái này xếp cùng nhau cũng không phải đơn giản một cộng một đơn giản như vậy cái này đã trở thành một loại tựa h ồ vô giải công kích thủ đoạn vẹn vẹn tầm mười hơi thở ba tên kim tiên thì cảm giác đến nhục thân của mình bắt đầu có một chút run rẩy đây là bị đại lượng rút đi sinh khí về sau phản ứng ba tên kim tiên tâm lý đồng thời nghĩ đến như thế d n g dài chính mình nói không chừng tốt thật muốn bị m á i chết viễn trình thủ đoạn bị q u ấ y nhiễu không cách nào làm đến cùng triệt để phai mở lực nhân mà cận thân nhưng lại liệu bất quá đối phương số lượng cùng cường hãn nhục thân trong lúc nhất thời liền bị như thế cứng đờ không thể cứ tiếp như thế nhất định phải tốc chiến tốc thắng ba tên kim tiên bắt đầu bạo phát toàn lực trong tay mỗi người pháp khí cũng bắt đầu thêm đại pháp lực phát ra trong nháy mắt liền đem tới gần bên cạnh bọn họ trọn vẹn mười tên tiết vô toán thế thân đâm đến bay rớt ra ngoài toàn bộ thân thể ở giữa không trung liền bắt đầu d i ã n nước sau đó lại bị không diện tính chất cấp tốc chữa trị mà tiết vô toán thế thân cũng tại lúc này bắt đầu xuất hiện hao tổn ba tên kim tiên phá tan bên người cận thân chiến đấu thế thân về sau thế mà bắt đầu hợp lực thậm chí cũng là một loại tổng cộng chi thuật uy lực ra chỉ dưới một chút thì dứt bỏ còn lại thế thân quấy nhiễu có thể đạt tới nhất kích điểm rết về sau triệt để phai mở một đến hai cỗ thế thân trình độ như vậy sao được t i ế t vô toán cũng không muốn để cho mình tân tân khổ khổ chuyển đi ra thế thân cứ như vậy bị người ta một cái kế tiếp làm không có tâm niệm nhất động lại là một trăm thế thân hiện hiện đồng thời lập tức thì gia nhập vào phía trước những cái kia thế thân tổng cộng chi thuật bên trong cái này gia tăng cũng không riêng là chiến l ự c càng đem loại kia không diệt tính chất đặc hưu hấp xả lực tăng lên gấp đôi nhiều đơn giản phép tính một cái thế thân hấp xả lực có lẽ có thể bỏ qua không tính một trăm cái liền có thể trực tiếp trong nháy mắt hút tử một người bình thường đối với kim tiên cũng là có tiếp tục thương tổn bởi vì loại này hấp xả lực cũng sẽ không bị pháp lực của bọn hắn che đậy chỗ che đậy lại mà bây giờ thế thân số lượng lại tăng lên gấp đôi cái này hấp xả lực cũng theo tăng lên gấp đôi còn nhiều cái này nhưng là để ba tên kim tiên ăn không tiêu a di đà phật cũng phát hiện kỳ hoặc trong đó tâm lý cảm thắn đối phương quỷ thủ đoạn đến cùng không ít vung tay lên thủ hạ ba tên phật tu kim tiên cảnh tu sĩ vượt qua đám người ra đây là cũng muốn học lấy tiết vô toán gia tăng phía trước đánh nhau chết sống lực lượng t i ế t vô toán cảm thấy có ý tứ một trăm tên thế thân cùng hai trăm thế thân thực lực là bao nhiêu bạo tàng đồng dạng sáu cái kim tiên cùng ba cái kim tiên thực lực cũng là một trời một vực a di đả phật hành động này rõ ràng thì là muốn tiếp tục dò xét cơ sở nhìn xem tiết vô toán đến cùng còn có bao nhiêu bài không có đánh ra tới vậy l i ề n lại thêm một trăm thiết vô toán cười h i ế p mắt lại búng tay một cái trên bầu trời lần nữa đ ô n g dưng mà hiện một trăm cỗ thế thân ba trăm chân tiên đối sáu vị kim tiên mà a di đà phật mặt không thay đổi lại là vung tay lên lần nữa theo thiên đ ỉ n h chúng tiên bên trong đi ra ba tên kim tiên tại a di đà phật xem ra so nhiều người bọn họ có thể điểm không sợ vừa v ậ n thì mượn cái này thế đo cân nặng cái này cái gọi là vô đạo diêm la lớn bao nhiêu năng lực thiết vô toán cười đến cực kỳ rực rỡ lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào a chỉ là chín tên kim tiên mà thôi vung tay lên một lần thì xuất hiện bảy trăm thế thân tăng thêm trước đó triệu ra tới chừng một nghìn số lượng một nghìn cái chân tiên cảnh thế thân cái này dùng để đẻ chết cái này chín tên kim tiên cũng đủ mấu chốt nhất là loại kia hấp xả tức giận lực lượng hiện tại so với lúc mới bắt đầu nhất lật ra hai không chỉ gấp mười lần thế mà tạo thành một cái hấp xả lực trường để bị vây vào giữa chín tên kim tiên sắc mặt đại biến trước đó một trăm cái thế thân trên người hấp xả lực liền có thể trong nháy mắt hút tử một người bình thường mà bây giờ này một ngàn cái thế thân trên người hấp xả lực có thể trong nháy mắt hút chết một tên nhân cực cảnh tu sĩ bây giờ không ngừng tác dụng tại chín tên kim tiên trên thân đã là một cỗ có thể nguy cơ đến tính mạng của bọn họ cự đại hung hiểm thì liền a di đ à phật cũng khẽ n h ư mày loại này hấp xả sinh cơ lực lượng bây giờ cho dù là hắn cũng không dám k i n h thường thậm chí hắn đến bây giờ cũng không nghĩ tới như thế nào đi phòng bị loại thủ đoạn này đương nhiên lấy tu vi của hắn cùng pháp thân phẩm chất riêng chính hắn là sẽ không nhận loại này hấp xả lực ảnh hưởng hắn lo lắng là chung quanh những thứ này tiên phật vô đạo diêm la cái này không quan trọng một nghìn c h i chúng cũng bất quá cùng chín tên tiên phật địch nổi mà thôi xem ra thủ đoạn của ngươi cũng thì như thế mà đã xong a di đà phật vừa mới nói xong theo phía sau hắn trên bầu trời lần nữa lao ra mười hai tên kim tiên còn có một tên la thiên đại tiên chính là cái kia tây thiên lôi âm tự bên trong thanh danh hiển hách bảo quan g bồ tát la thiên cảnh giới đại pháp lực người đều đi ra t i ế t vô toán đương nhiên sẽ không keo kiệt một nghìn thế thân không đủ vậy liền mười ngàn không giống nhau cái này mười hai tên kim tiên cùng cái kia bảo quan g bồ tát giết tới t i ế t vô toán trong tiếng cười lạnh chín nghìn thế thân lần nữa bông dưng mà hiện lơ lửng ở trong sân giữa không trung tức khắc c h ọ n vẹn mười ngàn tên thế thân trên người hấp xả lực đạo lần nữa lật ra mười mấy lần để chính ở trong sân chém giết chín tên kim tiên cùng nhau một tiếng hét thảm nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô quắt đi xuống ngược lại là thật can đảm lão nạp đến chiếu cấu ngươi a di đà phật ánh mắt cả giận nói đồng thời thân hình đã rời đi tại chỗ một cái chuyển rời đã đến giữa sân nhất trưởng hóa thành đồi núi đột nhiên hướng tiết vô toán chân thân ép tới chương sáu trăm linh bốn đánh nhau kịch liệt a di đà phật pháp thân thực lực đều là tại la thiên đại tiên phía trên không so được chân thân nhưng một dạng có thể ngạo thị quân hùng đối với tiết vô toán tới nói cái này đánh tới nhất trưởng hoàn toàn cũng là đem vùng thế giới này áp lực lấy ra đặt ở trưởng lực bên trong nhìn như nhất trưởng lại là thiên địa bản chất uy năng hoàn toàn không phải hắn bây giờ thực lực tu vi có thể ngăn cản mở tiết vô toán vào lúc này cũng không dám mảy may thư giãn trong đầu hệ thống cảnh báo âm thanh vẫn ở vang trước mắt cái này vị đại năng người hoàn toàn có thể một bàn tay tinh cả h ắ n diêm la thể cùng một chỗ đập thành t o a i phiến không muốn bị đập chết vậy thì phải xuất ra chút át chủ bài mới được liền nghe tiết vô toán q u á t to một tiếng đỉnh đầu hiển hóa ra một mảnh hát quang chính là ban đầu phai mở rơi tên kia phật đà cái chủng loại kia hát quang cũng chính là tiết vô toán bản mệnh pháp khí phía trên tứ phương thế giới hình chiếu trọng lực n g ư ờ i dùng giữa thiên địa áp lực đến đánh ta ta vừa dùng mặt khác bốn cái thế giới trọng lực đem người quay trở về b à ảnh một tiếng tiếng vang nặng nề sau đó a di đ à phật thế mà bay ngược trở về toàn bộ pháp thân cũng xuất hiện hơi hơi rung động tiết vô toán tâm lý thầm nghĩ đến cùng là đại năng giả bốn cái thế giới trọng lực uy năng thế mà chẳng những không có làm cho đối phương trọng thương thậm chí vết thương nhẹ cũng không tính nhưng mà này còn chỉ là một bộ pháp thân thôi cũng không biết địa phủ nhất lãm đồ uy lực toàn bộ khai hỏa có thể hay không tốt hơn một số mà a di đà phật tâm lý rung động càng thêm khó có thể nói nên lời trước đó cái này vô đạo diêm la diệt sát hắn thủ hạ phật đà thời điểm hắn trả tại có chút không xác định bây giờ tự mình xuống tràng l i ề u mạng nhất kích lại mới khẳng định chính mình trước đó không có đoán sai cái kia đến hắc quang thoáng hiện về sau tán phát ra chính là thế giới trọng lực hết thể bốn đạo kết hợp một cỗ là bốn cái thế giới trọng lực uy năng thiên địa tự có quy tắc cho dù là đại năng giả cũng chỉ là tận khả năng tại tại chui một số k h ô n g chế so tu sĩ khác có thể sử dụng càng nhiều thiên địa uy năng mà thôi lại đúng không có thể giống như vậy trực tiếp đem thiên địa trọng lực lấy ra tùy tiện sử dụng đây là vi phạm thiên đạo ý chí đại nghịch tiến hành cái này là làm sao làm được đó là cái gì pháp khí a di đà phật không có tiếp tục động thủ mà chính là nhìn phía xa bị đánh bay ra ngoài t r ư ờ n g trăm trượng vừa mới gấp trở về tiết vô toán hỏi không có có thần thông đặc thù ba động cũng không phải tu vi liền mang thủ đoạn ngoại trừ pháp khí a di đà phật cảm thấy không có khả năng lại có khác giải thích có điều hắn lại không cách nào thăm dò đối phương đem cái này lợi hại pháp khí đến cùng thả ở nơi đó căn bản không phát hiện được người muốn kiến thức cái kia đến lại nỗ thêm chút sức mới được bất quá người đoán chừng phải chờ một lát nữa lão bằng hữu của ngươi nhóm tựa hồ đến thiết vô toán vốn là bị trọng thương nhưng hắn hữu tiền có thể tại hệ thống chỗ nào trong nháy mắt khôi phục đây cũng là để a di đà phật đoán không ra địa phương tiết vô toán mà nói để a di đà phật pháp thân trùng điệp hừ một tiếng tựa hồ minh bạch tiết vô toán nói tới lão bằng hữu là ai nhưng lại biểu thị vô cùng k i n h thường tam lưỡng hơi thở về sau mấy chục đạo bóng người đột nhiên chuyển chuyển qua giữa sân chính là t r ư ớ c kia mới từ lôi phong tháp hạ trong lao tù thoát khốn cái kia mười mấy tên viễn cổ cường giả vừa xuất hiện bọn họ liền bị trong sân cục diện c h ấ n trụ đó là a di đ à phật pháp thân bên kia tại sao có thể có hơn vạn diêm quân vây công hơn hai mươi cái kim tiên cùng một cái l à thiên đại tiên mà lại tựa hồ những thứ này kim tiên hòa l à vô cùng lớn tiên còn ở vào tuyệt đối thế yếu nhục thể của bọn hắn một hồi nâng lên một hồi khô cát tựa h ồ ngay tại đường danh sinh tử bồi hồi cần phải nhịn không được bao lâu h ừ tạ tây thiên từ bi để ngươi chờ ở lôi phong tháp phía dưới tự s a n h tự diệt không đành lòng thống hạ sát thủ các ngươi ngược lại tốt thế mà vượt ngục mà ra còn xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ lại mà là muốn giúp trong thiên địa này đại hại làm hại sao lấy h á c quang cầm đầu viễn cổ cường giả nhóm nhìn đến a di đà phật có thể nói hết sức cựu hận mà lại bọn họ liếc một chút thì minh bạch cái này thật đúng là một bộ pháp thân không phải thật sự thân tâm lý sau cùng cái nào một số lo lắng cũng tan thành mây khói chân thân buông xuống bọn họ có lẽ sẽ còn theo thói quen có chút e ngại có thể một bộ pháp thân mà thôi đối với đã hoàn toàn khôi phục đỉnh phong thực lực bọn họ tới nói tính không được cái gì khó lường uy hiếp a di đà phật ngươi cái này lật lọng thế hệ có mặt mũi nào nói cái gì từ bi hôm nay chúng ta thụ diêm quân đại ân đồng thời cũng phải vì trong thiên địa này trừ bỏ một cái đại hại liên thủ giết ngươi ngươi có thể chuẩn bị xong một đám bại tướng dưới tay mà thôi cũng dám ở lão nạp trước mặt nói dũng làm thật không biết cái gọi là a di đả phật ngôn ngữ khinh thường nhưng trong lòng lại là có chút buồn bực cùng cảnh giác hắn hoàn toàn không có nghĩ qua những thứ này mới từ trong đại trận thoát khốn đi ra trước kia địch nhân làm sao lại như thế thì khôi phục đỉnh phong thực lực đâu cái này không hợp lý a chẳng lẽ là trước đó thì khôi phục rồi có thể đại trận kia trước đó không có vấn đề gì cả không thể lại để lọt tiến thiên địa nguyên khí cung cấp những thứ này đại pháp lực người hấp thu tu luyện bọn họ là làm sao làm được tâm lý vừa chuyển động ý nghĩ sau cùng không thể không lại đem nguyên do trong đó quy kết đến trước mắt cái kia chính cười tủm tỉm ôm lấy hai tay xem náo nhiệt vô đạo diêm la trên thân nhất định là cái này người làm chuyện tốt quả nhiên là đã sớm tại tính kế ta tây thiên như thế vậy liền không có gì đáng nói đã hoan ra ngõ hẹp vậy liền làm qua một trận là được năm đó có thể đưa ngươi nhóm đưa vào chỗ chết bây giờ tuy nhiên không phải thật sự thân ở đây ngăn chặn các ngươi tất cả vẫn là làm được các ngươi cùng một chỗ đột tiến địa phủ nhất định muốn t r a ra bên trong đến cùng có manh mối gì nơi này giao cho ta a di đà phật rốt cục hạ quyết định đúng phật tổ kích động nhất nên giữa sân đã nhanh muốn đèn cạn dầu những cái kia chính bị vây công kim tiên cùng vị kia bảo quan bồ tát bọn họ thực sự đánh không nổi nữa những thứ này quỷ dị thế thân tu vi không được tốt lắm nhưng số lượng một lên tới về sau to lớn tổng cộng chi thuật đã triển khai quả thực thì hoàn toàn không thể làm chân tiên cảnh nhìn tăng thêm cái kia kinh khủng hấp xả chi lực không nói kim tiên gánh không được thân là la thiên đại tiên bảo quang bồ t á t cũng bắt đầu kích phát tiềm năng bảo trì nhục thân của mình hoạt tính không phải vậy trong khoảnh khắc liền phải bị hút thành thây khô hiện tại viện còn tới cái này cũng không liền có thể được cứu sao thật như thế đương nhiên không có khả năng tiết vô toán b ả y biện cánh tay tâm niệm nhất động đầy trời chính là bóng người lít nha lít nhít tất cả đều là của hắn thế thân trọn vẹn ba trăm ngàn phải biết tiết vô toán mở ra vị diện công phạt trước đó thế nhưng là trọn vẹn nhẫn nhịn sáu trăm ngàn cỗ thế thân đi ra hiện tại cũng mới phóng xuất một nửa mà thôi những thứ này thế thân cần phải đối mặt chính là hơn năm ngàn tiên phật nhiều như vậy một tiếng hét thảm bắt đầu theo trước hết cùng tiết vô toán thế thân tiếp xúc cái kia chín tên kim tiên trong miệng vang lên bọn họ cũng không chịu được nữa trong đó ba người bị s i n h s i n h rút mất tất cả sinh cơ nhục thân một phấn nguyên nhân còn chưa kịp đi ra ngoài liền bị lân cận thế thân một miệng hút vào trong bụng hồn phi phách tán cặn bã đều không có để lại xuất hiện kim tiên cảnh giới tu sĩ phai mờ một chút thì khiến cái này tiên phật nhóm tâm lý một n ă m chặt từ khi lần trước chư thiên sau đại chiến đã bao lâu chưa từng có kim tiên cảnh giới tu sĩ phai mờ rồi cũng không biết sau trận chiến này còn sẽ có bao nhiêu tu sĩ có thể còn sống sót giữa sân duy nhất xem ra tựa hồ khí định thần nhàn không có ra trận chém giết chính là tiết vô toán hắn trả tại đứng tại chỗ phủ lối vào xem ra giống như không có việc gì nhưng lại trong đầu lại là cao tốc vận chuyển ba trăm ngàn thế thân k h ô n g chế ba trăm ngàn p h ầ n ý c h í tách ra đi đây đối với tiết vô toán giống nhau là cái thử thách to lớn đây cũng là vì sao tiết vô toán không có đem sáu trăm ngàn thế thân duy nhất một lần lấy ra hết một trong những nguyên nhân chương sáu trăm lẻ năm đại trận lên tiên phật chu ba trăm ngàn thế thân đại trận đây cũng là tiết vô toán chính mình suy nghĩ ra được cơ sở nhất trận pháp hình thức ban đầu chính là tiết vô toán lúc trước vẫn là học võ học thời điểm tiếp xúc đến tám trăm la hán đại trận đến từ thiên long bát bộ vị diện thế giới sau đó dựa vào trận pháp này tiết vô toán đem từ từ biến thành thích hợp bản thân thế thân sử dụng tổng cộng chi thuật làm trận pháp này sau khi hoàn thành tiết vô toán cảm thấy không thể lại kêu cái gì tám trăm la hán đại trận đổi một cái tên gọi chu thần đại trận bởi vì cái này trận pháp vốn là dùng để vị diện công phạt mà vị diện công phạt gặp phải chủ yếu cũng là thần đây là một cái lấy ra chu thần trận pháp không cứ gọi cái tên này đều cái gì trận pháp này bây giờ nhìn lại hiệu quả cũng không tệ lắm cũng là trí nhớ tiêu hao thật sự là quá lớn muốn không phải tiết vô toán có diêm la thể giúp đỡ loại này trí nhớ tiêu hao hắn căn bản là gánh không được đại trận bên trong hơn năm ngàn tiên phật ở trong đó bước lên đều ra thủ đoạn vì chính là muốn phá vỡ đại trận sau đó hướng nhập địa phủ bên trong mà lúc này bởi vì lúc trước thiên địa cảnh báo để trong lòng bọn họ bất an cùng tâm thần bất định càng phát ra mãnh liệt tăng thêm trước mắt cái này vô đạo diêm la chết sống không cho vào bên trong nhất định cũng là trận này thiên địa đại kiếp căn do chỗ nhưng muốn đột phá là khó khăn cỡ nào a liền xem như ba trăm ngàn phổ thông chân tiên cảnh tu sĩ nếu là không sợ chết ý chí chiến đấu mạnh hơn một chút cũng đầy đủ bọn họ giết đoán chừng coi như sau cùng thắng cũng là thẳng thắng dù sao kiến nhiều có thể cắn chết voi một cái pháp lực thủ đoạn oanh kích tới có lẽ không có gì nhưng ba trăm ngàn đồng bộ đột nhiên cùng tần suất pháp lực oanh kích nối thành một mảnh nhưng là phiền phức lớn rồi đoán chừng liền xem như l à thiên đại tiên cũng không có năm chắc nói mình có thể đỡ được loại cường độ này pháp lực thủ đoạn lại có cũng là tòa đại trận này kinh khủng nhất địa phương chính là cái kia ở khắp mọi nơi không gì không thể ngăn trở hấp xả lực cũng không biết đây rốt cuộc là làm sao sinh ra thủ đoạn thế mà không cần thi triển cứ như vậy đ ố n g dưng tồn tại ở mỗi một cái đại trận bên trong vô đạo diêm la trên thân ba trăm ngàn nói hấp xả lực hợp thành một thể sinh ra lực lượng đã để la thiên đại tiên đều cảm giác cực kỳ khó khăn kim tiên hàng ngũ một lát sau liền bắt đầu nhục thân t r ộ n dạ hoàn toàn không có có dư thừa tinh lực lại đi ứng phó cái kia đầy trời đại trận đánh kích nói cách khác làm tiết vô toán triệu ra ba trăm ngàn thế thân thời điểm cái này hơn năm ngàn tiên phật trên thực tế đã ở vào tuyệt địa bên trong la thiên đại tiên có thể chạy nhưng nhưng cũng không phải một lát có thể xông ra đại trận thậm chí muốn muốn đi ra ngoài cũng là muốn v ậ n khí dù sao ở trong trận đợi đến càng lâu trong cơ thể của bọn họ pháp lực tiêu hao lại càng lớn bọn họ nhất định phải thời thời khắc khắc kích phát tiềm năng của mình cùng pháp lực đến chuyển hóa làm sinh khí không phải vậy xuống tràng liền sẽ giống những cái kia kim tiên một dạng nửa bước khó đi chỉ có thể kêu thảm chờ đợi phai mở bông xuống kim tiên còn như vậy không kịp kim tiên chân tiên cảnh giới tu sĩ xuống tràng liền càng thêm t h ê lương thậm chí tại ngắn như vậy ngắn không đến năm phút bên trong trong trận pháp đã nhìn không thấy chân tiên cảnh giới tu sĩ toàn mẫn tiêu diệt bất quá có một cái rất nhỏ bé chi tiết đại trận bên trong tất cả rẽ rủa cầu sinh tiên phật nhóm đều không có chú ý tới cái kia chính là tại chết đi chân tiên cảnh tu sĩ bên trong kỳ thật có một cái cũng không có bị h oanh giết thành cặn bã mà chính là chết đi về sau bị lấy đi hồn phách cùng nguyên anh cùng thi thể không bao lâu lại một cái kim tiên cảnh không chịu nổi Bị t r ậ những p á sát thoát pháp cái p Phật, huy quanh không thể chạy thoát chính mình nguyên Anh, nhưng một dạng bị trong trận pháp mấy trăm thế thân thay đổi một cái tiểu đi bộ, dấu giếm chung quanh tiên Phật, kéo đi thi thể, sau Nguyên tiểu dấu Nguyên mấy lấy năng cũng dạng trong trận tiên Anh. n trăm giếm một một về kéo bộ, bị đổi đi đi đi thứ này đều tiết vô toán tại làm rất bí mật tăng thêm bây giờ bộ này phiên giang đảo hải giống như chém giết ai có thể chú ý tới đâu thu thập thi thể cùng hôn phách vì chính là muốn là còn tại vô đạo địa phủ bên trong chờ lấy ăn đồ tốt huyết quỷ m â u hoàng chuẩn bị những thứ này đều là thật huyết n ụ mà lại là chân tiên cảnh cùng kim tiên cảnh huyết nhục xa không phải bình thường sinh linh huyết nhục có thể so sánh thậm chí nói đến chân tiên cùng kim tiên sinh mệnh tầm thứ thọ mệnh những vật này đã rất khó dùng năm đến tính tính toán rõ ràng loại sinh linh này xưng là thần kỳ thật cũng miễn miễn cưỡng cưỡng nói còn nghe được cũng không biết huyết quỷ mẫu hoàng ăn thần huyết nhục hội có biến hóa như thế nào có thể hay không sinh đ ể ra đời thứ tư cũ có thần tiên thuộc tính huyết quỷ、Mười、phút đồng、hồ. tất cả bị vây ở chư thần đại trận bên trong kim tiên đều toàn bộ mẫn tiêu diệt còn lại chỉ có la thiên đại tiên còn đang khổ cực chống đỡ bất quá đến lúc này bọn họ tiêu hao có thể xưng ơ kinh người đã không thể vì tục lại không đột phá đi ra hy vọng mà bên trên a di đà phật pháp thân trước đó cũng là quá coi thường những cái kia ngày xưa bại trong tay hắn địch nhân rồi những thứ này mới thoát khốn tu sĩ không những ở vô đạo hệ thống bên trong ngắn ngủi thời gian mấy năm liền khôi phục được đã từng đỉnh phong cảnh giới thậm chí bởi vì cải thành tu ma về sau lấy được lục sắc năng lượng cường độ cao tại thiên địa nguyên khí thực tế chiến đấu lực còn tại đã từng đỉnh phong mức độ phía trên rút cao hơn một chút bây giờ mấy chục cái đối phó a di đà phật một cái loại này đấu pháp như thế nào hắn hiện tại chỉ là một bộ pháp thân có thể nghiến ép được đương nhiên muốn là những cái kia nhảo về phía tiết vô toán tiên phật nhóm có thể chiếm được thượng phong a di đà phật còn có thể kéo lấy những thứ này chính mình đã từng đ ị n h nhân nhưng bây giờ phản đi qua hắn trở thành bị kéo ở đối tượng mắt thấy nguyên một đám thủ hạ mình phật đà hoặc là bồ tát hoặc là thiên đình tiên nhân phai mờ ở trong trận hắn lại không có biện pháp nào trận này coi là sẽ kéo dài thời gian rất lâu chiến đấu nhưng không ngờ nhanh như vậy liền đến tình trạng như thế dựa theo tiết vô toán trong đầu thời gian tính toán bây giờ cách hệ thống hoàn toàn chiếm lĩnh phương thế giới này địa phủ còn cần ba mười một giờ có thể nói cho tới bây giờ tiết vô toán cho rằng chỉ cần không lại ra cái gì lớn biến cố phương thế giới này công phạt trên cơ bản liền xem như ổn cái này muốn so hắn trước đó dự tính muốn đơn giản rất nhiều chủ yếu vẫn là hắn không nghĩ tới chính mình thế thân trên người đối tức giận hấp xả lực lượng tụ lại về sau thế mà có thể mãnh liệt đến loại tình trạng này để những cái kia không có tham dự vào nam thiên môn chi chiến tiên phật nhóm trở thành bị đòn đống cát tổn thất vẫn phải có dù sao cũng là trên trăm cái la thiên đại tiên liều mạng oanh kích đại trận đối với thế thân mà nói rất khó h ư u hiệu hết toàn gánh xuống cho dù cầm giữ có bất diệt tính chất có thể cũng giống vậy sẽ có bị trực tiếp triệt để phai mở sự tình xuất hiện theo bố trận đến bây giờ tiết vô toán đã tổn thất trọn vẹn ba mươi n g h n cỗ thế thân đây chính là ba mươi n g h n cái chân tiên cảnh giới tu sĩ có thể thấy được cái này năm nghìn tiên phật thực lực cường han bao nhiêu nếu không có thế thân hấp thu tức giận năng lực đang một mực á p chế cũng cực lớn tiêu hao những thứ này là thiên đại tiên pháp lực cùng tinh lực cái này tổn thất số lượng còn phải đi lên tăng gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần tiết vô toán một lần nữa điểm bên trên một điếu xi gà sau đó tâm niệm nhất động còn lại tất cả thế thân đều bị hắn phóng ra tính cả tổn thất hết vẫn như c ũ g ầ n sáu trăm ngàn cái gì gọi là tuyệt vọng đây chính là ba trăm ngàn thế thân cũng đã đem trong sân tiên phật làm đến khó có thể đào thoát chỉ có thể hơi tàn bây giờ lại tới đây tí chút còn đánh cái gì n i ệ m tình các ngươi tu hành nhiều năm như vậy vượt mọi trông gai đúng là không dễ bây giờ cho các ngươi một lựa chọn an vào cái này mai hắt hoàn liền có thể nhập chúng ta bên trong đến sau này chính là đồng đạo có thể lưu tính mạng các ngươi nhớ kỹ các ngươi chỉ có lần này lựa chọn cơ hội mười hơi bên trong không làm lựa chọn liền là vì cự tuyệt chỉ có thể phai mở nơi này tiết vô toán nói xong vung tay lên một mảng lớn vô đạo chỉ dẫn liền trôi giạt đến còn tại chu thần đại trận bên trong r y rủa những cái kia l à thiên đại tiên trước mặt tốt bắt đầu t u y ể n đi chương sáu trăm linh sáu thu phục địa phủ lối vào chiến đấu kỳ thật cũng không chỉ là tiết vô toán sử dụng chủ thần đại trận triển khai cái này một số đây chỉ là có thể chuyển rời tới đến cửa phủ cấp bậc cao tiên phật chiến trường xưng là t r ậ n đánh chiến trường chính so sánh chuẩn xác mà tại chiến trường chính bên ngoài kỳ thật còn có không ít giết hại thế gian tu sĩ cũng không phải chỉ có tiên cung phật nhân gian cũng là có tu sĩ mà lại đại pháp lực người cũng có chỉ bất quá rất ít mà thôi thật phải giữ lời lượng nhân gian tu sĩ so với tam đại thế lực muốn nhiều nhiều lắm trước đó thiên địa cảnh báo vạn vật sinh linh đều có rõ ràng cảm ứng tu sĩ vì cái gì mà xem như chỗ luân hồi địa phủ cũng là phàm gian thứ nhất chỗ thần bí chỉ cần là hơi có chút kiến thức tu sĩ đều biết như thế nào tìm tới đất phủ cửa lớn cho nên khi lấy được cảnh báo đồng thời bốn phương tám hướng tu sĩ liền bắt đầu sử dụng chính mình thủ đoạn vội vàng hướng địa phủ chạy đến mà tại thiên đình cùng tây thiên bên trong những cái kia tu vi cũng không cao còn không thể chuyển rời tiên quan la hán hàng ngũ cũng chạy xuống dưới nhân mã của thiên đình hiện tại hạ giới muốn phiền phức chút nam thiên môn bị chặn bọn họ chỉ có thể đi vòng tây thiên sau đó theo tây thiên liên thông nhân gian cửa ra vào xuống tới thu vi cao tự nhiên tới trước thu vi thấp thì chậm một chút có thể tới trước lại không phải chuyện gì tốt nói thí dụ như bọn họ tới gần địa phủ về sau lập tức thì nhận lấy điên cuồng công kích hoặc là nói là đồ sát mà xem như đao phủ chính là những cái kia cũng không có theo lấy vương thiên vận âm binh hàng ngũ đi vào địa phủ mặt khác chín trăm ngàn huyết quỷ so với trong phủ làm đại quân hiệp trợ công kích mà tồn tại huyết quỷ bây giờ đang ở nhân gian tại giữa rừng núi càng thích hợp nó nhóm săn g i ế t thói quen phát hiện tiềm hành tới gần chia cát đánh giết một bộ này xuống tới nhân gian phổ thông tu sĩ không có một cái nào lại là đối thủ của bọn nó huyết quỷ tránh thức cần thiết phải chú ý vẫn là những ngày kia đ ỉ n h thiên quan cùng t â y thiên la hán những tồn tại này bên trong thấp nhất tu vi cũng là nhân t i ê n cảnh đại bộ phận đều tại đ ị a t i ê n cảnh số ít là chân t i ê n cảnh đối với huyết quỷ tới nói vẫn rất có tính khiêu chiến giết hại cùng một chỗ liền không có dừng lại thuyết pháp trừ phi giết sạch hoặc là chạy ra tiết vô toán huyết quỷ nhóm vẽ ra tới phạm vi công kích bên ngoài đương nhiên huyết quỷ nhóm cũng có trợ thủ chính là những cái kia không thể chuyển rời chỉ có thể giá vân x ư ơ n g mù mà đến lôi phong tháp cơ sở thoát khốn tù phạm không cần tiết vô toán bàn giao những thứ này trên người có vô đạo khí tức tù phạm huyết quỷ nhóm rất dễ dàng liền có thể phân ra địch đến ta chỉ cần những thứ này m à tu không đi làm nhiễu bọn chúng săn b á n huyết quỷ nhóm vẫn là rất tình nguyện cùng bọn hắn đến một trận liên hợp bắt giết chân tiên cảnh cùng điệu tiên cảnh thì giao cho những thứ này m à tu xử lý còn sót lại nhân gian tu sĩ cùng người tiên cảnh tu sĩ đều là huyết quỷ con n mồi trận này vây rết kéo dài thời gian cùng trình độ tàn khốc thậm chí muốn so địa phủ lối vào chém rết tới càng thêm thảm liệt không hiểu loại này màu đỏ quỷ dị sinh vật từ đâu tới đây vì sao muốn lần nữa vây rết chính mình chỉ có thể suy đoán có lẽ những sinh vật này cũng là thiên địa cảnh báo nguyên nhân có thể những cái kia khí tức cường đại quỷ dị tu sĩ lại tại sao phải giúp trợ những quái vật này đâu nhân gian tu sĩ không hiểu tây thiên cùng thiên đình tu sĩ lại là đoán được chuẩn minh bạch những quái vật này cũng tốt vẫn là nửa đường đánh tới tu sĩ cũng được nhất định đều là cái kia đại năng giả trong miệng nói tới vô đạo diêm la nanh vớt kỳ thật nói đến huyết quỷ giết chết rất nhiều tu sĩ đều là không cần thiết giết bởi vì những tu sĩ này tu vi quá thấp căn bản không đủ xông nhập địa phủ lối vào nhưng tiết vô toán cũng không có khác nhau đối đãi vị diện công phạt nhất định phải thành công không cho phép nửa điểm nửa phần ngoài ý mớn cho nên chết mất cũng chỉ có thể trách tự mình xui xẻo h á n cấp huyết quỷ ra lệnh cũng là diệt s á t không bông tha bất kỳ một cái nào sau đó địa phủ cửa vào phương viên trăm dặm đều là một mảnh cấm khu thậm chí những cái kia theo thực vật tu hành mà đến yêu ma tinh quái nhóm cũng không thể dựa vào bề ngoài của mình giấu g i ế m được hữu g i á c bén nhảy huyết quỷ m à xuất quỷ nhập thần triệt để cho thấy chính mình năng khiếu huyết quỷ nhóm còn muốn cảm tạ tiết vô toán trước đó mệnh lệnh vô đạo địa phủ thống ngự mấy cái mới thế giới bên trong cao đoàn tu sĩ sớm đến bày trận pháp đem nơi này t r u n g quanh tất cả đều che giấu cảm giác chính là già thiên thủ đại t r ợ không có cảm giác Huyết quỷ hành thể quỷ tung còn có ai có ai s ớ mười phát huyết chính h tại ra đâu. Mà tại huyết quỷ chính đang quỷ Mà ở n g thụ thao thiết tiệt h điểm, địa p hơi ủ lối vào, vô toán cấp còn sót lại là lựa làm tiết cái kia là thiên đại tiên phải thời điểm. Mười vào, vô toán sót nhất quyết đến còn những nhóm chọn cũng cần bọn định định cấp họ h ra thời điểm đầy trời khắp nơi trên đất thế thân đều ngừng công kích đây là tiết vô toán cho ra ưu đãi hắn sẽ không ở loại sự tình này phía trên mánh khỏe đằng sau bởi vì tình thế đã rất sáng suốt sáu trăm ngàn thế thân trên người hấp xả lực chính là thủ đoạn mạnh nhất ngoại trừ đại n ă n giả g ai còn không bị nghiền ép hai con đường thần phục hoặc là phai mở cái thứ nhất làm ra lựa chọn là thiên đình một vị là thiên đại tiên cũng là có hay không tính tồn tại tên là nam cực lại xưng nam cực tiên ông năm đó hứa tiên bị bạch tố trinh hiện ra nguyên hình hụ chết thủ quan thê âm chỉ điểm cầu vị này là thiên đại tiên cầu đến một phần linh chi tiên thảo cứu người sau đó cái này linh chi tiên thảo lại là đến tiết vô toán trong tay cũng coi là cùng tiết vô toán có chút nhân quả nam cực bởi vì chính mình bị liên lụy đến một chút tiết vô toán góc viền tính kế cho nên hắn từ đó về sau đối với mình đo lường tính toán luôn luôn rất nhiều lối rẽ trong lòng biết mình bị vị nào không biết tồn tại khung vào trong cục lúc này thiên địa đại k i ế p cùng một chỗ hắn càng cảm giác mình đến tâm tư linh hoạt chút không phải vậy đoán chừng khó thoát đại nạn bây giờ cục thế sáng tỏ nam cực cũng nhanh nhất làm ra lựa chọn đã đã sớm bị gáy bấy còn rẽ r ù a cái gì thật muốn v ì ngọc đế thiên đình bồi lên chính mình thật vất vả đã tu luyện đạo quả sao thính không ra thân thủ gỡ xuống lơ lửng tại trước mặt màu đen tiểu hoàn nam cực ép buộc chính mình đừng đi đoán thứ này đến cùng là cái gì há miệng thi nuốt xuống có cái thứ nhất làm liều đầu tiên người xuất hiện sống chết trước mắt luôn có thể rất mau tìm đến người đồng hành đều là tu sĩ đối với mình đợi vô số năm địa phương cùng tôn làm thủ lĩnh một mực hiệu trung đại nam giả mỗi người tâm tư khác nhau cũng sẽ có khác biệt ý nghĩ mặt đối với sinh tử kỳ thật tu sĩ cùng phạm nhân không sai biệt lắm không nỡ ba chữ liền có thể nói tận trong đó tất cả liên tiếp xuất hiện nuốt vô đạo chỉ dẫn la thiên đại tiên không đến thất hơi thở giữa sân còn lại chỉ có tầm mười vị không có nuốt những thứ này la thiên đại tiên chuẩn bị xong chịu chết trong đó có ngày đ ỉ n h cũng có tây thiên bên cạnh vẫn như cũ bị c u ố n lấy a di đà phật tự nhiên biết rõ trong đạo trường tình huống thở dài cất giọng nói không dùng như thế chính mình đạo quả còn muốn chính mình đến thủ hộ dễ dàng như thế bỏ qua đúng là không khôn ngoan các ngươi đầu hàng đi ma a di đà phật mà nói lại nói trễ tiết vô toán nói mười hơi thời gian cân nhắc vậy cũng chỉ có mười hơi la thiên đại tiên lại như thế nào có thể thu phía dưới đến tự nhiên không tệ nhưng cũng không phải không phải nhận lấy không đến được có thể chỉ cần sau này, này phương vị diện đặt vào vô đạo địa phủ thống ngự loại hình đặt vào ma đạo tu sĩ tự nhiên sẽ bắt đầu tầng tầng lớp lớp xuất hiện loại cảnh giới này cao dài tu sĩ thậm chí siêu việt đại năng giả thực lực ma tu cũng tất nhiên sẽ xuất hiện cho nên A di đà phật mà nói cũng không có thay đổi sau cùng lựa chọn chịu chết cái kia hơn mười tên là thiên đại tiên vận mệnh mà lần này tiết vô toán không tiếp tục dùng thế thân xuất thủ mà chính là trực tiếp tế ra bản thân bản mệnh pháp khí địa phủ nhất lãm đồ tứ phương thế giới lại thêm vô đạo địa phủ khí vận trọng áp phía dưới những thứ này đã tiếp cận đèn cạn dầu là thiên đại tiên căn bản không có lực phản kháng bị trọng lực trực tiếp kéo thành toại phiến hồn phách cùng nguyên anh toàn bộ bị thu vào đồ bên trong A-di-� Tiết toán i vô về cùng nhìn sau phía a d đầy à A-di-đà dài, Phật Pháp thân cười hiếp Pháp Phật Thân hỏi. Chương 607, Diệt Pháp Thân. A -di -đà -phật thở mắt Diệt này cười lúc 607, phía trời bóng người mấy trăm ngàn c h i chúng nghiêm nghiêm thật thật chắn tại cửa ra vào như thế nào tiến vào được nhưng nếu là bản thân buông xuống a di đà phật còn có năm chắc có thể xông vào một bộ pháp thân không thể nào thiên đạo luân hồi báo ứng xác đáng không nghĩ tới lao nạp đã từng từ bi bây giờ lại thành chính mình lớn nhất trở ngại quả nhiên là buồn cười a di đà phật nói cũng là vây quanh hắn cái kia hơn ba mươi tên theo lôi phong tháp cơ sở mới ra ngoài viễn cổ cường giả hoàn toàn chính xác muốn là hắn không bị những cường giả này ngăn chặn pháp thân mà chính là gia nhập vào cái kia trong đại trận trước đó tiên phật là thắng hay bại còn còn chưa thể biết được mà lúc này chư vị la thiên đại tiên đã b ỏ tay nuốt xuống vô đạo chỉ dẫn đến lúc này bọn họ mới hiểu được cái gì gọi là nhập chúng ta bên trong đến nguyên một đám trong kinh hãi mang theo c h ầ m tư đồng thời lại căn bản không nhẫn lại được bắt đầu chính mình lần thứ nhất vô đạo hành trình thăm dò những thứ này l à thiên đại tiên biểu tình biến hóa cũng là một k i a không rơi vào a di đà phật ánh mắt hắn thậm chí tại một số người trong mắt thấy được mừng rỡ hoặc là may mắn cái này là bực nào b ị ai bị người ta mưu hại cho dù lúc này đạt được chút chỗ tốt lại như thế nào vô đạo diêm la lần này ta tây thiên cùng thiên đình sợ là như vậy bại ngươi có gì con đường cứ ra tay đi tuy nhiên không nguyện ý có thể a di đà phật vẫn là không thể không nói như thế hắn hiện tại ý nghĩ trong lòng kỳ thật cũng không phải thật thì nhận thua ổn định cục diện lưu được núi xanh còn sợ không có tài thiêu sao a di đà phật ngươi dù sao cũng là một phương đại năng giả trải qua chém giết c h à n g diện sợ cũng không ít làm sao còn nghĩ đến chạy thoát có dễ dàng như vậy a di đà phật nhũ mày cất giọng cười nói muốn lưu lại ta ngươi nghĩ đến đám các ngươi có phần này bản sự sao đương nhiên là có tiết vô toán ngôn ngữ đồng thời giơ tay lên tuyển tại đỉnh đầu hắn bản m ệ n h pháp khí liền bắt đầu đột nhiên biến lớn cơ hồ cũng là trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều bị che che lại hóa bên trong từng màn tựa hồ cũng sống trực tiếp hiện hóa tại phương thiên địa này ở giữa không chỉ có như thế một cố khí tức â m xâm nương theo lấy nặng nề tử khí bắt đầu theo bốn phương tám hướng bông dưng mà hiện n g ừ n g đầu nhìn lại nhìn đến bốn vòng trăng tròn giống như thế giới hình chiếu chính treo trong bức họa ưu minh phía trên từng đạo bàng bạc thế giới uy áp trầm trầm xuống càng ngày càng đ ậ m hơn mà nguyên một đám vong hồn hư ảnh cũng tại trong hiện thực hiện hiện tựa hồ liền ở chỗ này sinh hoạt ngạc nhiên chính là vô đạo địa phủ thường ngày trang diện địa phủ nhất lãm đồ vô đạo địa phủ tất cả chi tiết đồng đều ở tại phía trên đây là hiền hóa cũng là hình chiếu trừ cái đó ra giữa sân tất cả mọi người còn chứng kiến một cái hình người bóng người thật q u a n h chân lăng không trôi nổi tại u minh phía trên đỉnh đầu chính là cái kia tứ phương thế giới vi luân mà kỳ thủ bên trong còn có một phương phong cách cổ xưa huyết hồng ấn tỷ a di đà phật hôm nay ngươi cố này pháp thân mơ tưởng lại đi chỉ mong ngươi cố này pháp thân phai mở về sau sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tại không gian toái phiến trung hòa huyết hồng đ ấ u pháp kiến thức đến chung quanh biến đổi lớn a di đà phật lúc này cũng là tâm thần đại trấn hắn chưa bao giờ từng nghĩ thế gian thế mà lại có như thế pháp khí chẳng những có thể cái kia vô đạo diêm la hồn phách chặt chẽ tương liên hơn nữa còn có thể đem mấy phương thế giới hình chiếu tới thậm chí chung quanh nơi này hiện hóa rõ ràng chính là một phương địa phủ c h ẳ n g diện chung quanh muôn hình muôn vẻ vong hồn tựa hồ tất cả đều tươi sống một cỗ hoàn toàn khác biệt cùng a di đà phật quen thuộc thế giới khí vận trực tiếp đập vào mặt thậm chí hắn cảm giác đã đem nguyên bản thế giới cấp triệt để đặt ở phía dưới căn bản không dám thò đầu ra mà lại chẳng những là a di đà phật cảm thụ chung quanh tất cả mọi người cảm thụ đều là tất cả đều rung động không hiểu tựa hồ thì vừa mới trong nháy mắt đó chính mình liền đi tới k h á c một phương thế giới bên trong mà trong cõi u minh bọn họ minh bạch tại phương thế giới này bên trong duy nhất chúa tể chính là trước mắt cái kia khoanh tay một mặt âm ngoan ý cười vô đạo diêm la vô đạo diêm la sự tình không thể làm tuyệt hôm nay ngươi có thể dương oai ngày khác nói không chừng cũng là đại nạ lưu một đường tốt gặp nhau sai ta chuẩn tắc lại là hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt cho nên a di đà phật hôm nay n g ư ờ i cỗ này phân thân là vạn vạn chạy không thoát gặp tiết vô toan cứng rắn như thế a di đà phật cũng không cần phải nhiều lời nữa bắt đầu liều mạng lần này thì cùng trước đó tình trạng rất khác nhau gần ba mươi vị theo lôi phong tháp cơ sở đi ra viễn cổ tu sĩ vây công phía dưới a di đà phật vốn pháp thân thì khó có bao nhiêu xê dịch không gian bây giờ lại thêm bốn phía kinh khủng trọng lực uy áp cùng cái k i a cỗ to lớn khí vận chấn áp để động tác của hắn cùng pháp thân bên trong pháp lực vận chuyển đều hứng chịu tới cực lớn áp chế thực lực thi triển lần nữa bị áp xúc đến mới thấp nhưng tựa hồ xem ra muốn phai mở cỗ này pháp thân tựa hồ còn kém như vậy một chút lực đạo tiết vô toán tâm niệm nhất động hướng trên đỉnh đầu cỗ kia chính mình nguyên anh đột nhiên nhấc giơ tay lên một mực đặt ở nguyên anh trong tay ôn dưỡng diêm la ấn đột nhiên xông lên nên phong thì lớn lên trong chớp mắt cũng đã biến thành bao t r ù m phương viên ba to khoảng mười t r ư ợ n g tiếp lấy hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng về bị quân lấy a di đà phật phân thân đập tới diêm la ấn đã bị tiết vô toán tăng lên tới cấp bảy dùng để đập người vẫn là nện một phương thế giới đại năng giả loại này sức mạnh để tiết vô toán cảm thấy rất thú vị bà ảnh chỉ một chút diêm la ấn liền hung hăng đặt ở a di đà phật trên thân phía trên mênh n g ô n g vô đạo địa phủ trọng áp để kỳ pháp thân bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách mà lúc này a di đà phật lại nghĩ chuyển rời đã sớm không thể nào này mới xa mấy trăm dặm đều tại địa phủ nhất lãm đồ giam cầm bên trong hắn chỉ có thể ngạch kháng vừa mới nhìn đến con dấu nện xuống đến trả bị giật này mình hơn ba mươi viễn cổ tu sĩ lúc này thời điểm mới phát hiện cái kia to lớn ấn tỉ nện xuống đến tựa hồ rơi trên người bọn hắn không có nửa điểm phản ứng như là hư huyễn đồng dạng trực tiếp theo thân thể bọn họ bên trong xuyên qua mà xem xét lại bị bọn họ vây vào giữa a di đà phật có thể liền không như vậy dễ chịu kỳ thật chỉ dựa vào diêm la ấn tiết vô toán là không rất dễ dàng nện vào a di đà phật đến một lần khóa chặt không được đối phương khí tức dễ dàng nện lại thứ hai đối phương tu vi hơn mình xa đoán chừng nện không được một chút liền có thể bị đối phương cận thân hoặc là trực tiếp bị đánh tới pháp lực cấp trọng thương hiện tại tốt bao nhiêu nha a di đà phật bị trói ở còn không thoát khỏi được chỉ có thể làm d ư ơ n g mắt nhìn diêm la ấn một chút một chút nện xuống vẹn vẹn chỉ đập sáu lần a di đà phật liền đã xuất hiện dấu hiệu bị thua diêm la ấn chuyên công hôn phách chính là vô đạo diêm la chấn áp vô đạo địa phủ chuyên trúc pháp khí đại năng giả cũng khó có thể kháng trụ loại này trời sinh liền khắc chế hồn phách pháp khí huống chi đây vẫn chỉ là một bộ pháp thân mà thôi biết khuất là loại cái gì thể nghiệm a di đà phật xem như đầu một lần tự thể nghiệm đến rõ ràng có sức mạnh lại căn bản là không có cách toàn bộ vui sướng thi triển đi ra chỉ có thể bị áp chế lại ba mươi bốn mươi thực lực sau đó bị làm thành đống cắt một dạng đánh lại đập bốn năm lần a di đà phật đã khó có thể duy t ụ trước sau liên tiếp bị vây công đến mấy lần nặng tay pháp thân gần như sụp đổ vô đạo diêm la núi xanh còn đó nước biết chảy dài chúng ta nhân quả chắc chắn sẽ có chấm dứt thời điểm a di đà phật hét lớn một tiếng đột nhiên nổ tung pháp thân cái k i a một cố mênh mông pháp lực dòng nước lũ trong nháy mắt liền muốn ăn mòn rơi chung quanh tất cả vây công hắn viễn cổ tu sĩ đây là xả thân nhất kích muốn kéo lên những thứ này hắn đã từng địch nhân cho mình pháp thân đệm lưng chê cười Kết vô toán lệnh h ừ một tiếng suy nghĩ cùng một chỗ không gian liền bắt đầu hiển hóa tứ phương thế giới đột nhiên mở ra cấu kết thông đạo trong nháy mắt liền đem a di đà phật pháp thân sụp đổ trước xả thân nhất kích toàn bộ h ú t đi có lẽ đại năng giả pháp thân nổ tung uy lực kinh người thậm chí cực khả năng cấp trong sân hơn mười vị viễn cổ tu sĩ tạo thành cường độ cao sát thương nhưng đối với bốn cái thế giới mà nói hấp thu những pháp lực này uy năng lại đáng là gì đâu chương sáu trăm lẻ tám chiếm lĩnh hoàn thành a di đà phật pháp thân bị diệt chuyện còn lại liền không lại khẩn yếu tiết vô toán chỉ cần tiếp tục canh giữ ở địa phủ này cửa là được bất quá vẫn là đến cấp những thứ này mới gia nhập vô đạo trận doanh là thiên đại tiên nhóm tìm một ít chuyện làm cũng là một cái khảo nghiệm nhìn bọn gia hỏa này tâm lý vị trí đến cùng có hay không bày ngay ngắn cơ hội tốt nam thiên môn bên ngoài lúc này chính đang chém giết lẫn nhau không nghỉ các ngươi đã từng đồng liêu đoán t r ư ờ n g hiện tại ngay tại trong tuyệt cảnh dãy rùa như thế các ngươi có thể đi nam thiên môn hiệp trợ thâm nguyên đại quân chiêu hàng hoặc là chợ giúp đại quân công phá nam thiên môn tiết vô toán nói xong thì tại địa ngục cửa vào bên cạnh chính mình tìm một cái tảng đá lớn ngồi xuống mà một thân ảnh tại tiết vô toán vừa dứt lời về sau liền vượt qua đám người ra chính là trước kia cái thứ nhất tiếp nhận tiết vô toán chiếu an đi đầu ăn vào vô đạo chỉ dẫn nam cực nam cực ngươi có lời muốn nói hồi bẩm diêm quân kỳ thật nam thiên môn nhất chiến có thể khác có biện pháp cấp tốc giải quyết ồ nói nghe một chút bây giờ a di đ à phật cùng ngọc đế chân thân đều là tại không gian toái phiến bên trong mà tây thiên thủ bị lực lượng bây giờ đã không sai biệt lắm g i ố n g chúng ta đều có thể trước tiến vào tây thiên sau đó thông qua thiên đ ỉ n h cùng tây thiên ở giữa thông đạo tiến vào thiên đ ỉ n h liền có thể từ phía sau đối nam thiên môn thực hiện vây quanh nhất định đem trận chiến này cầm xuống nam cực lần này lời vừa ra khỏi miệng những thứ này mới gia nhập trận doanh là thiên đại tiên nhóm mỗi người biểu lộ không đồng nhất có chút tựa hồ chán ghét có chút giật mình có chút thì là mỉm cười gật đầu tựa hồ cảm thấy anh hùng nhìn thấy gần giống nhau hai mặt người bất luận có phải hay không tu sĩ cũng không quá bị người chào đón nhưng tiết vô toán lại không quan trọng bởi vì những thứ này là thiên đại tiên có thể vì tính mạng của mình bỏ qua chính mình trận doanh nhưng chiêu này không cần đến hắn cùng vô đạo địa phủ trên thân tới chỉ cần ai dám phản bội xuống t r à n g căn bản không cần nhiều lời tiết vô toán một cái ý niệm trong đầu bọn họ liền sẽ bị chết đỉnh đỉnh như thế ngược lại là ý kiến hay vậy liên chiếu ngươi nói làm đi đúng các ngươi thiếu một cái lâm thời dẫn đầu thì ngươi nam cực đi ngươi chủ đạo lần này đối thiên đình sức mạnh còn s ấ t lại thu thập công việc đi thôi đa tạ diêm quân nam cực định sẽ không để cho ngài thất vọng nhìn lấy một đám chuyển rời rời đi la thiên đại tiên tiết vô toán nụ cười trên mặt lại dày đặc mấy phần đối cái kia nam cực tiên ông lại là đánh giá là cái thức thời vụ gia hỏa còn sót lại những cái kia theo lôi phong tháp cơ sở đi ra hơn ba mươi tên viễn cổ tu sĩ cũng không dám chạy loạn tuy nói tiết vô toán cấp lời hứa của bọn hắn là giúp hắn làm một chuyện hiện tại tựa hồ là làm xong cũng không có ai dám đi a o ào, ào học tiết vô toán bộ dáng chính mình tìm một chỗ bắt đầu tính t ỏ a điều tức giữa lẫn nhau lẫn nhau thành bảo vệ chi thế đem địa phủ cửa vào cùng tiết vô toán vây ở bên trong xem bộ dáng là muốn đợi đến hết thể kết thúc chuyện kế tiếp tiết vô toán một mực thông qua chính mình trải rộng tại thiên đ ỉ n h cùng huyết hống hồn phách bên trong vô đạo chỉ dẫn cảm giác được làm nam cực tiên ông dẫn gần trăm tên la thiên đại tiên theo tây thiên tiến vào thiên đ ỉ n h giết tới nam thiên môn sau l ư n g thời điểm toàn bộ thiên quân thì không thể ước chế h ỏ n g mất mà cũ kia chết dây dưa huyết hống pháp thân ngọc đế pháp thân cũng ngoại trừ nộ hống bên ngoài lại không những biện pháp khác khó có thể vãn hồi xu hướng suy tàn tây thiên tám bộ chúng phát hiện chính mình rất nhiều bồ tát đều đầu hàng trong lòng biết đại biến lấy hiện Mà A-di-đà p h ậ thiên p á p Thân l ạ không thấy tâm hơi, nhất định giữ nhiều lành ngạnh hàng h này còn ngạnh cương giữ gì? tâm ít. lấy làm gì? Đầu hàng đi. i Đầu đó Sau Lúc quân cho dù còn có ngọc cho có dù đình ế Pháp thân áp Thân không thể nghịch chuyển trận, t cũng cùng Sau duy bại. Thiên, thiên quân đầu hàng tây thiên thiên long bát bộ c h ú n g đầu hàng hai thế lực lớn bên trong cao đoan chiến lực không phải chết tại địa phủ lối vào cũng là gia nhập vô đạo trận doanh đến lúc này phương thế giới này bên trong ba đại thế giới đã chỉ còn trên danh nghĩa hai cái duy chỉ có thâm nguyên bởi vì sớm lên tiết vô toán thuyền mới lấy bảo toàn bây giờ chính là tầm mắt bao quát non sông trạng thái thân tại không gian toái phiến bên trong huyết hống đột nhiên cười ha h a mà hắn hai cái đối thủ lại là gương mặt bi phẫn không nghĩ tới a các ngươi hai cái lực lượng trong tay đều bị người ta ăn xong lau sạch hiện tại bất luận là lăng tiêu đại điện vẫn là lôi ấm tự đều là người ta vật trong bàn tay thương hại các ngươi hai cái đường đường đại năng giả lại thành chó nhà có tang buồn cười thật sự là quá buồn cười ha ha ha ha huyết hống không chút k i ê n kỵ chế rêu để a di đà phật cùng ngọc đế g i ậ n tí mặt bọn họ hận cái kia khởi s ư ớ n g trận này thiên địa đại kiếp vô đạo diêm la càng hận hơn cũng là trước mắt vị này thâm uyên chúa tể muốn không phải hắn thật sớm thì đầu phục vô đạo diêm la bằng vào hai vị đại năng chân thân cái kia vô đạo diêm la làm sao có thể đem thiên đình cùng tây thiên tính toán thảm hại như vậy huyết hống chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không ngừng t a y sao chẳng lẽ nói theo người khác làm chó săn muốn so chính ngươi làm thâm viên chúa tể tới tiêu g i a o khoái hoạt huyết hống cười hắc hắc thủ hạ pháp lực không giảm chút nào hiện tại cũng không phải thả hai vị này rời đi thời điểm ngay tại vừa mới diêm quân truyền âm cho nó muốn nó tiếp tục ngăn chặn a di đà phật cùng ngọc đế c h â n thân cần kéo tới diêm quân hạ đạt mệnh lệnh mới trước đó thắng đốc các ngươi cũng không cần lại c á i ta ta tự mình làm quyết định hậu quả tự nhiên đều là nghĩ thông suốt các ngươi không hiểu vô đạo diêm la thủ đoạn cũng sẽ không hiểu thiên đạo đối tại chúng ta những người tu đạo này đến cùng lớn bao nhiêu dùng thế lực bắt ép con đường phía trước không ánh sáng chẳng lẽ đổi con đường lại không được lại nói bây giờ chỉ là một phương thế giới há có thể lại vào ta chi nhãn huyết hống thoại âm rơi xuống lại là để lộ ra rất nhiều tin tức thông minh hai vị khác đại năng tự nhiên có thể tìm ra bên trong kỳ quặc đồng thời đoán được huyết hống y tứ ngươi nói là cái kia vô đạo diêm la cấp chỗ tốt của ngươi có thể cho ngươi đổi một con đường tu hành đồng thời có thể không nhìn thiên đạo hiệp chế ngọc đế kinh hô mà bên trên a di đà phật thì là đang nghĩ chỉ là một phương thế giới câu nói này h á n pháp thân tự bảo trước đó thế nhưng là mắt thấy qua cái kia vô đạo diêm la bản mệnh pháp khí toàn diện triển khai trên bức họa cái kia bốn cái thế giới hình chiếu cho hắn ấn tượng có thể nói không thể xóa n h ò a chẳng lẽ nói cái kia vô đạo diêm la thống trị không chỉ là một phương thế giới huyết hống nói phân nửa bây giờ lại là không nói trước đó diêm quân cho hắn truyền âm nói trước mặt nó hai vị này đại năng diêm quân muốn muốn thử một chút nhìn có thể hay không cũng kéo vào vô đạo hệ thống bên trong tới cho nên huyết hống mới lộ điểm ý cho bọn hắn đương nhiên lôi kéo mà nói huyết hống hiện tại còn sẽ không nói muốn nói cũng là muốn các loại đem chính mình mấy chục vạn năm trước cái kia đoạn thủ cấp báo lại nói cơ hội thật tốt ra chính mình bước vào ma đạo thủ đoạn có thể lượng biến thành lục s ắ c năng lượng khởi điểm thì cao hơn tu đạo người hơn nữa còn có chút cảm n ộ mới trên thực lực tăng mà trước mặt a di đà phật cùng ngọc đế vẫn như cũng bị vây ở lúc đầu thực lực bình cảnh lên không được mấu chốt nhất là a di đà phật đã bị phế một bộ phát thân liên đối lấy hồn phách cũng bị thương không nhẹ mắt thực lực giảm đi hiện tại có thể không phải liền là rất tốt cơ hội báo thù sao cảm thấy huyết hống khí thế lần nữa dương lên a di đà phật cùng ngọc đế có khổ tự biết căn bản không dám nói nữa phân tâm vội vàng hết sức chăm chú ứng phó trước mắt mới là đúng lý mà thời gian đang trôi qua thiên đ ỉ n h cùng tây thiên cũng đang bị những cái kia gia nhập vô đạo trận doanh l à thiên đại tiên nhóm bắt tay vào làm chỉnh đốn bọn họ không biết còn bao lâu nữa mới gặp được kết quả cuối cùng chí ít trước mắt xem ra vô đạo diêm la là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối có lẽ có thể thắng bất quá cái này thắng khớp nối điểm lại ở nơi nào đâu huyết hống không có khả năng cứ như vậy một mực đem a di đà phật cùng ngọc đế chân thân c u ố n tại không gian toái phiến bên trong a bọn họ một khi thoát khốn lại nên như thế nào đối mặt này căm giận ngút trời năm tiếng đồng hồ tám giờ hai mươi giờ ba mươi sáu giờ đích vị diện chiếm lĩnh trình tự hoàn thành chúc mừng ký chủ hoàn thành trận đầu vị diện công phạt khen thưởng vong hồn điểm một triệu chương sáu trăm linh chín nhập ta sinh t ừ bạc nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh một khắc này tiết vô toán phát hiện mình kỳ thật cũng không có cỡ nào kích động đây hết thể đều tựa hồ là thuận lý thành trương tất nhiên kết quả theo phai m a gy đà phật pháp thân một khắc này bắt đầu h ắ n thì minh bạch lần này công phạt hữu kinh vô hiểm hoàn thành nơi này địa phủ cửa vào cũng tại hệ thống hoàn thành chiếm lĩnh trong nháy mắt triệt để bị phong đóng lại bên trong âm binh cùng huyết quỷ cũng bị hệ thống tự động truyền tống về vô đạo địa phủ thậm chí những cái kia còn ở chung quanh du săn huyết quỷ cũng giống vậy theo cái thế giới này biến mất lưu lại chính là từng mảnh từng mảnh huyết t ì n h cùng diêm quân thủ hạ đám kia khát máu quái vật truyền thuyết tiết vô toán trước tiên liền đi vào phương thế giới này mới chiếm lĩnh xuống địa phủ cùng trước đó trọng mới mở mới địa phủ không giống nhau nơi này rất nhiều thiết chi đều bị hệ thống giữ lại nói thí dụ như cái kia đạo lục đạo luân bản còn có vong xuyên hà trừ cái đó ra còn lại đồ vật hệ thống đều tại cáo chi tiết vô toán về sau toàn bộ thu về rơi mất bao quát nơi này địa ngục cùng cái kia lại hà k i ề u chờ một chút thiết trí đổi thành vong hồn điểm tính cả khen thưởng cùng một chỗ đánh vào tiết vô toán s ố sách mà bây giờ việc cấp bách liền đem chỗ này địa phủ cùng vô đạo địa phủ liên thông nơi này lục đạo luân bản tựa hồ cũng là dư thừa hệ thống cùng một chỗ thu về được rồi tiết vô toán chỉ chỗ này địa phủ lục đạo luân bản ở trong lòng nói ra đích không cách nào thu về cần ký chủ đem này mới địa phủ luân hồi thông đạo dựng dựng lên đồng thời nhập vào vô đạo địa phủ về sau mới có thể tiến hành thu về như thế tiết vô toán cũng không tại trí hoãn dựa theo hệ thống chỉ thị đ ê m này phương vị diện địa phủ cùng vô đạo địa phủ liên tiếp sau đó đ ê m nơi này chỗ có có thể thu trở về đồ vật toàn bộ đều thu về thành v o n g hồn điểm hắn lúc này mới phát hiện kỳ thật thu hoạch lớn nhất vẫn là những thứ này địa phủ thiên địa sinh ra liền có thiết chí tỷ như lục đạo luân bản cùng v o n g xuyên hà hai thứ đồ này trọn vẹn cấp tiết vô toán mang đến hơn ba triệu v o n g hồn điểm cái này mua bán coi là thật muốn được làm xong đây hết thảy còn lại chính là sau cùng thu hoạch đạt được một phương thế giới nhất định phải hoàn toàn nắm giữ tại trong tay của mình mới được nơi này tất cả tu sĩ nhất định phải cùng tiết vô toán phát một cái âm nửa điểm tạm tâm đều là không được cho phép cho nên cái kia đến cần thanh toán thời điểm tế h g i a sinh từ mỏng tâm niệm nhất động lật giấy sau đó rất nhanh liền đến một tờ t r ố n g không ghi chép thế gian này toàn bộ sinh linh tiết vô toán nỉ non xuất khẩu về sau chỉ thấy trong tay sinh tử bạc phía trên bắt đầu t r ố n g rông xuất hiện nguyên một đám thần bí ký hiệu những ký hiệu này bên trong bao hàm chính là phương thế giới này bên trong toàn bộ sinh linh hồn phách tin tức vừa vào sinh tử bạc sinh tử liền tại diêm quân trong tay nắm câu nói này cũng không phải nói đ ù a nhi đương nhiên cũng có ngoại lệ nói ví dụ thế gian những cái kia tu vi đạt tới nguyên anh cảnh giới hoặc là trở lên tu sĩ xem là khá nhảy ra ngũ hành không tại luân hồi không bị sinh tử bạc đặt vào lúc trước cũng là bởi vì nguyên nhân này tiết vô toán mới bắt đầu ý tưởng đột phát đem vô đạo hệ thống bốn phía k h u ế c tán vì chính là dùng vô đạo thể hệ liên lụy khiến cái này không tại luân hồi bên trong sinh linh bởi vì cùng hắn sinh ra trực tiếp liên lụy quan hệ sau đó cũng bị sinh tử bạc nắm trong tay nói thí dụ như phương thế giới này bên trong đại năng giả huyết hống cùng những cái kia bước vào vô đạo trận doanh l à thiên đại tiên hoặc là những cái kia thâm h u y ề n quỷ tu hoặc là tàng quỷ sơn t r ư n g diệp đều tại tiết vô toán mở ra sinh tử bạc trong nháy mắt bị liên lụy vào từ đó sinh tử bạc chính là bọn họ vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi ra tỏa nhìn từ điểm này những cái kia còn không có bước vào vô đạo tu hành hệ thống nguyên anh cảnh giới trở lên tu sĩ tựa hồ đứng tiện nghi thoạt nhìn là nhưng sự thật lại là sự hiện hữu của bọn hắn cũng không bị tiết vô toán tiếp nhận đây cũng là tiết vô toán thống ngự phương thế giới này về sau cần phải tiến hành rõ ràng được rồi tất cả không phải ma tu người cuối cùng rồi sẽ bị coi là dị đoan c ầ n đồng hóa hoặc là thanh lý mất mà những cái kia đã tại vô đạo hệ thống bên trong cao đoan các tu sĩ chính là trận này thanh tẩy người đứng đầu hàng binh không cần thiết vô toán đi từng cái thông báo phương thế giới này tất cả vô đạo trận doanh các tu sĩ đều tại sinh tử bạc đem bọn hắn ghi lại trong danh sách đồng thời minh bạch vô đạo diêm la cuối cùng dự định cũng biết từ giờ trở đi bọn họ cùng trên đời này tuyệt đại bộ phận sinh linh đều muốn mang lên một đạo rốt cuộc thủ không xuống ra tỏa ý nghĩ này cùng một chỗ không gian toái phiến bên trong huyết hống liền thở dài đ ừ n g tiếp tục công kích giá di -Gi đà phật cùng ngọc đế chân thân m ở miệng nói t ố t hắn đã thắng phương thế giới này từ đó về sau chính là địa bàn của hắn huyết hống vừa dừng tay a di đà phật cùng ngọc đế đều lớn lớn nhẹ nhàng thở ra vừa mới có thể đem bọn hắn mệnh muốn chết rồi đặc biệt là a di đà phật liên tiếp chịu huyết hống ba đạo pháp lực oanh kích tăng thêm trước đó pháp thân tự bạo lưu lại nội thương hiện tại có thể nói hắn thành là đại năng giả về sau cái này vô số năm qua bị thương nặng nhất một lần cơ hồ liền muốn làm bị thương căn cơ thành địa bàn của hắn ngọc đế rất là kinh ngạc hắn tuy nhiên vừa mới trong lòng cũng có cảm ứng có thể lại cũng không rõ ràng chỉ cảm thấy vừa mới có trong nháy mắt một đạo vĩ ngạn lực lượng tựa hồ theo trên người hắn đảo qua phút chốc mà qua đây cũng là thu tay lại tín hiệu như vậy liền thành cái kia vô đạo diêm la địa bàn vì cái gì muốn huyết hống đi giải thích nó chỗ nào giải thích được rõ ràng đây là một loại bởi vì nó cùng tiết vô toán ở giữa liên lụy mới có cảm ứng đồng thời cũng minh bạch chính mình từ giờ trở đi tình cảnh bất quá thân là đại n ă n giả g cũng là trước mắt vô đạo hệ thống bên trong tu v i cao nhất tồn tại tâm tư chuyển một cái liền minh bạch diêm quân tiếp theo hội làm cái gì đã muốn thống ngự phương thế giới này cái kia nhất định cũng là triệt để k h ô n g chế làm sao có thể cho phép muốn a di đà phật cùng ngọc đế dạng này không tại trường khống bên trong tu sĩ tiếp tục tồn tại thậm chí huyết hống cảm thấy lấy diêm quân tàn nhẫn chỗ không có cách nào bị t r ư ờ n g khống mạ đều là đang bị thanh trừ hàng ngũ bên trong nó có thể đoán được đến đón lấy mới là một mảnh gió tanh m ư a máu dù sao phương thế giới này tầng c h ố t nhất thế lực đã bị đ à o giống theo trên hướng xuống cải biến xa so với từ dưới đi lên muốn dễ dàng rất nhiều các ngươi sau khi ra ngoài liền sẽ rõ ràng đúng thứ này các ngươi cầm lấy huyết hống nói thì hiện ra thân hình vước ra hai k h ỏ a màu đen tiểu hoàn đến ngọc đế cùng a di đà phật trong tay đây là cái gì ngọc đế không biết nhưng a di đà phật lại là gặp qua biết thứ này chính là vị kia vô đạo diêm la dùng để khống chế những cái kia la thiên đại tiên thủ đoạn huyết hống hiện tại xuất ra loại vật này cho bọn hắn mục đích không cần nói cũng biết xem ra tặc ngốc biết đây là cái gì để hắn nói cho ngươi đi ta đi đến cùng lựa chọn như thế nào chính các ngươi nhìn lấy làm đi huyết hống nói xong thân hình loại lên liền từ này phương không gian toái phiến bên trong biến mất không thấy gì nữa ngọc đế cùng a di đ à phật nhìn thoáng qua trong tay màu đen tiểu hoàn đều không có lựa chọn hủy đi đến bọn họ loại tầng thứ này kiến thức rộng rãi đã không đủ hình dung cho mình lưu điều con đường sau này đạo lý làm sao lại không hiểu bọn họ chuẩn bị sau khi ra ngoài nhìn xem tình huống lại nói đến cùng vì cái gì huyết hống sẽ nói thế giới này đã thành vô đạo diêm la địa bàn chương sáu trăm mười triệt để thay mới mặt a di đà phật cùng ngọc đế theo không gian toái phiến bên trong vừa ra tới rõ ràng cũng cảm giác được phương thế giới này cự đại biến hóa đầu tiên trước kia bị bọn họ dạng này đại năng giả coi là thao túng chúng sinh vận mệnh một môn thủ đoạn trọng yếu không thể dùng bởi vì là thiên đạo phía trên rốt cuộc đo tính toán không đến bất luận cái gì sinh linh mệnh lý bao quát người bình thường cùng chính bọn h ắ n sau đó trong gói u minh thủy t r u n g có loại cảm giác nguy cơ tại nhìn chung quanh bọn họ hai bên tựa hồ luôn luôn có một đôi mắt tại nhìn chòng chọc vào bọn họ bất luận dùng thủ đoạn gì che lấp hoặc là di động vị trí đều không dùng loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm thủy chung như một hai người đều không có hồi chính mình đã từng thế lực mà chính là cùng đi nhân gian ở nơi đó bọn họ cảm giác có thể tìm tới đáp án một phen hành tẩu hai cái đại năng rất nhanh liền phát hiện làm bọn hắn cảm thấy kỳ quặc một màn đó là một cái bình thường nhân gian tu sĩ tu vi rất thấp tại a di đà phật cùng ngọc đế trong mắt cùng người bình thường không có khác biệt lớn mà như vậy cái tu sĩ lại tại bị một đám tu vi cao hơn nhiều hắn tu sĩ khác truy sát không là vì cái gì đoạt bảo loại hình nguyên nhân mà là bởi vì đạo bất đồng nhu cầu khác nhau đến cùng bất đồng nơi nào rồi không đều là nói sao tâm lý hiếu kỳ hai vị đại năng liền biến mất thân hình trong bóng tối xem xét kết quả phát hiện những người này truy sát nguyên nhân là bởi vì cái này tu vi thấp tu sĩ không nguyện ý thay đổi địa vị ném đến một cái tên là diêm môn môn phái phía dưới cũng không muốn từ bỏ tu đạo chuyển thành tu ma cho nên liền thành k h á c loại cần bị thanh lý nghe nói đây là thượng thiên ý chỉ thượng thiên ý chỉ cái này muốn là trước kia nói có lẽ cũng là thiên đình hoặc là tây thiên một ít quyết định mà bây giờ liền lôi âm t ử cùng lăng tiêu đại điện đều là địa b ả n của người ta vậy cái này thượng thiên ý chỉ từ đâu hơn nữa cũng thì rất rõ ràng đây là tại quét sạch đối lập có lẽ mấy trăm năm thậm chí ngàn năm về sau cái này nhân gian có lẽ thì không còn tu đạo người đây là muốn theo nguồn gốc thượng tướng tu đạo người theo trong thế giới này xóa đi có lẽ những tu sĩ này trong miệng ma đạo chính là cái kia vô đạo diêm là chỉ điểm cấp huyết hống một cái khác điều con đường tu hành đi nhớ tới chính mình trong ngực viên kia màu đen tiểu hoàn hai vị đại năng tâm lý đột nhiên rất muốn biết những thứ này nhân dàn tu sĩ lại là như thế nào lĩnh ngộ được khác biệt với đạo một cái khác điều tu hành hệ thống đây này chẳng lẽ lại cũng là nuốt loại này tiểu hoàn tử theo đuôi đến cái kia cái gọi là diêm môn phát hiện những tu sĩ này sinh hoạt hàng ngày tình huống kỳ thật cùng người bình thường không có nửa điểm khác nhau duy nhất phải nói không giống nhau phương tiện là bọn họ đều mỗi người t h ở phụng một bức tượng thần a di đà phật nhận ra cái k i a tượng thần chính là ngày đó hủy đi cách k h á c thần vô đạo diêm la mà tỉ mỉ quan sát phát hạ những thứ này ma đạo tu sĩ mỗi lần túi chào tượng thần về sau liền sẽ nhận được một cô rất nhỏ nhưng lại rõ ràng lực lượng gia trì để bọn hắn đầu não càng thêm linh hoạt trạng thái thân thể cùng lực lượng các loại các phương diện càng cường đại đây là tín ngưỡng chi lực phản hồi còn có thể làm như vậy a di đà phật cũng là hấp thu qua tín ngưỡng chi lực nhưng loại này lực lượng đến tâm thành mới được bằng không không dùng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có thể đem tín ngưỡng lực lượng ngưng luyện về sau phản hồi cấp c h i ề u bái người đến gia tăng c h i ề u bái người trong lòng thành kính bất quá cái này không phải là ma đạo tu hành môn hạc a cầm cái kế tiếp cái này diêm môn tu sĩ hỏi một chút phía dưới mới hiểu được nguyên lai、like, là bọn họ tại túi trào tượng thần đồng thời liền sẽ cảm giác được một loại chỉ dẫn lực lượng tại dẫn đạo bọn họ mà bọn họ chỉ cần theo cố lực lượng này bước vào liền có thể tu luyện chỉ đơn giản như vậy đồng thời một đường lên tu hành chỉ cần theo những cái kia hải đang tiến lên liền có thể căn bản cũng không có cái gì bình cảnh nói chuyện thì bắt bọn hắn bắt cái này diêm môn đệ tử tới nói người này thiên tư điều kiện cũng là bình thường giống như loại tư chất này đặt ở tu đạo người trên thân căn bản chính là c ặ n bã muốn luyện đến kết đan cảnh chính thức bước vào tu sĩ môn hạm đoán chừng đều quá s ứ c nhưng là chỉ như vậy một cái tại hai vị đại năng người trong mắt cặn bã tư chất bây giờ đã là tiên thiên cảnh giới sắp viên mãn mấu chốt nhất là người này mới không đến bốn mươi tuổi bắt đầu tu hành cũng mới tính toán đâu ra đấy không đến hai mươi năm theo chính hắn nói tu hành mười vị trí đầu k i ự u liên đều là không có khởi sắc đều tại ngày mốt cảnh lẫn vào từ khi tiến nhập diêm môn nửa năm liền liên tiếp đột phá mới có được hôm nay trình độ trên đời thật có không có chút nào bình cảnh tu hành hệ thống có thể đem tư chất yêu cầu áp đến thấp như vậy cái kia sau tu hành cũng không thì cơ hồ không có nhiều ngưỡng cửa sao cái này quả nhiên là đem hai vị tồn tại vô số năm đại năng giả kinh hãi nếu thật là dạng này hơn nữa còn như máu hông nói tới có thể không nhìn thiên đạo hiệp chế cái kia con đường này ân ma đạo đích đích s á c s á c đối bọn hắn dạng này đỉnh phong tu sĩ có vượt mức bình thường sức hấp dẫn tốt hiện tại thì có hai lựa chọn bày ở trước mặt là nuốt viên kia màu đen viên thịt vẫn là thử t r ư ớ c một chút cùng cái này phàm nhân một dạng túi trào tượng thần trước d â m d â m điểm đâu kết quả không cần nói cũng biết nuốt màu đen viên thị tồn tại mạo hiểm túi trào một tôn phổ phổ thông thông tượng thần liền muốn ổn thỏa hơn nhiều nhưng làm a di đ à phật cùng ngọc đế thử thăm dò hướng về cái kia tượng thần túi đầu túi trào thời điểm một thanh âm đột nhiên tại trong đầu của bọn họ vang lên chính là vô đạo diêm la thanh âm hai vị xem ra tựa hồ còn đang do dự nói thật các ngươi nhập không vào ta cái này ma đạo với ta mà nói kỳ thật cũng không phải là rất trọng yếu ta chỉ là không hy vọng như vậy phai mở rơi hai cái đại nam giả cái này nói đến vẫn còn có chút đáng tiếc thanh âm này thế nhưng là để a di đà phật cùng ngọc đế cả kinh không thể coi thường bọn họ là đại nam giả thế gian này tầng cao nhất tồn tại nhưng bây giờ thế mà có thể có người có thể không chút kiên kỵ đem ngôn ngữ trực tiếp hiện hóa tại mạng của bọn hắn hồn bên trong cái này nếu là có ác ý có phải hay không cũng có thể trong nháy mắt đem mạng của bọn hắn hồn cấp q u ấ y nát không dùng kinh ngạc bây giờ phương thế giới này liền tại ta thống ngự phía dưới các ngươi mặc kệ ở nơi nào đang làm cái gì ta chỉ nếu muốn biết liền có thể biết thủ đoạn của các ngươi che đậy không được ta bởi vì nơi này hiện tại là địa bàn của ta thiết vô toán thanh nhâm có chút trêu chọc ý vị vốn là nha hai vị này lúc trước đều là bị người triều bái tồn tại bây giờ trái lại lén lút triều bái hắn cái này khiến hắn cảm thấy rất có ý tứ vô đạo diêm la ngươi cũng không cần chế rêu chúng ta ta thì hỏi ngươi ngươi như thế độc hại thế gian tu đạo người chẳng lẽ thì không sợ lọt vào trời phạt sao thiên thiên đạo đúng không chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ ta tôn h i ể u ý tứ sao người tôn h i ể u vô đạo diêm la ngươi ngươi nói là ngọc đế biểu lộ phức tạp tựa hồ đoán được chút lại lại không dám tin tiết vô toán thanh nhâm lại nói không tệ cũng là vô thiên vô đạo ý tứ thiên đạo vốn cũng không chào đón ta càng không chào đón ta cái này ma đạo nhưng thì tính sao nó dám còn sao cho nên lưu cho các ngươi suy tính thời gian không nhiều lắm các loại huyết hống tu hành lại có đột phá các ngươi phai mở thời gian đã đến ta cam đoan đến lúc đó không quản các ngươi trốn đến nơi đâu huyết hống đều có thể dễ dàng đem bọn ngươi tìm ra thiết vô toán nói xong liền thu hồi ý chí của mình bất quá lại là nhớ kỹ hai vị này đại năng giả khí tức từ nay về sau bất luận bọn họ ở nơi nào đều chạy không khỏi hắn cảm ứng đây không phải tu vi quan hệ mà chính là hiện tại bạch tố trinh này phương vị diện thế giới chúa tể cũng là hắn tiết vô toán chỉ cần hắn muốn biết lại có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn đâu mà lại tiết vô toán cũng thật không có dùng lời tại khích tướng hai vị này đại n ă n giả g huyết hồng trước mắt đang lúc b ế quan ngắn thì ba năm lâu là mười năm liền có thể xuất quan ngược lại thời điểm nhất định tu vi phóng đại chính cần một cái luyện tay cơ hội diệt đi còn không phục a ã di đà phật cùng ngọc đế chính là nó sau khi xuất quan duy một nhiệm vụ cho nên lưu cho a di đà phật cùng ngọc đế thời gian thật không nhiều lắm chương sáu trăm mười một ta mời các ngươi uống rượu vương gia tam huynh đệ lần thứ nhất uống thuần âm nhuận uống đến say bực này xa xỉ coi là thật hiếm thấy chớ nói chi là lấy tiểu lượng của bọn nó đến uống thật muốn tính tiền đoán chừng đem bọn nó ba cái bán cũng còn kém chút uống say không đơn thuần là vương gia tam huynh đệ tư không huyền cùng trung vạn cựu cùng vương thiên vận cũng đều uống say đặc biệt là vương thiên vận tu vi là mấy vị này bên trong thấp nhất đối với thuần âm n h ư ỡ n g bên trong men say chống cự cũng kém cỏi nhất uống chưa mấy cái ấm trực tiếp thì nằm dựa vào ghế còn giống lúc còn sống bộ dáng kia theo thói quen miệng mở rộng tựa hồ muốn n ôn xem ra vô cùng hỉ cảm giác đương nhiên còn lại âm binh tướng lãnh cùng phổ thông âm binh đều uống không ít cũng có say ngã bọn họ say đến càng nhanh có rất nhiều đều là lần đầu tiên uống thuần âm n h ư ỡ n g hoàn toàn không biết trong đó sâu cạn thứ miệng vừa hạ xuống cảm thấy dễ uống còn có rất mạnh cường hóa hồn thể công hiệu không tệ tuy i lại ế p lấy mấy rót ngụm, s a đó thì đổ. đó Đương phóng thì tầm mắt nhìn tới, chỉ trong đó trên quảng trường xiết. tại trò Cho nhìn chỉnh hồn nhiều không xiết. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là tại hi hi ha ha càng c vong nên, quảng nguồn ngang lộn sộn nằm u là vẫn kế ệ nhiên mượn c n nhóm chơi đến thoải mái, quân dự bị hào hứng cũng n h chơi thoải hào h mái, cao. i rất Tuy dự bị lần này chỉ có thê đội thứ nhất quân dự bị bị kéo lên vị diện công phạt tiền tuyến còn lại hơn một trăm ngàn đều không có cơ hội đi nhưng cũng không trở ngại bọn họ vui mừng k h ô n x i ế t bởi vì lần thứ nhất vị diện công phạt chiến thắng lợi đại thắng toàn thắng chiến tổn âm binh không đủ năm trăm h thu thương không đủ ba nghìn đại bộ phận đều là tại địa phủ công thành thời điểm bị phá vòng vây diêm l à vương tạo thành bất quá cùng chỉnh kết quả cùng trao đổi gần đây nói những tổn thất này thậm chí xa thấp hơn nhiều tiết vô toán trước đó dự tính tổn thất số lượng thậm chí ngay cả một các tướng lĩnh cũng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ thắng như thế nhẹ nhõm kỳ thật nguyên do trong đó cũng liền tiết vô toán chính mình rõ ràng nhất Đây hết thể nói h ì n dàng qua dễ c thể cấm xuống một cấm c xuống á cách a ngựa o vào đẳng đó diện thống quyền, có 50 là dựa vào hắn vị dựa tại trước có c là i mới thế giới kêu thế trong bên á c loại bố trí. ì vật khác í sau địa cùng 10%, mới là lúc trước vô đạo địa phủ cứng thực lực. c Nói mới là vô đạo phủ h khác, làm tiết vô toán bắt đầu chuẩn bị công phạt bạch x à chuyện vị diện thế giới thời điểm kỳ thật trong lòng của hắn tỷ số thắng cũng liền năm mươi đến sáu mươi ở giữa cũng là vì hà t r ư ớ c khi chiến đấu tâm tình hội khẩn trương như vậy nguyên nhân dù sao ba cái đại năng giả a muốn này ra động đến bọn hắn cũng không phải chuyện đơn giản trong đó hung hiểm tự nhiên là khó có thể đánh giá đây cũng là vì sao bao t r ư ở n g hội gom góp trọn vẹn hai trăm ngàn quân dự bị nguyên nhân đánh chủ ý kỳ thật chính là muốn liều tiêu hao cùng chết về sau vận khí không tệ ba cái đại năng giả trong đó mạnh nhất huyết hống ngã về vô đạo địa phủ một bên trở thành một cái đại năng cấp bậc ma tu cái này liền đem vô đạo địa phủ phần thắng cất cao ba phần còn nhiều cũng đưa đến sau cùng nhẹ n h õ n cầm xuống cái này lần thứ nhất vị diện công phạt thắng lợi đây chính là đáng giá t r ắ n g trận chúc mừng rội thiên đại hỷ sự đại thắng về sau chính là đại khánh đây là vô đạo địa phủ bên trong thông lệ luận công hành thưởng loại hình đều là phải có chi nghĩa số lượng tám nghìn chiến công người trực tiếp thu được kém vị xếp vào âm ban mà còn lại chiến công còn không đủ để cho này xếp vào âm ban liền đem chiến công tồn tiếp tục tích lũy đương nhiên cũng có thể đi làm cửa hàng hoán đổi vật phẩm giá trị so vong hồn điểm cao hơn có thể đổi lấy bình thường dùng vong hồn điểm đổi không đến đồ vật mỗi người vong hồn lựa chọn đều như thế không có người nào tồn lấy chiến công tất cả đều đổi lấy các loại bổ hích đồ vật đến tiếp tục tăng cường thực lực của mình tất cả vong hồn đều biết lúc này mới hết thệ đều vừa mới bắt đầu khoảng cách nhất thống vạn giới còn rất sớm còn lại vị diện công phạt cũng đem càng ngày càng nhiều có thực lực quân công còn có thể thiếu bị sát phong còn có mấy vị đại tướng công h â n cao nhất dĩ nhiên chính là thân là tiền quân đại tướng hạng vũ theo sát phía sau chính là trương phi quan vũ cùng chu du tất cả đều đạt được kém vị tăng lên có thể nói tất cả đều vui vẻ cầm chỗ tốt chiếm vinh rượu còn lại chính là điên cuồng vui mừng lần này dự trữ âm thực bị tiết vô toán vung tay lên tất cả đều trích cấp đến quỷ nha giao trách nhiệm quỷ nha phán quan bao t r ư ở n g triệu tập tất cả thợ nấu rượu tăng giờ làm việc cất rượu tất cả đều là tốt nhất thuần âm n ư ỡ n g đồng thời mặt hướng tất cả âm binh cùng quân dự bị bao no thậm chí phổ thông quỷ dân muốn uống chỉ cần mở miệng cũng giống vậy bao no thợ nấu rượu hồn thể đều m ệ t đến run lên nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy cười vô đạo địa phủ càng là cường đại về sau việc buôn bán của bọn nó tự nhiên càng là tốt làm hiện đang cực khổ một số toàn bộ làm như là khao những thứ này đấm máu xa trường tướng sĩ ngoại trừ c h á n choáng bên ngoài được hoan nghênh nhất vẫn là trên cầu lại hà đám kia tấn cầu nữ quỷ cùng ca trong dạp hát nữ quỷ diễn viên ca kịch viện hiện tại đã trở thành vô đạo địa phủ bên trong văn hóa tuyên truyền trên chiến tuyến đầu bài binh đương nhiên sẽ không rơi vào về sau đi ra ca kịch viện thì ở trung tâm trên quảng trường dựng lên cái bản vừa múa vừa hát vô cùng náo nhiệt ma tuân cầu quỷ là vương ngữ yên thủ hạ nhất đại lợi khí có thể nói xem như hội tụ các loại mỹ nữ vong hồn đã sớm là quỷ quốc một đạo hiếm thấy phong cảnh bây giờ đại quân đại thắng mà còn rất nhiều tướng sĩ đã xưa đâu bằng nay dựa theo vương n ữ yên tính toán cũng là thời điểm cấp thủ hạ mình những thứ này nữ quỷ nhóm tìm một số đáng tin quy tốt phổ thông âm binh trực tiếp qua rơi ánh mắt thủy t r u n g là chăm chú vào âm binh hàng ngũ tướng l ã n h trên người những cái này mới là có tiềm lực y ê u chất cổ thậm chí trong đó không ít là đã sớm đến mại hà điện đến hỏi tham q u a bây giờ vương ngự yên cũng không ngăn cản nữa nhìn lấy thủ hạ tuần cầu nữ quỷ chính mình đi thu xếp đi mà tiết vô toán cũng không có tránh đi trận này đại khánh an vị tại chính mình pho tượng dưới một cái ghế một cái bàn nhỏ trên bàn một hộp xì gà một bầu rượu không có cái ly cứ như vậy cầm lấy bầu rượu từng miếng từng miếng uống vào đứng phía sau dung tử cũ chỉ cần trong bầu rượu không có rượu nó lập tức liền sẽ theo bình rượu bên trong cấp tục lên dung tử cũ lần này theo tiết vô toán cũng coi là kiến thức cái gì gọi là cường giả chân chính cũng lần thứ nhất kiến thức đến diêm quân thủ đoạn là khủng bố cỡ nào tâm lý đối với diêm quân uy nghi càng là kính sợ cũng đối vô đạo địa phủ tiềm lực cùng tương lai tràn đầy vô cùng hy vọng dung tử c ủ nhìn lấy diêm quân uống rượu không có đi theo đồng liêu cùng một chỗ gieo hò điền cuồng chơi đùa diêm quân cũng không có đổi nó chỉ là không ngừng uống rượu thậm chí đứng ở phía sau dung tử c ủ cảm giác được diêm quân lúc này tựa hồ hào hứng cũng không cao cầm lấy rượu tay cuối cùng sẽ thỉnh thoảng vẩy ra đến một số mà lại tựa hồ diêm quân trong miệng còn tại nhắc tới cái gì không chỉ một lúc sau diêm quân tựa hồ thanh e m lớn một chút để dung tử c ủ nghe được mấy câu liên nghe diêm quân nỉ non nói bây giờ cái này vui mừng tràn g diện các ngươi có thể nhìn không thấy không quan hệ uống rượu trước chờ chúng nó nao xong ta thì thân thủ đem tên của các ngươi khắt lên đến lúc đó ta vinh quang vĩnh v i ê n có một phần của các ngươi ta kỳ thật rất chán ghét chiến tranh nhưng không có cách ta không muốn chết không muốn phai mở cho nên chỉ có thể khắp nơi đi đoạt đi đoạt cũng nên vì chính mình vì này phương địa phủ bên trong nam nam nữ nữ n h ư một khối có thể sinh hoạt địa phương a chỉ là khổ các ngươi lúc này mới bắt đầu liền bị muốn bị khắc tại thạch đĩa lên yên tâm có vợ các ngươi trợ cấp ta sẽ theo tăng thêm cấp lần này các ngươi đánh xinh đẹp tổn thất không nhiều cho nên số tiền này ta xuất ra nổi về sau à lại cho các ngươi thân nhân phát một cái to lớn quang vinh giấy chứng nhận ha ha bảo quản không có ai dám khi dễ nàng đúng rồi quân công của các ngươi không có bị trống rỗng cho các ngươi đổi thành kém vị đương nhiên đều là chức x u ô n g xem như lễ tang trọng thể đi đ o á n chừng các ngươi cũng sẽ không ghét bỏ tuất không nói đến uống rượu ta mời nói một số t i ể u thì theo diêm quân trong bầu rượu đổ đi ra dung tử củi bất chi bất g i á c thì quỳ trên mặt đất hai mắt đỏ bừng cái gì đại thắng vinh rượu cái gì sau này t i ề n cảnh tại thời khắc này tại diêm quân nỉ non bên trong đều lộ ra như vậy tục không chịu được chỉ có người mất mới là có tư cách nhất hưởng thụ diêm quân mời rượu cùng bây giờ chúc mừng m à mẹ chương sáu trăm mười hai anh liệt bia phía trên diêm quân khắc dung tử củ cảm giác được không tệ tiết vô toán tâm tình lúc này cũng không thế nào vui vẻ trên mặt một cấu người lạ đừng vào biểu lộ để tất cả muốn muốn đi qua mời rượu vong hồn căn bản không dám tới gần tháng vẫn là đại thắng có thể tổn thất những cái kia âm binh lại là vô luận như thế nào cũng lại không tìm về được tiết vô toán hỏi qua hệ thống muốn phục sinh hồn phi phách tán vong hồn hệ thống đều không bản lanh này thứ này cũng ngang với nói trừ phi cũng có ngày tiết vô toán có thể áp đảo hệ thống phía trên có lẽ còn có thể nghĩ một chút biện pháp hiện tại xem ra thẳng đến rất xa xưa tương lai đều không có cái này khả năng cái này để tiết vô toán tâm lý không thế nào thống khoái đều là hắn kéo vào vô đạo địa phủ con cháu tôn hắn vì duy nhất thần minh bây giờ vì hắn phai mở loại này đến từ nhân tính bên trong tự trách quả nhiên là rất khó chịu uống rượu vốn là có thể tiêu sầu nhưng có diêm la thể tiết vô toán uống rượu tiêu tan không được sầu chỉ có thể một bên uống một bên vẩy chút ra ngoài toàn bộ làm như là mời những cái kia phai mở các tướng sĩ uống dù sao cũng là về vui lễ mừng không thể không có mà lễ tế phai mở tướng sĩ sự tỉnh cũng muốn các loại lễ mừng kết thúc về sau mới sẽ bắt đầu tiết vô toán không định rời đi chỗ ngồi của mình cứ như vậy chờ lấy lễ mừng kết thúc đây là hắn lần thứ nhất kinh lịch theo trên tâm lý cùng tâm tình lên đều là một sự rèn luyện hắn hiểu được sau này loại tình huống này sẽ không đoạn tuyệt sẽ chỉ càng ngày càng nhiều lần hết t hệ cũng là vì có thể tiếp tục tồn tại sau lưng dung tử củ quỳ trên mặt đất thiết vô toán minh bạch đây là nghe thấy được chính mình n ỉ non hắn không có quay đầu nói cái gì tiếp tục uống cửu dung tử củ là cái rất tốt thuộc h ạ hiểu chuyện có năng lực có chừng mực ngày sau có lẽ có thể lại cho nó thêm một số trọng trách bàn về công lao cái này thứ vị diện công phạt công lao lớn nhất nhưng thật ra là đinh xuân thu cùng trung mi mỗi người lãnh đạo vũ khí nhà xưởng cùng viện nghiên cứu bính hình côn cấp hoàng tuyển pháo cùng tứ phẩm hồn độc tại đại quy mô công thành chiến bên trong hiệu quả rõ rệt đây là vô đạo địa phủ loại thứ nhất đại quy mô sát thương tính vũ khí lại dọc theo con đường này tiếp tục nghiên cứu có lẽ có thể vì vô đạo địa phủ sáng tạo ra một loại khác hoàn toàn khác biệt với vị diện khác đặc thù công kích thủ đoạn cùng chiến tranh thói quen có mốc lịch sử ý nghĩa trọng yếu mặt khác cũng là đời thứ tư chế thức chiến giáp cùng binh khí cũng là tại trận này vị diện công phạt bên trong b à y r a cường đại trợ chiến tác dụng có thể nói Viện nghiên cho ứ u cùng vũ k í nhà xưởng đã là trước đã mắt t à nên bộ b vô đạo địa phủ bên trong âm binh hàng ngũ âm lần ớ giới n nhất mạnh lượng cảnh chiến đấu, lấy quả thắng nhiều, trong này nửa này công nên, chỗ. thiểu hai Cho đấu, lấy cấu Vượt tối một có lực có cái cơ mẽ là lao. l quả đều này đại thắng về sau đối với viện nghiên cứu cùng vũ khí nhà xưởng ban thưởng cũng là trước nay chưa có cao q u ý cách bây giờ đ ì n h xuân thu tại vô nhai tử trước mặt cuối cùng là hất cằm lên nó hiện tại kém vị đã so vô nhai tử cao theo quy củ vô nhai tử gặp nó đến hô đại nhân có thể vô nhai tử cũng là không hô đinh xuân thu gấp đến độ không có cách nào tìm vương thiên vận cáo trạng kết quả lời còn chưa nói hết liền bị bên trên vương tam truy nắm chặt cổ tam hồ tựu một rót ném góc tường xong việc đợi đến dung tử cụ thổi lên ken lệnh thời điểm toàn bộ lễ mừng hoạt động liền đến thu tràng thời điểm mà tất cả vong hồn đều cần phải mau sớm khôi phục thần trí đồng thời quét sạch sẽ toàn bộ quảng trường bởi vì đến đón lấy chính là lễ tế phai m ở tướng sĩ thời điểm nếu ai cảm giác một chút lãnh đạo đoán chừng xuống c h à n g đáng lo vương gia tam huynh đệ uống quá nhiều bị bao trừng an bài nha dịch trọn vẹn rót mỗi người một trăm khỏa âm thực mới để chúng nó t ì h rượu mà âm binh cùng tướng lánh chờ một chút còn có địa phủ bên trong tất cả âm sai cùng tạm giữ chức vong hồn cùng tất cả quỷ dân đều phải trang phục chính thức có mặt đồng thời nghiêm cấm t u y ê n hóa lễ mừng là cuồn hoan mà bây giờ lễ tế chính là nhớ lại có lẽ cái kia từng cái danh tự đối với đại bộ phận quỷ dân tới nói vô cùng lạ lẫm nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ biết đây đều là vì diêm quân vì vô đạo địa phủ dâng ra t á n h mạng anh hùng tiếng kèn giống nhau trước đó xuất trinh như vậy tiết tấu mà lúc này lại là tại tượng trừng triệu hoắn những cái kia đã phai mở rơi âm binh đây là nghi thức cũng là tiết vô toán quyết định quy củ tiếng kèn kết thúc cái kia đến đều đến mà tiết vô toán cũng theo cái ghế của mình phía trên đứng lên mang theo bầu rượu đi đến tấm bia đá thứ nhất trước không nói tiếng nào cũng không có điếu văn có chỉ là tâm hương một trụ đưa tay một bên đọc một bên đem từng cái danh tự lần lượt khắc vào tấm bia đá thứ nhất phía trên Trưng toàn, tên, tốt tại thế phạt kiệt, tên, tại thế phạt Tiết toán thanh âm tựa hồ không lớn, nhưng lại có thể vọng toàn bộ ưu Mấy trăm cái tên tăng thêm đơn giản giới thiệu, một tấm phương nhưng ưu phong chuyện diện công chiến. phong hồn chuyện diện công chiến. không lớn, vang vọng minh. đơn giản giới giới giới xoa xà xà chạm địch sắc bạch chi chạm địch sắc bạch chi có cái phai phai hồ dạ lại kém mờ mờ âm Mấy đ vị, vị vị, vị Liêu du du quỷ vô bia bộ nhưng lại tinh hồng đến trướng mắt phía trên này tên thế nhưng là hồn phi phách tán a là triệt để phai mở a thì liền diêm quân cũng không có cách nào đem bọn hắn phục sinh cái này khiến tất cả nhìn lấy tiết vô toán nhất bút nhất họa khắc xuống những tên này vong hồn thật sâu cảm thấy cực hạn tàn khốc các ngươi thay mặt tại tấm bia đá này lên đi bảo vệ bản quân cũng chấn áp này phương địa phủ về sau bản quân tất cả vinh quang đều sẽ bởi vì các ngươi phụng hiến mà biến đến càng thêm sáng trói lại vĩnh cửu tiết vô toán nói xong vung lên bầu rượu trong tay ào ào ngã xuống tiểu dịch trôi hướng bia đá vừa mới đều đều xối tại mỗi một cái tên phía trên sau đó tiểu dịch xuyên vào bia đá nhìn qua thật giống như những cái kia t i ể u bị trên tấm bia đá tên uống cạn đồng dạng dung tử củ sắc mặt nghiêm túc cao thâm quát nói hành lễ ra lệnh một tiếng ngoại trừ tiết vô toán đứng tại thạch bia trước mặt l ư n g thẳng tắp bên ngoài phía sau hắn tất cả vong hồn cùng nhau không l ư n g hướng về bia đá túi người trào đây là lễ tang trọng thể cũng là tất có lễ tiết hành lễ hoàn tất tiết vô toán cũng liền đứng tại thạch bia trước yên lặng nhìn lấy phía trên tên thật lâu về sau hắn mới một lần nữa quay người trực tiếp lách mình về tới chính mình diêm la điện bên trong đồng thời lưu lại lời nói để bạch hổ nha tướng vương thiên vận cùng tụ hồn sứ dung tử cụ còn có quỷ quốc chấp trưởng vương gia tam h u n h đệ cùng quỷ nha phán quan bao trưởng tập thể tiến về diêm la điện nghe h ấ n anh liệt phụng hiến tuy nhiên a n h liệt cũng để cho vong hồn nhóm cảm thấy t i ế c hận nhưng lấy được quả thực lại là n g ọ t nào g cần phải dùng thời gian ngắn nhất đem hấp thu đồng thời chuyển hóa thành vô đạo địa phủ bên trong các loại sức mạnh đây là trước mắt toàn bộ vô đạo địa phủ khẩn yếu nhất công tác cần muốn cân nhắc phương diện rất nhiều tiết vô toán là lần đầu tiên đem loại này hấp thu vị diện tư nguyên sự t ì n h lấy ra cấp thủ hạ âm sai thương nghị tại hắn muốn đến sau này loại chuyện này còn biết rất nhiều hắn không có khả năng mỗi lần đều chính mình đi động thủ thu thập cùng b ố trí hắn không có, có nhiều như vậy tinh lực vừa vặn thừa cơ hội này khiến cái này âm xoa môn cũng làm quen một chút vị diện thống ngự về sau như thế nào tiến hành hợp lý có thể kéo dài tư nguyên thu hết đương nhiên vương gia tam bổng truy cái này ba cái lưu manh là đến góp đủ số đây là tại chiếu cố bọn họ thể diện đồng thời cũng để cho bao trừng có thể cảm thấy dễ chịu một số có thể cầm nghĩ kê vẫn là muốn nhìn bao trừng cùng vương thiên vận cùng dung tử cụ bà quỷ ba cái yêu cầu đệ nhất có thể kéo dài thu hết thứ hai mức độ lớn nhất không ảnh hưởng đến vị diện thế giới tư nguyên dây xích chương ba, tận khả năng đem vô đạo địa phủ hiện tại thiếu thốn khả phủ hiện năng đem đạo p diện tại bạch sáu trăm mười ba nguyên thế giới biến hóa kinh người chu t u ệ như ngồi tại rộng lượng trong văn phòng trên mặt bàn để đó ba bốn phần văn kiện nàng lại không có bao nhiêu tâm tư thả ở trên đây hiện tại chu t u ệ như thân phận và địa vị đã kinh biến đến mức rất khác nhau cuộc sống của nàng đã theo một cái mở tiệm hoa tiểu lão bản biến thành tàng h ắ n g một cái toàn bộ thế giới hai đại sản nghiệp đều sẽ cùng theo dốc hết ra một chút đại nhân vật ngắn ngủi nửa năm te g dược tề đã thông dụng cả nước đồng thời bắt đầu có hạn chế hướng nước ngoài phát ra cái này hạn chế chính là của người đó cái đuôi lắc hăng hái liền bán cho ai còn giá cả bao nhiêu ưu đãi bên trong hoàn toàn không tồn tại bán cho trong nước bệnh viện là giá cả bao nhiêu ở đây giá cả phía trên lật gấp m ộ ư ơ i lần chính là ra miệng bán bốn giá muốn hay không không có ai không muốn đòi tiền mà bây giờ tes dược tể ở thế giới phạm vi bên trong đó là đã sớm vô số người mong mọi cùng trông mong to lớn cơ hội buôn bán chỉ cần có thể lấy tới loại thuốc này đừng nói lật giá gấp m ộ ư ơ i lần lật gấp trăm lần đều có là người mua còn nói dân chúng bình thường có thể hay không dùng đến lên đây cũng không phải là nước ngoài những thương nhân kia cần muốn cân nhắc một cái khác to lớn cơ hội buôn bán chính là hoàng tuyển trí năng hệ thống làm đệ nhất khoản chuyên trở hoàng tuyển trí năng hệ thống điện thoại di động diện thế về sau ở trong nước tiêu thụ là tương đương nóng nảy đồng dạng giá tiền tính năng cùng vẻ ngoài tùy tiện có thể vung trên thị trường còn lại trên điện thoại di động trong đầu đường phố loại này điện thoại di động thì hỏi ngươi có muốn hay không có mua hay không trong nước người tiêu thụ cười rách ra miệng mà điện thoại di động nhà chế tạo lại là đầu đều nhanh nổ cổ phiếu tại ngắn ngủi thời gian nửa năm trực tiếp rút lại chỉ còn ba mươi công xưởng đình công nhân viên đi ăn mắng khác hiệu suất cơ hồ là không mắt thấy chính là phá sản sắp đến mà hoàng tuyên hệ thống mang tới có thể không đơn thuần là trong nước điện thoại di động thương thảm kịch nước ngoài cũng giống như vậy hoàng tuyên trí năng hệ thống điện thoại di động không giống ts dược tệ như thế trước chỉ ở trong nước tiêu thụ mà chính là toàn cầu đồng bộ đem bán chỉ bất quá dựa theo long sơn công ty thói quen nước ngoài mô hình gọi là tiêu thụ bên ngoài máy tính năng phía trên muốn so trong nước thấp gần ba phần giá cả lại là trong nước gấp mười lần Long Sơn công tại là đối với đả kích long sơn công ty lợi hại nhất năm quốc gia long sơn công ty làm ra đáp lại chính là trực tiếp hoàn thành cùng địa phương người bán nhóm đầu tiên hợp đồng kết thúc về sau lập tức cự tuyệt lần nữa hợp tác đã không thích tính năng cao hơn chân chính smartphone quên đi các ngươi liền tiếp tục dùng cũ dích kiểu cũ điện thoại di động đi muốn là riêng là điện thoại di động còn tốt không dùng cũng còn có kiểu cũ nhóm sử dụng điện thoại vật thay thế người tiêu thụ có oán nghiệm nhưng ít ra những quốc gia kêu bản quốc điện thoại di động thương lại là đạt được hiếm thấy kéo dài tính mạng thời gian có thể hoàng tuyền trí năng hệ thống vật dẫn không đơn giản chỉ có điện thoại di động tất cả thiết bị điện tử thậm chí đại hình mạng lưới cơ sở thiết bị cùng điện tử hóa công nghiệp phương diện cũng có thể hoàn bị trang bị cái này cũng thì đại biểu cho hôm nay thế giới điện thoại di động nhà sản xuất bi thảm tình cảnh rất có thể tại ngày mai sẽ là xe hơi thương mạng lưới tổng đài công nghiệp máy móc thiết bị thương thậm chí trọng yếu nhất được chú ý nhất cũng là thế giới nước khác quan tâm nhất vũ khí hệ thống toàn diện trí năng hóa sau cùng một chút không phải không có lửa thì sao có khói trong nước người phát ngôn đã rõ ràng biểu thị đã tại cùng long sơn công ty triển khai tầng sâu kỹ thuật cùng hưởng cùng hợp tác cái này rõ ràng chính là muốn đem quốc gia chỉnh thể thực lực đặc biệt là vũ trang thực lực đổi mới một cái cao lớn phía trên bậc thang đây cũng không phải là nước khác nguyện ý nhìn đến muốn ngăn cản cái này cũng xem ai có lớn như vậy mặt m ũ i có sao đương nhiên không có tại loại vấn đề này phía trên quốc gia thái độ là người nào đến cũng không tốt xứ cùng lắm thì chọc tới thì bàn về quyền đầu đánh một chậu thôi dựa vào loại tình thế này long sơn công ty địa vị cùng nhiệt độ cái kia là hoàn toàn không thể nghi ngờ húng chi long sơn công ty còn tại đầu tháng đã tuyên bố một hạng trọng đại thành quả nghiên cứu nói từ teg nghiên cứu kéo dài tới đi ra trị liệu ung thư một loại kiểu mới đặc hiệu dược đã bắt đầu sau cùng kỹ thuật trải vớt ư giai đoạn có hy vọng tại cuối năm thực hiện lâm sàng thí nghiệm hết thể thuận lợi sang năm giữa năm hẳn là có thể chính thức đầu tư đây cũng là một cái siêu hạng cân nặng bom nổ thế giới truyền thông cùng chỗ có nhận đến ung thư làm phức tạp đám người choáng đầu hoa mắt hoặc là vui đến phát khóc như thế liên đối lấy long sơn công ty tất cả cao tầng đều thành so ngôi sao còn muốn nóng nảy chủ đề nhân vật mà xem như thứ nhất tổng giám đốc mỹ nữ trẻ tuổi chu tuệ như tự nhiên là càng thêm có thụ chú ý trong nhà chu gia đã tiến vào các biện pháp bảo vệ nghiêm mật biệt thự t r u n g quanh là long h ổ sơn cùng trung nam sơn tu sĩ ngày đêm thủ hộ loại quy cách này sức mạnh thủ hộ có thể xưng nhất quốc c h i chủ đỉnh cấp đ ã i n ộ mà chu tuệ như bên người cũng nhiều hai trung niên phụ nữ các nàng một cái là long h ổ sơn một cái là trung nam sơn đều là tu sĩ mà lại đều là hai cái này sơn môn bên trong hiểu rõ xem như l ã o nhân bây giờ thiếp thân bảo hộ chu tuệ như không như thế không được r a các lộ thương nghiệp gián điệp còn tốt chút chí ít có phòng tuyến cuối cùng biết thương tổn nhân mạng sự tình làm không được cũng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy các quốc gia thám tử có thể liền không nói được rồi đều là chút không cầm nhân mạng làm chuyện xảy ra nhi sát tài cũng không dám để chu tuệ như tự mình một người ra ra vào vào kỳ thật chu tuệ như không biết là ngay tại nửa năm qua này Đi trợ h hai cái phụ nhân hết thẻ nhau đã giết chết không thám Thủ đoạn tàn nhẫn không dung tình chút nào, nhưng cũng không dám để Chu、Thuệ、như biết, lo lắng hủ Chu Quách e o đoạn nào, lo bên biết, buổi người nàng cùng tàn dung cũng lắng đến nàng.、Chu、Tổng,、Quách、Tổng nói xuống giết gia dưới cái cái các quốc dám tử. Tuệ t đã để ư rưỡi. a cao cần ngài đến lúc đó tham gia, thời gian là 3 giờ rưỡi. Ngài xác định tham gia sao? có cái cấp cần lúc xác đó thời hội ngài thời giờ Ngài lâm là t nghị định đến r lý trần kha đẩy cửa ra phát hiện chu tuệ như tựa hồ đang n g ẩ n người các loại trong chốc lát mới nhỏ giọng nói chu tuệ như bị trần kha đánh gãy suy nghĩ lúc này mới ngẩng đầu đến lăng trong chốc lát kịp phản ứng mới nói há ta đã biết ngươi hồi phục quách tổng liền nói ta hội đúng giờ tham gia đúng tối hôm nay cái kia tiệc rượu giúp ta đẩy ta đột nhiên cảm thấy không có tinh thần gì không muốn đi trần kha gật gật đầu không có lắm miệng nàng cũng phát hiện gần nhất chính mình cấp trên tinh thần trạng thái không thế nào tốt làm việc nhi thường xuyên mặt ủ mày chau cũng không phải sinh bệnh đoán chừng a thuần túy cũng là bởi vì tiết tiên sinh thật lâu chưa từng trở về đương nhiên đây đều là trần kha đoán có điều nàng cảm thấy mình đoán được hẳn là không sai vừa mới chuẩn bị ra ngoài chỉ nghe thấy cửa b à n công bị gõ trần kha vội vàng đi mở cửa mở ra xem chính là mới vừa rồi còn tại nói quách thành khải tổng giám đốc trần kha ra ngoài t r â m t r à môn lại là mở ra đây là quách thành khải rất sớm trước đó cũng đã nói quý củ hắn tìm đến c h u tuệ như thời điểm cửa b à n công nhất định phải mở ra đến một lần tránh h i ể m nghi hai tới vẫn là tránh h i ể m nghi quách thành khải cũng không muốn bị trong công ty cái nào đó không có hạn cuối bắt quái tử truyền ra cái gì lời đồn loại hình đồ vật đi ra hắn chả không có sống đủ đây t u ệ như a bận đ i ị u đâu không có chuyện cũng là tới đi loanh quanh đúng thiết tiên sinh gần nhất cũng chưa trở lại a quách thành khải cũng là không có cách nào trong nhà lao ra tử quách thiên kiến thúc được hắn không thể không tới nói là sơn môn bên trong có đại sự cần phải nhanh một chút tìm tới tiết vô toán có thể tiết vô toán gần nhất gần nửa năm cũng chưa trở lại thế nhưng là gấp chết người muốn quách thành khải thỉnh thoảng thường xuyên hỏi một chút chu tuệ như nhìn có phải hay không tiết vô toán trở về giải quyết xong không nói chu tuệ như cũng là lo lắng cực kỳ cái này là lần đầu tiên tiết vô toán liên tục nửa năm đều không tin tức nàng thậm chí cảm thấy đến có phải hay không tiết vô toán đã xảy ra chuyện gì sao tâm lý tâm thần bất định cùng sợ hãi đã đem nàng dậy vò đến trắng đêm khó ngủ đối mặt quách thành khải tra hỏi chương u Tuệ n h cũng không tâm tư giải thích, chỉ Quách cũng Cũng không lắng Thành lắng. giải Khải tâm tư một mặt tâm t Mà ư là lo lắp là lý lo đầu. tự đang s u y nghĩ, h k á c không phải trăm i Tiên Sinh ế t đã xảy a chuyện gì mười bốn về nhà trở lại công ty an bài chỗ ở chu tuệ như một mặt mỏi mệt sau khi rửa mặt thì nằm ở trên giường cầm lấy bên giường ảnh chụp lần người ảnh chụp là nàng và tiết vô toán tại trước khi kết hôn tự chụp ảnh chụp cũng là bọn hắn hai nhịp tấm thứ nhất chụp ảnh chung so với hình kết hôn chu tuệ như càng ưa thích chương này đặc biệt là tiết vô toán không ở bên người thời điểm nàng luôn luôn cảm thấy chỉ có tấm hình này có thể cho nàng mang đến ă n ủi nửa năm chính mình nam nhân không tin tức đến cùng ở nơi nào có phải hay không xảy ra chuyện đây hết thể chu tuệ như đều không được biết chỉ có thể một lần lại một lần ở trong lòng cầu nguyện tưởng niệm thật thì cùng bệnh một dạng giấu ở trong lòng lại không dám cùng người trong nhà giảng chung quanh cũng không có tin được bằng hữu coi như trước kia có mấy cái như vậy hào hiu hiện tại cũng bởi vì thân phận của nàng bắt đầu thay đổi vị đạo tâm lý không có gì chỗ thổ lộ hết đây càng là khó chịu chỉ có thể trời tối người yên thời điểm ôm lấy ảnh chụp chậm rãi thiết đi còn thường xuyên bị trong ngộng tràng cảnh sợ kinh tỉnh thật lâu đều không có ngủ qua một trận an tâm cảm giác hôm nay chu tuệ như cũng là mang lòng tràn đầy lo lắng ôm lấy ảnh chụp ngủ thật say lại mơ tới tiết vô toán không biết ở nơi nào gặp cái nào đó địch nhân cường đại máu me khắp người tại trên mặt đất bỏ bộ dáng kia đã khủng bố vừa đáng thương đau lòng đến chu thuệ như trong giấc ngộng đều khóc bù lu bù loa đột nhiên trên gương mặt có một chút đụng vào cảm giác loại cảm giác này rất quen thuộc chu thuệ như dãy rủa lấy từ trong ngộng tỉnh lại quay người lại mượn đầu giường ngọn đèn nhỏ ánh sáng nhạt thấy rõ ràng đang ngồi ở bên giường bóng người đúng là mình lo lắng gần nửa năm trượng phu hoa một tiếng khóc thiên đập đất giọng nghẹn ngào lập tức nổ vang đồng thời một chút thì nhào vào tiết vô toán trong ngực tiếng khóc này thế nhưng là dọa sợ cùng chu tuệ như ở tại cùng một ngôi biệt thự bên trong hai cái thiếp thân nữ bảo tiêu hai người đều là tu sĩ tại chu tuệ như gian phòng bốn phương tám hướng đều là bảy trận chưa bao giờ có người nào có thể tránh thoát trận pháp cảnh báo mà tiếp cận chu tuệ như lần này rõ ràng lớn tiếng kêu khóc bình tĩnh không tầm thường hai cái nữ tu sĩ vội vàng chạy đến trước sau dùng không đến năm giây thì đẩy ra chu tuệ như cửa phòng ngủ ra ngoài Thanh âm lạnh như băng như là bọc lấy vụn băng tử vừa vào thai liền đem hai vị này xem như thân kinh bách chiến thiếp thân bảo tiêu hồn đều kém chút hoảng sợ không có các nàng mắt sắc liếc một chút thì nhận ra cái kia ngồi tại cạnh giường ôm lấy chu huệ như nam nhân chính là cái kia kinh khủng tiết tiên sinh liên vội cúi đầu thở mạnh cũng không dám hoảng bận bịu lui ra ngoài nhẹ nhàng đem cửa cấp mang lên thiết vô toán hồi đến rồi hoàn hảo không chút tổn hại hồi đến rồi đây chính là chuyện thật tốt đến tranh thủ thời gian thông báo sơn môn người biết được mới được được rồi đừng khóc chuyện lúc trước cuối cùng là chấm dứt lần này trở về có thể cùng ngươi nhiều đợi mấy ngày mấy ngày chu huệ như méo miệng hai mắt treo nước mắt nháy mắt thật chặt lôi kéo tiết vô toán ý phục truy vấn mười ngày qua đi được rồi đừng khóc hai mươi ngày nhiều nhất cái này tổng được rồi ừ mừng chu huệ như pha khóc mỉm cười cũng không có giống những nữ nhân khác như thế hỏi lung tung này kia m u ố n muốn biết mình nam nhân đi nơi nào lại vì cái gì nửa năm đều chưa có trở về những thứ này nàng căn bản cũng không quan tâm chỉ cần hắn có thể bình an trở về liền tốt còn căn do nàng tin tưởng nàng nam nhân có thể lúc nói tự nhiên sẽ nói cho nàng nghe không nói cái kia chính là nàng không thể biết t ố t ngủ đi ôm lấy ta ngủ ừ n một đêm không có chuyện gì xảy ra đêm nay phía trên tiết vô toán không có g i y vỏ chu tuệ như cứ như vậy ôm lấy nàng nhìn lấy nữ nhân này cười híp mắt nhanh chóng ngủ đoán ra trong khoảng thời gian này cái này tâm lý nữ nhân nhất định là thừa nhận áp lực cực lớn đến từ long sơn công ty đến người trong nhà chỉ có thể gánh lấy đồng thời cũng đang lo lắng l o n g người khó dò a tiết vô toán không biết muốn là mình lại trễ một chút trở về long hồ sơn đạo sĩ hoặc là trung nam sơn môn lại hoặc là khác nơi nào người tu hành có thể hay không động cái gì ý đồ xấu hắn không sợ có thể chu tuệ như chưa hẳn liền có thể bảo toàn thời gian thật không phải cái thứ tốt tiết vô toán quen thuộc không có thời gian hạn chế vô đạo địa phủ thường xuyên cảm thấy chỉ là một cái hoảng thần chính là một hai năm qua đi thậm chí là mười mấy năm trôi qua cũng chính bởi vì vô đạo địa phủ bên trong không có thời gian có thể nguyên thế giới bên trong chu tuệ như lại đi qua nửa năm mà bản thân không có thời gian trôi qua tiết vô toán lại muốn đi chăm sóc thân ở bên trong dòng sông thời gian chu tuệ như cái này có loại rất đột ngột thời không sai chỗ cảm giác cũng rất dễ dàng bởi vì tại vị diện khác chuyện trọng yếu chậm trễ nguyên thế giới bên trong thời gian thật giống như lần này một dạng vị diện công phạt cũng còn tính toán hết t h ể thuận lợi nếu như bị ngăn chặn vậy nhưng liền không nói được rồi nguyên thế giới bên trong đi qua ba năm năm năm đều không số lượng như thế cái vấn đề thiết vô toán tâm lý ám đạo chu tuệ như nữ nhân này thật t â m mắt muốn là thời gian dài không gặp được hắn làm không cẩn thận đến làm cái gì việc nốc mà hắn còn không có công phạt rơi nguyên thế giới một khi nữ nhân này chết rồi trực tiếp vào luân hồi đến lúc đó đi chỗ nào tìm nàng đi sáng sớm hôm sau tiết vô toán liền mang theo chu tuệ như nhảy lấy mây đen một đường về tới huyện thành nhỏ mà tiết vô toán trở về tin tức nhanh chóng ngay tại long hồ sơn cùng trung nam sơn môn truyền gia tiếp lấy chính là toàn bộ đạo môn đều phải đến tin tức bất quá không ai đi huyện thành nhỏ tìm tiết vô toán chí ít trong ba ngày này không ai dám đi biết cái gì gọi là tiểu biệt thắng tân hoan sao biết tiết tiên sinh bạo tính khí sao dám đi quấy người ta cặp vợ chồng nửa năm qua trùng phùng còn muốn hay không mệnh rồi kiếm thần lão già này cũng không dám hiện tại tìm tới cửa mặc dù hắn rất gấp mà tình huống thực tế cũng xác thực giống người khác suy đoán như thế tiết vô toán cùng chu tuệ như hoàn toàn chính xác trước mắt rất không hy vọng bị người nào q u ấ y dày thậm chí chu tuệ như ngay cả điện thoại đều thiết chí ngoại trừ người trong nhà điện thoại bên ngoài còn lại một mực đánh không tiến vào hai người đầu tiên là đi một chuyến phúc lợi viện ở trong viện cùng bọn nhỏ còn có liêu lao đầu chờ đợi chỉnh một chút một ngày mà tiết vô toán bị liêu lao đầu một hồi lâu cở trách nói hắn hiện tại càng ngày càng không có lương tâm còn không bằng người ta chu tuệ như thường thường liền biết đến xem hắn ngươi tiểu tử thúi này ngược lại tốt trọn vẹn nửa năm điện thoại đều không một cái quả thực không có lương tâm ngày thứ hai hai người ngay tại huyện thành trong nhà đợi ngoại trừ mua thức ăn chỗ nào cũng không có đi tuy nhiên chu tuệ h như đối tiết vô toán có thể dùng pháp thuật cải biến tướng mạo của nàng thậm chí là d á người n g cảm thấy rất hứng thú nhưng vẫn là liền muốn trong nhà đợi thật đơn giản cái gì cũng không muốn này lại để cho nàng cảm giác thật thoải mái mà ngày thứ ba cặp vợ chồng quyết định hồi một chuyến chu tuệ h như phụ mẫu ra dù sao kết hôn đã lâu như vậy tiết vô toán còn không có hồi dẫn chu tuệ h như trở lại nhà mẹ đẻ đâu chu ra phụ mẫu sớm cái kia có ý kiến mà lại lần này trở về vừa v ẫ n bắt kịp chu chính đánh xong trận đấu trong nhà nghỉ ngơi người một nhà có thể tính có thể đoàn đoàn tròn trịa tụ họp một chút vô toán chu chính trong khoảng thời gian này có thể lợi hại không những ở vừa kết thúc đại học sinh tờ giờ mi ở lít bên trong đơn tràng cầm xuống đơn tràng sáu mươi điểm giải đấu ghi chép hơn nữa còn mang theo chính mình đội bóng một đường đánh tới tổng kết thi đấu sau cùng muốn không phải bọn họ trong đội hai cái chủ lực thụ thương không thể lên tràng vô địch đều có thể cầm xuống đây đã có mấy cái chuyên nghiệp thi đấu tìm kiếm cầu thủ đến liên hệ hắn Bất tiểu tử quá muốn kia nói kiến nghe xem ý chương ủ a n i cười nói, ý kiến Hán n của ta.、Hán、tu ta tà công, thân thể tố chất viễn chất sáu trăm mười lăm em vợ lại đào hoa trở lại chu gia chu phụ c ò n tốt cười híp mắt tựa hồ chỉ muốn con rể trở về thì vui vẻ không có ý tứ gì khác chu mẫu nhưng là không vui có thể sức lực oán trách chu tuệ như còn có tiết vô toán nói bọn họ như thế nửa năm cũng không trở lại nhìn một cái bận rộn công việc cũng hầu như có thể rút chút thời gian a hại đến bọn hắn coi là cái này vợ chồng trẻ đã xảy ra chuyện gì s a u đây đối mặt mẹ vợ cờ trách tiết vô toán cười híp mắt cũng không giải thích cũng không có gì tốt giải thích cũng không thể nói ta ở bên ngoài vội vàng tác chiến cho nên nửa năm cũng chưa trở lại cờ trách về sau cũng là hiếu kỳ chu tuệ h như cái này là làm sao lên làm đường đường long sơn công ty thứ nhất tổng giám đốc vấn đề này chôn ở người chu ra tâm lý thời gian thật dài hỏi qua chu tuệ h như liền nói là tiết vô toán để cho nàng đi tình huống cụ thể chu tuệ h như cũng không nói sợ chính mình nói không tốt loạn tiết vô toán là tu sĩ cơ sở liền phải chờ tiết vô toán sau khi trở về chính mình đi giải thích không có gì thì lúc trước làm ăn thời điểm nhận biết mấy cái nghiên cứu khoa học cơ cấu bằng hưu bọn họ không có tiền làm phòng thí nghiệm ta vẫn ném tiền cho bọn hắn liên tiếp thật nhiều năm đều trôi theo dòng nước không nghĩ tới còn thật có ra thành quả thời điểm mà lại kéo đến tận hai cái có thể đem ta vui như điên sau đó thì cùng quách thị tập đoàn tài chính nói chuyện hợp tác thì có long sơn công ty ta người này không thích trong văn phòng ngồi đấy thích đến chỗ chạy thì cùng tuệ như thương lượng nói để cho nàng đi long sơn công ty giúp ta nhìn c h ằ m c h ằ m điểm chính là như vậy lời giải thích này là tiết vô toán trước đó nghĩ lấy ra ứng phó viện mồ côi liêu lão đầu hiện tại tự nhiên cũng là đường k í n h thống nhất cũng vậy cái này đến qua loa tắc trách người chu gia đương nhiên thuyết pháp này có nhiều như vậy lo di tính nhưng lại khó mà cân nhắc được nhưng người chu gia đều là dân chúng bình thường làm sao biết loại này nghiên cứu khoa học phương diện chi tiết đồ vật liên tục gật đầu tin là thật nói hết tiết vô toán vận khí nghịch tiên tùy tiện chuyển một cái sở nghiên cứu liền có thể ra như thế nghịch thiên thành tích con rể trở về dĩ nhiên chính là h ả o t i ể u thức ăn ngon chu phụ cũng không có lôi kéo tiết vô toán so rượu biết không đấu lại vui vẻ ngươi một chén ta một chén c h ậ m dãi uống tâm sự thỉnh thoảng liền đem ngồi tại bên cạnh bồi tiếp uống rượu chu chính dùng để nói sự tình chu chính trong khoảng thời gian này là thật phong cảnh a mặc dù so với chu tuệ như vị này đại tổng giám đốc tới nói kém xa nhưng tại truyền thông ra ánh sáng độ phía trên một dạng thường xuyên đ ầ u đề đương nhiên là thể dục bản đ ầ u đề nói chuyện bây giờ chu chính võ học tầng thứ đã đến hậu thiên trung kỳ cái này hay là bởi vì tiết vô toán tận lực bố trí công pháp hạn chế mới chậm lại chu chính tinh tiến tốc độ không phải vậy đoán trường hậu thiên hậu kỳ hoặc là viên mãn cũng có thể một cái hậu thiên trung kỳ võ g i ả đặt ở một đám phổ thông học sinh trong đống là cái gì thể nghiệm luận lên thân thể tố chất đó là không ai bằng đặt ở bóng rổ phía trên cái kia chính là bật lên lực bạo phát lực sức chịu đựng lực lượng phản ứng toàn diện siêu phản hóa dùng xung quanh chính mình tới nói cũng là cảm giác đối thủ đều như đứa trẻ con ngược lên đều không nhiều lắm sức lực hiện tại chu chính đã đến cân nhắc tương lai mình đường nên đi như thế nào thời điểm đến cùng là xuất ngoại đi sông sao lớn nhất cao cấp giải đấu vẫn là theo trong nước câu lạc bộ cất bước cái này hai lựa chọn rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn nửa đời sau cho nên chu chính rất muốn nghe nghe chính mình vị này thần bí tỷ phu ý kiến ý kiến của ta cũng là đã quyết định muốn đi đường này cái kia khởi điểm càng cao tự nhiên là càng tốt ngươi không phải những cái kia dựa vào vận khí lăn lộn lên người thân thể của ngươi điều kiện có tư cách này tốt hơn giải đấu hoàn cảnh cùng càng khoa học hoàn cảnh huấn luyện cùng càng kịch liệt sân thi đấu mới là ngươi bây giờ cần tỷ phu ý của ngài là để cho ta trực tiếp ra ngoại quốc giải đấu chuẩn xác mà nói là nba thế nhưng là ta tiếng anh không được mà lại cũng không có quen thuộc tìm kiếm cầu thủ có thể liên hệ đoán chừng muốn tham gia lần này tuyển tú khủng bố không được chu chính hô hấp đều có chút gấp rút tiếng nba là hắn theo lúc đó thì có ngộng tưởng bây giờ thật có thể thực hiện sao cái này đều không là vấn đề ngươi muốn tiến cái nào đội chính mình nghĩ kỹ sau đó cấp tỷ tỷ ngươi gọi điện thoại nói về sau tất cả mọi chuyện tỷ ngươi sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng ngươi chỉ cần an an tâm tâm chơi bóng là có thể thiết vô toán còn thật không nói nửa điểm khoác lác bằng chu thuệ như bây giờ địa vị cùng năng lượng an bài đệ đệ ruột thịt của mình đi nở bờ a bên trong đội bóng thử h ấ n lại có cái gì hỏi đâu mà lại thiết vô toán tin tưởng chu chính kỹ thuật có lẽ còn không bằng thế giới đỉnh phong cầu thủ nhưng thân thể tố chất tuyệt đối là siêu qua thế giới phía trên tất cả vận động viên loại này hạt giống cái nào đội bóng không muốn lưu lại đến tỉ tỉ thật có thể được không chu chính đại hỉ hướng về ngồi tại tiết vô toán bên người một mực cười không nói chu tuệ như hỏi ừng tỉ phu ngươi nói được thì được ngươi thật tốt chơi bóng chính là một bữa cơm ăn đến tất cả đều vui vẻ chu chính tại chu phụ chỉ điểm không ngừng hướng tiết vô toán mời rượu hoàn toàn đem bình thường cấm rượu sự tình đem quên đi sau đầu cơm nước xong xuôi chu chính lôi kéo tiết vô toán lại đi sân bóng vốn là uống rượu không nên vận động có thể chu chính hiện tại dù sao cũng là hậu thiên trung kỳ võ giả chút rượu này với hắn mà nói cái rắm cũng không bằng nghĩ như thế nào muốn ngược trở về tiết vô toán cười híp mắt tiếp nhận bóng rổ ngăn cách hơn phân nửa sân bóng rổ tay run một cái bóng thì vững vàng bay mấy chục mét phạch một cái rông ruột nhập vong nệ ngực chu chính thấy thế nuốt ngụm nước miếng loại này chính xác hắn hiện tại cũng không có xem ra cùng tỷ phu chơi bóng vẫn như cũ là đang tìm ngược bất quá đi ra chơi bóng là lấy cớ hắn nhưng là có chuyện gì muốn cùng tỷ phu nói tỷ phu có vấn đề ngươi giúp ta cầm cái chủ ý bất quá có thể hay không không cho ta tỷ còn có cha mẹ ta nói à nói muốn tiền sau đó ta còn phải cho ngươi tỷ nói một tiếng chuyện khác nhìn tình huống chu chính cười hát hát xoa xoa tay biểu hiện trên mặt có chút ngại ngùng xem xét cũng không phải là đứng đắn gì sự tình bởi vì tiết vô toán ở tại trong mắt thấy được một v ệ là nam nhân đều hiểu biểu lộ ấp á ấp đúng làm gì ngươi ngược lại là nói a là như vậy tỷ phu nghe chu chính kể xong tiết vô toán còn thật kém chút kinh điệu cái cảm tiểu t ử này tài giỏi a lúc này mới bao lâu thế mà thì có loại chuyện này tìm tới hắn theo chu chính nói h ắ n tại cả nước chung kết phía trên quen biết một cái đến xem bóng nữ ngôi sao rất nổi danh một người tuổi tác tự nhiên muốn không so hắn lớn hơn một chút nhưng cũng liền đại cá năm sáu tuổi hình dạng dáng người đều là không thể nói mà lại vốn là đi gợi cảm lộ tuyến cho nên đặc biệt câu người huyết khí phương cương lại là tu t à công đối với chu chính tới nói quả thực thì là trong n mộng mới có tịnh lệ nhân vật kết quả là thì câu được hai người trên điện thoại di động trò chuyện hòa nhiệt rất nhiều phát triển thêm một bước xu thế có thể hỏi để tới cái k i a nữ ngôi sao niên kỷ nhất định không bị người trong nhà tiếp nhận mà lại đối phương đến cùng là có chủ ý gì chu chính cũng không nắm chắc được đến cùng là chơi một chơi đâu vẫn là làm thật hắn cảm thấy chính mình tỷ phu kiến thức rộng rãi ánh mắt sắc bén hẳn là có thể cho mình chi chiêu có ảnh chúc không ta xem một chút tiết vô toán cũng là hứng thú hắn thật đúng là không có cùng cái gì ngôi sao tiếp xúc qua đối chu chính nói tới tên mặc dù có chút ấn tượng nhưng lại không nhớ nổi bộ dáng c h ỉ nàng chu chính mở ra điện thoại di động từ bên trong tìm một tấm hình đi ra đặt ở tiết vô toán trước mặt cũng thực không tồi tướng mạo tối thiểu có thể có tám điểm mà lại dáng người vững chắc động tác chọc người khó trách chu chính hội bị mê chặt cái này có ý tứ như nữ nhân này vẫn là cái ngôi sao hội coi trọng chu chính loại này bao đầu tiểu tử vì danh chu chính về sau có lẽ sẽ rất nổi danh nhưng bây giờ còn cái gì cũng không bằng vì tiền chu chính vẫn là học sinh chơi bóng kiếm l ờ i điểm này tiền đoán chừng còn chưa đủ nàng mua cái bao cái kia nữ nhân này tiếp cận chu chính thì có chút ý tứ nhất kiến trung t ì n h tiết vô toán nữ ngôi đối với ngôi sao loại sinh vật này nhất kiến trung tình mới là thật không tồn tại chương sáu trăm mười sáu hẹn hò nhìn ảnh trụ tiết vô toán giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chu chính không nói ánh mắt có thâm ý nhìn đến chu chính toàn thân không được tự nhiên t h ị phu ngươi đừng chỉ là cười a ngược lại là nói chút gì a tiết vô toán cười ha ha nói tiểu tử cái này tuổi không lớn lắm liền nghĩ làm minh tinh bất quá ngươi có thể nghĩ đến sự tình hỏi trước một chút ta coi như không có bị mê choáng váng chu chính nghe lời này ý tứ không đúng liền vội vàng hỏi làm sao t h ì phu cảm thấy nữ nhân này không có ý tốt nói thật chu chính cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì bé ngoan thân là đại học bóng rổ trường học đội bên trong phong vân nhân vật tự nhiên rất ăn ngon bạn gái không nên quá nhiều ra ngoài trường nữ nhân cũng không phải không tiếp xúc qua phương diện này kinh nghiệm vẫn phải có mà lại đầu não không khéo rõ ràng mình bây giờ là cái gì t ầ n g thứ còn không có lòng tự tin bạo dạng không có c h o n g váng vốn là nha một cái mỹ nữ minh tinh tìm tới chính mình trong lời nói bên ngoài đều là l o á n thoáng cho dù thật đem chu chính mê hoặc tiểu tử này cái kia có lý trí vẫn phải có người ta dựa vào cái gì có thể coi trọng ngươi trước mắt mà nói đòi tiền không có tiền muốn tên vô danh dựa vào cái gì yêu mến thiết vô toán gật gật đầu nói có chút không bình thường bất quá vấn đề cũng không lớn hơn phân nửa là từ nơi đó thăm dò được ngươi tình huống trong nhà muốn mượn quan hệ của ngươi vơ vét điểm chỗ tốt loại nữ nhân này nhiều đầu góc chính ngươi kiềm chế một chút miễn cho bị cuốn lên về sau không vung được phiền phức không ngừng ai ta cũng lo lắng cái này được rồi vậy liền không cùng với nàng t r e o chọc toàn bộ làm như nhiều nhận biết cá nhân được rồi thế nhưng là đáng tiếc cái kia dáng người thật không tầm thường a ba chu chính vừa dứt lời liền bị tiết vô toán một bàn tay phiến ở sau gãy phía trên người nữ nhân bên cạnh còn thiếu rồi khác mẹ nó cắm phía trên này đến lúc đó ta cũng không có mặt giúp ngươi ôi uy thì phu đừng đánh đầu được không ngươi không biết tay ngươi sức lực bao lớn ta đoán chừng vừa mới lần này ta n à o hoa đều có chút tản tiết vô toán hừ một tiếng quay người muốn đi không h ứ n g thu đang cùng cái này ngốc thiếu em vợ nói chuyện tào lao chu chính vội vàng ôm lấy bóng đuổi theo cũng không có đi hai bước đặt ở trong túi quần điện thoại di động lại là v ă n g lên ai nha t h ị phu nhắc tào tháo tào tháo liền đến a là nàng tiết vô toán tay liền thay đổi mấy cái hình dáng mới nhịn xuống không có nhất quyền đập tới hắn có chút chịu không được tiểu tử này đột nhiên hét lên tính tình như thế đ ưa thích gào to hắn là làm sao thuận thuận lợi lợi đã lớn như vậy mà không bị người đánh chết gặp tiết vô toán nụ cười trên mặt một chút lạnh chu chính theo bản năng nuốt ngụm nước miếng rụt cổ lại đưa điện thoại di động kết nối nói hai câu về sau liền treo lên sau đó một mặt mang theo hưng phấn liền muốn cấp tiết vô toán nói nội dung đi đừng nói nữa ta có thể nghe thấy nàng nói nàng đến trong thành phố xếp một cái quảng cáo hỏi ngươi có thời gian hay không đi theo nàng dạo chơi nàng nói nàng có thể chờ trưa mai đúng không ta đi tỷ phu đây chính là tỷ tỷ công ty các nàng kiểu mới nhất điện thoại di động phòng nghe trộm ngươi làm sao nghe được chúng ta nói chuyện ngươi có chút náo tử được hay không ngươi một thân võ học đều là ta dạy điểm ấy thính lực đều không có còn dạy ngươi chu chính giờ mới hiểu được tới có chút khở cười hát hát hai tiếng lại nói tiếp tỷ phu ngài nói nữ nhân này là không phải đang câu dẫn ta h à chờ minh thiên cái này chẳng phải là muốn qua đêm như vậy nói cách khác ta có cơ hội có thể chuyện không ăn nhằm gì tới ta ngươi công việc mình làm đừng cứ mãi hỏi ta muốn đến thì đến có thể hay không chiếm được tiện nghi dựa vào chính ngươi bất quá a ta không phải rất xem trọng ngươi chính là hai người nói chuyện liền lên lầu cái để tài này tự nhiên là đến ngừng lại sau buổi cơm tối chu chính thì đối cha mẹ của hắn nói nói là trong thành phố lâm thời có chàng giã cầu trận đấu mấy cái người bằng hữu hẹn hắn đi thăm ra buổi tối đánh đánh xong thì họ gặp xế chiều ngày mai mới trở về đối với nhi tử sự tình chu gia đại nhân là không thế nào quản đều hơn hai mươi mắt thấy còn muốn ra nước ngoài xông sáo cái này cũng đến buông tay thời điểm đi thôi đi thôi chính mình chú ý an toàn khác uống quá nhiều tiểu n g ư ờ i hai ngày nữa còn phải trở về trường huấn luyện đâu biết mẹ có thể hay không để cho tỷ phu lái xe đưa đưa ta không giống nhau c h ú m â u nói chuyện tiết vô toán thì mở miệng nói giữa chưa uống hết đi tiểu không mở được xe chính mình đón xe đi vốn là nghĩ đến muốn là tiết vô toán có thể đưa đưa chính mình trên xe còn có thể lại muốn ít tiền hiện tại tốt chỉ có thể dùng tiền để dành của mình nhún nhún v a i trở về phòng đơn giản cầm một thân tắm rửa quần áo lại mang theo một thân đánh banh trang phục làm làm y ể m hộ hào hứng thì ra cửa thiết vô toán không có chọc thủng chu chính hoang nôn nam nhân mà luôn có chút đặc biệt bí mật chu chính có thể cho hắn nói chuyện này cũng không phải không phải đại sự gì thiết vô toán cảm thấy vẫn là thủ khẩu như bình tương đối tốt để tiểu tử kia đi ăn chút thiệt tòi thính không được chuyện gì xấu lại nói chu chính ra cửa đưa tay thì chiêu liên tiếp xe chuyên dụng hào hứng liền hướng trong thành phố đội hắn quyết định mặc kệ nữ nhân kia có chủ ý gì hắn dù sao trước hết hao tổn trước tiên đem tiện nghi lên lại nói đương nhiên cái này cần nhìn công lực đối với phương diện này chu chính cảm thấy mình vẫn rất có tự tin một đường đi nhanh chu chính đã đến nhất ra quán cà phê thời gian làm việc người ở đây không nhiều vắng vẻ là hắn định địa phương điểm hai chén nước trái cây đợi đại khái gần hai mươi phút liền thấy một cái mang theo kính râm lớn cùng khẩu trang nữ nhân đi đến nhìn chung quanh một chút rất nhanh liền hướng chu chính đi đến nữ nhân này đại khái một m 7 ả hai bên dáng người cân xứng rất có đặc điểm trên cơ bản một nữ nhân hấp dẫn nhất nhãn cầu vị trí đều vô cùng nổi bật tính cả thân thể cho dù thấy không rõ bộ dáng cũng sẽ cảm thấy đây tuyệt đối cũng là một đại mỹ nữ người cái này hóa trang đi trên đường ta đều nhận không ra chu chính cười híp mắt đem nhiều một chút ly kia nước trái cây đẩy đến cái này trước mặt nữ nhân nhìn chung quanh một chút nữ nhân để xuống khẩu trang nhưng kính dâm lại không có thủ Tiếp n hắc ậ n nước trái cây, cười cây, trái hiếp m t một tiếng nói ả m miệng ơn, nhỏ đ í các ngươi chỗ này thật là đủ lạnh. Ta còn chúng thật lạnh. này tưởng rằng là Ta ta đủ phương bắc yếu lánh chút. Giọng của nữ nhân rất thêm hay, nghe có h nhân thêm ú t rất Giọng nghe nữ của c hay, loại khiến người ta rất thuận cảm giác. Cái thuận ta rất cảm sàn ấm phương nam cũng không có cho nên ngươi cảm thấy chỗ này yếu lanh chút rất bình thường đúng chuẩn bị chơi như thế nào đây ta nhìn ngươi cái này bao k h ỏ a đến như thế kín sợ là không đi được nhiều người địa phương a nữ nhân dí dỏm khoe miệng hướng rơ lên truyền t u i trỏ trống trên bàn cái c ầ m thả trên tay nâng xích lại gần chu chính hỏi vậy ngươi muốn mang ta đi đ â u chơi a dù sao từ hiện tại đến trưa mai ta tất cả nghe theo ngươi an bài rồi trong lời nói ngôn ngữ mềm đến xốp giòn rơi cho dù chu chính tự phụ đùi hoa l á o luyện giờ khác này cũng có chút không kèm được nhìn lấy nữ nhân buông xuống cổ áo thế mà lập tức có phản ứng cổ họng cũng theo bản năng đứng thẳng đ ố n g n ú p n í c h trong miệng phát khô Khúc. muốn không dạng này chúng ta trước tiên ở cái này ngồi một lát sau đó chúng ta đi xem t r à n g điện ảnh thuận đường đem buổi tối trô ở định ra sau đó lại dẫn ngươi đi nam sơn phía trên nhìn xem cảnh đêm a n lẩu như thế nào tốt tất cả nghe theo ngươi đúng trước đó ta giống như hỏi qua ngươi có bạn gái hay không ngươi lần trước cũng không có nói hiện tại tổng nên nói à. nữ nhân cười híp mắt gật đầu đồng thời lại quăng một vấn đề đến chu chính trên thân chu chính đang muốn trả lời trong túi quần điện thoại di động lại vang lên ấ y náy cười cười lấy ra xem xét là t ỷ t ỷ dãy số cũng không tiện rời đi đi đón trực tiếp đặt ở bên h a i kết quả nghe xong là tiết vô toán t ỷ phu ta đã biết t ố t ta nhất định hồi đến cấp ngươi mang t ố t ta chu chính đều không còn gì để nói tiết vô toán dùng t ỷ t ỷ của hắn điện thoại di động đánh tới lại là muốn hắn cái đến lúc trở về cho hắn mang một hộp trong thành phố rất nổi danh trần bánh quay trèo cái này đều cái gì a hắn đoán chừng t ỷ phu là tính toán thời gian gọi điện thoại đến bụi hắn chỉ có cơ khổ t ỷ phu nhà ngươi còn có người t ỷ t ỷ nữ nhân tựa hồ hiếu kỳ theo chu chính vừa mới tiếp điện thoại lúc sưng hô hỏi một câu đúng vậy a thân t ỷ t ỷ mới vừa rồi là t ỷ phu của ta đánh tới có chuyện gì đừng nói nữa tỷ phu của ta người rất quái lạ không làm rõ ràng được hắn đang suy nghĩ gì gọi điện thoại muốn ta lúc trở về nhớ đến cho hắn mua một hộp bánh q u a i trèo ai được rồi xem phim sự tình chúng ta vẫn là đầu tiên chờ chút đã đi ta vẫn là đi trước đem đồ vật mua mới được miễn phải trở về chịu thu thập nữ nhân cười a a hỏi ngươi cứ như vậy sợ tỷ phu ngươi ngươi chưa thấy qua hắn nếu đã gặp ngươi cũng sợ ta không tin chương sáu trăm mười bảy m i l tiết vô toán thì cùng chu chính đoán như thế gọi điện thoại tới chính là muốn t r e o chọc hắn kỳ thật căn bản không có đi quan tâm trận này rõ ràng có kỳ quặc hẹn h ọ còn nói chu chính có thể hay không phía trên lũy thành công cái này càng không mắc mớ gì tới hắn nhi có thể sự tình cũng là như thế kỳ quặc đến buổi tối chu tuệ như điện thoại di động vang lên điện báo biểu hiện là chu chính đánh tới kết nối về sau lại không có âm thanh chỉ có tất tất t á c tựa á c t hồ tiếng gió chu tuệ như cảm thấy không thích hợp để tiết vô toán nghe Tiết toán vô vừa chu ầ m điện t o ạ i đối diện lên Hắn phản ứng đ thì dầm máy. tuệ i cái này khác không phải ê n này không đang là, làm khác việc như tâm lý kỳ quái lắc đầu phủ nhận tiết vô toán nói cái gì không c ẩ n thận ấn vào thuyết pháp nói chu chính điện thoại di động là ta cho hắn là công ty mới nhất đệ nhất sản phẩm còn chưa lên sản trí năng hóa xử lý để điện thoại di động có thể phân biệt rất nhiều loại tình huống đặc biệt cẩn ă n bản sẽ không tồn tại, không sẽ tại c thận đẻ vào loại h ì nói h tình huống. hiếu hắn thật đúng là không Tiết toán đúng vô kỳ, là c đ ố với một ì tình n đến này từng phân huống đặc biệt. Cẩn thận nói h thế khoa học thuật hiểu hỏi, đưa đặc Cười cái có giới biệt biệt. kỹ rõ. m chút ừ m nói thí dụ như người sử dụng hai tay không thể sử dụng điện thoại di động thời điểm sẽ tự động mở ra phân biệt giọng nói lại hoặc là nhận được cái nào đó dự thiết lập đặc thù chữ liền sẽ gọi gần nhất t r u y ề n ra một chiếc điện thoại hoặc là sớm dự thiết lập khẩn cấp điện thoại thiết vô toán nữ h nhữ mày có chút minh bạch chu tuệ như ý tứ hỏi ngươi cảm thấy là xung quanh gặp ngay phải nguy hiểm gì khởi động điện thoại di động khẩn cấp biện pháp có cái này khả năng nhưng chu chính không phải đi đánh cầu sao có thể có nguy hiểm gì tiết vô toán nữ môi tâm đạo đánh cái r á m ca bóng là đi hẹn hò nữ nhân mới là thật nhưng sự tình thật tình huống tiết vô toán hiện tại ngược lại là có chút khó mà nói trước đó giúp đỡ che giấu hiện tại lại lộ c h â n tướng đây cũng không phải là ý kiến hay được rồi không nên lo lắng cùng lắm thì ta đi một chuyến chính là bao lớn vấn đề n g ư ờ i có thể tìm tới hắn chu tuệ h như ngược lại là biết chính mình nam nhân bản sự nhưng người này còn mênh mông cũng có thể tìm tới đương nhiên đi ngươi cho người trong nhà nói một tiếng liền nói ta ra đi mua một ít đồ vật không được bao lâu liền trở lại tiết vô toán nói xong trực tiếp thì biến mất thân hình theo trên cửa sổ nhảy ra ngoài thẳng lên vân tiêu hướng về trong thành phố thật nhanh phi hành mà đi thiết vô toán đường không phải rất quen nhưng hắn tự có biện pháp vung ra cảm giác chỉ cần đi cảm ứng chung quanh thân c ộ t tả công hồn phách khí tức là được rồi chân tiên cảnh giới cảm giác bao trùm một tòa thành thị thực sự quá dễ dàng không bao lâu thiết vô toán ngay tại một nhà khách sạn bên trong cảm ứng được chu chính hồn phách ba động rất ổn định không giống như là bị nguy hiểm tâm tình trên diện rộng ba động bộ dáng bất quá tựa hồ cũng không phải bình thường hoạt động dáng vẻ càng giống là ngủ thiết đi nhìn nhìn thời gian hiện tại là ban đêm mười một điểm dáng vẻ tuy nói cũng đến thời gian ngủ nhưng đối với chu chính hôm nay tới nói không cần phải sớm như vậy thì ngủ a cẩn thận lại dò xét tiết vô toán rất nhanh liền lộ ra giật mình mà lại ly kỳ biểu lộ một giây sau thân hình từ trên không trung biến mất xuất hiện ở gian kia khách sạn mười hai lầu một chỗ hành lang g ó c rẽ tiểu t ử này tán gái ngược lại là bỏ được bỏ tiền vốn xem r a bình thường chơi bóng cũng là tích lũy không ít tiền tiết vô toán nhìn lấy bố trí hoa lệ hành lang minh bạch đây nhất định là nhất gia cấp cao khách sạn một bên tâm lý ám đạo chu chính cũng không giống như học sinh bình thường nghèo như vậy tiểu tử này khẳng định không ít tiền một nghìn hai trăm linh chín tiết vô toán cười h i ế p mắt ngậm lấy điếu thuốc đứng tại trước một cánh cửa chu chính hồn phách ba động liền tại bên trong ngoại trừ chu chính bên ngoài bên trong còn có một c ố viễn siêu thường nhân khí tức ba động loang thoáng có c ố tiết vô toán đã có chút mùi vị quen thuộc yêu trên người mùi vị so với bạch tố trinh trong phòng cái này yêu tu vi thì căn bản không có cách nào nhìn thậm chí bạch xà chuyện thế giới bên trong tùy tiện một con tiểu yêu cũng so trong này cái này một cái mạnh hơn không ít nhưng đối với bình thường nhân loại hoặc là võ giả ngược lại cũng coi là cường đại vô cùng dựa theo tiết vô toán thói quen hắn không có gõ cửa thân hình một trận mơ hồ về sau liền trực tiếp xuyên qua môn đến trong phòng vừa tiến đến thiết vô toán lại cười trong này thế mà còn là một gian nói ít hơn hai trăm bình phòng lớn đoán chừng ở một đêm phía trên tùy tiện đều phải bốn năm ngàn khó trách chu chính một mực nữ nhân duyên không tệ làm học sinh như thế hữu tiền hào phóng hoàn toàn chính xác không nhiều lớn nhất muốn là số tiền này đoán chừng đều là chính hắn ở bên ngoài dùng lệ bóng kiếm lời đi vào trong phòng chỉ nghe thấy một cái điểm giòn nữ nhân ở nói chuyện hẳn là tại gọi điện thoại ta biết tiểu tử này thì một cái làm càn làm bậy có chút tâm địa gian g ả o nhưng quá non làm sao có thể trời qua được ta đúng à? như trước kia một dạng dùng mê hồn thuật để hắn ở trong mơ chính mình cùng chính mình lăn ga giường a ha ha ngay tại lộ ụ đây có muốn hay không ta vỗ xuống đến cho phát cho người xem a ha ha người còn e lệ đi không nói ta phải đi hóa phía dưới trang đợi lát nữa tốt bộ một chút tiểu tử này ân ta biết tỉ tỉ của hắn thân phận không tầm thường tỉ phu hắn càng không tầm thường đi yên tâm khẳng định biết rõ ràng đến lúc đó báo lên luôn có thể nghĩ đến biện pháp như thế sinh vật mạnh mẽ khoa học kỹ thuật chúng ta yêu tộc phán bao nhiêu năm mới trông ta sẽ không làm hư yên tâm đi treo tiết vô toán không muốn người nào phát hiện mình thời điểm ai cũng không phát hiện được trừ phi có thể so sánh tu vi của hắn càng cao trong phòng này cái kia nữ yêu hiển nhiên còn kém xa lắm đó là một người mặc lụa mỏng váy ngủ bên trong gợi cảm nội ý như ẩn như hiện nữ nhân dáng người hình dạng không có chọn cho dù là yêu cũng coi là đẹp mắt tuy nhiên đơn thuần hình dạng so với bạch tố trinh đến còn kém không ít nhìn đến chân nhân tiết vô toán lúc này mới đem tên cấp đối lên số này nữ yêu đích thật là cái ngôi sao lớn trên thị trường thường xuyên có thể thấy được nàng quảng cáo còn có điện ảnh bất quá ẩn tàng đến ngược lại là sâu a mà lại cũng rất kỳ quái thế m à như thế điểm đạo hạnh đoán chừng không đến 3 0 t năm a làm sao hóa thành hình người cha xét rõ ràng phát hiện trước mắt cái này yêu bản thể là một con mèo nhục thân bị một cỗ kỳ dị lực lượng ổn định duy trì tại hình người cũng không phải là dựa vào nàng bản thân pháp lực loại này kỳ dị lực lượng tiết vô toán cũng là lần đầu nhìn thấy a cúp điện thoại chuẩn bị đi trang điểm làm cái gì sau đó dư vị bộ dáng kết quả nữ yêu vừa quay đầu nhìn đến giường lớn đối diện trên ghế s a lon chẳng biết lúc nào nhiều một cái ngậm s i gà nam nhân bị dọa đến nhảy dựng lên rất cao tâm lý kỳ quái chính mình vì sao một chút cũng không có phát hiện thậm chí cái kia xì gà mùi vị cũng là hiện tại mới nghe thấy được cái này không hợp lý a đến cùng làm yêu hù dọa thì ưa thích nhảy lại nhảy một cái cấp ta xem một chút tiết vô toán nổ ngụm khói cười híp mắt hướng sắc mặt cảnh giác mà lại mang theo uy hiếp miêu yêu nói ra thiểu yêu này trên người thú tính còn giữ không ít n g ư ờ i n g ư ờ i là tiết vô toán miêu yêu nhìn chăm chú nhìn kỹ phát hiện trước mắt vị này trên mặt mang âm hiểm cười nam nhân đúng là mình tiếp cận chu chính mục đích chủ yếu một chút tâm lý thì hơi hồi hộp một chút cái này mục tiêu có thể khó đối phó đạo môn bên trong tin tức nàng cũng biết một số đó là cái cấm kỵ giống như tồn tại thần bí khủng bố không thể ước đoán là lấy sức một mình diệt toàn bộ hắc a m giáo đình thế gian đệ nhất cực giả nhưng tiết vô toán lại là như thế nào tìm đến nơi này tới chẳng lẽ hắn đã cường đại đến không gì không biết trình độ sao chương 618, không khỏi chính mình tiết vô toán vừa nói chuyện một bên vung tay lên đem còn nằm ở trên giường chính mình cùng chính mình chơi đứng đắn triệt để mê đi ngủ thiếp đi nhìn lấy thực sự có chút cay ánh mắt lại không thể làm tỉnh lại không phải vậy tiểu tử này trăm phần trăm hội ở trong lòng lưu lại ám ảnh hiện tại dùng ga giường đem bọc lấy các loại sự tình giải quyết về sau lại làm tỉnh lại tương đối tốt đây cũng là đáng đời biết rõ đối phương tại đánh chủ ý còn cho là mình có bản lĩnh có thể chiếm được tiện nghi hiện tại tốt cùng cái kẻ ngu một dạng bị chơi đến cũng không tìm tới bắc đáng thương vừa buồn cười ta để ngươi lại nhảy một cái ngươi không có nghe thấy sao thiết vô toán ngữ khí không thay đổi mở miệng lần nữa nói ra tiết tiền bối ta không có ý mạo phạm ta chỉ là cùng đứng đắn mở cái trò đùa mà thôi ngài tuyệt đối không nên để ý à. m i ê u yêu vừa mới kinh hãi hiện tại một chút ép buộc chính mình bình tĩnh lại hy vọng ngăn chặn thời gian để cho mình nghĩ cách thoát thân tiết vô toán nhẹ gật đầu nói đã ngươi không muốn nhảy vậy ta liền giúp ngươi nói xong tâm niệm nhất động một đạo thiêu đốt hồn phách pháp lực thì chui vào con mèo này yêu trong thân thể thủ đoạn này so với sinh tử phù gia cường phiên bản tới nói cũng muốn mạnh hơn không ít kỳ khổ đau trình độ có thể nghĩ miêu yêu cái này gặp vận rủi lớn nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua tiết vô toán nghe được liên quan tới tiết vô toán sự tình cũng là đôi câu vài lời chỗ nào có thể hiểu thông thấu càng sẽ không hiểu tiết vô toán rất ít với ai nói đùa h ú ố n g chi còn là lần thứ nhất gặp mặt hắn nói muốn ngươi lại nhảy một cái vậy thì nhất định phải nhảy không nhảy liền sẽ như bây giờ như vậy sống không bằng chết miêu yêu không biết còn có cái này gốc dạng hoàn toàn đánh giá thấp tiết vô toán bạo ngược đau đến chết đi sống lại lại phát hiện mình thế mà căn bản là kêu không ra tiếng chỉ có thể như một bãi bùn nhão một dạng co quắp trên mặt đất trận trắng mắt miệng nước mắt chảy ngang khổ sở tiếp nhận lên tiết vô toán một bên đạn lấy khói bụi một bên nhẹ nhàng nói một tiếng mà cùng lúc đó liền thấy co quắp trên mặt đất miêu yêu bị một cố lực lượng vô hình d ơ lên đụng vào thiên hoa bản lại nàng nặng nện xuống tới nện vào không phải sàn nhà mà chính là một tầng nhìn không thấy nhưng lại kiên cố vô cùng vô hình năng lượng cái này càng là thế thảm một bên thừa nhận hồn phách bị thiêu đốt cực hạn thống khổ một bên nục h thân liền bị làm thành đống cắt một dạng một trận đập loạn toàn thân cốt cách hai ba lần liền đã toàn thoái chỗ lấy còn sống toàn là bởi vì một cố lực lượng đang tận lực bảo vệ nàng quan trọng cơ quan nội tạng lúc này mới bảo trụ mệnh đến mà lực lượng này ngọn nguồn như trước vẫn là ngồi ở trên ghế salon cái kia kinh khủng nam nhân loại này trừng trị tại tiết vô toán xem ra là phải có chi ý miêu yêu khi dễ em vợ hắn không biết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn muốn dùng ngôn ngữ lừa dối vượt qua kiểm tra có chuyện dễ dàng như vậy trọn vẹn qua mười phút đồng hồ tiết vô toán mới dừng lại để miêu yêu nhảy cho hắn nhìn bất quá trên người hồn phách thiêu đốt lại là không có ngừng các loại thiêu đầy ba mươi phút mới bị tiết vô toán thu lại hiện tại khả năng thật dễ nói chuyện rồi tiền bối cứ việc cứ hỏi tiểu yêu nhất định biết gì nói nấy miêu yêu thật sợ thì cái này nửa giờ nàng tuyệt đối so với một năm đều dài hơn cực hạ n thống khổ tùy tiện liền đem tiểu yêu này ý chí lực phá hủy cũng không phải cái gì ngàn năm đại yêu tính cách tu hành có thể cao đi nơi nào có thể so với người bình thường mạnh chút cũng không tệ rồi trước tiên nói một chút chính ngươi đi cảm giác phải nói rõ ràng ta hỏi lại tiết vô toán cũng có chút hiếu kỳ thế gian này tu sĩ đều lác đắc không có mấy thế mà còn có yêu hơn nữa thoạt nhìn qua còn thật dễ chịu chẳng những có thể biến hóa còn tại thế tục bên trong làm ngôi sao cực kỳ tiêu dao khoái hoạt hồi tiên bối t i ể u yêu tên là diệp miêu chính là một con miêu yêu là lan phượng sơn một tên yêu tu không dùng tiết vô toán hỏi cái này diệp miêu liền đem chính mình nền tảng rõ ràng tất cả đều đổ ra biểu lộ tuy nhiên thống khổ tựa hồ tự trách có thể thật sự là không cách nào lại đi mặt đối với vừa rồi cái chủng loại kia đau khổ Quá kinh khủng. trương h e o tiểu tại tiếp t nói, liên yêu này nói, ngay o n n g ớ c mặt t â có thọ nước, nhất đã sống hơn tám trăm linh năm tu vi nàng không rõ ràng dù sao so với nàng muốn lợi hại hơn nhiều đến trong nước phát triển thứ nhất là bên này dễ kiếm tiền có thể vì tục lan phượng sơn thường ngày chi phí thứ hai cũng có thể cùng thế tục nối tiếp thỉnh thoảng còn có thể cùng đạo môn liên lạc một chút không đến mức đóng cửa làm xe ngày nào thai họa bất ngờ đều không biết được ý của ngươi là nói đạo môn tu sĩ đều biết sự hiện hữu của các ngươi hồi tiên bối không phải toàn bộ đều biết nhưng lớn hơn một chút sơn môn môn chủ trưởng lão loại hình cao tầng là biết chúng ta đồng thời chúng ta còn cùng bọn hắn có một ít trên phương diện làm ăn tới lui cái gì sinh ý thế tục sinh ý hoặc là thuê mướn chúng ta đi hoàn thành một số đối lập phiền phức cùng nguy hiểm trừ quỷ nhiệm vụ thuê mướn các ngươi đúng vậy tiền bối Thiết vô toán nghe lời này cảm thấy nghe hiếm、lạ. Cánh cửa này phần lời vô này này lớn lạ. cảm cửa đạo ề u là đ sĩ, truyền thống tu đạo người. Cái này để đó yêu tại trước yêu này người. đạo để đó Cái môn ặ t k h g khứ trừ, trái lại cũng ò n người yêu tu muốn là cần hút người nguyên dương hoặc là cần cầm nhân mạng đến trồng chất tu vi của mình làm sao bây giờ? Đạo môn hợp hút hoặc chất tác rất tu tu các cầm của c vui vẻ. Vậy vi yêu giờ? bây làm là là sao Đạo mặc kệ diệp miêu lắc đầu nói loại này yêu tu chúng ta lan phượng sơn rất ít cho dù cần cũng là tìm người ngoại quốc chưa từng ở trong nước xuống tay người ngoại quốc bất luận t ừ bao nhiêu chỉ cần không có người nào cầu đến đạo môn trên đầu đạo môn là xưa nay không hỏi tới người chút tu vi ấy đạo hạnh là như thế nào hóa hình tiết vô toán đem trong lòng mình lớn nhất một cái nghi vấn hỏi lên đồng thời cũng đang suy đoán tại diệp miêu thể nội cái kia cũ có thể vì tục nàng biến hóa lực lượng hẳn là đến từ một loại nào đó thiên tài địa bảo hoặc là thiên địa kỳ chân quả nhiên không ra tiết vô toán sở liệu liền nghe diệp miêu nói ra lan phượng sơn bên trên có một miệng linh tuyển ba trăm họp thường niên ngưng tụ ra một chén đại khái tam lưỡng lượng có thể phân cho ba tên yêu tu nuốt sau khi phục dụng chỉ cần luyện hóa linh tuyển bên trong năng lượng liền có thể biến hóa mà lại linh tuyển cũng là chúng ta tu hành hấp thu năng lượng nơi phát ra càng đến gần chỗ nào thiên địa nguyên khí càng đủ linh tuyển nghe công hiệu c ù n g ấp ủ thời gian đều phù hợp thiên địa kỳ c h â n đặc thù bất quá đến cùng như thế nào còn phải sau khi xem tận mắt mới có thể xác định hãy nói một chút ngươi lừa gạt đứng đắn tiểu tử này không biết có chuyện gì ngươi vừa mới gọi điện thoại nâng lên long sơn công ty sinh vật kỹ thuật có nội tình gì sao diệp mưu trọng yếu nhất tộc quân bí mật mới nói đối với những vấn đề này tự nhiên càng thêm sẽ không giấu giếm nói thẳng chúng ta tộc trưởng một mực tại tìm kiếm sử dụng khoa học kỹ thuật đến giải thích yêu tu nhục thân hình thái cùng tu hành hình thức muốn tại bây giờ loại này thiên địa nguyên khí gần như khô kiệt thời đại tìm tới một cái khác điều có thể cho chúng ta tiếp tục sinh sôi con đường tới ý nghĩ này cũng không tệ một con đường đi không thông vậy thì phải nghĩ đến đổi một con đường đi thì phần này quyết đoán vị này yêu tộc tộc trưởng liền muốn so đạo môn những tu sĩ kia có thấy xa được nhiều nói không chừng đến đằng sau theo khoa học kỹ thuật phát triển còn thật có thể để cho tìm tới một cái con đường đây nói thí dụ như theo tu đạo biến thành đơn nghỉ nhục thân s á c chạy thân tiến hóa con đường tuy nhiên lạy rồi nhưng lại dù sao cũng so bị gắt gao khốn tại nguyên c h ỗ t tốt phóng khai tâm thần ta muốn nhìn mệnh hồn của ngươi tiết vô toán nghĩ nghĩ còn là chính mình động thủ xác nhận một chút thật giả so sánh ổn thỏa là là tiền bối diệp miêu đều nhanh muốn khóc tâm đạo chính mình hôm nay thật rơi một trong h ồ lớn cái gì mới nói hiện tại còn muốn bị cha mệnh hồn trí nhớ cái này về sau cho dù có thể bảo trụ mệnh đến lại nên như thế nào trở về gặp đồng tộc của mình đâu có thể nàng thì có biện pháp gì đối mặt cái này thế gian đệ nhất cường giả sinh tử cũng không khỏi chính mình huống chi ngôn ngữ chương sáu trăm mười chín đạo môn ám biến diệp miêu vết thương trên người bị chữa khỏi Thiết vốn ô toán trị. v là muốn ném bên ngoài để này tự s a n h tự diệt có thể về sau lại cải biến chủ ý lưu một kẻ nội ứng tại có lẽ về sau sẽ hữu dụng đâu đương nhiên đã muốn diệp miêu trong đó nên tự nhiên cũng phải có chút biểu thị đơn thuần uy hiếp cùng bức bách cũng không phải là biện pháp ổn thỏa dễ dàng làm nhiều công í c những thứ này kỹ thuật là ter dược tề tài liệu tương quan chỉ là một phần rất nhỏ c ấ p mục đích của ngươi không phải muốn các ngươi chuyển ra tương tự sản phẩm đến cùng l o n g sơn công ty phân cao thấp là muốn ngươi tại thích hợp thời điểm lấy ra giao nộp hiểu ý của ta không ta minh bạch tiền bối diệp miêu còn có thể nói cái gì chuyện cho tới bây giờ còn muốn sống vậy liền một con đường đi đến đen đi muốn đi lại liếc mắt nhìn nằm ở trên giường còn tại hôn mê đứng đắn thiết vô toán trên mặt ý cười nồng đậm nghĩ nghĩ không có lắm miệng nơi này sự tình đoán t r ư ờ n g xử lý diệp miêu muốn so hắn càng lành nghề dù sao này nữ yêu thế nhưng là dùng này chủng loại giống như thủ đoạn lừa gạt qua không ít nam nhân kinh nghiệm phong phú. l á chuyện mình rời đi, đàng vân trở lại chú rời trở đi, lại ra, trước sau cũng liền một giờ nhiều một chút. Chú còn liền nhiều giờ giường một một Tuệ trên như dựa tiết vô toán trở về thì ân cần hỏi đến vô về ân cần cùng h c u y gì xảy y ra. c h u ệ nhỏ n tiểu tử kia uống nhiều quá ngã một phát ta đem hắn làm trong tiểu điếm ngủ liền trở lại yên tâm đi chu huệ như không có suy nghĩ nhiều nhỏ giọng mắng đứng đắn hai câu sau đó thì rót vào tiết vô toán trong ngực ngủ vừa dạng sáng ngày thứ hai t i ế t vô toán b u i tiếp chu mâu đi bên ngoài rèn luyện trở về một đường lên bị các ngươi cái gì thời điểm muốn hài tử có đứa bé cũng náo nhiệt chút các ngươi tiết ra không thì có s a o sao chờ một chút ngôn ngữ công kích phía dưới thụ đoán chừng không dưới một trăm ngàn điểm thương tổn cấp lao tiết ra tục hưng ơ hỏa t i ế t vô toán không muốn sao nhưng bây giờ hắn chả không có khả năng này mà lại còn không biết muốn đợi bao lâu thậm chí hắn cũng không biết mình loại tình huống này cũng có ngày thật có thể thu hoạch được người bình thường sinh dục năng lực về sau đời sau hội sẽ không nhận ảnh hưởng gì dù sao cùng hắn trói chặt hệ thống cũng không phải cái gì an phận chủ vì ứng phó chu mẫu tiết vô toán liền pháp thuật thủ đoạn đều lấy ra đơn giản một cái mệnh hồn chú ý lực chuyển di mới xem như đem chu mẫu chủ đề từ trên người chính mình rời vừa trở về chu phụ cũng chạy bước từ bên ngoài mua về điểm tâm mà chu tuệ như cũng mới tinh thần phân chấn rời giường chính tại đánh răng an qua điểm tâm chu ra điện thoại bản thì văng lên nhận nói là tiết vô toán bằng hữu hỏi tiết vô toán có ở đó hay không có chuyện gì muốn tìm hắn là kiếm thần đánh tới chỗ lấy đánh tới chu ra đến hay là bởi vì chu tuệ như điện thoại di động thiết chí điện báo hạn chế hắn đánh không tiến vào chỉ có thể đả tọa máy thử một chút khoan hay nói kiếm thần cùng chu phụ cũng là nhận biết đương nhiên là thông qua chu tuệ như nhận biết còn tới nhà ăn cơm xong tiếp vào điện thoại chu phụ còn cùng kiếm thần hàn huyên vài câu một chút không cảm thấy có cái gì đường đột chu phụ vui vẻ t i ế t vô toán lại không quá cao hứng Kiếm tiết h ầ n lao g à này lần nào lần điện thoại gọi đ n không phải có chuyện gì. Mà lại, lao nhân này cũng luồn phải hội gì. lại có quá Mà lao lúc này mới bao lâu, liền hắn lâu, đều cha tiên ế t t i sinh có chút việc gấp nhi cần phải ngay mặt nói với n g ư ờ i một chút không biết các ngươi cái gì thời điểm hồi huyện thành hoặc là ta chạy tới cũng được hiện tại kiếm thần đối tiết vô toán ngự khí đã kinh biến đến mức cung kính nhiều lắm bước vào vô đạo hệ thống về sau hắn mới biết mình cùng tiết vô toán tranh lệch có xa xôi bao nhiêu cũng minh bạch như thế khai sáng mới thể hệ nhân vật là cỡ nào vĩ đại trong lòng đối với cường giả cùng tiên phong tôn kính cùng thân là nhập môn bên trong trở thành cấp dưới thân phận còn không được hắn kiếm thần không không lưng người qua đây đi thiết vô toán nói xong cũng đem điện thoại dập máy tuy nhiên không biết chuyện gì nhưng không có gì hơn cũng là kiếm thần long hổ sơn môn tại lôi kéo càng nhiều sơn môn gia nhập vô đạo sự t ì n h phía trên gặp trở ngại xế chiều hôm đó kiếm thần liền đến đi thẳng đến chu gia biệt thự Cùng đi còn có chung chủ nam sơn môn môn đi vi mã tiết h h à n Đến trong v ệ n như chú tuệ k i m mâu đem cớ cho lôi lưu đi ngoài kéo phụ mâu đi ra ngoài phố, đem địa phương địa ra dạ i ế tiên vô toán cùng k ế biết kiếm biết Tiết m mình nam muốn mẹ mình thần, thần trò vật thích t chính nhân chuyện không hợp cha nàng cùng bị i được. đồ sinh là như vậy nửa năm qua này có ý hướng đầu nhập chúng ta ma đạo đã có năm cái sơn môn trước mắt khả năng còn sẽ có ba cái sơn môn hội ném dựa đi tới bất quá thuộc sơn cùng côn lôn cũng không có loại ý này hướng mà lại m a u sơn cũng thế đối với chúng ta có nhiều dùng thế lực bắt ép sợ thành chướng ngại tiết vô toán cười nói các ngươi long h ổ sơn cùng t r u n g nam sơn môn bây giờ cũng là thực lực đại trướng chỉ là một số trở ngại lại có quan hệ gì cưỡng ép phá vỡ không được sao chẳng lẽ nói các ngươi long h ổ sơn còn sợ giết người kiếm thần căng thẳng trong lòng lắc đầu nói tiết tiên sinh đạo môn truyền thống không phải như thế muốn là chúng ta không có không có lý do đánh đến tận cửa đi cái này sẽ phạm đạo môn tối kỵ sẽ bị hợp nhau tấn công đến lúc đó các phương quan hệ đều muốn phức tạp hóa mà lại thế tục lực lượng cũng sẽ lẫn bảo cục diện đem vô cùng hỗn loạn hỗn loạn hỗn loạn không tốt sao vũng nước đục mới tốt m ò cá ngươi sẽ không không hiểu sao ân còn có ba tháng liền muốn bước sang năm mới rồi trước lúc này các ngươi nhất định phải đem chọn cái đạo môn cầm ở trong tay yên tâm ta biết thuộc sơn cùng côn lôn pháp khí lợi hại các ngươi nhân thủ không nhiều tổn thất không nổi ta sẽ cho các ngươi gia tăng phấn khích mặt khác các người đối yêu tộc có bao nhiêu hiểu rõ vì sao trước đó một mực không từng nói qua mã vi thành cùng kiếm thần nhìn nhau nhìn thoáng qua tiếp lấy mã vi thành nói tiếp tiết tiên sinh chúng ta tới này một mục đích k h á c kỳ thật cũng là liên quan tới yêu tộc trước đó không có cho ngài nâng lên bọn họ cũng là có ẩn tính khác chủ yếu là lo lắng bởi vì sự tham dự của ngài mà chém đứt trong tay chúng ta cùng những yêu tộc kia sinh ý bất quá gần nhất yêu tộc bắt đầu có chút không đúng bọn họ trước sau phái ba đợt thám tử đến long sơn công ty chuẩn bị trộm lấy te dược tề hạch tâm tư liệu đồng thời công ty mấy cái cao tầng đều bị ăn mòn sau cùng không thể không hoán đổi tạo thành không ít tổn thất mã vi thành nói đến đây bên trên kiếm thần tiếp lời tiếp tục nói trừ cái đó ra yêu tộc giống như có lẽ đã cùng thuộc sơn côn lôn cùng mao sơn đã đặt thành một loại nào đó chung nhận thức cái này ba cái sơn môn gần nhất đều lẫn nhau giúp đỡ yêu tộc đánh h i ể m trợ Này mục theo chúng ta long hồ sơn cùng trung nam sơn môn thực lực hôm nay tuy nhiên tăng vọt nhưng đối với phía trên yêu tộc thậm chí là yêu tộc cùng thuộc sơn côn lôn các loại sơn môn liên hợp công kích vẫn còn có chút giật gấu va vai bất quá tiết tiên sinh ngươi là làm sao biết yêu tộc ngươi theo chân chúng nó tiếp xúc qua rồi tiết vô toán ừ một tiếng cười nói đương nhiên tối hôm qua còn cùng một cái ngôi sao lớn miêu yêu tán gâu qua ngày bọn họ chẳng những đem chủ ý đánh tới long sơn công ty cao tầng trên thân ngay cả ta em vợ chủ ý đều đánh lên một trận huyễn thuật đem ta em vợ làm cho là làm trò cười cho thiên hạ chồng chất không qua các ngươi đã nhiều năm như vậy đối với yêu tộc vì sao có thể tùy tiện biến hóa đồng thời tiến hành tu hành muốn so với các ngươi dễ dàng chuyện này không có ý tưởng gì sao chương sáu trăm hai mươi liên thủ chen ép đối với yêu tộc tu hành kỳ quặc đạo môn không phải là không có ý nghĩ không biết sao yêu tộc từ trước đến nay đoàn kết mà lại truyền thừa cũng đầy đủ xa xưa thêm nữa yêu tộc thọ mệnh muốn cao hơn nhiều nhân loại cho nên nhiều năm tích lũy xuống căn bản không phải một hai cái sơn môn có thể ứng phó được mà liên hợp lại cùng tiến lên cũng nhất định tổn thương thảm trọng còn chưa nhất định có thể làm đến qua cho nên mặc dù có ý nghĩ đó cũng là thật nhiều năm trước sự tình hiện tại đạo môn thực lực không lớn bằng lúc trước yêu tộc không có đến tìm bọn họ để gây sự liền xem như không tệ mà một bên khác bị mê hồn thuật kéo vào huyễn cảnh tại trong hoàn cảnh cùng ngôi sao lớn tốt một phen ân ái đứng đắn cũng thật sớm tỉnh lại cảm thấy mình hạ bản hư đến kịch liệt tâm lý thầm nghĩ yêu tinh kia muốn được cũng thật là lợi hại anh em cái này thể trạng đều có chút ăn không tiêu đứng đắn căn bản cũng không biết hắn coi là b ả n chàng đại chiến kỳ thật cũng là một mình hắn kịch một vai lộn đổ máu kém chút còn hồn nhiên không biết mở mắt ra nhìn đến diệp miêu một mặt mị thái đã mặc chỉnh tề đang ngồi ở trên ghế s a lon cười h i ế p mắt nhìn lấy hắn ánh mắt kia cái kia buông xuống cổ áo như ẩn như hiện mép váy kém chút lại đem đứng đắn lửa cấp đốt lên tới tâm lý luân phiên cảnh cáo chính mình kiềm chế một chút khác đặc biệt ăn quá no mà đứng đắn coi là trước mắt cái này bị chính mình dày vò một đêm mệt mỏi được bản thân đau lương đại mỹ nữ kỳ thật tâm tư đã sớm không ở trên người hắn chỗ lấy không hề rời đi là không muốn lộ hãm cũng không muốn gây nên phiền thoái không cần thiết dù sao vị này chính là nàng mới ông chủ em vợ tuy nhiên choáng vắng chút duy chỉ một cái quan hệ mập mờ đối với nàng mà nói vẫn rất có cần thiết n g ư ờ i đã tỉnh vậy ta liền đi buổi chiều còn có cái thông báo ta phải nhanh đi ngồi giữa t r ư a mười một điểm máy bay hội kinh thành cho nên tiểu chính chính tạm biệt không để ý tới đứng đắn giữ lại cũng không có cùng đứng đắn đến cái hôn khác cái gì diệp miêu trực tiếp thì mang lên cho mình kính mát lớn cùng khẩu trang như một làn khói thì ra khách sạn chiêu làm việc thất xe chuyên dụng thẳng đến phi trường đương nhiên nàng vội vã về kinh thành không phải là vì đổi cái gì thông báo mà chính là phải gấp lấy gặp tỉ bội tốt của mình một cái khác miêu yêu một cái khác miêu yêu tên là triệu h â n đồng cùng diệp miêu một dạng cũng là một cái ngôi sao lớn ai bảo ngôi sao kiếm tiền dễ dàng mà lại thành bán thấp đâu mà lại vị này triệu hơn đồng tại lan phượng sơn địa vị muốn so diệp miêu cao một chút xem như nàng nhỏ hơn đ i lần này gặp gỡ chuyện lớn như vậy mà lại chính mình cũng theo yêu tộc đứng ở tiết vô toán phía bên kia trong này phân đoạn diệp miêu cảm thấy mình được thật tốt tính toán một phen đêm qua suy nghĩ một đêm hôm nay liền quyết định đi trước gặp triệu hơn đồng sau đó theo lo dịp trước tiên đem sự tỉnh tròn đi qua bàn lại cái khác máy bay hạ cánh diệp miêu đổi tới một chỗ khu biệt thự bên trong triệu hân đồng thì ở bên trong trong khoảng thời gian này là triệu hân đồng nghỉ ngơi kỳ hôm trước mới từ nước ngoài chơi một tuần trở về đêm qua gọi điện thoại chính là triệu hân đồng tại hỏi thăm tình huống cùng diệp miêu không giống nhau triệu hân đồng đối với nhân loại hứng thú lớn xa hơn đối đồng tộc hứng thú đặc biệt là hóa thành người về sau càng là như vậy bất quá cũng không nên hiểu lầm triệu hân đồng cũng sẽ không yêu mến nhân loại nàng tu p h á p m ô n cần n g u y ê n l i n dương mà biện pháp tốt nhất chính là cùng trung niên lên giường thuận tiện hấp thu đương nhiên triệu hân đồng cũng là có t r ư ờ n g mực một người nam nhân tuyệt đối không liên tục hút hai lần trung gian còn phải khoảng cách mấy tháng để này khôi phục không phải vậy thật bị hút tổn hại căn bản người chết cũng là đại phiền thoái nhanh như vậy liền trở lại à nha ta coi là tiểu tử kia hội c u ố n quýt n g ư ờ i không đông đây xem ra tựa hồ rất thuận lợi n g ư ờ i không có để tiểu tử kia chính mình đem chính mình lột g ã y mất ta hì hì vừa vào nhà chỉ thấy một cái ước chừng 25-26 tuổi nữ nhân một thân ở nhà rộng rãi thường phục cách ă n mặc ngồi ở phòng khách trên ghế s a lon xem tv chính là triệu hân đồng ừng giải quyết m a u đầu tiểu t ử mà thôi thân thể tố chất là không tệ nhưng cũng liền như thế ba năm phát về sau thì không động được ngươi cảm thấy hứng thú như vậy ta h ô m qua nói v u a xuống đến phát cho ngươi xem ngươi lại không m u ố n thôi đi ta đối với chân nhân cảm thấy hứng thú bởi vì có đồ có thể ăn video cái gì có ý gì đúng hỏi cái gì vật hữu dụng không có diệp miêu ngồi xuống theo trên bàn trà mình tới chén nước uống về sau mới nói hỏi thăm một số gia lông bất quá cũng coi như có chút tiến triển đứng đắn tỉ tỉ hoàn toàn chính xác cũng là chu tuệ như mà tỉ phu của hắn cũng là cái kia bị đạo môn xưng là thế gian đệ nhất tu sĩ tiết vô toán theo đứng đắn nói tỉ phu hắn ngày hôm trước đã trở về ngay tại cha mẹ của hắn trong nhà mà lại tiết vô toán tựa hồ đối với chính mình cái này em vợ không tệ chuyên môn làm một môn t à công cấp đứng đắn tập luyện để hắn có thể đạt được vượt qua thường nhân ba đến bốn lần thân thể tố chất từ đó giải mộng trở thành thế giới bóng rổ siêu sao triệu hân đồng cười nói người ta đều là đệ nhất tu sĩ làm điểm bất nhập lưu thủ đoạn cấp em vợ có cái gì hiếm lạ liên quan tới long sơn c ô n g chuyện của công ty người có sách sao diệp miêu trả lời mặt bên nói một chút nói ta hy vọng có thể giúp long sơn công ty chuẩn bị mới lên sàn điện thoại di động làm người phát ngôn đồng thời tốt nhất có thể ký giải ước chừng muốn hắn giúp ta đi cấp tỷ tỷ của hắn nói một chút hắn nói có thể đồng thời nói c h ậ m nhất ngày mốt cho ta hồi phục triệu hân đồng vỗ xuống b ắ p đùi cười ha ha một tiếng nói chủ ý này hay chỉ cần có thể trở thành long sơn công ty nhãn hiệu người phát ngôn vậy liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận long sơn công ty hơn nữa lại là c h u tuệ như giới thiệu đi vào l o n g h ổ sơn môn đạo sĩ coi như sinh nghi cũng không dám tùy tiện động thủ bất quá tay máy phát triển nghiên cứu cái này một khối khoảng cách ts dược tể có chút khoảng cách hai cái hạng mục cũng không lẫn nhau giao n ộ muốn muốn tới gần mục tiêu còn cần đằng sau lại nghĩ biện pháp tốt lần này tiến triển không tệ chú ý tiếp tục c ầ n nấp thân phận của mình tuyệt đối không nên để xung quanh đang phát hiện n g ư ờ i đang lợi dụng hắn diễm yêu ta sẽ chú ý nhưng là long h ổ sơn cùng trung nam sơn đạo sĩ không ít đều tại long sơn trong công ty đảm nhiệm chức vụ Có c h ú triệu hẳn là biết ta thân phận, là lại mà biết ta t ê n n g ư ờ ta yêu hân đồng cười nói cái này không có vấn đề chỉ cần ngươi có thể thuận lợi cầm xuống long sơn công ty đại sứ hình tượng hợp đồng đến tiếp sau an bài trong tộc tuyệt đối sẽ không muốn ngươi khó làm hi h ì lại nói chúng ta thế nhưng là hảo tỉ muội ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi tranh thủ đến lớn nhất giúp đỡ yên tâm đi mà lại à ta chỗ này cũng có một tin tức tốt phải nói cho ngươi chúng ta lan phượng sơn đã cùng thuộc sơn cùng côn lôn còn có mao sơn các loại sáu cái sơn môn đã đ ạ t thành công thủ đồng minh hiệp nghị từ nay về sau chúng ta hết thể hành động đều có thể yêu cầu những thứ này đạo môn tu sĩ toàn lực phối hợp nói một chút đây có phải hay không là đại tin tức tốt ta đây đương nhiên là đại tin tức tốt bất quá đây là đối trước ngày h ô m qua diệp miêu mà nói xem như đại tin tức tốt đối ở hiện tại diệp miêu tới nói cái này có thể không tính là tin tức tốt gì dù sao nàng hiện tại thế nhưng là đứng tại long sơn công ty bên này đạo môn liên hợp yêu tộc cái này rõ ràng nhất chuẩn bị muốn đánh áp long sơn công ty cũng không biết bọn họ từ đâu tới lực lượng thế mà tiến đến động người kia trong mâm đồ vật thật không sợ chết sao chương sáu trăm hai mươi mốt thế nào lực lượng trên đời thật sự không có sợ chết người nhưng tuyệt không bao gồm đạo môn tu sĩ những người này có lẽ vì chính mình sơn môn có thể thấy chết không s ợ n nhưng vì toàn bộ đạo môn lợi ích cũng không có cao như thế giác ngộ chỗ lấy đột nhiên lá gan bắt đầu trở lên lớn tự nhiên là đột nhiên đã có lực lượng nguyên nhân ai cũng biết long sơn công ty s o u lưng không đơn thuần là long hồ sơn nhóm còn có tiết vô toán long hồ sơn môn có lẽ có thể không quan tâm nhưng họ tiết thế nhưng là có thể sức một mình diệt toàn bộ phía tây h ắ c cam giáo đình quái vật loại quái vật này cũng là nhân lực có thể chống cự đương nhiên không thể nhưng trên đời này ngoại trừ người vẫn còn có khác tồn tại đương nhiên nói không vẹn vẹn chỉ là yêu tộc thục sơn trần trí đông côn lôn sơn môn giang bạch hạc hai vị này đã từng quát tháo phong vân mà lại lẫn nhau không chào đón đạo hưu hiện tại không thể không cùng đi tới vì cái gì không là như thế nào tranh đoạt đạo môn lãnh tụ địa vị mà là vì bảo hộ chính mình độc lập tồn tại quyền lực nhìn xem trung nam sơn môn long h ổ sơn môn cùng về sau cùng đi theo phía trên hai cái này sơn môn con đường sau này còn lại các phái cái này hoàn toàn cũng là tại tự hủy tổ tông cơ nghiệp một chút bọn họ dám khẳng định cái kia chính là họ thiết tuyệt đối không phải người tốt cho ngươi càng nhiều chỗ tốt ngươi phải bỏ ra cũng lại càng lớn người ta đem chính mình tu hành pháp môn giao cho ngươi ngươi không đem mệnh lấy ra có thể làm cái này đã tại đạo môn không tính là gì bí mật biết tiết vô toán sở tu công pháp cũng có thể giao dịch về sau biết được người một khi vượt qua ba cái cái kia liền sẽ không lại là bí mật có lòng hoặc là không có ý luôn có thể thật nhanh chuyển đến khắp nơi đều là thân là t h u ộ c sơn cùng côn lôn môn chủ tự nhiên cũng là cửa nhỏ s o n g đây là tại đào đạo môn góc tường a một khi để họ tiết đem cánh triển khai lông cánh đầy đủ lấy hắn tác phong làm việc có thể cho phép phía dưới thanh âm khác mới gọi quái sự đến lúc đó nhất định là gió tanh mưa máu một mảnh đạo môn bên trong không muốn đồng lưu hợp hố tu sĩ có thể địch nổi họ tiết sao lại hoặc là có thể tại thực lực tăng nhiều về sau tiết ra cho săn trước mặt có bao n h i ê u phần thắng phong ngựa chu đáo nói cũng là lúc này trần trí đông cùng giang bạch hạc chính đang lưu đ ổ sự t ì n h tiết vô toán nửa năm không hề lộ diện cái này cho bọn hắn rất lớn cơ hội đầu tiên sử dụng long hổ sơn môn cùng trung nam sơn đắc thế về sau hương ngạnh khí diễm lôi kéo được mấy cái thực lực mạnh mẽ lâu năm sơn môn đồng thời còn sử dụng đối với tiết vô toán lấy ra hai hạng có cự đại tiềm lực khoa học kỹ thuật kỹ thuật đáng chú ý cùng vẫn muốn cải biến con đường tu hành đổi thành đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến tìm ra đường yêu tộc đã đạt thành trung nhận thức yêu tộc cường đại là không thể nghi ngờ trong lịch sử đạo môn cho tới bây giờ liền không có tại yêu tộc trước mặt bề ngoài lộ ra mạnh cỡ nào thế qua cái này nhờ vào yêu tộc tu hành có bí mật của mình tới muốn so tu sĩ dễ dàng đã từng đạo môn cũng nghĩ qua muốn tiêu diệt yêu tộc lấy đi cái kia phần bí mật có thể tới lo lắng giá cao t h n g trọng thứ hai hoàn toàn chính xác cũng là nội bộ chưa bao giờ tránh thức đoàn kết qua vũng t ắ t không sai biệt lắm đối người yếu vẫn còn cùng cường giả n g ả n h bính thì không đáng chú ý bây giờ yêu tộc đã biểu thị đồng ý yêu cầu cũng đơn giản liền muốn long sơn công ty liên quan tới sinh vật khoa học kỹ thuật tất cả tư liệu mà đối với cần thực lực trợ giúp thời điểm yêu tộc cũng sẽ không n g ậ p mờ đương nhiên bất luận yêu tộc cường đại c ỡ nào trần trí đông cùng giang bạch hạc ũ n g sẽ không nốc g đến cho rằng dựa vào yêu tộc thì có thể thu thập tiết vô toán đó là cái quái vật bọn họ buộc cùng một chỗ cũng không đủ cái quái vật này n ắ m đi cho nên bọn họ lực lượng có k h á c chỗ đương nhiên cũng cùng yêu tộc có quan hệ trực tiếp trần môn chủ yêu tộc vừa mới truyền đến tin tức muốn chúng ta bắt đầu toàn lực phối hợp bọn họ đối long sơn công ty thẩm thấu hơn nữa còn nói đã họ tiết đã trở về cái kia chuyện của chúng ta cũng khẳng định lại không dối g ạ t được họ tiết tất nhiên sẽ hướng chúng ta động thủ cho nên một số trong kế hoạch tiền kỳ hành động đến tăng nhanh t h ụ c sơn môn chủ trong thư phòng trần trí đông cùng giang bạch hạc ngồi đối diện trung gian để đó một phương bàn nhỏ uống trà nói sự tình nói đến yêu tộc trần trí đông sắc mặt luôn luôn không tốt lắm giang bạch hạc cũng thế suy nghĩ một chút chính mình đường đường đạo môn kiệt xuất thế mà lại luân lạc tới cũng có ngày cùng một đám x u ấ t sinh đồng bọn thì tâm lý không thoải mái có thể thế sự như thế không làm gì được mà lại càng để trong lòng bọn họ không thích là liên hệ yêu tộc cũng không phải hai người bọn họ phái mà chính là luôn luôn không nhận đạo môn đãi kiến mao sơn phái đi liên hệ tới mà lại mao sơn phái cùng yêu tộc từ trước đến nay rất thân cận cũng là bây giờ đạt thành liên minh về sau yêu tộc chọn lựa đầu tiên liên lạc mới thậm chí l o a n g thoáng đã có loại đứng tại thuộc sơn cùng côn lôn trên đầu cảm giác khiến người ta nhất là khó chịu h ừ phối hợp nói đến đến em hai bọn họ cũng biết tiết vô toán trở về còn dám đi đánh long sơn công ty chủ ý đây không phải muốn chết sao còn muốn chúng ta phối hợp đây là tại kéo chúng ta xuống nước cá giang môn chủ chuyện này ngươi thấy thế nào giang bạch hạc nhấp một miếng t r à sắc mặt cũng là nghiêm túc hồi đáp cũng không phải không thích hợp quả thật tiết vô toán trở về chúng ta kế hoạch thì biến đến càng phát ra nguy hiểm có thể cái này vốn là nhất định phải phải đối mặt mấu chốt nhất vẫn là yêu tộc nói tới thủ đoạn kia có phải thật vậy hay không có thể có hiệu quả liên thông địa phủ mời địa phủ âm thần xuất thủ h ừ ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy kém chút ý tứ âm thần thực lực gì người ta đều rõ ràng so với chúng ta thực sự mạnh không ít có thể cùng họ tiết so ra hắc người nào lại nói đến chính xác đâu giang bạch hạc cũng là thở dài nói chỉ mong mời tới không phải phổ thông âm sai đi không phải nói địa phủ thế nhưng là có diêm la vương sao đây chính là đại pháp lực đại thần thông thần không có khả năng không thu thập được họ tiết khó nói không nói trước có hay không trong truyền thuyết diêm la vương thực lực là không giống là trong truyền thuyết cường đại như vậy liền nói cái này diêm la vương chân thực tồn tại nhưng người ta một tôn địa phủ đại thần dựa vào cái gì sẽ đến trần gian cùng một cái đại tu sĩ không qua được mà chúng ta lại cần phải bỏ ra bao lớn đại giới mới mời được đến không nên quên chúng ta cùng yêu tộc đồng minh trong hiệp nghị thế nhưng là nói được rõ ràng chỗ trả ra đại giới đều là đồng đều bày ra giang bạch hạc gật gật đầu cười nói ta làm sao lại quên việc đã đến nước này lại lo trước lo sau cũng vô ích đã tuyển vậy cũng chỉ có thể thẳng tiến không lùi yêu tộc cũng là chúng ta một sợi dây t h ư ờ n g phía trên châu chấu chúng ta nếu bị thùa bọn họ cũng chạy không được đã yêu tộc tin tưởng như vậy vậy chúng ta thì toàn lực phối hợp bọn họ thì thế nào chỉ cần v ậ n ngã họ tiết vậy sau này cho dù để chúng nó chiếm điểm tiện nghi ta cảm thấy cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận đừng quên tiết vô toán thủ đoạn bây giờ cũng không chỉ hắn tự mình biết long hồ sơn môn cùng trung nam sơn môn đã không ít tu sĩ được hắn c h ỗ tốt đây đều là bày ở nơi đó chiến lợi phẩm thì nhìn chúng ta có hay không vận khí nắm bắt tới tay so với trần trí đông giang bạch hạc lòng tin thì rõ ràng đủ được nhiều trần trí đông cũng miễn cưỡng cười cười dỡ lên chén t r à lấy t r à thay rượu cùng giang bạch hạc đụng một cái tâm lý lại là một mảnh tâm thần bất định m à liên tại trần trí đông cùng giang bạch hạc chuẩn bị theo yêu tộc chuẩn bị bắt đầu hướng long sơn công ty lên đại động tác thời điểm xa ở nước ngoài yêu tộc lãnh địa lan phượng sơn cũng một đầu tin tức đến phân bố ở trong nước tộc trong tay người kế hoạch tăng tốc áp dụng làm tốt hứng đối nổi loạn chuẩn bị chương 622, năm vùng tiểu miêu tâm thái thu đến tin tức diệp miêu tâm lý chấn động cái tin tức này so với nàng dự tính muốn tới đến sớm hơn cái này cũng thì mang ý nghĩa tình cảnh của nàng càng phát xấu hổ cùng nguy hiểm một mặt là đồng tộc một mặt là cường đại tiết tiên sinh một bên là tình cảm một bên là sống còn tuy nhiên bản năng làm ra lựa chọn nhưng là đối với diệp miêu tới nói trên tình cảm là khó khăn nhất qua loại này vì sống tạm bỡ phản bội tộc quần tự trách đối với nàng mà nói như đồng tâm bị hỏa tiêu còn chờ cái gì nữa、à? ta nói ngươi gần nhất luôn mất hồn mất vía có phải là có chuyện gì hay không gạt ta ạ bên người triệu hân đồng lời nói đem diệp miêu theo hoàng thần bên trong giật mình tỉnh lại không có a cũng là gần nhất nghĩ đến làm sao cùng long sơn công ty tiếp xúc tâm lý có chút mệt mỏi đúng triệu tỷ ngươi cũng nhận được trên núi gửi tới tin tức a chúng ta là không phải cũng nên chuẩn bị một chút ta triệu hân đồng ha ha cười nói chuẩn bị cái gì a chúng ta cũng không phải hàng ngũ chiến đấu là thẩm thấu tiểu tổ nhiệm vụ mới phía dưới trước khi đến chiếu vào vốn có nhiệm vụ làm là được rồi bất quá ngươi chuyện bên kia đến gia tăng ta nhìn à chúng ta muốn là càng nhanh xuất ra thành tích phía trên cũng liền càng sẽ không để cho chúng ta chuyển địa phương chúng ta cũng an toàn chút diệp miêu không sao cả nghe rõ triệu hân đồng hát một tiếng lấy tay gậy một cái diệp miêu cái chán nói ngươi thì không thể chính mình động não nói một chút mà triệu tỷ người ta không phải đần sao sao có thể giống như ngươi nhìn đến lâu dài a ai ngươi lại tiếp tục như thế thật liền thành một cái ngốc nghèo đi đem móng vuốt lấy ra ta cấp ngươi thật tốt nói một chút ngươi muốn a trên núi gửi tới tin tức nói muốn chuẩn bị ứng đối nổi loạn cái này không phải liền là đánh nhau sao đạo môn người thủ đoạn thật không đơn giản đánh lên cái kia còn có cái tốt từ ai cũng là tử nói không chừng là đạo môn cũng khó nói là chúng ta cho nên a tốt nhất bảo mệnh biện pháp cũng là tránh đi chém giết mà muốn tránh đi biện pháp tốt nhất cũng là để cho mình trở nên nặng muốn đứng lên bởi vì càng là cũng nên binh sĩ càng là cần che chở nói thí dụ như muốn là ngươi có thể nhanh chóng đánh vào l o n g sơn nội bộ công ty đồng thời lấy được một số tiến triển vậy hai ta trong núi địa vị nhưng là rất khác nhau tuyệt đối không nỡ để chúng ta đi cùng đạo môn liều chết diệp mưu đầu tiên là s ư ơ n g sở chợt càng thêm nghĩ hoặc nói ra tỉ cái này không đúng muốn là tình thế khẩn trương ta tại long sơn trong công ty tình trạng không lại càng không ổn sao long h ổ sơn gấp mắt một chút t r a một cái thì có thể đem ta điều tra ra sau đó ta còn có thể có tốt triệu hân đồng v ũ v ô diệp miêu mặt tiếp tục nói xem ra tựa hồ là dạng này nhưng là đâu thao tác cụ thể lại không nhất định cái này muốn nhìn ngươi có phải hay không làm cho cái kia đứng đ ắ n yêu mến ngươi ta cẩn thận nghiên cứu qua cái kia tiết vô toán người này lanh khóc tàn nhẫn vô cùng nhưng lại không phải làm bằng sắt tâm đ i ệ m hắn cũng có xương s ư ờ n mềm nói thí dụ như nuôi lớn hắn cái kia phúc lợi viện còn có vợ của hắn chu tuệ như nhất gia đều là hắn giảng buộc chỗ là đã có thể tuyệt tình mới có thể t r u n g tình tuyệt không quá phận chỉ cần ngươi có thế để cho cái kia đứng đắn yêu mến ngươi che chở ngươi chỉ cần ngươi không sợ những thứ này tiết vô toán làm bận tâm người vậy liền hết thệ đều có chỗ giảng hòa đến lúc đó tiết vô toán thả ngươi long h ổ sơn môn những đạo sĩ kia người nào lại dám động ngươi mảy may diệp miêu cười híp mắt nặng nề gật đầu một bộ ta hiểu được ta sẽ cố gắng biểu lộ tựa hồ rất thụ c ủ a vũ có thể trong lòng nghĩ lại căn bản không phải có chuyện như vậy thậm chí cảm thấy một cỗ thấu xương thâm hàn sự tình nào có đơn giản như vậy muốn là nàng không cùng tiết vô toán mặt đối mặt tiếp xúc qua nàng có lẽ vẫn thật là tin triệu h â n đồng có thể nàng minh bạch tiết vô toán tuyệt đối không phải là một cái bị tâm tình cùng người khác tả hữu hành động người đó là một cái tàn nhẫn thiết huyết tồn tại có lẽ hắn đúng như triệu h â n đồng nói có một ít lo lắng cũng rất quan tâm những thứ này lo lắng có thể cái này cũng không đại biểu hắn có thể vì một cái em vợ ai tình liền bỏ mặc một địch nhân ở bên người mà không thèm quan tâm đây là muốn nàng đi mạo hiểm a cầm mệnh của nàng đi đánh bạc vì xác định chính mình suy đoán diệp miêu suy nghĩ một cái thích hợp lý do thoái thác hỏi ta tỉ có muốn hay không ta cũng đem ngươi giới thiệu cho đứng đắn a đến lúc đó để hắn đồng thời yêu mến hai chúng ta cái này chẳng phải là càng tốt hơn tốt tốt cái gì a chính n g ư ơ i hướng ở phía trước là được rồi ta chính là cho ngươi làm hậu cần cùng liên lạc đều lên trận vạn nhất có chuyện gì cũng quất không ra đúng không cho nên nha hảo muội muội ngươi có thể được dùng điểm tâm nha tốt ta tỷ ta đã biết nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng hai cái miêu yêu cười cười nói nói đã đến phi trường mỗi người có thông báo muốn đuổi đến phi trường về sau triệu hân đồng đi trước diệp miêu s a u đi khác biệt mục đích khác biệt chuyến bay sau khi tách ra diệp miêu liền bắt đầu chính mình suy nghĩ lên lần này trong nội tâm nàng cảm giác tội lỗi tựa hồ nhẹ một chút phương thức liên lạc diệp miêu có tiết vô toán nói cho nàng đã tại mệnh của nàng hồn bên trong lưu lại ý chí chỉ cần nàng trầm xuống tâm mặc nghiệm tiết vô toán tên tiết vô toán thì sẽ biết đây là tiết vô toán lâm thời cho diệp miêu thuận tiện dù sao xem như nằm vùng có thể có cái kịp thời truyền tin thủ đoạn vẫn là phải mà diệp miêu suy tư nửa ngày cuối cùng vẫn là đem lan phượng sơn đầu kia tin tức truyền ra ngoài nàng hiện tại bắt đầu nghiêm túc cân nhắc làm sao cho mình còn có chính mình lo lắng như một con đường ra dù sao tại mạnh mẽ như vậy đệ nhất tu sĩ trước mặt nàng cũng không cảm thấy toàn bộ yêu tộc lại thêm mấy cái đạo môn bên trong lâu năm sơn môn liền có thể x á c h đến động cánh tay cái gì thời điểm mạnh đến mức quá bắp đùi rồi như thế nói đến các ngươi yêu tộc chuẩn bị liên hợp thuộc sơn mấy cái kia đạo môn làm đại động tác rồi bọn họ dựa vào cái gì dám trên máy bay sâu kết đầy bụng diệp miêu đột nhiên nghe được có âm thanh từ trong đầu mình chạy x u ô i qua v ă n g lên doa đến một tiếng kêu sợ hãi chợt im tiếng minh bạch đây là một môn lợi hại mạnh đại thủ đoạn thanh âm chủ nhân nàng tự nhiên là nghe ra được tâm lý ám đạo lợi hại tiết tiên sinh trong tộc tương truyền có loại bí thuật uy năng cường đại có thể người tiên đây là yêu tộc đời đời tương truyền độc môn thủ đoạn chỉ có tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lao rõ ràng chắc hẳn đây cũng là t h ủ sơn cùng trong tộc dựa vào tiền bối nên chú ý diệp miêu ngay tại trong đầu hồi phục muốn đến đối phương hẳn là có thể đầy đủ nghe thấy quả nhiên diệp miêu suy nghĩ l o e qua trong đầu thanh âm lại nổi lên nói ra tận lực hỏi hỏi đến tột cùng là cái gì ỉ vào thủ đoạn mặt khác ngày mai long sơn công ty liền sẽ tìm ngươi nói đại sứ hình tượng hợp đồng sự tình ta sẽ chế tạo cơ hội để ngươi tiếp xúc đến ts dược tể tổ nghiên cứu đến lúc đó ngươi liền có thể đem ta cho lúc trước ngươi đ ổ vật lấy ra tranh thủ một cái cao hơn địa vị nói tóm lại ngươi bây giờ làm càng nhiều đối chính ngươi càng có chỗ tốt nói ví dụ h ồ n phách của ngươi bên trong thì có ta lưu lễ vật cho ngươi trầm tâm tu được thời điểm ngươi thì sẽ phát hiện cho nên thật tốt làm ta xưa nay sẽ không bạc đái chính mình n g ư ờ i càng sẽ không bởi vì ngươi là yêu tộc thì không đem người trở thành chuyện thiếu yêu c ả m ơn tiết t i ề n sinh ban thưởng thiếu yêu biết nên làm như thế nào diệp miêu thành thành thật thật trả lời về sau cảm giác trong đầu không còn âm thanh nữa về sau liên lập tức bắt đầu nhắm mắt trầm tâm vận khởi pháp môn tu hành muốn nhìn một chút tiết vô toán đến cùng tại nàng mệnh hồn bên trong lưu lại thứ gì thật là lễ vật vẫn là lại là cái gì dùng thế lực bắt ép thủ đoạn không bao lâu diệp miêu kinh hãi mở to hai mắt có chút không dám tin tưởng tự mình phát hiện đồ vật đó là một cánh cửa phía sau cửa là một mảnh mới tinh mà lại tràn ngập hy vọng cùng thế giới mới lạ chương sáu trăm hai mươi ba phong m a n l â u làm ngốc một xứng sở cho là mình chiếm đại tiện nghi chu chính sau khi trở về tâm lý một mực vui vẻ vô cùng trong đầu hắn tất cả đều là đêm đó kiểu diễm phong cảnh thậm chí ngay cả eo của mình chua đau lưng đều tựa hồ không cần thiết quả nhiên là cái v i e w vật ta anh em còn là lần đầu tiên sảng khoái như vậy qua chật chật đến nhà chu chính tâm tình vẫn còn rất cao một đường lên thỉnh thoảng thì lấy điện thoại di động ra lật qua buổi tối ảnh chụp tự nhiên là đang nhìn d i ễ m yêu cũng tại trở về chỗ cũ chính mình vì cái gì trận đại chiến kia trong lòng suy nghĩ nữ nhân này thật là có mục đích tiếp cận ta chính là tài liệu chuẩn tỷ ta là long sơn công ty thứ nhất tổng giám đốc muốn vơ vét chỗ tốt bất quá chuyện này đến cùng có giúp hay không đâu đến nhà lầu dưới thời điểm chu chính thì nghĩ kỹ chuyện này làm sao cũng phải giúp một cái có được hay không là một chuyện cũng không thể làm một người nhấc lên quần thì không nhận người cặn bạ a nhưng chuyện này làm như thế nào sách đâu chu chính cũng sầu muộn trong nhà thói quen cũng là chuyện làm ăn về nhà thiếu sách cho dù muốn sách cũng phải có phân tắc bởi vì từ khi chu tuệ như nổi danh về sau tìm tới cửa hoặc là gọi điện thoại tới các lộ thân bằng hảo hưu thực sự nhiều lắm yêu cầu giúp đỡ sự tình cũng là đủ loại phiền phức vô cùng một cái ngôi sao lớn đến cùng theo ngươi thế nào nhận thức người ta theo ngươi quan hệ thế nào cần phải ngươi mở miệng giúp nhóm hướng tỉ tỉ ngươi cầu tình đó là cái vấn đề lớn chu chính hiện tại còn không muốn đem chính mình cùng cái kia diệp miêu quan hệ để người trong nhà biết không phải vậy hắn dám khẳng định nhất định không như mong muốn chuyện này còn phải đi tìm tỷ phu mới được không phải vậy không thể nào suy đi nghĩ lại chu chính cảm thấy vẫn là muốn dựa vào tiết vô toán giúp đỡ dùng lực tỷ tỷ nói lời nào có tỷ phu nói lời như thế có tác dụng à. thậm chí đều không cần tỷ tỷ ra mặt tỷ phu một chiếc điện thoại liền có thể để lòng sơn công ty làm theo người ta thế nhưng là lòng sơn công ty trên thực tế tất cả mọi người cũng không biết tỷ phu có nguyện ý hay không giúp ta chuyện này a chu chính trong lòng cũng không chắc chắn chu chính vừa vào cửa liền phát hiện người một nhà thật ở phòng khách uống trà nói chuyện t h i ế m đều tại đem hắn trở về đề tài thì rơi vào trên người hắn hỏi một chút lần này đi chơi bóng gặp đối thủ không có a còn có trước đó có phải hay không uống nhiều rượu quá nói trong chốc lát chu tuệ như đột nhiên hướng chu chính mở miệng hỏi tiểu chính các ngươi người trẻ tuổi bình thường đều thích gì dạng ngôi sao a nghe tỷ tỷ hỏi cái này chu chính xứng sở nói a ưa thích ngôi sao nhiều a xinh đẹp ca hh thật tốt diễn xuất diễn tốt thế nào tiết vô toán cười híp mắt nói tiếp long sơn công ty muốn vì một đời mới điện thoại di động làm tuyên truyền hiện tại còn thiếu một cái nhãn hiệu người phát ngôn vừa mới quách thành khải gọi điện thoại về đến trong nhà nói ngươi tỷ trẻ tuổi cần phải so với bọn hắn một đám lao đầu hiệu một số để cho nàng nghĩ biện pháp cho nên tỉ ngươi thì hỏi một chút ý kiến của ngươi rồi trước i nói ế t toán vô không năng khả có đều õ ràng.、Quách、thành khải đích thật là gọi điện n gọi Quách Chu Tuệ đích cho khải thật thoại h có cho cả có cân nhắc, tộc cha có nói. thể tiết toán tình thể trải thế thể t Hắn hợp không như đây đều đi này yêu là làm lý lời liền lăn lộn bài. nào xếp vô an muốn Dạng quản ra qua sau sắp xem qua. sự sự r ở ư đó tiếp vào diệp miêu nhắc nhở nói lên yêu tộc cái kia bí thuật tiết vô toán trong lòng nhất thời không khỏi cũng có chút nắm chặt minh bạch cái này l à mình nguy cơ dự cảm trong ngoại trừ đầu ị vị a kia la ta sao? Sau bao phủ hiếp chẳng thể thì hứng thú, ngược lại muốn nhìn xem cái này yêu tộc có thể chú chính nghe chóng vương, vô váng, riêng cái tiết lại cái tới. Trong yêu lên còn toán ngược muốn này lớn sóng đúng gì lẽ là lật là được có có tộc có đó Mà tâm thật uy đều đạo đ do xem chuyển một cái vội vàng có đối sách liên tiếp để mấy cái tựa hồ là t ỷ t ỷ không thế nào ưa thích ngôi sao dĩ nhiên chính là bị phủ định sau đó mới đưa diệp miêu tên nói ra nói diệp miêu không những ở nam nhân trẻ tuổi toàn thể bên trong rất có phân lượng f a n đông đảo tại nữ nhân vòng tròn bên trong cũng là thời thượng đại biểu thụ nhiều truy phủng hẳn là có thể phù hợp long sơn công ty sản phẩm định vị chu tuệ h như nghe xong trên điện thoại di động trang một chút liên quan tới diệp miêu tin tức ngoại hình cũng không tệ cũng không có lời đồn hình tượng chính diện chú ý độ xác thực rất cao xem như một đường muốn so trước đó chu chính sách mấy cái tên thật tốt hơn nhiều tâm lý một bản tính toán hoàn toàn chính xác phù hợp công ty yêu cầu sau đó coi như thành một cái việc phải làm lúc này liền đem diệp miêu tên truyền tin tức nói cho quách t h à n h khải tại chu tuệ như xem ra làm quyết định biện pháp vẫn là quách t h à n h khải cái này lao đại nàng thì báo phía trên một cái tên mà thôi làm sao biết quách t h à n h khải chính là muốn nghe được cái tên này đồng thời có thư ký cấp lưu lại ghi lại trong danh sách sau đó thật nhanh tổ chức một cái hình thức phía trên thảo luận biết lại nói thẳng một câu chúng ta chu tổng đối cái này diệp miêu rất là ưa thích mọi người nghiên cứu một chút còn nghiên cứu cái g i á m sẽ lên trực tiếp thì thông qua phương án lúc này thì có liên lạc diệp miêu người đại diện nói có một phần đại sứ hình tượng hợp đồng cần cùng với nàng gặp mặt nói chuyện hỏi nàng cái gì thời điểm có thời gian làm một cái trên thế giới trước mắt có tiềm lực nhất công ty long sơn công ty đại sứ hình tượng hợp đồng đây chính là đoạt bể đầu đại mua bán chẳng những đại ngôn phí giá trên trời hơn nữa còn có thể theo long sơn công ty sản phẩm đem tên của mình lan ra đến các nơi trên thế giới đối với dựa vào danh k h í ăn cơm ngôi sao tới nói quả thực thì đại cơ duyên diệp miêu người đại diện khiêm tốn vô cùng liền vội vàng nói hôm nay thì có thời gian hội đẩy xuống tất cả thông báo bốn giờ chiều trước thì đổi tới long sơn công ty tổng bộ hiệp đ à m việc này sau đó thì cao hứng bừng bừng đem cái này chuyện đại hỷ sự nhi nói cho diệp miêu diệp miêu tâm lý n ắ m chắc minh bạch đây là tiết vô toán ăn bài bất quá vẫn là cấp chu chính đi điều tin tức nói tiểu chính ngươi thật lợi hại nhanh như vậy liền giúp ta làm xong đại sứ hình tượng hợp đồng lần sau ta sẽ thật tốt báo đáp ngươi a a chu chính xem xét cũng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy có điều hắn cảm thấy đây nhất định thì là công lao của mình vui vẻ tiếp nhận phần này cảm t ạ hồn nhiên không biết đối phương cái gọi là báo đáp hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy mà hết thể này đều bị tiết vô toán nhìn ở trong mắt nhất thời cảm thấy chính mình cái này em vợ đích thật là ngốc đến đáng thương cũng không biết về sau có thể hay không bị chính mình đem thân thể cấp nóc giống mà liên tại tiết vô toán giúp đỡ diệp miêu đánh vào long sơn công ty thành làm một cái ẩn hình thám tử thời điểm long h ổ sơn môn cùng trung nam sơn môn lúc này lại là đang bị tìm tới cửa nói muốn cử hành đạo môn kéo dài đến bây giờ một cọc thịnh hội đạo môn thi đấu yêu cầu long h ổ sơn môn cùng trung nam sơn môn đến lúc đó nhất định muốn tham gia bởi vì lần này giao đấu tặng thưởng là mỗi cái sơn môn ở thế tục bên trong 20% sản nghiệp quyền sở hữu đạo môn thi đấu từ xưa đến nay là mỗi cái đạo môn vì không chết người mà lại có thể đả kích đối phương tăng cường chính mình nghĩ ra được một loại thủ đoạn nhỏ yếu sơn môn chỗ lấy sẽ bị từng bước xâm chiếm rơi cái này cái gọi là thi đấu thì chiếm yếu tố rất lớn đương nhiên có thể không tham gia vậy liền sẽ bị coi là thoát ly đạo môn hệ thống sau đó chính là toàn phương vị chèn ép cùng công kích chỉ bất quá bây giờ đạo môn chỉnh thể thực lực đổ đến kịch liệt cái này thi đấu đã nhiều năm đều không có cử hành qua mà muốn cử hành cái này thi đấu cần nhiều hơn phân nửa đạo môn đồng ý mới có thể cử hành bây giờ thu đến thông báo cái kia nhất định cũng là đạt đến cử hành điều kiện ban tổ chức chính là thục sơn hiệp trợ mới là côn lôn còn có mao sơn mà long h ổ sơn cùng trung nam sơn từ đầu đến cuối đều không nhắc tới trước đạt được nửa điểm tin tức gió thổi báo r ô n g bão sắp đến kiếm thần ném đi trong tay t h i mời sắc mặt nghiêm nghị hắn hiểu được thục sơn q u â n lôn u cùng yêu tộc liên minh muốn bắt đầu phát lực chương sáu trăm hai mươi bốn kế hoạch đạo môn thi đấu không tham gia còn không được cái này cho thục sơn liên minh tốt hơn lấy cớ mà lại chuyện này đối với long hổ sơn môn cùng trung nam sơn môn mấy cái đã ngã về tiết vô toán sơn môn tới nói cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt tiết vô toán thế nhưng là cấp kiếm thần cùng mã vĩ thành hạ chỉ thị còn có hai tháng liền muốn bước sang năm mới rồi sang năm trước l o n g hồ sơn môn cùng trung nam sơn môn các loại một đám tiết vô toán trong trận doanh sơn môn nhất định phải đem chọn cái đạo môn quét sạch cái kia chiếm đoạt chiếm đoạt cái kia diệt diệt mà vẫn một mực đang suy nghĩ làm sao tìm được lý do kiếm thần cùng mã vi thành cảm thấy đạo môn thi đấu tựa hồ liền là không tệ lấy cớ sự kiện này nhất định phải cáo chi tiết vô toán sau đó kiếm thần liền tự mình triệu tập một đám cùng trận doanh sơn môn môn chủ tại mới sửa l o n g hồ sơn bên trong đại điện tê tụ thương lượng đến đón lấy định tại ba ngày sau đạo môn thi đấu phải làm thế nào ứng đối bây giờ theo long h ổ sơn môn cùng trung nam sơn môn còn có sáu cái sơn môn theo thứ tự là thái ất thiên cương quy nhất thanh thành bột hải lư sơn trong đó miễn cưỡng xem như có thể tại đạo môn bên trong đứng vào hàng đầu cũng liền hai cái thái ất cùng thiên cương còn lại bốn cái sơn môn đều là loại kia môn nhân toàn bộ tính cả vẫn chưa tới mười người xuống dốc tiểu phái chẳng qua hiện nay tề tụ về sau những người này mặc kệ trước đó mỗi người sơn môn là mạnh là yếu lúc này đều đầy bụng tự tin bởi vì bọn hắn có hay không đạo thể hệ hiện tại bọn hắn chính là ma tu nơi này ngồi đấy các vị bước vào vô đạo hệ thống ngắn nhất cũng có ba tháng tu vi tăng trưởng đều có thể dùng kinh hỷ để hình dung m a bước vào thời gian dài nhất mã vi thành cùng kiếm thần hai vị này tăng trưởng càng là khủng bố trước kia tuyệt đối cao không thể chạm kết đăng cảnh hiện tại hai người cũng đã siêu việt thậm chí đã bắt đầu hướng về kết đan cảnh t r ù n g kỳ rào bước tiến lên tinh tiến thần tốc đây cũng là lực lượng thực lực nơi tay cho nên mới sẽ không e ngại cùng còn lại đạo môn giao đấu chư vị tiết tiên sinh đã tại ngày trước thông chi ta cùng mã môn chủ kế hoạch cần phải tăng tốc nhất định phải tại năm nay sang năm trước đem đạo môn quét sạch chư vị bây giờ thuộc sơn cùng côn lôn cùng yêu tộc liên minh bắt đầu ra chiêu đạo môn thi đấu trên trăm năm chưa từng tổ chức qua bây giờ khởi động lại mà lại trước đó đem chúng ta giấu g i ế m đến cực kỳ chặt chẽ có thể nói là trăm phương ngàn kế bất quá có thể hay không như nguyện vọng của bọn hắn nhưng là phải xem chư vị ngồi ở đây kiếm thần ngạc nhiên chính là cái này tiểu đoàn thể người nói chuyện tuy nhiên hắn muốn so mã vĩ thành sau tiến nhập tiết vô toán trận doanh nhưng ai để long h ổ sơn tổng thể thực lực mạnh nhất đâu mã vĩ thành cũng không ý kiến bây giờ kiếm thần vừa dứt lời phía dưới mấy cái môn chủ liền bắt đầu ngươi một lời ta một câu phát biểu cái nhìn của mình tổng thể tới nói lòng tin chăn đầy thậm chí nói thẳng lần này thi đấu chẳng những muốn thắng còn muốn đem đối diện liền mình tu sĩ giết đến không chừa mảnh giáp thi đấu là có thể chết người đây cũng là lúc trước sách lược đạo môn thi đấu lúc vì đã kích đối lập sách lược đương nhiên muốn là ngươi có thể kịp thời mở miệng đầu hàng ngược lại là có thể giữ được tính mạng bất quá tu vi t r ê n lệnh phía dưới muốn không cho đối thủ mở miệng đây đối với tu sĩ mà nói thực sự tính không được việc khó gì mã vi thành đ è ép áp tay tiếp nhận kiếm thần câu chuyện tiếp tục nói chư vị mục đích không đơn thuần là thắng còn muốn vì bước kế tiếp tiêu diệt toàn bộ tìm tới cớ cái này cần mọi người nghĩ một chút biện pháp dù sao tiết tiên sinh cần chính là một cái đối lập hoàn chỉnh đạo môn đánh cho quá kém chúng ta danh tiếng quá kém về sau cái này sạp hàng thì không dễ thu thập mã vi thành vừa mới nói xong quy nhất môn môn chủ liền mở miệng nói mã môn chủ quá lo lắng chỉ cần giết đến đủ hung ác một số tiểu phái liền sẽ khiếp đảm tự nhiên liền sẽ trở thành cỏ đầu tường đối diện liên minh nhất định căn cơ p h ủ phiếm sau đó liền có thể kết thù đến lúc đó lại tìm lý do đến cửa lĩnh giáo cố ý tạo thành chút tổn thương tiếp lấy liền có thể quy mô diệt chi đây là phù hợp đạo môn từ xưa đến nay quy củ biện pháp này đủ hung hạ ca bất quá cũng thực sự có thể đạt tới mục đích quy nhất môn nói xong còn lại môn chủ cũng là h i ề n kế bất quá cuối cùng vẫn là thiên cương môn môn chủ nói đến mọi người liên tục gật đầu nghe hắn nói kỳ thật không cần thiết đem chính chúng ta làm đang chọn sự tình người vị trí bên trên mọi người có thể có thể đã q u ê n đạo môn thi đấu bên trong kỳ thật còn có một cái ẩn tính điều khoản quy tắc chính là thi đấu đệ nhất sân môn có thể thành vì đạo môn l ã n h tụ ta nhớ được thuộc sơn cũng là tại hơn ba trăm năm trước thi đấu bên trong rút thứ nhất mới trở thành đạo môn l ã n h tụ về sau đạo môn thi đấu không làm này mới khiến bọn họ không hề cố kỵ ngồi ở vị trí này mãi cho đến hiện tại chỉ cần chúng ta ai có thể cầm xuống thi đấu đệ nhất sau đó tại đạo môn bên trong ban bố một đầu pháp lệnh liền nói không cho phép đạo môn tu sĩ cùng yêu tộc lui tới đồng thời bởi vì yêu tộc công t à hiệu triệu đạo môn đồng đạo cùng một chỗ tiêu diệt chi cứ như vậy đã hợp tình hợp lý lại có thể triệt để tan giã thuộc sơn các loại sơn môn liên minh kế hoạch đến lúc đó bọn họ chắc chắn kháng lệnh hoặc là tìm lấy cớ chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận thanh lý đạo môn bên trong bại loại diệt hơn mấy ngọn núi tự nhiên là có thể đạt tới mục đích cũng không tin yêu tộc hội không nhúng tay vào mà chỉ cần yêu tộc nếu nhúng tay kia liền càng làm cho chúng ta đứng tại đạo nghĩa một bên ngày sau tiêu diệt toàn bộ hoàn thành một lần nữa hợp quy tắc đạo môn thời điểm cũng liền danh chính ngôn thuận thiết tiên sinh chắc hẳn cũng sẽ hài lòng chúng ta thành tích không biết ta kiến nghị này mọi người cảm thấy thế nào còn có thể như thế nào trước đó các lộ môn chủ tuy nhiên cũng coi là có kiến giải có thể cùng vị này so ra kém đến cũng không phải là một điểm nửa điểm lật ra một cái lâu năm cũ kỹ quý củ sau đó sử dụng một loạt mưu đồ coi là thật xứng với âm ngoan độc các bốn chữ mà lại một khi thật có thể như thế hành động cái kia nhất định chính là hoàn mỹ nhất kết quả kiếm thần tâm đạo lao già này khó trách được xưng là đạo môn bên trong l á o hồ ly phần tâm tư này hoàn toàn chính xác không đơn giản tập thể tán thành kiếm thần lúc này đánh nhị quyết định cứ làm như vậy đồng thời lấy ra một cái cái hộp nhỏ mở ra trong hộp là từng viên đen bên trong mang đỏ trái cây mùi thơm nước mũi lớn nhỏ như là hạch đảo vừa vặn đầy đủ đang ngồi số lượng đây là tiết tiên sinh phát xuống chân phẩm tên là hát s á t dục quả ta cùng mã môn chủ đã dùng qua đến hiệu quả có thể xương kỳ tích bây giờ cái này trong hộp còn lại sáu cái chư vị nhưng bây giờ liền ăn vào luyện hóa ta cùng mã môn chủ cũng tốt vì chư vị hộ pháp kiếm thần vung tay lên trong hộp sáu cái trái cây liền bay lên rơi vào dưới tay sáu trong tay của người có chuyện tốt bực này hắc s á t r ụ ộ quả nghe đều chưa nghe nói qua sáu người hiện tại cùng kiếm thần cùng mã vi thành đều là trên một cái thuyền tự nhiên không nghi ngờ gì cầm lấy trái cây thì nuốt xuống sau đó chính là sóng biển dâng mãnh liệt năng lượng bắt đầu tại trong bụng sau đó lan ra toàn thân căn bản không dám trì hoãn đều lo lắng bởi vì chính mình không có tranh thủ thời gian t ĩ n h tọa vận công mà để thể nội dược hiệu trôi qua lãng phí ngay tại kiếm thần cùng mã vĩ thành nhìn soi mói sáu tên sơn môn môn chủ đã toàn bộ khoanh chân ngồi tính t ọ a trên mặt nghiêm túc thân thể hơi hơi rung động hoàn toàn thì là một bộ đã khẩn trương lại hưng phấn bộ dáng mã môn chủ xem ra chúng ta lần này chiến lược hẳn là sẽ đem trần trí đông bọn họ dọa đến quá sức kiếm môn chủ cái này lời nói nói không sai cái này hát sát g ụ c quả công hiệu hai người chúng ta là rõ ràng chắc hẳn chư vị thông đạo thu công về sau nhất định có thể lại phía trên một bậc thang chương ể hạn chế chúng ta n g b i sáu trăm hai mươi lăm đối t r ọ i gây gắt ba ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất tiết vô toán còn tại chu ra đợi bồi tiếp chu phụ nói chuyện thiếm bồi tiếp chu mẫu d ạ n phố nhàn đến trả tại chu mẫu dưới tay học xong hai chút thức ăn thậm chí bị chu mẫu tán thưởng nói là c h ù nghệ thiên tài d ư ớ c lấy chu tuệ như một trận không vui bởi vì chu tuệ như làm đồ ăn chu mẫu thì đánh giá bốn chữ khó có thể nuốt xuống mà chu chính một lòng thỏa mãn hồi đi trường học còn trên điện thoại di động là làm sao cùng diệp miêu nói chuyện phiếm chơi mập mờ thì không được biết rồi đương nhiên tiểu tử này vẫn là minh bạch mình bây giờ chủ yếu nhiệm vụ là đánh bóng tốt đồng thời hoàn thành việc học muốn cùng diệp miêu lại đến một trận bàn tràng đại chiến đoán chừng có đ ợ i một bên khác cùng tiết vô toán thoải mái nhàn nhã không giống nhau chính là đạo môn yêu tộc cùng lòng sơn công ty đạo môn người vội vàng hướng thuộc sơn sơn môn đổi u đi tham gia hơn ba trăm năm đến lần đầu mở lại đạo môn thi đấu xem náo nhiệt lòng dạ khó lường thấp thỏm ấp ủ lấy sát ý chờ một chút không phải trường hợp cá biệt dù sao không có người nào tâm thái bình ổn đều kìm nén một cố kình mà yêu tộc đã theo trong ngoài nước triệu tập tới chính mình biến hóa hào thủ thật hướng về long sơn công ty khoa nghiên sở chen c h ú c mà đến trên thân tận đều mang sắc khí kẻ đến thì không thiện kẻ thiện thì không đến mục đích của bọn nó chính là muốn cầm tới ts e dược tề hoạch tâm tư liệu vì thế đại có một loại không tiếc bất cứ giá nào ý tứ long sơn công ty long h ổ sơn môn ở bên trong sắp xếp ba cái môn nhân hai cái t r ư ở n g lão có thể nói long h ổ sơn một nửa chiến lược đều để ở chỗ này hoặc là nói đặt ở long sơn công ty sở nghiên cứu đồng thời ở chỗ này còn có c h u n g nam sơn môn ba cái tu sĩ nhiệm vụ đều là trông coi sở nghiên cứu đồng thời bảo hộ bên trong hoạch tâm tư liệu cùng nghiên cứu viên bây giờ bên ngoài đã thần hồn nát thần tính sở nghiên cứu làm vì yêu tộc mục đích cuối cùng nhất bên trong hoạch tâm tư liệu vạn vạn ném không được vì cái gì không đem tư liệu đặt ở tiết vô toán trong tay không dùng hiện tại ts -E、dược tể các loại phân tích tài liệu cùng kéo dài tới kỹ thuật đã mở rộng đến toàn bộ long sơn công ty sở nghiên cứu bên trong một khi sở nghiên cứu xuất hiện biến cố mất đi các hạng kỹ thuật vẫn như cũ khó có thể chịu đựng huống chi vừa gặp phải sự tình liền đi tìm tiết vô toán cả thai cái này trên mặt cũng không qua được a nói mà tóm lại một trận vây quanh long sơn công ty cùng tiết vô toán bộ phim đã bắt đầu mở màn thuộc sơn sơn môn u ở vào vùng phía tây thâm sơn một đầu ẩn nấp đường nhỏ có thể thẳng tới quá khứ dân chúng cũng đều biết trong núi sâu có như thế một đám đạo sĩ thần thần bí bí tựa hồ chỉ ngoảnh đầu tu hành cùng phía ngoài loại kia hương hỏa cường thịnh hoạt động không ngừng du khách nối gót ma vai tràng diện hoàn toàn không giống tựa hồ quả nhiên là tại khắc khổ tu hành đồng dạng rất ít có ai tiến vào tòa kia phong cách cổ xưa cung điện quần thể hôm nay a không chuẩn xác mà nói hẳn là theo đêm qua bắt đầu thì có còn nhiều xe lái vào sơn dừng ở gần nhất một chỗ trên đất trống sau đó t ố t năm top ba liền hướng trên núi bước đi tựa hồ tòa kia cho tới bây giờ đều hiếm người đi sơn môn hôm nay có đại khánh chung quanh dân chúng sẽ không hiểu thục sơn chỗ nào đang làm cái gì đại khánh mà chính là muốn chuẩn bị âm người cùng long h ổ sơn môn các loại đứng tại tiết vô toán trên thuyền sơn môn không giống nhau thục sơn cùng côn lôn cùng yêu tộc kết thành liên minh đánh chủ ý lại là mặt khác bọn họ cần không phải giết chết hoặc là trọng thương bao nhiêu đối thủ mà chính là chỉ có thể là ngăn chặn long h ổ sơn môn các loại chiến lược chủ yếu mục đích là hiểm hộ hiểm hộ yêu tộc tại long sơn công ty hành động đây đối với thục sơn các loại sơn môn tới nói là rất trọng yếu một bước chỉ cần khiêu động long sơn công ty hạch tâm kỹ thuật ở thế tục phía trên long hổ sơn các loại đầu nhập vào tiết vô toán sơn môn ưu thế liền không có mà trong mắt không cho phép hạt cắt tiết vô toán tuyệt đối nuốt không trôi cơn giận này thế tất yếu truy tìm thậm chí tất nhiên sẽ d ậ n lây sang thuộc sơn các loại sơn môn cái này cũng sẽ có hai cái phương diện biến hóa vừa đến yêu tộc thì có trực tiếp tham gia đồng thời sử dụng cái kia cái gọi là bí thuật thủ đoạn lấy cớ Thứ hai, thuộc sơn các loại bị tiết vô toán tự dưng công kích cũng có phản kích lý do chính đáng thậm chí bọn họ đều không cần hướng tiết vô toán xuất thủ xuất thủ chen ép long h ổ sơn các loại đầu nhập vào tiết vô toán sơn môn là được rồi dù sao bọn họ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình hôm nay cử hành đạo môn thi đấu mục đích đúng là vì phối hợp yêu tộc hành sự mà chỉnh chuyện trọng điểm nhất kỳ thật không tại thuộc sơn sơn môn mà là tại l o n g sơn công ty đông một tiếng tiếng t r u n g du dương theo cổ lão sơn môn bên trong vang lên tiếng t r u n g trầm ổ n lại lan xa có loại hiếm thấy trang trọng ý vị mà lại liên tiếp chính là ba mươi sáu vang lấy đó hoan nghênh mỗi cái sơn môn đến đồng thời cũng tại tuyên bố hơn ba trăm năm đến đạo môn thi đấu lần nữa tái hiện đạo môn trước mắt trong danh sách hết thể năm mươi ba cái sơn môn ngoại trừ tìm không thấy không cách nào thông báo bên ngoài có thể tìm tới có tới hết thể ba mươi một sơn môn tổng cộng nhân số cũng bất quá năm trăm người mà lại trong đó còn có một ít là theo trưởng bối tới mở mang hiểu biết căn bản sẽ không ra sân giao đấu cho nên thật muốn tính toán ra có thể đánh cũng liền không đến ba trăm người kiếm thần các loại môn c h ủ bộ phận thực lực cao thấp phân chia đến nơi thứ tự trước sau ngồi xuống tại một phương trên đài cao dưới đài chính là sáu cái phương viên mười t r ư ợ n g lôi đài chính là lần này đạo môn thi đấu sân bãi hôm nay ta thuộc sơn hiệu triệu đồng môn tổ chức giới này đạo môn thi đấu quy củ tất cả mọi người minh bạch ta ở chỗ này cũng không muốn nói nhiều duy nhất nhắc lại hai điểm chính là đệ nhất lần này thi đấu tiền đánh cược là các sơn môn ở thế tục hai mươi phần trăm tất cả sản nghiệp không nguyện ý hiện tại lui ra còn kịp thứ hai hy vọng mọi người lấy luận bàn làm chủ ra tay lưu c h ú t phân tấp miễn cho vô vị thương vong trần trí đông thân là thuộc sơn môn chủ lúc này đứng tại trên đài cao cất giọng hướng về phía dưới lớn tiếng nói phía trước còn tốt nói ra đằng sau ra tay lưu c h ú t phân tấp thời điểm một số cùng tồn tại trên đài cao môn chủ t thì phốc vẩy bật cười gọi người ta lưu thủ ngươi liền tốt toàn lực ứng phó đánh ngã đối phương đúng hay không đây là giao đấu càng là đồ đấu đánh cược vẫn là mỗi cái sơn môn vô cùng nhất định thế tục t à i phú cái đồ chơi này ai dám lưu thủ kiếm thần trần môn chủ lời nói này đến không đúng sao người cười cái gì một cái âm thanh trói hai theo kiếm thần bên trái chuyển đến vừa nghiêm đầu liền nhìn đến một cái thiếu một cái răng mặt trắng hán tử chính là một mặt âm hiểm cười nhìn lấy hắn vừa mới chất vấn chính là hán tử kia đang nói chuyện chính là mao sơn môn chủng ngô nam phương ngô nam phương ngươi lần trước miệng thối bị ta một kiếm nắm đánh dụng một cái răng làm sao còn không tăng trí nhớ à. trần trí đông hắn nói hắn ta cười ta an thua gì tới ngươi ngươi không quen nhìn ta đều có thể đợi lát nữa hai chúng ta cũng lên lôi đài sò tải một chút ký g i ấ y sinh tử đều thành làm sao có dám hay không kiếm thần khinh thường h ừ một tiếng trước đó là hắn có thể gõ rơi đối phương rằng hiện tại nửa năm trôi qua dựa vào ma đạo đặc tính tu vi của hắn đã tăng v ọ n vung đối phương tám đầu đường phố còn chưa hết chỉ muốn đối phương dám lên lôi đài hắn thì dám một kiếm gọt sạch đầu của đối phương thế nào câm không dám cùng lão tử lên lôi đài a chỉ có ngần ấy lá gan cũng không cảm thấy ngại làm muốn chủ chật chật thoái hóa đạo đức nha chuột lá gan đều có thể thống lĩnh một phương sân môn buồn cười a tai nghệ không bằng người đối mặt kiếm thần loại độc này lưỡi ngươi có thể trở về cái gì hắn liền tóm lấy một đầu thì hỏi ngươi có dám theo hay không hàn đánh không dám cũng là đồ hè nhát n cũng là thối chuột nhưng loại này sự tình muốn mạng đó a làm sao có thể trong cơn tức giận liền đáp ứng phía trên chết đi càng bị kịch cho nên ngô nam phương cũng liền cắn răng không đi phản ứng kiếm thần tâm lý đoán chừng cũng đang hối hận chính mình vừa mới làm gì muốn lắm miệng đâu trần chi đông có chút nhìn không được kiếm thần miệng cũng là đạo môn bên trong nổi danh lợi hại s i n h s i n h nói trần trí đông hai mắt đỏ bừng nhìn lấy một trận vận. Thân là Minh Hiếu, lấy là một trật Trần Trí đồng ô môn n mình đến khuyên tranh người g cảm câu. chủ, cãi, cả Kiếm mọi thấy bớt tất hai đ là đồng đạo cần gì chứ? gì Kiếm trước h nghe vậy quay đầu nhìn về phía ầ đầu n vậy về quay t ầ n Đông, Trí c ờ i nói, cái lại ha ha chủ, hệ quan Trần môn chủ, cái này lại có t gì i người、đâu? Đồng ư đâu? đạo, t r ớ kia có lẽ là hiện tại nha ta kiếm thần cũng không mảnh cùng một đám vừa thích xen lẫn trong x ú t sinh trong đống mặt hàng xương cái gì đồng đạo trần môn chủ cho là ta nói có đúng hay không chương sáu trăm hai mươi sáu khoa ý ân cửu trần trí đông là tại đạo môn bên trong đứng nơi cao thì nhìn được xa quen thuộc thân phận địa vị khác biệt để hắn đều cái không được bao lâu không có có người trong đạo môn dám như thế cùng hắn nói chuyện cùng kiếm thần cũng là quen biết đã lâu biết kiếm thần t i n h khí nhưng cùng hắn trần trí đông n ô n ngữ thời điểm từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn bây giờ thế mà chỉ cây dâu mà mắng cây huệ thiếu chút nữa cái múi của hắn mắng lên đây đã là hoàn toàn không đem thục sơn không đem hắn trần trí đông đặt ở trong mắt nhìn nhìn lại ngồi tại kiếm thần chung quanh mấy cái môn chủ mỗi một cái đều là ánh mắt trào phúng nơi nào còn có trước kia cung kính tâm lý dọc theo tức giận trần trí đông cười cười ánh mắt lược l ạ n h nhìn lấy mặt mũi tràn đầy khinh thường kiếm thần nói ra kiếm môn chủ vẫn là coi c h ừ n g c h ú t tốt tuy nhiên mồm dài ở trên thân thể ngươi có thể họa là từ ở miệng mà ra từ trước đến nay có lý không cần chờ đến vận rủi quấn thân đang hối hận có thể đã m u ộ n kiếm thần gật gật đầu tựa hồ rất đồng ý trần trí đông lời nói này nói trần môn chủ nói không sai nhưng vận rủi có thể không đơn thuần là theo trong lời nói đến càng nhiều thời điểm là từ nơi này tới hoặc là nói không biết tự lượng sức mình kiếm thần nói chỉ chỉ đầu của mình ý tứ rõ ràng nói đúng là trần trí đông nao tử có vấn đề nghĩ đến quá ngây thơ cũng quá đơn giản nói ra vận rủi kiếm thần không cảm thấy quấn lấy chính mình ngược lại cảm thấy là quấn lên trần trí đông hoặc là nói bọn họ cái kia buồn cười người thú liên minh đối t h ọ i g â y gắt cũng tốt vẫn là lẫn nhau thăm dò cũng được trong lời nói giao phong kỳ thật không có ý nghĩa gì ngoại trừ tâm lý thoải mái chút không có khát dùng sau cùng còn phải trên tay qua một lần mới biết được người nào càng chính xác tiếng c h u n g tiếp tục dưới đài tuyên đọc quy tắc thuộc sơn đệ tử đã tuyên đọc hoàn tất mỗi cái sơn môn phái một cái đại biểu đi ra rút t h ă m t ừ n g đôi chém giết đơn tuần hoàn đào thải chế độ mà lại đối với dự thi nhân viên không có bất kỳ cái gì hạn chế lên tới môn chủ xuống đến đệ tử đều có thể tham gia chỉ cần có lá gan là được cho nên long h ổ sơn môn lần này tính cả kiếm thần hết thệ cũng liền tới năm người hai cái trưởng lão hai người đệ tử tăng thêm kiếm thần mà chuẩn bị ra sân chính là cái kia hai tên trưởng lão cùng hai tên đệ tử ly kỳ là mới nhập môn không mấy năm nhưng tuổi tác lại đủ lớn quách thiên kiến cũng ở trong hàng không ít giữa sân tu sĩ đều nghi hoặc cảm thấy long h ổ sơn cái này là chuẩn bị muốn thanh lý môn hộ rồi không phải vậy để một cái mới lên cấp đệ tử ra sân chẳng phải là đầu bị lừa đá đối mặt chung quanh cười trên nỗi đau của người khác hoặc là không rõ ràng cho lắm ánh mắt quách thiên kiến lại là gương mặt bình tĩnh hắn có thể đến tự nhiên thì có p h â n khích làm long hổ sơn trong môn cái thứ nhất thu đến tiết vô toán chỉ điểm thuật tu sĩ có thể cùng đồng dạng mới lên cấp đệ tử s o s a o hắn tới chỗ này cũng là muốn giết người hắn cảm thấy mình cái này lần thứ nhất thấy máu liền phải tại trận này thi đấu phía trên tìm làm một tiếng c h i ê n vang giao đấu chính thức bắt đầu vòng thứ nhất trang diện cũng có chút xôn xao bởi vì là một m cái công nhận đã nhanh muốn rơi ra đạo môn tiểu phái bột hải phái thế mà vẹn vẹn ba đạo chú thuật liền đem cùng này giao đấu một tên lệ thuộc vào một cái đứng hàng đầu sơn môn đệ tử tiêu diệt quả nhiên là diệt sạch sẽ liền hồn phách đều không làm cho người ta lưu lại thủ đoạn c h i hung tàn đã có chút càng lằn danh dẫn tới tự nhiên chính là một đám thâm hàn lưu môn chủ người cái này cửa hạ đệ tử xuất thủ có phải hay không quá mức bị diệt mất sơn môn môn chủ nhảy một chút liền đứng lên l ớ n tiếng hướng về bột hải phái môn chủ lưu thiên lãng chất vấn lưu thiên lãng cũng không đứng dậy cũng không quay đầu mở miệng nói làm gì kích động chết thì đã chết không phục muốn vì môn hạ đệ tử báo thù cũng được ngươi mở miệng xuống chàng ta phụng bồi chính là như thế nào ngươi bột hải phái môn chủ mà nói cùng trước đó kiếm thần rêu cận mao sơn môn chủng ô nam phương cơ hồ giống như l ú c duy nhất khác nhau chính là cực đoan bất ngờ cảm giác kiếm thần lao già này miệng từ trước đến nay thì thối đạo môn bên trong nổi danh không cần mặt mũi nói ra dạng gì lời nói đều không hiếm lạ có thể bột hải phái thì không đồng dạng m u ố n cái kia bột hải phái đã từng cũng là đạo môn để trụ nhưng hôm nay sớm đã xuống dốc tới cực điểm lưu thiên lãng tiếp nhận môn chủ đến nay cũng có khoái bốn mươi năm cho tới bây giờ đều là an an tĩnh tĩnh không dám lên tiếng đối với người nào đều vẻ mặt vui cười đón chào sinh sợ đ ắ c tội cho dù bị người nào c h â m trọc nắm hai câu cũng là k h ú n n ú m không dám phản bác như thế một cái tại mọi người trong suy nghĩ giống như phế vật môn chủ hôm nay thế mà một câu nói còn chưa dứt lời thì mở miệng muốn cùng người khác lên lôi đài luận sinh tử cái này tính khí chỗ nào t r ư ớ n g đến nhanh như vậy lại là từ đâu tới lực lượng t ố t lưu thiên lãng chính ngươi muốn chết cũng đừng trách ta n ô nam phương sợ kiếm thần không dám ứ n g chiến vị này đại phái môn chủ cũng không sợ lưu thiên lãng một nhân vật nhỏ mà thôi cho dù đạt được họ tiết chỉ điểm nhưng mới bao n h i ê u thời gian thực lực lại thế nào tăng còn có thể lật trời đi vị môn chủ này cũng là thuộc sơn cùng côn lôn cùng yêu tộc trong liên minh một viên quả đào chọn mềm nắm kiếm thần không dễ chọc lưu thiên lãng viên này mềm quả đào có cái gì nắm không được trần trí đông các loại một đám liên minh môn chủ đều không có lên tiếng cũng muốn dùng cái này đi thử một chút long h ổ sơn những thứ này tiết vô toán lũ cho săn đến cùng có gì lực lượng lưu thiên lãng lúc này biểu lộ chưa bao giờ có âm oan hắn cũng là có tì khí thụ mấy chục năm khí không phải là vì bảo vệ chính mình sơn môn không đến mức hủy ở trong tay chính mình sao bây giờ đầu phục tiết tiên sinh hết thệ đều biến đến không đồng dạng cho dù hiện tại sơn người trong môn vẫn là thiếu có thể sao đường lại là thấy được hy vọng chẳng những thực lực tăng nhiều lại đến nhằm vào thời điểm còn trang cái gì gấu a tự nhiên ước gì thoải mái nhất chiến để tiết trong lòng nhiều năm qua h ầ m vực cho nên lưu thiên lãng rất lý giải vừa mới thống hạ sát thủ chính mình đệ tử cảm thụ kìm nén đến lâu xuất thủ tại sao có thể có nửa phần chỗ trống không có trả lời lưu thiên lãng bay thẳng dưới thân tràng cũng không chiếm cứ lôi đài ngay tại dưới khán đài mặt cách đó không xa một khối trên đất trống cầm kiếm nơi tay lạnh lùng nhìn lấy kêu gào muốn báo thù cái vị kia đại phái môn chủ lưu thiên lãng thì dựng lên thế vị môn chủ này cũng không có khả năng loại kình cũng theo nhảy xuống quất ra bên hông một đôi đoàn đao pháp khí cất giọng nói hôm nay liền tuyệt ngươi bột hải phái giường cột vì môn hạ đệ tử của ta báo thù dưới đài hai người r ỗ i trên đài kiếm thần dành thời gian quay đầu hướng trần trí đông hỏi trần môn chủ lưu môn chủ bọn họ một mình quyết đấu p h ù này hợp đạo môn thi đấu quy củ sao bọn họ cũng không có tham gia vừa mới rút tham đâu trần trí đông nghe vậy cười nói kiếm môn chủ chỉ sợ là quên đạo môn thi đấu là có thể thêm thi đấu lưu môn chủ bọn họ lúc này không phải liền là tại thêm thi đấu sao hoàn toàn phù hợp quy củ kiếm thần gật gật đầu cười không nói nữa hắn chính là muốn ngăn chặn trần trí đông miệng miễn sẽ phải đợi nhi cầm dao đấu quy củ nói sự tình còn thắng thua một cái kết đan cảnh sơ kỳ chân chính tu sĩ đối phó một cái chân thực cảnh giới mới tiên thiên sơ kỳ toàn bộ nhờ đạo thuật gượng chống đối thủ cái này phần thắng cần phải mớn quả thật đúng là không sai lưu thiên lãng căn bản là đối với đối phương đạo thuật không né tránh trực tiếp vận khí pháp lực hộ t r á o cứ thế mà đón lấy đồng thời dưới chân phát lực tốc độ trong nháy mắt nổ tung trước mắt liền lấn đến gần trước người đối phương một mét sau đó đơn giản nhất quyền vung ra đem trong tay đối phương pháp khí kích động khẩn cấp thủ đoạn đánh tan sau cùng chính là hời hợt kia một kiếm theo cần cổ xẻ qua một k h ỏ a người tốt đầu trước một khắc còn đang kêu gào đầu người phù phù một chút n ệ n rơi trên mặt đất trên cổ suối phun một dạng nhiệt huyết ngâm lưu thiên lãng một thân hắn lại tựa hồi như hưởng thụ trên mặt ý cười nồng đ ậ m thầm nghĩ trong lòng đây mới là tu sĩ cái kia qua thời gian khoa ý ân cửu một kiếm giết người thoải mái chương 627, bị đánh sợ lưu thiên lãng kiếm thật giống như không đơn giản cắt đứt hắn cổ của đối thủ cũng cùng nhau chặt đứt thuộc sơn các loại sơn môn một bộ xem náo nhiệt tâm tình thậm chí để bọn hắn có loại cổ nhiều một cái lỗ thủng không ra được â m thanh cảm giác sao sẽ như thế bột hải chỉ trích đều muốn tự diệt sao vì sao đột nhiên mạnh như vậy cái kia lưu thiên lãng trước kia cũng là một cái đạo môn bên trong nhuyễn cước hà vì sao một chút biến đến lợi hại như vậy không nhìn đạo thuật oanh kích nhất quyền đánh nát pháp khí phòng ngự sau cùng cái kia rời động tốc độ quả thực kinh hãi thế tục nhân vật như vậy cao tuyệt khủng bố thật là trước đó cái kia nhuyễn cước hà ai cái này liền chết rất đáng tiếc ca trần môn chủ ngươi tựa hồ cùng người chết kia rất quân a ta thấy các ngươi xưng huynh gọi đệ vì sao vừa mới không đi ngăn cản hắn đâu người xem một chút cái này liền di ngôn đều không có một câu liền chết vạn nhất hắn môn hạ đệ tử quỵt nợ không muốn thực hiện giao đấu tiền đặt cược làm sao bây giờ cái này nhiều phiền phức ca kiếm thần thanh e m hoàn toàn như trước đây tại lớn nhất làm cho người ta chán ghét thời điểm vang lên trong ngôn ngữ cực điểm trào phúng thậm chí còn có một vệ rõ ràng cười trên nôi đau của người khác có tức hay không người đương nhiên khí có thể thì có biện pháp gì đâu rút đau cùng kiếm thần cũng tới một trận thêm thi đấu mao sơn môn chủ ngô nam phương đều không lá gân này người còn lại ai dám để trần trí đông phía trên được chứng kiến lưu thiên lãng thực lực về sau trần trí đông tâm lý điểm này dựa vào trong môn pháp khí mới lên tự tin đã lung lay sắp đổ cũng là không dám có bột hải phái đệ tử này cùng môn chủ liên tiếp tới nhị liên giết toàn bộ thi đấu bầu không khí thì lập tức biến đến không đồng dạng chẳng những hù dọa đến đây xem náo nhiệt đạo môn g à m ở cũng để cho kẻ dự thi trong lòng nhất thời siết chặt ý thức được trận này thi đấu đem sẽ biến càng phát ra huyết tinh kỳ thật t r ư ờ n g ba mươi cái sân môn gia nhập long h ổ sơn môn đại biểu tiết vô toán một phương hoặc là gia nhập thuộc sơn đại biểu người thú phe liên minh đều không phải là đại bộ phận nhiều nhất vẫn là ai cũng không giúp ở vào ngắm nhìn trạng thái đây cũng là nhân c h i thường tình m ặ t đối với thế cục còn chưa sáng tỏ hóa thời điểm không dám tùy tiện đứng đội bây giờ bị đ â m máu tràng diện một k í c h tâm lý phát hiện tựa hồ long h ổ sơn môn cái này nhất hệ muốn cường thế được nhiều a mà lại có thể khẳng định là những thứ này theo l o n g hổ sơn tốc độ đầu phục vị kia thần bí cường đại tiết tiên sinh trước đó tuyệt đối không có có thực lực như thế xem ra lấy được chỗ tốt cũng không phải một điểm nửa điểm l i ê n đứng ngoài quan sát sơn môn tất cả mọi người có loại này theo tiết tiên sinh chỗ tốt tựa hồ thật nhiều suy nghĩ thuộc sơn nhất hệ người tự nhiên trong lòng cũng minh bạch thậm chí có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ đối phương theo họ tiết trong tay đạt được chỗ tốt là khẳng định có thể cái này cũng quá nhanh đi chỉ nhìn một cách đơn thuần lưu thiên lãng người này tựa hồ tài gia nhập không đến bốn tháng thực lực thế mà tăng lợi hại như vậy ba chiêu cũng có thể d i ệ t trước kia mạnh hơn hắn không ít một tên đại phái môn chủ đó là cái khác ví dụ vẫn là nói mỗi cái đầu phục tiết vô toán người đều có như thế tiến bộ cái kia trước hết ném ngang nhiên xông qua trung nam sơn môn cùng long hồ sơn môn đ ầ u lợi hại hơn giao đấu tiếp tục rất nhanh long hồ sơn môn làm đại biểu nhất hệ tự nhiên bạo phát ra thực lực tuyệt mạnh đồng thời thủ đoạn tàn nhẫn chỉ cần cùng thuộc sơn liên minh nhất hệ người đ ụ tới cái kia chính là sinh t ử đấu căn bản không có lưu thủ cái thuyết pháp này thậm chí ngay cả hồn phách đều không dễ dàng thả đi giết đến tàn khốc kể từ đó cục diện rất nhanh liền biến đến thú vị t h ụ c sơn nhất hệ trưởng lão ra sân cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng l o n g h ổ sơn nhất hệ đồng dạng đệ tử nói thí dụ như mao sơn một vị trưởng lão gặp được l o n g h ổ sơn môn quách thiên kiến chẳng những bị đánh ra lôi đài còn kém chút bị quách thiên kiến một đao đâm vào phía sau chật vật nhận thua mà lòng hồ sơn nhất hệ trưởng lão trên lôi đài cũng là vô địch đồng dạng tồn tại cho tới bây giờ ngoại trừ những cái kia trung lập ngắm nhìn sơn môn có thể theo trong tay bọn họ mạng sống bên ngoài thuộc sơn n h ấ t hệ môn nhân đối lên bọn họ một cái đều không đào thoát độc thủ kiếm thần đủ chứ trần trí đông ngữ khí đã bất ổn thanh â m bên trong khó che lấp s á c ý trần môn chủ nói chỗ nào lời nói chúng ta đều là tại án lấy đạo môn thi đấu quy củ làm việc chẳng lẽ thi đấu quy củ bên trong có nói không chừng thương tới tánh mạng sao không có chứ Muốn là trần Môn Trần là cho nên trần môn chủ bình tĩnh chút tốt đều là tu đạo hỏa khí nặng như vậy cũng không phải công việc tốt trần trí đông ngôn ngữ không thay đổi sắc mặt càng phát ra lạnh lẽo tiếp tục mở miệng nói kiếm thần làm thật muốn như thế chê cười không như thế lại có thể thế nào trần trí đông ta vẫn cho là đạo môn thì ta ra mặt d à y nhất hiện tại xem ra còn là không bằng người a x o ạ c kiếm thần cái này vừa dứt lời trên khán đài phạch một cái thì đứng lên năm sáu người cùng nhau hướng về hắn trợn mắt nhìn làm sao ta nói đến không đúng sao trên lôi đài đánh không lại muốn cùng công chi vẫn là nói cái này vốn chính là của các ngươi chủ ý hắc cầm đạo môn trăm ngàn năm thi đấu truyền thống làm ngụy trang chuẩn bị diện trừ đối lập bây giờ phản bị thu thập thẹn quá thành giận kiếm thần căn bản là không sợ thậm chí vẫn như cũ ngồi trên ghế lên đều lười nhưng trung nam sơn môn mã vĩ thành lại là sẽ không trầm mặc cất giọng nói kiếm môn chủ không có nói sai a thi đấu nha sinh sinh tử tử sao mà bình thường cái này thi đấu là trần môn chủ liên lạc tổ chức cần phải có cái này chuẩn bị tâm lý mới đúng a mà lại kiếm môn chủ cũng đã nói lo lắng tổn thất quá lớn đều có thể bỏ quyền nhận thua nha một số tài phú mà thôi làm gì cầm nhóm người đệ tử tánh mạng tới cứng kháng mặt mũi đâu so với kiếm thần truy độc mã vĩ thành tâm tư nhưng là độc nhiều hắn lúc nói lời này thanh âm rất lớn thậm chí dùng tới pháp lực gia trì c h u y ế n đi thật xa cam đoan dưới trận tất cả dự thi các sơn môn đệ tử đều có thể nghe được rõ ràng mã vĩ thành dám khẳng định liên quan tới thuộc sơn trong liên minh sơn môn bên trong không có khả năng tất cả môn nhân đệ tử đều biết trong đó mục đích cùng quan trọng mà lại người đều là không muốn chết như thế lên sân khấu chịu chết hành động nhất định không có khả năng tất cả đều thấy chết không sờn ước gì môn chủ nhận thua chính mình thật an toàn chút bây giờ mã vĩ thành một câu đem thuộc sơn nhất hệ liều chết đổi cái khái niệm biến thành vì mặt mui đưa môn hạ đệ tử phía trên đi chịu chết đây chính là tại điểm mâu thuẫn cũng không biết những thứ này đã sợ hãi môn hạ đệ tử nhóm hiện ở trong lòng làm cảm tưởng gì mã vĩ thành ngươi môn hạ đệ tử nhanh chóng hướng trên khán đài xem ra ánh mắt nhất thời để mấy vị đã tổn thất mấy cái môn nhân đệ tử môn chủ như bị kim c h â m trong lòng đối mã vĩ thành tự nhiên đại hận ta thế nào cho các ngươi suy nghĩ cũng sai rồi được rồi các ngươi nguyện ý tiếp tục như thế cái kia liền tiếp tục đi dù sao ta nhìn b ộ t hải phái mấy cái nhân tài mới nổi tựa hồ không có giết đầy đủ hôm nay thì để bọn hắn phát tiết một phen cũng tốt chỉ là khổ các ngươi môn hạ những cái kia vô tội môn nhân đệ tử hh ắ c ắ c lại vì thể diện chịu chết ngược lại là hiếm lạ trần trí đông cũng minh bạch mã vĩ thành tâm tư thả mắt nhìn đi giữa sân đệ tử đã tổn thất mười hai người tất cả đều là thuộc sơn nhất hệ trong đó còn có hai tên trường lão có một cái cũng là hắn thuộc sơn nói không đau lòng là không thể nào nhưng cứ như vậy từ bỏ cái này chút thời gian tựa hồ còn chưa đủ a làm vì đạo môn l ã n h tụ cùng ban tổ chức ta đề nghị tạm thời nghỉ thi đấu trần trí đông mặt â m chầm lớn tiếng tuyên bố chương 628, yêu tộc cùng sở nghiên cứu cần nghỉ thi đấu cái này ngăn không được cũng minh bạch đây là trần trí đông đang chỉ hoan thời gian không biết có chuyện gì kiếm thần các loại đầu nhập vào đến tiết vô toán một bên đạo môn tu sĩ tâm lý tự nhiên rõ ràng bất quá lại cũng không gấp long sơn công ty tự có thủ bị lực lượng thật coi người ta tiết tiên sinh là bài trí hay sao cùng lúc đó đạo môn thi đấu giết đến thuộc sơn liên minh nhất hệ có chút sợ mà tại kinh thành lòng sơn công ty sở nghiên cứu cũng là một hồi gió tanh mưa máu màn đêm buông xuống số lượng năm mươi lưu manh bắt đầu tập kích sở nghiên cứu tạo thành sở nghiên cứu mời tới mười lăm tên hát thủy bảo an công ty binh sĩ bỏ mình sở nghiên cứu cao ốc xuất hiện bộ phận hư hào bất quá may mà chính là sở nghiên cứu lòng đất thiết bị hoàn hảo tất cả kỹ thuật tư liệu đều không có mất đi chủ yếu nghiên cứu viên cũng tất cả an toàn không có chịu ảnh hưởng sự kiện này bị long sơn công ty đè ép xuống đồng thời thục sơn cùng yêu tộc ở thế tục thế lực cũng đang toàn lực che giấu song phương đều không hy vọng lần này giết hại bị thế tục lực lượng chỗ can thiệp đây là tu luyện giới sự t ì n h tự nhiên muốn tu luyện giới chính mình đến giải quyết sen lẫn thế tục lực lượng vấn đề nhưng là phức tạp hóa đêm qua chém giết là bị c h ấ n thủ đang nghiên cứu chỗ mấy tên tu si đỡ được long hổ sơn môn trung nam sơn môn cùng mặt khác hai tòa sơn môn phái nhân thủ tới tuy nhiên đánh lui lịch nhân có thể chính mình cũng thụ tổn thất ba tên tu sĩ trọng thương còn lại tất cả đều vết thương nhẹ tại thân bọn họ cũng là lần đầu tiên chính diện phát hiện đường lúc đầu môn hoàn toàn xa xa đánh giá thấp yêu tộc cường hãn năm mươi tên yêu tộc toàn là chân chính tu sĩ đồng thời trong đó t r ư ừ n g ba tên cũng là kết đan cảnh tu vi cùng đạo môn những cái kia dựa vào đạo thuật cứng rắn thúc phát lên cảnh giới không giống nhau thực sự mạnh muốn không phải c h ấ n thủ sở nghiên cứu tu sĩ bây giờ bước vào vô đạo hệ thống thành ma tu thực lực tu vi phóng đại thì đem qua cái kia một nhóm công kích nói không chừng sở nghiên cứu thì bị chiếm đóng kỹ thuật tư liệu tự nhiên không gánh nổi thông báo tiết tiên sinh sao yêu tộc thực sự đáng giận thế mà cất giấu như thế lực lượng cường đại suýt nữa cống ngầm lật ra thuyền lần này không có thể làm cho này đạt được lần sau nhất định lại đến dựa vào tình trạng của chúng ta bây giờ cùng người tay đoán chừng rất khó kháng trụ nhất định phải mời tiết tiên sinh hiệp trợ một cái vừa mới kết thúc điều tức tu sĩ trầm mặt ngự a khí nghiêm túc nhìn bên cạnh một vị long h ổ sơn môn trưởng lão nói ra người hỏi là thiên cương môn trưởng lão thiên cương cửa này thì hắn một người bây giờ cũng bị thương tâm tình có chút lo lắng đêm qua yêu tộc bày ra điên cuồng cùng thực lực quả thực có chút chấn đến hắn vị này long h ổ sơn môn trưởng lão lại là vô vô đồng bạn bà vai cười nói không nên gấp gáp thế này mới đúng một lần tay còn sớm đây chỗ nào cần phải tiết tiên sinh xuất mã lúc trước người kia nghe xong lời này nhất thời có chút minh bạch liền vội vàng hỏi có phải hay không tiết tiên sinh cho các ngươi cái gì thủ đoạn lợi hại lấy ra ta xem một chút đêm qua có thể bị những cái kia xúc sinh dày v ò thảm rồi muốn là bọn họ còn dám tới nhất định phải bọn họ nếm thử tiết tiên sinh lợi hại muốn biết lại đem trước mắt long hổ sơn tu sĩ lắc đầu nói tiết tiên sinh đã thông báo không đến dùng thời điểm không muốn lộ trần tướng nói với ngươi những thứ này cũng là yên tâm tâm của ngươi Các tộc bạch cùng cho cái gì thủ đoạn lợi hại. Còn quá loại lại lợi lại lại. đoạn hại. thời điểm ngươi minh tiết tiên sinh hỏi, thời miệng Tiết tiên sinh nói không để người ta biết quá nhiều, hỏi. yêu muốn thu thì thủ ta thì tốt nhất đến đến để đừng không gì kịp dù sao loại chuyện này càng là bí ẩn càng tốt chờ lấy xem náo nhiệt nhìn những yêu tộc kia ăn quả đắng thì tốt nhất rồi dù sao vẫn là một cái nổi tiếng sở nghiên cứu chung quanh các quốc gia thám tử cũng không ít lần này lại là đều gặp vận rủi lớn yêu tộc đ ộ t kích cũng sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai vì che lấp hành động của mình tất cả trong bóng tối t h a m dò sở nghiên cứu thám tử đều bị bọn họ toàn bộ thanh lý tranh thủ thời gian đến nỗi ngay cả mảnh thịt nát không c ó chưa từng lưu lại tất cả đều đốt đi cấp cho bụi nhưng ban ngày hay là không dám tới ánh mắt quá nhiều chắc chắn sẽ có chỗ sơ sót cho nên lần thứ nhất đánh bất ngờ không có đạt tới dự đoán hiệu quả về sau yêu tổ cấp đủ lần thứ hai đánh bất ngờ sẽ tại ngày thứ hai ban đêm đến mà đây cũng là yêu tộc cường ngạnh yêu cầu thuộc sơn các loại liên minh sơn môn nhất định phải vì chúng nó tranh thủ được thời gian đây hết thảy ngoại giới đều hoàn toàn không biết gì cả thì liên sở nghiên cứu bên trong các khoa học gia cũng chỉ biết là bị hạn chế ra vào minh bạch có phần tử ngoài vòng luật pháp đang tập kích sở nghiên cứu nhưng trong đó căn do lại một chút không rõ ràng mà long sơn công ty cũng không có chút nào hướng ngoại giới lộ ra chuyện này ý tứ cái gì đến công ty kinh doanh tiết tấu cũng không có chút nào điều chỉnh diệp miêu cùng long sơn công ty đại sứ hình tượng hợp đồng chỉ dùng nửa ngày liền đã định tiếp lấy chính là bận rộn các loại quay t r ụ cùng chu bị thế mà hai ngày thời gian liền đem nhóm đầu tiên đưa lên quảng cáo đầy đủ ngày thứ ba chính là sản phẩm mới buổi họp báo cùng thị trường quảng cáo thế công đợt thứ nhất thân là người phát ngôn diệp miêu tự nhiên có mặt toàn bộ hoạt động đồng thời được mời đến long sơn công ty tổng bộ cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu tiến hành tham quan đây chính là long sơn công ty lần đầu cho phép nhân viên bên ngoài bước vào nghiên cứu của bọn hắn cơ cấu đối với ngoại giới thuyết pháp là hy vọng diệp miêu có thể càng thâm nhập lý giải long sơn công ty sản phẩm để tốt hơn tại quảng cáo bên trong giới thiệu bọn họ mà nhân sĩ biết chuyện lại lộ ra bởi vì long sơn công ty thứ nhất tổng giám đốc tru tuệ như nữ sĩ là diệp miêu đáng tin phan cho nên mới cho diệp miêu cao như thế quy cách đãi ngộ mà diệp miêu trước khi đến sở nghiên cứu trên đường thì nhận được triệu hơn đồng gửi tới tin tức dành thời gian nhìn thoáng qua liền xóa triệu hân đồng tại tin tức bên trong gửi tới ngôn ngữ nhìn ra được nàng vô cùng kích động một bên cổ vũ diệp miêu không nên gấp tại cầu thành từ từ sẽ đến t ạ i điều kiện cho phép tình huống dưới thử một chút tiếp xúc sở nghiên cứu bên trong một số nghiên cứu viên đồng thời cũng cho triệu hân đồng cũng đã nói muốn nàng chú ý sở nghiên cứu bên trong có thể sẽ có cao cường tu sĩ toa c h ấ n muốn nàng nhất định không muốn đem mang theo trên cổ dây truyền lấy xuống một chút lộ hãm đoán chừng rất khó lại từ sở nghiên cứu bên trong chạy ra mà dây chuyền là yêu tộc tộc trưởng tự mình luyện chế có thể mức độ lớn nhất che lấp yêu khí một loại pháp khí diệp miêu khỏe miệng không tự chủ cười cười tâm h tư phức tạp đêm qua sở nghiên cứu bị tập kích tin tức người khác không biết có thể diệp miêu làm sao lại không biết được nàng tại yêu tộc bên trong cũng không phải chỉ có triệu hơn đồng một người bạn tham gia đêm qua tập kích tộc nhân bên trong thì có một cái là diệp miêu bản thân buổi sáng cho nàng phát tới tin tức nói sở nghiên cứu đánh bất ngờ thất bại chết mười mấy tộc nhân lại căn bản không có đánh vào hạch tâm vị trí tốn công vô ích muốn chính nàng cẩn thận đạo môn thực lực so yêu tộc trước đó dự tính mạnh hơn nhiều mà diệp miêu minh bạch vị này bản thân cho nàng phát tới điều cảnh cáo này tin tức nhưng thật ra là làm trái tộc quy là đang mạo hiểm cảnh cáo nàng cho nên do dự một chút diệp miêu cũng trả lời một câu đ ừ n g đến sẽ chết chế lấy được hồi phục lại là thân bất do kỷ đến sở nghiên cứu diệp miêu theo nơi này chủ nhiệm đến một chút ngoại vi thiết bị nhìn một chút nghe một chút giới thiệu về sau liền bị dẫn rời đi toàn bộ hành trình thời gian sử dụng không đến một giờ mà sau khi đi ra diệp miêu lại cấp triệu hơn đồng đi một đầu tin tức tỷ ta đã dùng mê hồn thuật đem sở nghiên cứu phó chủ nhiệm biến thành ta lâm thời khôi lỗ hắn mặc dù là trí năng hệ thống nghiên cứu bộ môn người nhưng cùng sinh vật hạng mục người phụ trách là đại học đồng học quan hệ cá nhân rất tốt có lẽ có thể làm ra một ít gì đó mặt khác ta không dám xâm nhập sở nghiên cứu bên trong tu sĩ rất nhiều tất cả ra vào yếu đạo đều tại cảm giác của bọn hắn phía dưới chương 629, h huyễn cảnh cảnh ban đêm buông xuống sở nghiên cứu bên trong tất cả nghiên cứu nhân viên bị nghiêm lệnh đợi tại công sự dưới đất bên trong không cho phép đến thượng tầng tới tất cả cửa ra vào đều từ hoàng tuyển trí năng hệ thống thống nhất quản lý ngoại trừ sở nghiên cứu sở trưởng bên ngoài bất kỳ người nào đều không có quyền hạn mở ra thông đạo hoặc là cùng ngoại giới lấy được bất cứ liên hệ gì mà sở nghiên cứu công sự dưới đất là dựa vào đã từng thời gian chiến tranh một chỗ pháo đài dưới đất thành lập không gian to lớn không nói cốt thép lăn lộn bùn đất lớn nhất mỏng địa phương cũng có hơn ba mét yêu tộc muốn từ dưới đất xứ thủ đoạn đột phá vào đến căn bản là không có biện pháp hoặc là nói trong thời gian ngắn không có cách nào cho nên mặt đất mới là yêu tộc tất cả chú ý lực tập trung điểm cũng là lực lượng hội tụ chi điện chi trước năm mươi người yêu tộc đã coi như là yêu tộc có thể cầm ra tới đỉnh phong lực lượng ba tên kết đan cảnh yêu tu cũng là trong tộc trưởng lão cấp bậc vốn nghĩ một chút liền có thể phá đi đồng thời kết thúc toàn công mang về te dược tề hạch tâm tư liệu thậm chí tại yêu tộc trong mắt c h ấ n thủ đang nghiên cứu trong sở tu sĩ cũng là một đám hỗ hợp hoàn toàn không chịu nổi một kích vốn là khinh thị có thể một trận đánh xuống mới hiểu được đạo môn người cũng không phải như bọn họ coi là một đám hỗ hợp mà chính là một bức tường có thể để bọn hắn đâm đến bể đầu chạy máu tường nhưng sinh vật kỹ thuật nhất định phải nắm bắt tới tay bởi vì yêu tộc tộc trưởng nhận định chỉ cần cầm tới những thứ này kỹ thuật yêu tộc tại bản tộc n ụ c thân nghiên cứu con đường phía trên nhất định có thể hướng phía trước phóng ra một bước dài thậm chí là chạy chậm tiến lên thật xa vì tộc quần tương lai lại khó lại hung hiểm cũng nhất định phải phía trên cho nên lần này thứ hai phát tập kích hết thể tới bảy mươi tên yêu tộc trong đó yêu tộc sáu vị trưởng lão toàn bộ toàn viên đến đông đủ đồng thời mang đến yêu tộc chấn sơn pháp khí một thanh ba thước cốt đao tên là bạch phệ thiên sở nghiên cứu địa lý vị trí tại kinh thành ngoại ô một chỗ trên núi t r u n g quanh hơn mười dặm đều là giới nghiêm khu vực chỉ bất qua sự kiện này không phải tầm thường tinh nhuệ bảo an có thể ứng phó cho nên bị long hồ sơn thủ môn t r u n g quanh bảo an toàn bộ đ ề u đi thì muốn ở chỗ này cùng yêu tộc thật tốt tách ra vật tay rất nhanh bất chợt tới vào mục tiêu khu vực yêu tộc liền phát hiện không thích hợp lần này cũng không có như lần trước tới như thế một đường trở ngại một đường đánh phí hết rất lớn kình mới tiếp cận sở nghiên cứu chủ yếu kiến trúc lần này thông suốt chung quanh yên tĩnh cảm giác không thu hoạch được gì giống như hồ đã trở thành thành t r ố n g không coi chừng n à y cảm giác không thích hợp chỉ sợ có dấu kỳ quặc bên ngoài không ai thì cũng thôi đi có thể nhanh chóng đột tiến phía dưới đã đến kiến trúc chủ đạo chỗ gần không đến một dặm chỗ làm sao vẫn là t r ố n g t r ả i không người liền một chút hồn phách ba động cũng không từng tại trong nhận thức xuất hiện qua chẳng lẽ lại tất cả đều trốn vào công sự dưới đất đi đạo môn người không đến mức như thế ngu xuẩn a hoàn toàn từ bỏ thượng tầm p h o n g ngự đây không thể nghi ngờ là chính mình muốn chết thật sự cho rằng có thể bảo vệ tốt đạn pháo công sự dưới đất cũng có thể bảo vệ tốt yêu họa thiêu đốt chỉ cần không có quấy nhiễu cùng đầy đủ thời gian yêu tộc đánh hạ đi căn bản không có một chút vấn đề có thể đạo môn người dù sao không phải là đồn g ốc đơn giản như vậy đạo lý không có khả năng không hiểu bằng không đêm qua tới đây thời điểm vì sao biết toàn lực ra n g h ê n đón t h ô n g kích yêu tộc đầu lĩnh n h u mày đứng tại chủ nghiên cứu trước đại lâu nhìn lấy đen như mực cao ốc một mặt cảnh giác trực giác của hắn nói cho hắn biết nơi này vô cùng nguy hiểm cần phải lập tức rút lui nhưng đến một chuyến cái gì cũng không làm liền đi đó căn bản không có cách nào bàn giao cho dù biết hung hiểm cũng muốn cứng rắn chuyến lần này không muốn b ả o lầu trực tiếp dùng pháp khí cho ta h oanh kích trước tiên đem cái này tòa đại lâu rời bình cảm thấy không lành lại không thể rút lui yêu tộc dẫn đầu trưởng l a o tâm lý một phát hung ác cất giọng nói sau đó chỉ thấy mấy chục đạo khí thế khác nhau pháp lực trùng kích từ trong bóng tối tán phát ra từng cái từng cái các loại lưu quang cùng nhau hướng lên trước mặt cao ú c đánh tới ầm vang ở giữa cao ú c bắt đầu giãn n ớ c lung lay sắp đổ tựa hồ lập tức liền muốn sụp đổ đồng dạng tiếp tục oanh đổ toà lầu này ngược lại muốn nhìn xem bên trong cất dấu huyền cơ gì mệnh lệnh như thế tự nhiên công kích cũng tại tiếp tục lại qua một lát cao ú c lại cũng không chịu nổi loại này cường đại đả kích đ m vang xuống vỡ thành một chỗ cặn bã yên trần bị pháp lực thủ đoạn cuốn đi trước mắt chính là một vùng phế tích vẫn như trước không thấy bóng dáng cũng chưa từng cảm giác được nửa điểm hồn phách ba đ ộ n đem công sự dưới đất lối vào tìm ra lâu đổ vẫn là không có tung tích của địch nhân cũng không có phát hiện trước đó coi là dấu dếm kỳ quặc cái này khiến yêu tộc đầu lĩnh trong lòng giận dữ ra lệnh một tiếng sau lưng lập tức vượt qua đám người ra tầm mười yêu tu bắt đầu ở phế tích bên trong cẩn thận tìm kiếm địa đồ là có cho dù ẩn nấp nhưng tìm tới một cái đã từng thời gian chiến tranh công sự dưới đất bản vẽ đối với yêu tộc tới nói không khó bây giờ cao ốc đổ sụp thành phế tích tìm ra được càng thêm thuận tiện nhưng vào lúc này ngoài ý liệu chuyện xuất hiện mười cái yêu tộc đi tìm trọn vẹn hai mươi phút quả thực là đem phế tích bên trên che giấu kiến trúc cặn bã đều nhấc lên bay đến nơi xa lại căn bản không có tìm tới trên bản vẽ đánh dấu đi ra công sự dưới đất cửa vào không chỉ như thế toàn bộ kiến trúc móng cũng căn bản không có nhìn đến có nửa điểm tồn tại địa phía dưới kết cấu dấu hiệu thật giống như nơi này căn bản không có cái gì công sự dưới đất đồng dạng điều đó không có khả năng đầu linh kinh ngạc bên trong mang theo từng tia từng tia bối rối bước vào phế tích tự mình tìm kiếm một phen sắc mặt càng trở nên trắng bệnh công sự dưới đất không có khả năng biến mất đây không phải một lát có thể làm được cũng không phải có thể không lưu nửa điểm dấu vết giải thích duy nhất cũng là chính bọn hắn xảy ra vấn đề nói thí dụ như hết thể trước mắt đều là không chân thực Bọn họ hiện tuy ạ lại i cái giác hài đang độ may hòa bọn không không ở vào cho một cảm mảy rất thật lại, có thể cho bọn họ cảm giác không thấy cực có họ h nhiên c ả n bên trong. c á này cũng thì giải thích vì cái gì một bước vào nơi này hắn liền có một loại cực đoan nguy n vào y thích cái bước có cực cảm giác nguy cơ giải gì g thì một một vì loại u nhân. r ú tộc lui. Tuy nhiên t nhân vẫn không rõ tại sao muốn rút lui nhưng nhìn đến chính mình dẫn đầu sáu vị trưởng lão cùng nhau biến sắc đều biết đoán chừng là sẽ ra chuyện gì nếu không diệu sự tình tâm tình theo cũng là tâm thần bất định vội vàng dọc theo đường về trở về nhưng tiến đến dễ dàng ra ngoài thì khó khăn dọc theo đường về cấp tốc lao vụt trọn vẹn sau hai mươi phút tất cả yêu tộc đều hiểu chính mình trưởng lao vì sao như lâm đại địch bởi vì bọn hắn lại về tới cái kia tòa nhà mục tiêu lớn lầu trước mặt không chỉ như thế rõ ràng hóa thành phế tích cao ốc bây giờ lại lại hoàn hảo như lúc ban đầu thì như thế giống đang c ư ờ i nhạo đồng dạng đứng sừng sững ở mặt đất huyễn cảnh không dùng người nào nhắc nhở yêu tộc đều hiểu có thể nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới trên đời thế mà lại có loại này huyễn cảnh chẳng những có thể vô c h i vô giác đem bọn hắn đặt vào trong đó thậm chí hiện tại bọn hắn phát hiện tình cảnh của mình về sau vẫn như c ũ không cách nào theo bất luận cái gì chi tiết tìm tới cùng hiện thực có khu địa phương khác thật giống như một trận chân thực lại lại không cách nào phá vỡ mộng cảnh chúng ta thân ở huyễn cảnh bên trong bên ngoài chúng ta thân thể nhất định còn tại nguyên chỗ mọi người tự do phát động pháp lực oanh kích thử một chút c h ú ý oanh kích sau đó hoàn cảnh biến hóa bất luận cái gì dấu vết để lại đều không thể bỏ qua ra lệnh một tiếng chính là tung bay pháp lực u a n h kích khai sơn thoái thạch được không lợi hại tức khắc chung quanh chính là một mảnh chật vật bùn đất bị xoay tròn cây cối bị chém đứt thậm chí đánh nát bảy mươi tên yêu tu tựa hồ giống như điên một bên khắp nơi đánh lung tung một bên chừng tròng mắt cẩn thận nhìn lấy chính mình đánh văng ra ngoài mỗi một chi tiết nhỏ đây là bài trừ hảo cảnh một loại thủ đoạn theo trong hư hảo tìm kiếm chân thực căn cứ nhưng ai cũng không biết còn có kịp hay không chương sáu trăm ba mươi huyễn sát một tên cũng không để lại cách sở nghiên cứu không đến mười dặm địa phương một chỗ tiểu sơn cốc sơn cốc bên trái gò đất phía trên đứng tại một đám số lượng bảy người chính là long hồ sơn nhất hệ phái tới đóng giữ sở nghiên cứu đại bộ phận tu sĩ mà tại dưới sơn cốc mới là một đám số lượng bảy mươi yêu tộc những yêu tộc này lúc này bộ dáng buồn cười chung quanh vang vọng động tĩnh cũng là bọn họ chuyển đi ra nhìn qua phía dưới yêu tộc thật giống như ma t r i n h một dạng nguyên một đám sắc mặt cảnh giác bên trong mang theo kinh hoàng khắp nơi ngắm trong tay thỉnh thoảng thì đánh ra một đạo pháp lực quanh kích sau đó lại tiếp tục lặp đi lặp lại nhưng bất luận bọn họ như thế nào di động vị trí của mình hoặc là tốc độ có bao nhanh mất tích không cách nào rời đi phía dưới cái này cũng không lớn sơn cốc tức liền bắt đầu là tại trực tiếp hướng phía trước tốc độ cũng nhanh nhưng đến sơn cốc xuất khẩu phụ cận thì lập tức chính mình cướp một cái ngoặt lớn lại vòng về cái kia trên mặt biểu lộ nhìn qua rất chọc người bật cười thật giống như mắt ngủ、tiếp、tiên ế t t i sinh thủ đoạn tưởng thật đến chỉ cần một trận pháp liền có thể đem những yêu tộc này chơi đến xoay quanh xem ra mệnh chết bọn họ cũng đừng hỏng chuyển đi ra đương nhiên thiết tiên sinh thủ đoạn gì thu thập những yêu tộc này còn không đơn giản được rồi đều không khác hàn huyên chuẩn bị một chút muốn bắt đầu đọc thủ trận pháp là tiết vô toán chỉ đạo long hồ sơn môn tu sĩ thiết t r í tại yêu tộc lần thứ nhất tập kích trước đó kỳ thật liền đã bố trí đi chỗ lấy không có trước tiên bắt đầu dùng vì chính là muốn yêu tộc lần nữa đến đây lần trước đụng chạm lần này tự nhiên là phải thêm phái nhân thủ cùng lực lượng như thế mới có thể đạt tới hiệu quả tốt hơn gò đất phía trên bảy người chậm rãi đi xuống dựa theo trước đó bị lời nhắn nhủ đi bộ cùng pháp môn lặng lẽ mò tới mỗi người vị trí công kích những vị trí này chính là trong trận pháp tuyệt đối góp chết không có khả năng bị phát hiện cũng không có khả năng bị phát giác đương nhiên trừ phi trong trận pháp khốn người ở có thể xem thấu toàn bộ trận pháp bất quá yêu tộc nếu là có khả năng này cũng sẽ không bị nhốt ở bên trong không ra được không bao lâu bảy cái một mặt sát ý tu sĩ tại mỗi người vị trí vào chỗ dựa theo trước đó trình tự theo ta bắt đầu công kích sau đó thay phiên chủ ý cần phải cam đoan công kích lực độ nhất định muốn đủ tận lực làm đến nhất kích tất sát minh bạch phía ngoài thợ săn chuẩn bị xuống đao tử mà bị nhốt tại trong trận pháp yêu tộc tử kỳ cũng đã đến làm cái thứ nhất yêu tộc mạc danh kỳ diệu rơi mất đầu còn lại yêu tộc minh bạch trận pháp phía ngoài công kích rốt cuộc đã đến mà bọn họ nếu là không muốn chết ở chỗ này thậm chí ngay cả địch nhân đều tìm không thấy tốt nhất mau chóng phá trận có thể cái này lại nói dễ như vậy sao cái thứ nhất tử vong xuất hiện tiếp lấy chính là cái thứ hai cái thứ ba giết hại đến từ nơi nào là ai tại huy động đồ đao còn muốn tử bao nhiêu tộc nhân đây hết thảy bị vây ở trong trận yêu tộc hoàn toàn không biết chỉ có thể tiếp tục lấy tựa hồ không chỗ dùng chút nào phá trận hành trình sau đó nhìn đồng bạn của mình cái này đến cái khác bị không biết nơi nào đi ra công kích thủ đoạn chém giết loại này cổ lúc nào cũng có thể bị biến mất cảm giác đối tâm lý tạo thành áp lực khá kinh người không phải loại kia thường xuyên tại bên bờ sinh tử đánh lăn sắt tài căn bản chịu không được đây không phải chính diện chém giết mà chính là chờ đợi tử vong lại lại vô lực phản kháng phá cho ta a dẫn đầu trưởng lao yêu tộc cầm lấy trong tộc chấn sơn pháp khí bạch p h ệ thiên từng đao từng đao toàn lực chém thẳng một bên lớn tiếng gầm rú thậm chí thân thể đại bộ phận đã bắt đầu xuất hiện hóa t h u hiện tượng đây là đã tại bạo phát chính mình lớn nhất đại tiềm lực dấu hiệu mà trôi này màu trắng cốt đao cũng s ắ c thực khó lường mỗi một lần huy động chính là gào khóc thảm thiết âm phong thảm thảm cuốn lên uy năng rất là d o a người đây là tại thiên địa nguyên khí như thế mỏng manh thời đại muốn là chuyển sang nơi khác uy năng tối thiểu có thể lật gấp mười lần nói không chừng vẫn thật là phá trận cũng khó nói nhưng là bây giờ nha còn kém không ít không đến một giờ trong sơn cốc yêu tộc liền không lại kêu lưới bởi vì đều đã chết bao quát vị kia tay cầm bạch p h ệ thiên trưởng lao yêu tộc cũng đã chết mà lại bị chết tương đương thảm liệt bị s i n h s i n h toàn lực công kích năm lần toàn bộ nhục thân bao quát hồn phách đều vỡ thành tạt bã một mảnh thi hài như thế c h à n g diện thống hạ sát thủ bảy tên long hổ sơn nhất hệ tu sĩ cũng không nhịn được nhìn nhau im lặng người mặc dù là bọn họ giết có thể cái này tâm lý muốn nói thống khoái cũng không có không phải sát tài giết người loại chuyện này cũng không phải là cái gì vui sướng sự tình cho dù trước đó có cựu toán cũng giống vậy d ọ n dẹp đi. Ừm. tu sĩ thanh lý thi thể nhất quán cách làm cũng là dùng phù hỏa cùng một chỗ thiêu hủy đã khoái làm việc gọn gàng mà lại không lưu dấu vết tất cả mọi thứ ngoại trừ cái kia một thanh màu trắng cốt đao bên ngoài h ủ y sạch yêu tộc pháp khí nhân loại không dùng đến nhưng cốt đao không tệ không thể dùng nhưng lại chân quý làm thành lễ vật không thể thích hợp hơn đưa cho tiết tiên sinh tự nhiên không có trận pháp này tương trợ cũng giết không được những yêu tộc này chiến lợi phẩm lý nên hiến cho tiết tiên sinh không tệ đúng là nên như thế mấy người đi trở về một lát sau trên mặt mới một lần nữa vung lên mỉm cười giết hại không thích hướng dịu đi một chút liền nghĩ đến lần này thắng lợi sau nhóm người mình lập hạ công lao tất nhiên sẽ tại thanh tẩy hoàn tất về sau bị điểm đi ra đến lúc đó nói không chừng tiết tiên sinh còn sẽ có khen thưởng vạn nhất là loại kia mấy vị môn chủ dùng qua tiên qua đâu chẳng phải là kiếm lời lật ra nghĩ như thế tựa hồ cảm thấy yêu tộc còn tới đến ít muốn là lại có thể nhiều đến chút công lao có thể càng lớn hơn cùng mấy vị này bắt đầu ghét bỏ g i ế t đến thiếu đi tu sĩ khác biệt s a đang nghiên cứu viện nơi s a còn có một c h i yêu tộc tiểu đội số lượng ba tên bọn họ là yêu tộc quan sát tay làm nhiệm vụ cũng nên có tin tức cần phải kịp thời thượng truyền hạ đạt cái này ba tên yêu tộc cũng là làm cái này thấy mình bảy mươi tên tộc nhân trùng trùng điệp điệp tiến vào sau đó cũng là một trận nổ v a n g tựa hồ đánh cho kịch liệt nhưng cẩn thận phân biệt phương hướng âm thanh truyền tới căn bản không phải sở nghiên cứu ở chỗ đó lại không ít mấy cái yêu tộc không hiểu lại lại không dám tùy tiện phía trên đi điều tra lo lắng cho mình bị c u ố n vào mất truyền tin bản trước các loại phía trước thanh âm ổn định đã là sau một giờ cách xa như vậy ba cái yêu tộc thám tử cũng ngửi thấy mùi máu tươi xem ra t ử không ít mà bọn hắn lại thấp thỏm trong lòng bởi vì tại sao cùng bọn họ thế nhưng là nghe thấy được một tiếng tê tâm liệt phế hô to mà thanh âm kia bọn họ quen thuộc chính là lần này lĩnh đội trưởng lão lại các loại trong chốc lát ba tên yêu tộc lúc này mới thận trọng hướng về vừa mới chiến đấu phương hướng đi nhanh mà đi không bao lâu thì đến lúc đó khắp nơi một mảnh hôn độn tựa hồ bị đại lượng pháp lực thủ đoạn lặp đi lặp lại h o à n h kích qua không gặp thi thể nhưng không khí ngoại trừ mùi máu tanh bên ngoài còn có phủ hỏa lưu lại khí tức muốn đến nhất định là giết hại thu được thắng lợi người lưu lại mà ai là người thắng đáp án đã có thể theo cái này ba tên toàn thân run dày xanh cả mặt yêu tộc trên thân đạt được bọn họ đã đoán đi ra yêu tộc chiến thắng không có khả năng vội vã thanh lý chiến trường mà chính là trực tiếp đánh lên viện nghiên cứu hoàn thành nhiệm vụ hiện đang nghiên cứu chỗ hoàn toàn yên tĩnh căn bản không có bị công kích bộ dáng kết quả kia nhất định cũng là yêu tộc bại hơn nữa còn là một cái đều không có t r ô n tới thảm bại làm sao bây giờ ba cái yêu tộc run dày cách xa sở nghiên cứu phạm vi về sau cầm lấy điện thoại nhìn nhau im lặng cái này làm như thế nào cấp tộc trưởng nói toàn tộc tinh nhuệ cùng đến kết quả một cái đều không chảy mất cái này có thể hay không đem tộc trưởng cấp tươi sống tức chết ta chương sáu trăm ba mươi mốt bạch lãng xa ở nước ngoài lan phượng sơn phía trên một tòa xem ra tương đương cổ xưa chất gỗ trong cung điện một cái tóc trắng thơ ráng n g ư ờ i nhưng lại thẳng tắp thẳng tắp khuôn mặt tựa hồ tám mươi lại tựa hồ bốn mươi một người nam nhân chính cầm lấy điện thoại một mặt âm chấm nghe trong điện thoại mấy câu nói xong nam nhân này không nói một lời gian g r á c một chút thì đưa trong tay điện thoại bóp vỡ nát trên thân một cỗ c u ầ n m á n h khí tức bắn ra tà vọng dị thường khí thế như sóng trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đại điện trong điện bài trí đồ chơi toàn bộ bị cỗ lực lượng này chấn thành thoai phiến đây là yêu khí cũng xưng yêu phong người này chính là lan phượng sơn người nói chuyện cũng là trước mắt yêu tộc tộc t r ư ở n g bạch lãng bạch lãng bản thể là một đầu bạch lang bị đời trước yêu tộc tộc t r ư ở n g tu h dưỡng dốc lòng dạy bảo trợ giúp hắn mở linh trí vào tu giới chậm rãi từng bước từng bước trưởng thành làm hắn ba trăm tuổi thời điểm đời t r ư ớ c tộc trưởng chết rồi tu vi không đạt được lại tăng thêm số tuổi thọ cảnh giới cuối cùng chạy không khỏi năm tháng ăn mòn sau đó bạch lang liền bị lao tộc trưởng thân tín nâng lên tân nhiệm vị trí tộc trưởng tiếp xuống ba trăm năm bạch lãng một mực tại tìm kiếm có thể tu hành đường ra bởi vì hắn không hy vọng chính mình cũng như những cái kia già đi tộc nhân đồng dạng từ từ biến mất tại thời gian trường hà bên trong mà không hy vọng biến mất có thể tu vi cảnh giới lại tựa hồn như bị khóa cứng mặc dù có tổ tiên tìm được linh t u y ể n có thể gia tăng trong núi thiên địa nguyên khí nhưng nồng độ vẫn như cũ không thể để cho yêu tộc vô hạn đột phá cực hạn tựa hồn thì kẹt tại kết đan cảnh viên mãn nghe nói ngàn năm trước còn có yêu tộc tiền bối có thể đột phá kết đan tuy nhiên những thứ này đột phá kết đan tiền bối sau cùng đều chết tại nguyên anh kỳ tam cựu thiên kiếp phía dưới có thể đó cũng là có hy vọng đó à bây giờ kết đan viên mãn liền trở thành yêu tộc cực hạn lại khó tiến lên trước một bước bạch lãng lặp đi lặp lại nghiên cứu sau cùng tìm được bệnh táo bóng chỗ cái kia chính là đột phá nguyên anh kỳ cần thiên địa nguyên khí thực sự to lớn xa không không phải một miệng linh tuyển có thể cung cấp không cách nào đạt tới lượng cực hạn lại như thế nào đi trùng kích chất cải biến cho nên nguyên anh thành yêu tộc truyền thuyết bạch lãng không phải lao p h á yêu tộc tâm tư của hắn rất rộng từ khi hắn có một lần ý tưởng đột phát du lịch vòng quanh thế giới một vòng sau khi trở về thì đối yêu tộc tương lai có một cái mơ hồ khái niệm tu đạo người yêu tu người tu quỷ tu bây giờ bởi vì vì thiên địa nguyên khí quan hệ đã không nhiều bằng lúc trước thậm chí thành trong thế giới trong góc tồn tại mà nghe nói vài ngàn năm trước bị làm thành thế giới vai phụ người bình thường lại thành cường thế chủ nhân loại biến hóa này không phải ai tận lực cải biến mà chính là một cách tự nhiên hình thành cục diện bạch lãng trước đó muốn cải biến muốn dùng trí tuệ của mình đả thông bị ngăn trở con đường tu hành có thể về sau phát hiện hắn làm không được hoàn du sau khi trở về bạch lãng bắt đầu suy tư đã đường bị chắn chết rồi vậy tại sao không đổi một con đường những người bình thường kia loại không phải liền là làm như vậy sao tu không được nói vậy liền nghiên cứu khoa học một dạng đến đưa ra có thể tùy tiện giết chết kết đan cảnh thậm chí càng cao tu vì tu sĩ vũ khí ta yêu tộc vì sao không thể sau đó bạch lãng liền bắt đầu tìm kiếm có thể gia tăng yêu tộc thọ mệnh cùng thực lực khoa học phương pháp sau cùng đem ánh mắt chăm chú vào lúc ấy mới vừa vặn cất bước sinh vật khoa học phía trên mấy trăm năm nghiên cứu cùng thu nạp quy kết bạch lãng sinh vật khoa học tri thức dự trữ cùng chiều sâu tuyệt đối không á ở trên thế giới đứng đầu nhất nhà sinh vật học thậm chí là v i ễ n siêu có thể khoa học không phải người thông minh người có thời gian liền có thể ra thành quả khoa học là một cái thống nhất kéo dài tới phương diện sinh vật khoa học muốn có tiến triển nhất định phải cái khác ngành học đồng dạng lấy được đột phá mới có biện pháp đ ặ t tới đây không phải dựa vào bạch lãng sẽ pháp thuật gì liền có thể toàn bộ giải quyết vấn đề nói thí dụ như tế bào kết cấu n g ư ơ i muốn quan sát mới có thể nghiên cứu a không có kính hiển vi ngươi làm sao quan sát nghiên cứu nghiên cứu ghi chép ngươi cần mô p h ỏ n g thí nghiệm a không có cường đại máy vi tính tính toán cùng dự trữ ngươi làm sao làm hiệu suất đến có bao nhiêu chậm bạch lãng có thời gian nhưng tu vi của hắn cũng không có khả năng sống ngàn năm vạn năm a sau đó bạch lãng bị kẹt lại không có cách nào tiến lên một bước theo thời gian lui về phía sau bạch lãng cũng bắt đầu đầu bạc thân thể cơ năng rõ ràng bắt đầu giảm xuống đây là số tuổi thọ bắt đầu tiêu hao tín hiệu vốn là nản lòng thoái trí lại đột nhiên bị hung hăng nổ tin tức một lần nữa đốt lên bạch lãng hy vọng trong lòng nhất ra tên là long sơn công ty xí nghiệp thành lập đồng thời tuyên bố nghiên cứu ra một loại có thể trị s siêu cấp dược tề loại tin tức này đối với bạch lãng tới nói là kinh bạo là niềm hy vọng thân là đỉnh cấp nhà sinh vật học bạch lãng minh bạch cái này tên là ts dược tề dược vật tẩn giấu bao nhiêu sinh vật học tri thức mà những kiến thức này đúng là hắn hoặc là nói yêu tộc gấp thiếu đồ vật nhất định phải nắm bắt tới tay sau đó sau khi nghe ngóng cái này cái xí nghiệp sau lưng là đạo môn bên trong một cái đại phái long h ổ s ơ n môn lại do xét liền phát hiện công t i này n nội tình xa so với nhìn qua càng thêm phức tạp cùng nguy hiểm cũng chính là khi đó tiết vô toán cái tên này lần thứ nhất nhảy vào bạch lãng trong đầu một cái tôm tép ngại nhép mà thôi lúc mới bắt đầu nhất bạch lãng là như thế đối đãi tiết vô toán hắn bây giờ kết đan viên mãn tu vi đã là trên đời này tối cường giả lại phối hợp yêu tộc chấn sơn p h á t khí cùng cảnh giới hắn cũng có thể làm được nhấn g i ép làm gì quan tâm một cái chưa từng nghe nói qua đứa nhà quê lại về sau phía tây hắc cám giáo đình hủy diệt toàn bộ tu giới chấn động mà một tay diệt hắc cám giáo đình chính là vị này bị bạch lãng nhìn thành tôm k é p nhại nhép tiết vô toán hắc cám giáo đình tuy nhiên tại bạch lãng xem ra cũng là không thế nào chỗ có thể ba cái kêu ba đời huyết tộc thực lực lại là không thể khinh thường đặc biệt là tốc độ của bọn nó toàn lực nổi lên đến liền hắn đều hô bắt không ngừng nhưng lại bị diệt cái này rất có thể nói rõ vấn đề theo tìm hiểu trở về tin tức càng ngày càng nhiều bạch lã n g minh bạch trước mặt mình trở ngại là một nhân vật mạnh mẽ đồng thời rất có thể so hắn tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều bởi vì theo đạo môn truyền về tin tức biểu hiện vị này tiết vô toán đã đem đạo môn ép tới không thở nổi thậm chí đủ loại dấu hiệu cho thấy vị này tiết vô toán muốn ngầm chiếm rơi toàn bộ đạo môn đồng thời hoàn toàn có thực lực này kể từ đó có thể thì có chút phiên phức đương nhiên cho dù bạch lãng thừa nhận vị này chưa từng gặp mặt tiết vô toán thực lực cần phải trên mình hắn cũng không hiểu đối phương l à như thế nào tu hành thế mà có thể lợi hại như thế nhưng thì tính sao phiên phức mà thôi lại không phải hoàn toàn không có cách nào khắc phục yêu tộc có thể trên thế gian tồn tại cái này lâu như vậy tự nhiên là có chỗ ỉ lại đây cũng là yêu tộc sau cùng thủ đoạn mạnh nhất cầu thông âm phủ hướng diêm la vương dưới trướng âm xoái cầu viện đây là yêu tộc tổ tiên lưu lại ân trạch có một lần sử dụng hết liền không có không phải vạn bất đắc dĩ bạch lãng không muốn dùng cho nên yêu tộc cùng thuộc sơn những thứ này sơn môn kết thành liên minh hy vọng thông qua quanh co sách lược thừa dịp tiết vô toán không phòng bị cầm xuống dược tề hạch tâm kỹ thuật ghi chép về sau đem trách nhiệm đẩy đến đạo môn trên thân đồng thời cam đoan sẽ không đem kỹ thuật dùng vào thế tục tài phú sinh sản đồng thời tại cho cùng đại lượng bổ khuyết chính là muốn đến cần phải có thể vượt qua kiểm tra chỉ cần yêu tộc cường đại lên về sau sẽ chậm chậm cùng cái kia tiết vô toán hiểu rõ ân đ oán là được nhưng mới rồi gọi điện thoại tới lại đem bạch lãng tâm tư toàn bộ phá hủy toàn quân bị diệt liên tiếp sáu tên trưởng lão cũng là một cái không có trốn tới là tiết vô toán tự mình đến rồi vẫn là có khác kỳ quặc bạch lãng không biết lại lòng sinh hối hận thậm chí đau lòng đến khó có thể phụ ra bạch lãng tự trách đồng thời vô cùng phẫn nộ h ắ n tự trách mình vì sao muốn như thế lòng tham vì sao không trực tiếp thì tế ra thủ đoạn mạnh nhất cho rơi đài cái kia tiết vô toán mà không phải để tộc nhân của mình đi lấy mệnh mạo hiểm đánh bạc hiện tại tốt gần trăm tinh nhuệ nhất tộc nhân mất giáo thiết vô toán các ngươi chờ lấy ta bạch lang thể nhất định muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu chương 632, t a lãnh tụ mới mới quy củ thục sơn bên trong sân môn nghỉ thi đấu mai cho đến vào lúc ban đêm mới đã định thi đấu sẽ tại sáng ngày thứ hai bắt đầu lại từ đầu đây cũng chính là trần trí đông bọn người có thể kéo kéo dài thời gian dài nhất bọn họ cũng không biết chính hôm đó buổi tối yêu tộc thứ hai phát công kích lấy toàn quân bị diệt mà kết thúc vẫn như cũ còn đang chờ yêu tộc truyền đến tin tức yêu tộc tin tức chỗ lấy còn không có truyền đến thuộc sơn trên tay đoán chừng là bị tức x ỉ u lại có lẽ là còn hy vọng thuộc sơn có thể tiếp tục kéo mà không muốn để cho phía bên mình thất bại ảnh hưởng đến thuộc sơn những thứ này người trong đạo môn sĩ khí nhưng long h ổ sơn nhất hệ đội ngũ lại là thật sớm thì lấy được tin tức tự nhiên tâm lý nhạy cỡng yêu tộc hai lần tiến công lần thứ nhất bị thất bại lần thứ hai bị toàn thể chẳng tuyệt thậm chí ngay cả yêu tộc chấn sơn pháp khí bạch vệ thiên đều đến chính mình người trong tay chuẩn bị làm thành lễ vật đưa cho tiết vô toán đây là đại d i ệ u sự tình a hết thể quả nhiên như trước đó dự liệu yêu tộc tại tiết vô toán trong tay không có nửa điểm t ắ c dụng thậm chí không dùng ra tay một cái trận pháp liền đem nó tinh nhuệ nhất đội ngũ toàn bộ chẳng tuyệt thủ đoạn này quả nhiên là chật c h ậ ấ t quá kiếm thần nhìn ra được Thục s ơ ngày nhất n hệ ư ờ i điểm không biết còn chừng tộc cũng nửa không tình hình, đoán rõ yêu l không không cho nên mới chậm chạp người nên tin gặp mặt mũi mới đem tức u n thứ ớ i Cũng tạo t à n tin h t c k hai ô n n g g n nhau to lớn g khác to b ệ thi Một bên mơ mơ màng màng, một bên tâm bên bên sáng n lý ư tuyết. Ngày thứ Ngày h a thi đấu bắt đầu t h u c sơn các loại cũng không có bỏ quyền bất quá lại là trực tiếp xuống t r à n g ba tên môn chủ trong đó thì bao gồm côn lôn sơn môn cùng mao sơn môn chủ giang bạch hạc cùng ngô nam phương đây là muốn phía dưới tử lực khí rồi đoán chừng là nghĩ đến liều chết lại tiếp tục vì yêu tộc ngăn chặn l o n g hồ sơn nhất hệ cũng minh bạch chỉ cần yêu tộc bên kia mở ra cục diện tình cảnh của bọn hắn liền sẽ rất tốt lại hoàn toàn không nghĩ tới yêu tộc đã thảm bại bọn họ hiện tại chỗ mạo hiểm đều là không tốt tất cả đều là vô dụng công kiếm thần cười hắc hắc nhìn trước mắt tiến vào lôi đài ba cái môn chủ cười híp mắt quay đầu hướng chính mình nhất hệ mấy cái môn chủ nhỏ giọng nói câu các ngươi không muốn lên đi chơi sao các đệ tử đều hạ miễn cho hao tổn tính k ô n g ra chúng ta cũng không phải người khác loại kia không cầm đệ tử làm chuyện xảy ra n h i sân môn ha ha đúng đúng đúng kiếm môn chủ thuyết đến có lý không có người nào lại bởi vì xuống chàng cùng thuộc sơn nhất hệ môn chủ giao đấu mà cảm thấy sợ hãi hoặc là tâm thần bất định đều là tu ma đều thành đường đường chính chính tu sĩ lại ăn tiết vô toán cho hát sát r ụ c quả còn có cái gì phải sợ người nào đến không phải vung đối diện tốt mấy con phố bọn họ suy tính là như thế nào chém giết đối diện không may đụng tới chính mình cái nào đó môn chủ kiếm môn chủ không định xuống tràng so tài một chút trần trí đông ngồi trên ghế trên mặt khôi phục nụ cười quay đầu nhìn về phía kiếm thần hỏi không có ý nghĩa nhìn lấy ngô nam phương mặt hàng này thì để không nổi sức lực ngược lại là trần môn chủ không đi xuống ngược lại để ta có chút ngoài ý mớn có cái gì ngoài ý mớn kiếm môn chủ không phải cũng không có đi xuống sao kiếm thần cười hắc hắc nói đương nhiên ngoài ý mớn trần môn chủ thanh hồng song kiếm đều mang đến lại không dùng đây là m u ố n các loại ai đây kiếm thần nói chuyện ánh mắt lại là liếc về phía đặt ở trần trí đông bên người một phương dài ba thước hộ kiếm